q một chương một trăm tám mươi chín thuần thiên nhiên không thuốc trừ sâu chương một trăm chín mươi thuần thiên nhiên không thuốc trừ sâu đi vào ma thu sơn c ố c phụ cận thứ nhất quân quân doanh lôi cựu tìm tới la tranh đem trong tay thiên tướng t ử kim quả đưa cho hắn ăn la tranh cũng không hỏi nhiều kết quả quả ấp ú n g ấp ú n g mấy n g ụ m liền ăn hết hương vị như thế nào ách đối mặt đảo chủ đại nhân ánh mắt mong đợi la tranh trong lòng thầm đủ khó nói đây là trên đảo sản phẩm mới đến từ khỉ con núi nếu là như vậy người đảo chủ kia đại nhân khẳng định đã hưởng qua đi khỉ con núi là trước mắt hoàng hoàng đảo hoa quả duy nhất nơi phát ra bởi vì còn muốn duy trì hầu tử nhóm sinh tồn còn muốn sản xuất hầu nhi tiểu cho nên ở trên đảo có thể được đến hoa quả số lượng mười phần có hạn chỉ là la tranh cũng không nghĩ một chút còn có mấy ngày liền bắt đầu mùa đông khỉ con trên núi những cái kia phổ thông cây ăn quả bên trên cái kia còn có quả ngoại trừ giống song hoa sinh tử thụ dạng này kỳ vật thân vật quả r á n tạ i trên cây một d à i chính là hơn mấy trăm năm mới có thể không sợ nóng lạnh ăn rất ngon lôi cửu gật gật đầu cùng la tranh nói chuyện phiếm trong chốc lát gặp hắn tỉnh phẳng khẽ t o mày có thể là quả bắt đầu có hiệu quả kéo ra la tranh thuộc tính danh sách nhìn lên quả nhiên về mặt chiến lực hạn tăng lên hai điểm 1 1 quả quả dù sao từ song đầu thực nhân ma la mập mạc cùng độc nhãn cự nhân thủ lĩnh tạp phu trên thân đến xem song hoa sinh tử quả tác dụng chủ yếu thể hiện tại tăng lên sinh mệnh bà nguyên n nếu như không thể gấp rút sinh tiến hóa chủ yếu tăng lên cũng chỉ có thể chất phương diện này đối la tranh dạng này chiến lược đạt tới một trăm n h chín rất khó đem chiến lược đẩy thăng hai điểm bất quá thiên tướng tử kim quả tăng lên là về mặt chiến lược h ạ la tranh muốn trở thành chân chính ép cấp võ tướng còn muốn một đoạn thời gian không ngắn đến cố gắng rèn luyện tự thân đương nhiên chờ hắn đem tự thân rèn luyện viên mãn lôi c ử u chắc chắn sẽ không keo kiệt một cái song hoa sinh t ử quả thuận đường đi m à thú sơn cốc nhìn một chút thú thần trụ đi bên cạnh hầu t ử nhóm trụ sở thăm hỏi một phen sau đó lôi c ử u tiến vào thông tiến tháp đem bài vị khiêu chiến quét sạch một phen về sau trở lại gian phòng của mình sớm lên giường nghỉ ngơi cái này đem gần một tháng mũi ba mặc dù không cần tham gia chiến đấu hắn cũng có chút mệnh n g dù sao đây không phải chân chính du lịch tâm tình của hắn cũng không có như vậy buông lỏng thừa dịp không có việc gì nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày sau lôi cựu xuất phát tiến về song hoa sinh tử thụ chỗ hòn đảo hoàng hoàng đảo dung hợp hòn đảo canh giờ đại khái tại xế chiều khoảng 5 h 3 0 xuân hạ chi giao lúc này mặt trời còn có thể nhìn thấy ánh chiều tà mà ở ngoài sáng hậu thiên liền muốn bắt đầu mùa đông tình hồ dưới 5 h 3 0 chiều s ắ c trời đã rất tối sầm đen liền đen đi tại dung hợp hòn đảo chuyện này bên trên hắn cũng không nguyện ý lãng phí tí xíu thời gian dù sao chia cắt dung hợp hòn đảo lúc hệ thống cụ hiện giả lập mô hình tự mang nguồn sáng. sẽ không để cho lôi cựu nhìn không thấy chính là xét thấy s o n g hoa sinh tử thụ tầm quan trọng lôi cựu đem nó sinh trưởng mảnh đất chống này móc ra đơn độc cất đặt tại hoàng hoàng đ ả o tây nam bên cạnh nơi này cách thứ nhất quân một tòa khác quân doanh vị trí trụ sở không xa về phần hòn đảo cái khác địa thế so sánh bình khu vực tự nhiên ném tới hoàng hoàng đ ả o phía đông khai thác làm nông khu diện tích thừa dịp mới vừa vào đông mặt đất còn không có làm sao đông cứng lôi cựu để tề văn xuyên tổ chức lao lực giao cho lý tuyển đi sửa đường bởi vì đoạn thời gian trước công trình tương đối nhiều cho nên sửa đường hoàn thành công tác độ không cao chỉ là đem hoàng tiêu thành thành khu thông hướng nông khu khai kh còn có thông hướng vài tòa trọng yếu khu quán sản con đường đơn giản cửa hàng cửa hàng về phần thông hướng đông nam phương hướng bờ biển làng trài đông bắc phương hướng vừa mới xây xong n ụ tàu con đường mới vừa vặn lên ráng vóc mặt khác những cái kia về sau dung hợp tiến đến khu quán sản có thậm chí ngay cả đường đất đều không có cái này không thể được giao thông không tiện lợi biết ảnh hưởng nghiêm trọng vận chuyển hiệu suất từ đó giảm xuống tất cả ngành nghề ở giữa phát triển hợp tác tiến tới ảnh hưởng hoàng hoàng đạo trình thể xã hội sức sản xuất muốn giàu trước s ử đường câu nói này đi qua kinh nghiệm nhiều năm thực tiễn sớm đã xâm nhập người hiện đại trong lòng cho nên hiện tại sức lao động sinh ra nhàn rỗi lôi c ử u cái thứ nhất nghĩ tới chính là sửa đường chí ít trên mặt đất đất bị đông cứng thực trước đó muốn đem thông hướng ngụ tàu cùng làng trải hai cái phương hướng dây dài cho tu ra tới cái khác thông hướng tất cả khu m ỏ cặn có thể qua sang năm đầu xuân sau đó từ chỉ hai đầu tuyến chính dẫn chi nhánh con đường đi qua qua hai ngày lôi c ử u tiến về công trường thị sát sửa đường công việc đảo dân nhóm trạng thái tinh thần cũng không tệ bởi vì có thu nhập thêm như n g cầm mọi người tính tích cực rất cao dù sao đều ở nhà cũng là n h à rỗi ở trên đảo không có gì giải trí trong nhà cạn ở lại cũng không có gì ý tứ sớm tối giai đoạn mọi người công việc chủ yếu là vận chuyển trải đường vật liệu thanh lý đường thăng bằng lộ tuyến trải lên đã v ụ n nhiệt độ tương đối cao buổi trưa trước sau thì quấy cùng lát xi măng tuy nói đường này cửa hàng có chút giản dị nhưng cân nhắc đến trước mắt ở trên đảo cũng không có khả năng có hiện đại loại kia nặng mấy chục tấn xe tải đồng hành con đường như vậy mà tạm thời đầy đủ đối với lần này thị sát kết quả lôi cựu rất hài lòng cho nên tài xế c h i ề u tiến về hoàng hoàng đảo phía tây nam song hoa sinh tử trụ sở tại địa lúc đầu kia chui từ dưới đất lên đường cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn chuyện gì đều phải từng bước một đến mà hiện tại trên đảo ba cái quân đoàn ngoại trừ bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ phần lớn người viên đều đợi tại ma thu sơn cấp phụ cận k i a ba tòa trong quân doanh tây nam đông nam đông bắc cái này ba tòa quân doanh chỉ có mấy người thay phiên đóng giữ tây nam tòa này thứ nhất quân quân doanh đóng giữ binh sĩ hôm qua bắt đầu lại phải một cái nhiệm vụ mới chăm sóc s o n g hoa sinh t ử thụ lôi cựu đến lúc nơi đây có hai tên chiến sĩ ngay tại phòng thủ nhìn thấy đảo chủ đại nhân cùng một bên nghỉ có tỉn vội vàng túi trào trở về cái quân lễ lôi cựu động viên hai người hai câu ánh mắt chuyển hướng xong hoa sinh tự thụ nhẹ nhàng mở miệng trên cây còn có bao nhiêu quả về đảo chủ đại nhân trên cây hiện có quả một trăm bảy mươi sáu đúng gật gật đầu lôi cửu ánh mắt định tại một đôi quả bên trên đây là trên cây quen tương đối thấu mười mấy một cặp quả bên trong một đôi liền đôi này đi quyết định tốt lôi cửu tốn hao mười kim tệ khởi động vạn hóa kỹ năng đ ô i đôi này quả tiến hành q bất hình sau đó chính là chờ một giờ cùng la tranh hàn huyên trò chuyện pháp sư đoàn sự tỉnh một hát trôi quá rất nhanh xác định viên kia là trái cây lôi cửu quả quyết ra tay đem trái cây hái sau đó ném cho nỉ cọt tỉn nỉ cọt tỉn cũng không do dự sau khi nhận lấy trực tiếp bắt đầu ăn cái này xong hoa sinh tử quả tình huống trên đường lôi c ử u đã cùng hắn nói qua tại nhà mình đảo chủ tự tin cam đoan d ư ớ i n g có tin bản thân cũng con nếm thử một phen ý nguyện bất quá cùng đảo chủ giống nhau hắn cũng không rõ ràng thứ này đối với hắn loại ma pháp này sinh vật có tác dụng hay không chỉ là đảo chủ làm ra an toàn cam đoan lúc cuối cùng câu kia yên tâm ă n một trăm phần trăm tuần thiên nhiên tuyệt đối không có thuốc trừ sâu lưu lại là ý gì Quy một chương 190, người lồn phòng tuyến cuối một xịt chương cùng, carbon. Chương phòng người người lồn l ổ Kết quả h có. Có xem ra cùng cho lúc trước la tranh ăn hết thiên tướng tử kim quả khác biệt cái này song hoa sinh tử quả cần thời gian nhất định đi để hiệu quả lê men cũng không phải là một lần là xong chỉ là không rõ ràng thời gian này muốn tiếp tục bao lâu đã tạm thời không nhìn thấy hiệu quả lôi cựu đương nhiên sẽ không ở chỗ này cạn ở lại cùng nhì có t i n h chuyển hướng người lùn lâu đài đi xem một chút các người lùn gần nhất thành quả đặc biệt là ép gà cho hắn rèn đúc món kia sử thi cấp áo giáp thành không có đến người lùn lâu đài phát hiện nơi này khí thế ngất trời cảnh tượng một chút cũng không thua bên ngoài mà lại là chân chính khí thế ngất trời toàn bộ người lùn lâu đài không gian dưới đất khắp nơi đều là lô hỏa đem trong không gian chiếu một mảnh đỏ bừng liên miên bất tuyệt gõ âm thanh để lôi cựu không phải rất thích ứ n g cảm giác rất ồn ào khó mà ổn định lại tâm thần cũng không biết các người lùn như thế nào tại loại hoàn cảnh này cấu tứ vũ khí v mặc dù khí trời bên ngoài đã có chút lạnh nhưng thân ở dưới mặt đất người lùn lâu đài thật không có bao lớn cảm giác mà lại coi như mùa đông giá lạnh gian nan vất vả cũng thổi không đến sâu vài chục thức dưới mặt đất cũng đông lạnh không thấu d à y như vậy bùn đất cùng t ầ n g nham thạch hẳn là đông ấm hẹ mát là vùng núi các người lùn chịu đựng dưới đất một nguyên nhân chỉ là nhìn cái này lô hỏa dày đặc trình độ đông ấm sắc từ có chỉ là mùa hè nhà đ o á n chừng cũng mát mẹ không đến đi đâu các người lùn tại rèn đúc thời điểm chuyên chú độ cũng rất cao chí ít lôi cựu người đạo chủ này tại bọn hắn bên cạnh đi qu tại nơi khác rất thường gặp chúng tinh phùng nguyện đ ã i ngộ ở chỗ này tự nhiên là không có đương nhiên lôi c ử u cũng không thèm để ý trên thực tế hắn cũng không thích loại kia đi đến cái nào đều có một đám người chen trúc đi lên xoay quanh người cảm giác hiện tại hoàng hoàng đảo diện tích còn nhỏ nhân khẩu cũng không nhiều trở về sau phát triển càng ngày càng tốt nhân khẩu càng ngày càng nhiều chắc hẳn hắn một mình hoặc đóng gói đơn giản xuất hành đ ộ khó biết càng lúc càng lớn hiện tại có đôi khi hắn một mình t ạ i t hành k h u h à n h t ạ u k h ô n g í t đ ả o d â n vây quanh là ra ngoài tình yêu chờ sau này khả năng chính là ra ngoài mới lạ nhìn đó chính là trong truyền thuyết đảo chủ đại nhân. nguyên lai đảo chủ đại nhân dài dạng này a ngữ khí tựa như năm đó lôi c ử u lần thứ nhất đi vườn b á c h thú chỉ vào rào chắn bên trong hầu tử nói câu kia nguyên lai hầu tử dài dạng này a xuyên qua từng tòa hỏa lô lôi c ử u đi vào trong sân rộng quả nhiên ẹt g ạ lò lửa lớn còn ở nơi này trên lò lửa kết nối lấy một cái tương đối lớn sắt lá ống khói bốn phương tám hướng trên lò lửa ống khói đều hướng về nơi này tụ lại cuối cùng trên đầu tiếp cận đỉnh động vị trí hội tụ một chỗ có một cái thô to vô cùng ống khói đưa chúng nó ba quát sau đó xâm nhập mặt núi dễ nhận thấy nơi đó hẳn là núi thẳng mang núi sắt sắt sắt sần nú làm sao đến sườn núi lại hướng lên nhìn luôn có loại sương mù tràn ngập cảm giác nguyên lai、like、kẻ cầm đầu ở chỗ này cũng không biết chỗ này người lùn lâu đài không gian dưới đất miệng thông gió đều mở tại vị trí nào bất quá nghĩ đến dưới đất ở nhiều năm như vậy các người lùn khẳng định có lây phong phú phòng ổ xịt các bọn chúng độc kinh nghiệm nhìn những này trong lò lửa tràn đầy ngọn lửa liền biết nơi này dưỡng khí vẫn là rất sung túc mà lại ở chỗ này lôi cựu cũng phát hiện cùng loại dấm đạp thức máy quạt gió bộ kiện than đá thiêu đốt không đầy đủ sinh ra ổ x ị các bọn tỷ lệ bị giảm mạnh bất quá cho dù làm nhiều như vậy biện pháp lôi c ử u cũng không tin người lùn lâu đài nơi này ổ xịt c á c bòn hàm lượng không vượt chỉ tiêu dù sao không phải chân chính mở ra không gian mà lại lửa này lô số lượng cũng quá là nhiều về phần các người lùn vì cái gì thời gian dài ở lại đây lại không sự tình có lẽ máu của bọn hắn cấu thành có chút đặc biệt nội bộ chứa có thể ức chế hồng cầu cùng ổ xịt c á c bòn ở giữa lực tương tác vật chất sẽ không ảnh hưởng hết u y dịch vận dưỡng năng lực nay cũng không phải là không thể nào dù sao vùng núi người lùn ốn tại dưới mặt đất tương đối phong bế không gian bên trong đốt than đá nhóm lửa tiến hành rèn đúc niên kỷ đầu thế nhưng là tương đương x nếu như không có một chút tính đặc thù còn không đã sớm bị ổ xịt cặp bọn cho diệt tuyệt bất quá lôi cựu không rõ ràng hắn cố này tóc đỏ loại thân thể có hay không loại bản lãnh này dù sao hắn không có ý định nếm thử vẫn là không nên ở chỗ này đợi quá lâu tốt trong lòng chính hợp kế cùng edgà tìm hiểu một chút rèn đúc tiến độ còn có người lùn lâu đài hiện tại chỉnh thể tình huống sau lập tức liền đi edgà rốt cục phát hiện đứng ở bên cạnh cách đó không xa đảo chủ lôi cựu cũng không cùng edgà làm nhiều hàn huyên đi thẳng vào vấn đề nghe được đảo chủ đại nhân vấn đề đối với mấy cái này trong lòng một mực có ít edgà đơn giản một ch liền để lôi c ự u nắm giữ trước mắt người lùn lâu đài đại thể tình huống trước mắt người lùn lâu đài ngoại trừ hẹt gà bên ngoài còn có bốn năm tên người lùn cơ sở đã đánh cho đủ lao có thể nếm thử sử thi trang bị chế tạo nhưng vì không lãng phí vật liệu hẹt gà để bọn hắn lại tiếp tục quen thuộc một đoạn thời gian các loại tài liệu vật lý đặc tính cùng công dụng thuộc tính dù sao trước kia các người lùn trong tay chỉ có quạng sắt những mấy loại đơn giản kim loại đối với mấy cái này mới kim loại tài liệu mới quen thuộc trình độ cũng không tính cao cái khác người lùn không có hẹt gà cao như vậy rèn đúc tạo nghệ đối tài liệu đặc tính năng lực trường không phải kém không ít tự nhiên cần thời g bất quá hắn cũng biểu thị lại có một hai tháng thời gian cái này bốn năm người liền có thể bắt đầu rèn đúc sử thi trang bị về phần cái khác người lùn thì cần có thời gian dài hơn đi quen thuộc mới kim loại tài liệu mới mà lại đại bộ phận người lùn rèn đúc cơ sở còn chưa đủ n ề n vững chắc cho dù quen thuộc sau đó bọn hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong vẫn không cách nào đột phá sử thi cấp trang bị rèn đúc cánh cửa chỉ có thể ở hoàng kim cấp trang bị giai đoạn tiếp tục rèn luyện đối với điểm này lôi c ử u cũng không phải quá mức để ý chí ít tại có thể thấy được một đoạn trong khoảng thời gian khá dài hắn mục tiêu chủ yếu đều là tại trong quân đội phổ cập hoàng kim cấp trang bị còn là thực tế trang bị, chỉ có thể mặt hướng chút ít trong quân tướng linh tiến hành cung cấp nếu không chỉ là tiêu hao vật liệu giá trị là có thể đem hiện tại hoàng hoàng đ ả o kéo đổ cho dù trong tay hắn còn có mấy ngàn vạn kim tệ cũng nhịn không được trước đó từ biển sâu người cá đế quốc thứ chín thương hội nơi đó lấy được một trăm vạn kim tệ trong tài liệu có đại khái ba mươi vạn kim loại vật liệu là dùng tại trang bị gen đúc ở trong đó chân chính giá trị cao đối tăng lên trang bị đẳng cấp hiệu quả rõ ràng vật liệu bất luận là chủng loại và số lượng bên trên chiếm đoạt tỷ lệ đều phi thường nhỏ nói cho lôi cựu chế tạo món kia hào giáp ed gã liền đến hào hứng thao thao bất tuyệt nghe rõ bộ hào lôi cựu liền không muốn tiếp tục nghe ẹt g ạ lại nhải tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác h ỏ i đầy miệng liên quan tới thông gió cùng khí ga trúng độc phương diện sự t ì n h đạt được trả lời để lôi cựu giật mình lại kinh ngạc các người lùn xác thực biết than đá đang thiêu đốt không đầy đủ tình huống dưới biết sinh ra đối rất nhiều sinh vật tới nói có hại khí thể bất quá tựa như lôi cựu suy nghĩ vùng núi người lùn bản thân đôi có rất cao k h á n g tính chỉ cần nồng độ quá cao các người lùn sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng khiến lôi cựu rất ngạc nhiên chính là vùng núi người lùn trong truyền thừa ghi chắc qua tổ tiên của bọn hắn đã từng dùng loại thủ đoạn này đến tiêu diệt qua xâm lấn định nhân tr lệnh các xâm lấn giả đều lâm vào hôn mê cuối cùng trực tiếp chết mất đại bộ phận ách chiêu này cũng liền vùng núi người lùn có thể dùng nếu không cũng không phải là xử lý người xâm nhập mà là cùng người xâm nhập đồng quy vô tận Quy tại r trời rơi trận rơi trên trời rơi xuống 5 đầu trận tuyết rơi ê tiên. tiên. n xuống Chương xuống tuyết tuyết t đầu đầu đầu đầu thông tin tháp bên trong luyện mấy ngày rèn thể q u y ể n cùng c u ồ n g phong đao pháp lôi c ử u phát hiện hắn lên tới cấp hai bất quá lần này đã không có cái gì hệ thống b a t thưởng cũng không có lên tivi cơ hội lộ mặt để lôi cựu rất là đáng tiếc từ cấp một lên tới cấp hai tốn hao thời gian muốn so không cấp lên tới cấp một mọc ra gần hai mươi ngày để cao gần sáu mươi có thể thấy được cho dù theo đẳng cấp cùng thể chất thuộc tính lên cao nuốt hóa tinh kỹ năng hiệu suất cũng tại lên cao nhưng vẫn là so ra kém thăng cấp kinh nghiệm thăng phúc cũng chính là so ra kém cấp một quái cùng không cấp s ở lãnh ở giữa kinh nghiệm hiệu suất kém dựa theo hệ thống tính toán giết không cấp quái từ không cấp lên tới cấp một cùng giết cấp một quái từ cấp một lên tới cấp hai bình thường tới nói đều muốn một năm nói đều muốn một năm nói đều muốn một năm nói đều muốn một năm nói đều muốn một năm nói đều tiếp tục như vậy nuốt hóa tinh kỹ năng hiệu quả chẳng phải là càng ngày càng không rõ ràng về sau thậm chí sẽ bị mạo hiểm giả người chơi luyện cấp tốc độ bỏ xa khó mà làm được ca hắn cũng không có thời gian luyện cấp cho dù có chút nhàn rỗi còn phải luyện một chút rèn thể quyền cùng kỹ năng chủ động đâu nuốt hóa tinh kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất cao thấp chủ yếu quyết định bởi tại lôi cựu tự thân năng lượng tiêu hóa hấp thu tốc độ quyết định bởi tại một cái phụ thuộc vào dạ dày tân sinh khí quan cho nên nói cường hóa dạ dày tiêu hóa năng lực hẳn là một cái tương đối phương hướng chính xác kỳ thật theo thể chất thuộc tính đề cao người chơi các hạng thân thể cơ năng bao quát tiêu hóa năng lực đều biết đạt được tương ứng tăng cường chỉ là tình huống bây giờ rất rõ ràng thể chất đề cao mang đến tiêu hóa năng lực tăng lên hoàn toàn không đủ để để nuốt hóa t i n h kỹ năng sinh ra đầy đủ kinh nghiệm tăng lên mặc dù lôi cựu có thể xác định luyện thể cảnh giới tăng lên sẽ cho thân thể cơ năng mang đến toàn bộ phương vị cường hóa vì cung cấp cường đại thân thể tiêu hao tiêu hóa năng lực là tất nhiên sẽ trên diện rộng đề cao chỉ là cảnh giới tăng lên quá mức chậm chạp cho dù lôi cựu một mực không có trung đoạn mỗi mười ngày một lần luyện thể t ă m thuốc muốn đột phá tầng thứ nhất vẫn còn cần trí ít thời gian mấy tháng có thể tưởng tượng phía sau cảnh giới tăng lên độ khó tất nhiên càng lúc càng lớn muốn dựa vào cái này đến san bằng t r i n h lệnh quá không ổn thỏa cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để cao tiêu hóa năng lực cường hóa túi dạ dày đối thuần t ú y dựa vào thân thể ăn cơm tóc đỏ loại tới nói muốn đủ mạnh đầu tiên muốn đầy đủ có thể ăn tiêu hóa năng lực đủ tốt mặc kệ là ăn cơm vẫn là ăn các loại tăng cường loại dược liệu đều là như thế nói đến có thể ăn lôi cựu cái thứ nhất nghĩ tới tự nhiên là heo hiện tại hắn còn không có ở trên đảo đưa lên heo nhà xúc loại cho nên hắn đem mục tiêu khóa chặt mang theo chỗ thứ nhất trong quân ma thú lợn rừng một nhà nói thật lôi cựu kỳ thật cũng không có thật đưa chúng nó thực lực để ở trong lòng bởi vì cho tới nay hắn đều không cần vạn hóa kỹ năng quét hình qua cái này toàn hành ra lúc này rốt cục nhớ tới lôi cựu lại chạy tới ma thú s â n gốc kết quả thất vọng mà quay về lợn rừng s á c thực tương đối có thể ăn nhưng vẫn ở vào bình thường sức ăn phạm trù chí ít tương đối bọn chúng hình thể tới nói là như thế này trước đó xử lý con kia nhận thao thiết huyết tinh ảnh hưởng yếu thú t chủ yếu nhất là lúc ấy hắn căn bản cũng không có mở rộng tự mình lượng cơm ăn cùng tiêu hóa năng lực dự định dù sao hắn còn không có nghĩ rõ ràng lượng cơm ăn cùng thực lực quan hệ trong đó vô duyên vô cớ hắn mới không muốn trở thành thùng cơm sau đó lôi cựu lại chạy tới hai cái người lùn bộ lạc chỗ hòn đảo hắn cũng không phải đi tìm người lùn đám da hỏa này lượng cơm ăn cùng năng lượng hấp thu hiệu suất còn không bằng hắn đâu mục tiêu của hắn là thực nhân ma cùng độc nhãn cự nhân đặc biệt là thực nhân ma đây chính là nổi danh thùng cơm chủng tộc cuối cùng lôi cựu lần nữa thất vọng bọn chúng trên thân đồng dạng không có chuyên môn cường hóa sức ăn cùng tiêu hóa thiên phú bất quá hắn thật không có lần nữa tay không m à quay về thực nhân ma cùng độc nhãn c ử nhân thân thể thiên phú không t ồ i lôi cựu trên người bọn hắn lấy được một chút bị động tăng cường tự thân đồng da cùng thiết cốt hai cái kỹ năng đều biến thành một một bản đồng da một một làn da cứng còi hai mươi năm pháp thuật kháng tính chín mươi thiết cốt một một một lực lượng ba mươi lực lượng m ư ơ i hai thể chất ba mươi tám thể chất m ư ơ i hai đánh mất tổn thương bảy hai cái một một bản bị động năng lực thuộc tính so trước đó một không thiên bản tăng lên một chút mặt khác nhiều hơn một cái cơ bắp quái lực bị động cơ bắp quái lực một không lực lượng hai mươi cá nhân đẳng cấp hai vì lấy số nguyên ký hiệu nói cách khác tại hai mươi điểm lực lượng cơ sở này bên trên cá nhân đẳng cấp mỗi tăng lên cấp hai sẽ còn lại để cao một điểm lực lượng thuộc tính bên trong có hai loại tăng thêm phương thức một là trực tiếp cụ thể trị số cái này chỉ là gia tăng thuộc tính cơ sở loại thứ hai tỷ lệ phần trăm chỉ là tại thuộc tính cơ sở bên trên ngoài định mức phát huy là chỉ đối cụ thể phát huy hiệu quả cũng sẽ không đối thuộc tính cơ sở tạo thành nên biểu cùng ảnh hưởng nói cách khác loại thứ hai tỷ lệ phần trăm tăng thêm là tính toán xong tất cả thuộc tính cơ sở sau lại tăng thêm tuy nói không dành tay mà về nhưng vấn đề không có giải quyết lôi cựu nhiều ít vẫn là có chút thất vọng tạm thời hắn cũng nghĩ không ra được cái gì giống loại sẽ có chuẩn bị viễn siêu thân thể tỷ lệ tiêu hóa năng lực sơ g n h tiêu hóa năng lực tựa hồ không tệ đáng tiếc thân thể của bọn chúng cấu tạo không cách nào tham khảo bọn chúng ngay cả dạ dày đều không có về phần có thao thiết huyết mạch yêu thú hoặc là nói hung thú thao thiết chân thân lôi cựu căn bản không biết mình về sau có cơ hội hay không gặp được tại đi thuyền trở về hoàng hoàng đảo trên đường lôi cựu một mực tao m thắng đến một mảnh lạnh đuốt rán lên gương mặt của hắn hả bị đột nhiên xuất hiện ý lạnh kích thích hoàn hồn lôi cựu ngầm đầu đông tuyết trên không trung thưa thất hướng phía dưới bay xuống trên biển không sóng không gió toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại khoang thuyền ngọn nguồn các chiến sĩ tạo nên song mái trèo âm thanh tuyết rơi đưa mắt giống hai cái phương hướng quan sát gặp đông tuyết diện tích che phủ tích tựa hồ không nhỏ cũng không có tại kia hai cái phương hướng hòn đảo vắn mặt lôi cựu tâm tình tốt không ít hai cái phương hướng bên trên một cái là hỏa nguyên tố đám người rơi chỗ phát hiện tân hỏa hòn đảo kia một cái là lợn rừng yêu động phụ hai cái này hòn đảo bởi vì phía trên nâng lên ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng hiện tại đang đứng ở cực độ khô hạn trạng thái đặc biệt là phát hiện tân hỏa hòn đảo kia đừng nói đào ba thước đất chính là đào đất ba mươi m đều tìm không ra một giọt nước tới mặc dù trận này tuyết không có cách nào lập tức đem cái này hai khối quá độ khô hạn thổ địa trực tiếp cứu vớt tới khiến cho chúng nó lập tức tỏa sáng sức sống nhưng đó là cái khởi đầu tốt năm nay là thế giới trò chơi bắt đầu năm thứ nhất người chơi giáng lâm năm thứ nhất là đám nở tờ cờ nhận biết bên trong tân sinh lịch ba nghìn năm trên trời rơi xuống lịch năm đầu cái này trên trời rơi xuống lịch năm đầu, trận tuyết rơi đầu tiên tỏ rõ lấy sang năm tuyết lành điểm báo năm được mùa mà trở lại hoàng tiêu thành lúc ở trên đảo đã t r ù m lên một tầng ngân trang lúc này lý t u y ề n đến báo cung phụng tân hỏa chuyển thừa tế đàn đã kiến tạo hoàn thành Hắc!、Đây、thật Huy chương không Chương không Hỏa phụng hiệu quả, thế lực sở thuộc nhân tộc Nén linh 5, nhân tộc cá nhân thuộc tính tốc độ phát triển 5, 5 khiếu, mắt có cái cũng được cái cũng được trước cung lực tộc tộc cá tốc Đây đông. đông. độ Tân Tuyết tin triển t lập, là, làm làm à? quả, rơi mừng ngẽn năng năng mùa mùa vừa gì gì kỹ sở Đối lôi cựu nhân nhân、so, đối, đối với có thể u ộ c t n gia tốc đảo dân thực lực tăng trưởng khiến cho mau chóng thành tài thuộc tính coi trọng trình độ phải lớn tại thai ngãn lĩnh bất quá là một cung phụng tri vật gia tăng thay ngắn lĩnh lại là một hạng phi thường hấp dẫn mọi người đến đây thăm viếng thuộc tính tựa như dân gian đưa t ử quan â m đồng dạng tòa này phảng phất thiên đàn xây lên tế đàn liền gọi tân hỏa tế đàn đàn đỉnh c á c điện vẫn là tròn hình trụ cái bệ bất quá khác biệt chính là nó cũng không có góc cửa sổ giống tròn đỉnh đồng dạng t i ể u dáng tân hỏa liền được cung phụng tại tròn trong đình vị trí cả tòa tân hỏa tế đàn tọa lạc tại công từ bên cạnh thuận tiện tập trung tế tự sau đó một đoạn thời gian lôi cửu lại nhàn rỗi xuống tới ngoại trừ trận đầu tuyết rơi về sau dẫn đầu tại thành khu quét một lần tuyết bên ngoài trên cơ bản không có gì đáng giá hắn chú ý sự tình. Lúc này, bởi vì nhiệt độ không khí nguyên nhân hoàng hoàng đảo phát triển cơ bản đỉnh trệ xuống tới ngoại trừ là quáng rèn đúc những n à y không phải tại bên ngoài tiến hành công việc cũng chỉ có mỗi ngày thời gian rút ngắn đến chỉ có giữa t r ư a thời đoạn ba giờ tiến hành sửa đường công tác trên đảo cái khác kiến thiết đều ngừng lại cũng không biết có hay không lựa chọn tại vùng băng giá lập đảo người chơi đ o á n chừng không thể nào như thế môi trường tự nhiên rất khó khăn phát triển ân ngược lại là nơi đó người chơi mật độ tất nhiên kỳ thức thấp chờ qua tân thủ kỳ tiến vào người chơi loạn chiến thời đại vùng băng giá khu vực khẳng định phải tương đối bình tĩnh nhiều lắm nhiệt đới á nhiệt đới ấ ô nới cùng bên trong ô nới cái này bốn cái khu vực hẳn là người chơi chủ yếu phân bố khu vực về phân lạnh ôn đới tự nhiên điều kiện tuy nói so vùng băng giá tốt một chút bất quá cũng không có tốt hơn quá nhiều mặc dù không đổi kịp nhiệt đới cùng á nhiệt đới loại kia quanh năm suốt tháng cũng sẽ không xuất hiện tuyết rơi đóng băng những nhiệt độ thấp tình hình sẽ không ảnh hưởng mọi người lao động nhưng lôi cựu cảm giác lựa chọn ấm ôn đới người chơi số lượng rất có thể là nhiều nhất nhiệt đới quá nóng loại sự tình này trước không đi nói c h ỉ ít từ vừa loại cây nông nghiệp c h ủ loại tới nói ấm ôn đới liền chiếm quá nhiều ưu thế đương nhiên người chơi mật độ lớn loại sự tình này đối lôi cựu loại thực lực này tại toàn bộ người chơi quần thể bên trong đứng hàng đầu người mà nói chẳng những không phải chuyện xấu tương phản chỗ tốt không ít lôi cựu cũng sẽ không cho rằng phía ngoài những cái kia hòn đảo đều biết giống hệ thống cho người chơi chuẩn bị ba tầng chỗi đảo tư nguyên như vậy giàu có có lẽ tại giai đoạn trước từ hòn đảo diện tích đi lên nói dung hợp những cái kia phía ngoài vô chủ hòn đảo có thể làm nhà mình hòn đảo diện tích càng nhanh quyết trương nhưng là nói đến tài nguyên đ o á n chừng vẫn là đoạt người chơi khác tới càng nhanh ân loại suy nghĩ này tự nhiên đều là giống lôi cựu dạng này đối với mình nhà hòn đảo thực lực quân sự phi thường tự tin người chơi nếu như là những cái kia thực lực yếu nhược ý nghĩ liền hoàn toàn ngược lại hẳn không thể vĩnh viễn không đụng tới người chơi khác vĩnh viễn chơi máy rời cho phải đây coi như chơi máy rời lại không có ý nghĩa cũng so với bị diệt muốn tốt không phải nhoáng một cái lại là một tháng trôi qua hai cái người lùn bộ lạc chỗ hòn đảo bị hoàng hoàng đ ả o d u n g hợp kia gần chín nghìn tên rừng rậm người lùn tù binh chính thức bắt đầu cải tạo lao động sinh hoạt chẳng qua trước mắt ở trên đảo có thể làm sự tình không nhiều lôi cựu chỉ có thể an bài bọn hắn một bộ phận đi đảo quáng một bộ phận vật mỏ còn lại đều kéo đi qua sửa đường một tháng thời gian, ni h có tin rốt c ụ c có biến hóa bất quá hắn biến hóa cũng không giống như lan mập mạp như thế rõ ràng vậy mà nhiều hơn một cái đầu ni h có tin cố hữu hình thể biến lớn một chút còn có chính là làn da càng lam nói lam nói lam ni h có tin thật cao hứng mặc dù hắn có thể tùy ý biến hóa hình thể lớn nhỏ nhưng cố hữu hình thể đại biểu ma pháp của hắn sinh vật sinh mệnh bản chất cố hữu hình thể biến lớn đại biểu cho bản thân hắn thực lực tăng lên cung h ế t nục sinh mạng thể hình càng lớn thân thể năng lực càng mạnh khác biệt bọn hắn thần tiên ma quá hình thể trực tiếp quyết định ma pháp năng lực mạnh yếu về phần làn da nhan sắc vậy chỉ bất quá là hình thể biến lớn thân thể cấu thành càng thêm n ệ n vững chắc k h á c loại biểu hiện mà thôi theo nỉ h có tin nói hắn hiện tại hình thể cùng màu da đã rất tiếp cận bọn hắn thần tiên ma quái thần đèn nhất tộc nhân vật chuyển h ữ g kỳ xàm hướng đại ma pháp sư bất quá lúc ấy ngay tại hắn đối diện lôi cựu mặt ngoại không nói gì trong lòng lại thẳng những môi xàm hướng vị này chiến lược làm sao cũng phải vượt qua một trăm a mà nỉ h có tin hiện tại chiến lược mặc dù tăng lên nhưng cũng bất quá tăng lên bốn điểm đạt tới chín mươi sáu điểm mà thôi đã tiếp cận xàm hướng ha ha t h t a người dân không hủy đi đối với ta thần đèn tự biên tự diễn hành vi lôi cựu không có vạch trần lớn bốn điểm chiến lược lôi cựu vẫn tương đối hài lòng nhất làm cho hắn cao hứng tự nhiên là cái này song hoa sinh tử quả s á t thực đối nghị có tin có tác dụng mà lại viên thứ nhất liền có tác dụng phải biết đối nở cơ tới nói phục d ụ n g song hoa sinh tử quả cho dù chọn đúng trái cây là có hay không có thể tăng lên tiến hóa cũng là muốn nhìn tình huống cụ thể mới được tuy nói người dùng chiến lược càng cao tăng lên thất bại tỷ lệ càng thấp nhưng chân chính năm chắc tương đối lớn là những cái kia chiến lược tiếp cận hoặc đạt tới một trăm thậm chí là một trăm trở lên ngoại trừ n h ị có tin bên ngoài lôi cựu còn định cho gậy rổ an hòa bức thả cây hai cái này huyết tộc phục d ụ n g s o n g hoa sinh tử quả còn vương không cầu nam cung võ bọn hắn trước không đội chờ đến về sau mỗi người bọn họ dung hợp tướng hồn sau đó lại nói còn có la tranh cũng phải chờ hắn trước tiên đem chiến l ự c của mình tăng lên tới đỉnh phong lại nói dù sao vừa mới phục d ụ n g thiên tướng tử kim quả tăng lên hai điểm về mặt chiến lược hạ cựu ca cũng là như nhau cái này s o n g hoa sinh tử quả tự nhiên là các loại mục đích bản thân chiến lược đạt tới cực h ạ n đạt tới bình cảnh lúc phục dụng mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất chạy tới xong hoa sinh tử thụ nơi đó chọn lựa hai cái trái cây giao cho gờ jonny nhân cùng bức thả cây lôi cựu lại không chuyện luyện kỹ năng cách mỗi mười ngày một lần tắm thuốc lôi cựu bắt đầu qua lên tương đối quy luật sinh hoạt đến thời gian dần trôi qua có một chút tại chức nghiệp chiến tranh bên trong cảm giác năm đó cuộc sống của hắn bên trong trên cơ bản chỉ có đánh quái luyện cấp làm rơi đồ cùng luyện sinh hoạt kỹ năng mấy món sự tình thời gian trôi qua nhanh chóng lại là một lần hòn đảo dung hợp là tòa kia thâm thụ lợn rừng yêu tàn phá bừa bãi cùng khô hạn bồi dối nhân loại bộ lạc chỗ cái kia quy mô không lớn nhân loại bộ lạc trực tiếp bị lôi cựu an bài đến đạn giờ hữu bọn hắn phụ cận ở c à người là cùng là l cùng quang minh thần tín đồ, giữa bọn hắn, giữa giao đầu bắt đồ, u hẳn là dễ dàng hơn cùng hòa hợp chút. Chỉ dàng cùng là là, dễ c tên là Hệ、Lỉ、Thánh Nữ, ba ngày ba hai đạo u t i giờ người cơm mà đến đ hắn người đảo chủ này, để tìm ả chủ a n g ư ơ i suy nghĩ một ít biện pháp thôi chính vụ bộ, bộ phận cho chúng ta phòng ở quá ít chúng ta nơi đó đều là mấy người chen tại trong một gian phòng ta chỗ này thật không có biện pháp gì lại nhẫn ba bốn tháng đi mặt khác không muốn luôn luôn tại giờ cơm mà tới tìm ta còn có để hay không cho ta ăn cơm thật ngon rồi cũng không tại giờ cơm ta căn bản tìm không thấy ngươi hả n Ngày nào đó sáng,、Tề、Văn buổi Tê phát khiếp mình o đảo chủ đến. Hôm nay là ngày gì? Đảo chủ Hôm nhân đến. đại nay ngày là gì, phải biết từ lúc bắt đầu mùa đông về sau liền không ai gặp đảo chủ đại nhân sáng sớm qua thề văn xuyên có thuộc hạ ở trên đảo thật không rảnh rỗi nhà ở đến an trí trước giữ huy bộ lạc người a không có trên thực tế cho dù là hiện tại phân phối cho bọn hắn nhà ở vậy cũng là trước đó gấp rút đoạt công một nhóm mặt khác còn có một số là cùng h à n dở hiệp thương sau đó từ huy hoàng cộng đồng các cư dân xê dịch ra những n à y lúc trước ta hướng đảo chủ đại nhân báo cáo qua lôi c ử u khoác k h o tay ta đương nhiên nhớ kỹ chỉ là kia hệ ly lại chạy tới trên lầu phía ta ngay cả cơm đều không cho ta hảo ăn nếu không tại lầu hai cùng lầu ba ở giữa đầu bậc thang thả hai tên thủ vệ lôi cựu nhưng thật ra là đang nói đùa bất quá tề văn xuyên đang trầm tư một phen sau đó gật gật đầu hoàn toàn chính xác đ ả o chủ an toàn của đại nhân chính là quan hệ đến hoàng hoàng đạo tiền đồ cùng vận mệnh đại sự không qua loa được xin thứ cho thuộc hạ cân nhắc không chu toàn dĩ nhiên thẳng đến không có chú ý tới ở trên đảo bây giờ còn chưa có bất kỳ cảnh vệ hệ thống mà lại lôi cựu mỗi lần ra ngoài trên cơ bản đều mang theo t r o người thần đèn nghỉ có tìn lúc nghỉ ngơi n g h có tìn thần đèn cũng là đặt ở lôi cựu phòng ngủ cho nên nói lôi cựu vấn đề an toàn cũng không cần quá quan tâm Chúng chi, hiện tại ở trên đảo cũng không có cái cựu chủ cũng có hiện không nhân viên, mà đảo dân nhóm tuy nói không phải thành nhưng không phát hắn thuẫn. trên ngoại viên, dân nói người đảo chủ này trung thành tuyệt đối, nhưng cũng không có gì phát triển đến muốn trùng gì tại lai mỗi đối lôi đối, điệp tuyệt tuy một sát ở đảo đảo đều đảo mâu mà ám bất quá mặc dù có trở lên đủ loại nguyên nhân tề văn xuyên cũng cảm thấy đảo chủ đại nhân hộ vệ sắp thực cần tăng cường dù sao nhà mình đảo chủ thực lực thực sự không thế nào cường mà lại nghỉ có tiền pháp sư còn mang theo pháp sư đoàn đoàn trưởng danh hiệu ban này cũng sẽ không thời khắc đi theo đảo chủ tà h ư u tề văn xuyên đem ý nghĩ của mình nói chuyện lôi cửu lâm vào trầm tư Hắn không phải cũng đang tuy nói g trong h cho mình hộ h vấn ra vệ đề, t ban bố hoàng hoàng đ ả o công việc cùng an toàn quản lý điều lệ thứ nhất bản cái này cùng loại pháp luật pháp quy điều lệ nhưng dưới mắt cũng không có chính quy người chấp pháp đại bộ phận xung đột cuối cùng đều là gọi song phương thượng cấp tới hiệp thương giải quyết trong thời gian ngắn xử lý như vậy khả năng không có vấn đề nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài lập pháp bộ môn chức quyền có thể từ chính vụ bộ môn tặng thay trên thực tế trung quốc cổ đại những cái kia triều đại trên cơ bản đều không có chuyên môn lập pháp bộ môn lập pháp chức trách đều là từ chính vụ bộ môn tại người thống trị cao nhất chỉ đạo chuyến về làm lôi cựu thân là hoàng hoàng đào đào chủ thân phận cùng cổ đại những người thống trị kia kỳ thật cũng không hề khác gì nhau lập pháp quyền phải trăng muốn bung tay trước mắt hắn còn không có nghĩ kỹ đã chưa nghĩ ra vậy dĩ nhiên chỉ có thể trước xiết trong tay tư pháp cùng ngành chấp pháp là bảo trì pháp luật uy nghiêm cùng công chính chủ yếu cơ quan là lôi cựu dự định mau chóng tạo dựng lên bộ phận bởi vì năm nay lương thực bội thu số lượng dự trữ giàu có sang năm bắt đầu hoàng hoàng đảo nhân khẩu số lượng tất nhiên sẽ hiện lên tính dễ nổ tăng trưởng vì duy trì trên đảo ổn định phòng ngừa hỗn loạn phát sinh chút ít chuyên môn phụ trách duy trì công cộng trật tự điều tiết mâu thuẫn xung đột người làm là cần thiết trước đó những việc này trên cơ bản đều là chính vụ bộ môn nhân viên công tác tại kim quản bất quá sang năm xuân nhân khẩu bạo tăng sau đó Chính vậy chỉ là chính vụ bộ môn đảo chủ trụ sở những trọng yếu cơ quan hộ vệ hệ thống lúc đầu những này có thể giao cho nơi cảnh vệ bộ đội đến phụ trách nhưng là lấy hoàng hoàng đảo hiện tại quy mô ngay cả chủ lực quân đoàn đều không có mấy người nào có cái gì cảnh vệ bộ đội khó nói thật muốn hạ thấp chiến lược tư chất yêu cầu chiêu mộ một nhóm cấp hai bộ đội phụ trách nơi cảnh vệ tuy nói theo hoàng hoàng đảo diện tích không ngừng mở rộng chiêu mộ cảnh vệ bộ đội là khuynh hướng tất nhiên loại này không có hệ thống quân kỳ không có nhân số hạn chế tạp bài quân cũng sẽ không bị hệ thống hạn chế đương nhiên cũng không có bất kỳ cái gì hệ thống tăng thêm bất quá lúc trước lôi cựu cũng không có dự định sớm như vậy liền chiêu mộ tại giai đoạn trước nhanh chóng giai đoạn phát triển những n à y đều là thân thể khỏe mạnh tóc đỏ loại đều là chủ yếu sức lao động nếu không trước hết chút ít chiêu mộ tân hơn mười người đi nhiệm vụ của bọn hắn là thủ vệ đảo chủ văn phòng ách chính là tại đảo chủ văn phòng vài cái chỗ cửa lớn đứng gác về phần trang bị tự nhiên là dùng ba cái quân đoàn đảo thải xuống tới nói thật đem mười cái cường tráng lao lực kéo tới nhìn cửa chính tại lôi cựu trong lòng tự nhiên là lãng phí cực lớn nhưng cân nhắc đến sang năm mùa xuân nhân khẩu tăng vọt tất nhiên sẽ thoái vị tại đảo chủ văn phòng một hai tầng chính vụ bộ môn cánh cửa bị đập phá duy tr trật tự cung cấp vũ lực chấn nhiếp cảnh vệ tồn tại hay là v hắn cũng phải vì chính vụ nhân viên an toàn nghĩ dù sao ngoại trừ một số nhỏ ma pháp học đồ đại bộ phận tóc bạc loại chính vụ nhân viên ngay cả hắn lôi cựu đều đánh không lại đối mặt không ít đến làm việc tóc đỏ loại đơn giản cùng con gà con không sai bị lắm đem ý nghĩ của mình cùng tề văn xuyên nói hai người lại thảo luận một trận quyết định một chút chi tiết ngay tại lôi cựu quay người muốn rời khỏi ngay miệng tề văn xuyên mở miệng lần nữa k h ô n đảo chủ đại nhân kỳ thật đi hệ lỷ cô nương đi t ì m ngươi khả năng bản thân mục đích cũng không phải là vì nàng nói những sự tình này đâu khả năng ngươi nói nàng đối ta có ý tứ lôi cựu trực tiếp đánh gãy tề văn xuyên ấp a ấp ú n g ách đảo chủ đại nhân như thế không hàm xúc sao t h ậ t thòi ta còn ấp úng xe bụng nổi lên nửa ngày tề văn xuyên không khỏi o ă n t h ầ m ta cảm thấy có thể là dạng này dạng này a lưu lại một câu ý nghĩa không rõ lời nói lôi cựu đã ra khỏi văn phòng để tề văn xuyên không mỏ ra đảo chủ đại nhân ý nghĩ lôi cựu đến cùng ý tờ gì hắn không ý nghĩ gì nói thật ngoại trừ đối phương là cái mỹ nữ tóc vàng bên ngoài lôi cựu đối hệ lì cũng không có gì đặc biệt ấn tượng cho tới nay hắn nuôi sắc đẹp truy cầu tri tâm cũng không cường tại thế giới trò chơi thì càng là như thế h q một, có có một chương ắ n một trăm chín mươi bốn năm mới khánh điển chương một trăm chín mươi năm năm mới khánh điển công an cùng cảnh vệ hai cái thể hệ đang chọn tuyển người phụ trách lúc công an muốn khuynh hướng trí lực cùng chính trị thuộc tính cảnh vệ lệch thống xoáy thuộc tính tại hiện có các chiến sĩ bên trong tìm kiếm thống xoáy thuộc tính cao một chút ngược lại là có mấy cái nhưng nhìn nhìn những n à y các chiến sĩ trí lực cùng chính trị thực sự quá mức cảm động căn bản đều không cần tuyển cái này hai trên các cổ hạn tất cả đều bên trên năm mươi vậy mà chỉ có một cái ân bất quá cân nhắc đến ba vị quân đoàn trưởng đại nhân cũng chỉ có hàn cùng đề cử chính trị thuộc tính hạn mức cao nhất miễn cưỡng đạt tới năm mươi tựa hồ cũng không phải không thể lý giải cho nên nói vị này tên là bao may mắn đốc chiến sĩ kỳ thật tại tóc đỏ loại bên trong đã coi như là nhân tài một cái khác tên là kha chấn hùng thống xoáy hạn mức cao nhất năm mươi chín lôi cựu dự định để hắn phụ trách tổ kiến cảnh vệ bộ đội đương nhiên mặc kệ là công an thể hệ cảnh sát vẫn là cảnh vệ thể hệ cảnh vệ bộ đội lôi cựu hiện tại chỉ cần bọn hắn kéo hai con đơn giản đội ngũ là được về phần đến tiếp sau tổ chức cơ cấu cùng biên chế vấn đề khẳng định phải từng chút từng chút hoàn thiện chỉ là để lôi cựu không nghĩ tới chính là tại hắn đem sự tỉnh cùng hai người nói rõ sau đó hai vị này còn không nguyện ý biểu thị thà rằng tại riêng phần mình quân đoàn làm tiểu binh đồng thời bọn hắn cũng nhao nhao biểu thị tự mình căn bản cũng không phải là làm quan liệu nếu để cho bọn hắn quản người kia là khẳng định quản không tốt nên nói bọn hắn là chất pháo vẫn là không hiểu phải nắm lấy cơ hội đâu vẫn là quá an vui hiện trạng không có điểm mục tiêu truy cầu đâu cái này nếu là đặt đám kia tóc bạc loại trên thân đã sớm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chí ít lôi cựu cũng coi là quen biết đám kia tại hắn chỗ ở dưới lầu làm việc những cái kia tóc bạc loại đối mặt loại tình huống này tính tích cực khẳng định là một cái thi đấu một cái cao cái kia còn có lui về sau đạo lý cho nên mặc dù trước đó chính vụ bộ môn thiếu nhân thủ nhưng lôi cựu trên thực tế chưa từng có sầu m ư ợ t qua cuối cùng lôi cựu lấy hai người bọn hắn chỉ là tạm điều tính đơn độc chấp hành nhiệm vụ về sau sẽ còn trở về quân đội mặt khác cho dù quản không tốt cũng sẽ không trách tội hai người bọn họ hứa hẹn cuối cùng miễn cưỡng bãi bình hai người trước hết để cho hai người trước chống đỡ đi hắn vẫn thật là không tin chờ sang năm đầu xuân nhân khẩu bạo tăng sau đó còn tìm không ra hai cái người thích hợp mới、Hắc. không chừng đến lúc đó còn có thể đụng phải vài cái thiên p h ú đối khẩu người đâu cũng không biết đến lúc đó hiện tại hai vị này cực độ không nguyện ý tiếp nhận chiến sĩ còn nguyện ý hay không biết quân đội đi làm tên lính quèn rất nhanh mới thành lập cảnh sát bộ đội cùng cảnh vệ bộ đội nhận người tin tức thông qua chính vụ bộ môn nhân viên công tác miệm truyền đạt đến từng cái cư dân cộng đồng những cái kia tóc đỏ loại nhóm biểu hiện phi thường nô nước tấp nập tranh nhau truyền đạt tóc bạc loại nhóm thì bình tĩnh vô cùng loại chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ những này đều biết chuyện trong dự liệu ngược lại là mấy tên tóc vàng tộc người tuổi trẻ báo danh để hai vị kia quan mới không biết nên xử lý như thế nào căn cứ vào trong quân đội hiện tại chỉ tuyển nhận tóc đỏ loại hiện trạng bọn hắn không rõ ràng đảo chủ đại nhân trong lòng là cái gì điều lệ cho nên vấn đề trực tiếp đưa tới để hắn tự mình xử lý tự nhiên là không có gì m ắ bệnh lôi cửu ý nghĩ hắn đương nhiên sẽ không ngăn trở công an cùng cảnh vệ bộ đội cùng chủ chiến quân đoàn tác dụng hoàn toàn khác biệt cho dù phương thức tu luyện, phương thức chiến đấu hỗn tạp cũng không sao đương nhiên tại cảnh vệ bộ đội bên trong hai loại phương thức tu luyện binh sĩ vẫn là phải tách ra biên chế về phần bộ công an đội liền hoàn toàn tùy ý trên thực tế chủ chiến trong quân đoàn cũng không phải không có khả năng xuất hiện luyện khí người tu luyện thân ảnh chỉ bất quá kia tất nhiên là thật lâu về sau sự tình sự tình an bài xong xuôi về phần sau đó tuyển chọn huấn luyện những cụ thể công việc lôi cựu liền mặc kệ mắt thấy ngày mùng ngày một tháng một tết nguyên đáng ầ n lôi cựu trong lòng có chút ý nghĩ khánh điển thế văn xuyên cầm đầu ngạc nhiên nhìn xem nhà mình đào chủ không sai Đem hàng năm đầu năm một một hàng ngày, ngày t một một các n g ngày ngày một, một l à ngày ngày một một người ă chơi, chơi xuất hiện nhưng thật ra là tại trên trời rơi xuống lịch năm đầu ngày mùng ngày một tháng bốn hồi tương lại khi đó thân ở âm ôn đới hoàng hoàng đạo cũng mới vừa đến gieo hạt thời kỳ cũng không biết những cái kia tuyển vùng băng giá địa vực các người chơi thời kỳ này hòn đảo t r u n g quanh là không phải b ă n g sơn dày đặc a đoán chừng điều kiện cần phải so hoàng hoàng đ ả o gian khổ nhiều nếu như lại có người chơi lựa chọn thuần tóc bạc loại bắt đầu lấy tóc bạc loại thể lực cùng công việc hiệu suất tại loại này trời đông giá rét tình huống dưới lợp nhà đào than đá kéo xa thế giới trò chơi đã có tự mình thông dụng lịch pháp lôi cửu đương nhiên sẽ không lại làm ra công lịch âm lịch cái gì chỉ là như vậy vừa đến những cái kia hắn quen thuộc ngày lễ cũng đem biến mất theo tại năm g mới một ngày này bữa sáng lôi cựu đem dẫn đầu quân chính phương diện nhân viên chủ yếu tiến về công tử đối hoàng hoàng đạo cung phụng thần linh tiến hành thử nghiệm sau đó tiến về tân hỏa tây đàn tế tự tân hỏa bữa chiều sẽ tại từ đảo chủ văn phòng đến công tử ở giữa đầu này đại lộ bên trên tổ chức khánh điện hoạt động hiện tại giai đoạn này ở trên đảo khẳng định là không có cái gì chuyên nghiệp biểu diễn nghệ thuật đ o à n đội lôi c ử u dự định là đem chọn đoạn đại lộ phân đoạn từ khác biệt bộ môn cùng tập thể lính đi bố trí v ề phân bọn hắn cuối cùng đem đoạn này tuyến đường chính hai bên bố trí thành bộ rắn gì lại dự định ở đây an bài thứ gì là mỹ thực vẫn là biểu diễn những n à y lôi c ử u đều mặc kệ đảm nhiệm mọi người tự do đi phát huy ban đêm là đống lửa thả hội đèn lồng toàn bộ đại lộ g ấ y lên mấy cái đống lớn đống lửa dân chúng có thể từ mang theo vật phẩm tại đại lộ chung quanh thả đèn đương nhiên vì cam đoan an toàn phòng ngừa hỏa hoạn phát sinh thả đèn vị trí đem nghiêm ngặt hạn chế tại đầu này đại lộ phạm vi bên trong cân nhắc tới mặt đất cùng tầng trời thấp rất ít sinh ra gió lớn chỉ cần giám sát đắc lực an toàn áp lực không phải rất lớn toàn bộ năm mới khánh điện liên đ i ể m cái này tế tự khánh điện thả đèn ba bộ phận đối với bận rộn một năm đám người tới nói một cái dùng để đoàn tụ cùng chúc mừng ngày lễ là cần thiết mà đặt ở ngày mùng ngày một tháng một cái này ở vào trời đông giá rét đoạn thời gian chủ yếu là bởi vì lúc này n ô n g công những đại bộ phận ngoài trời làm việc sớm đã đình chỉ tại khoảng thời gian này khúc mắc chúc mừng đối tất cả công tác chỉnh thể ảnh hưởng nhỏ nhất Đối đảo chủ đại chủ nhân những nghĩ ý tuy nói g c đi cụ thể áp dụng phương diện cuối cùng còn phải giao cho chính vụ bộ môn đến thi hành bất quá xét thấy tiến vào mùa đông về sau lượng công việc của bọn hắn đồng dạng hạ xuống không ít tình huống thật cũng không bao lớn vấn đề cứ như vậy hai người quyết định năm mới khánh điện kế hoạch q u y một chương một trăm chín mươi lăm tiếng ca cùng phương xa chương một trăm chín mươi sáu tiếng ca cùng phương xa năm mới cùng ngày lôi cựu buổi sáng mang theo một đoàn thủ hạ chạy tới tưởng niệm vây xem đảo dân tự nhiên rất nhiều trên thực tế đại bộ phận đảo dân đều chạy tới vây xem cũng thuận đường bãi một cái cho dù trong đó đại đa số cũng không tín ngưỡng thần linh cũng không đủ văn hóa nội tình hoàng h o à n đảo tự nhiên cũng không làm được quá nhiều nghi thức cùng phong phú giảm cứu bất quá đối với điểm này lôi cựu cũng không hy vọng thủ hạ không ngừng cố gắng đối với loại này tế tự hoạt động Hắn cảm trên h ấ y loại t thực tế sợ bút tích sợ dườm dạt tự nhiên không phải những cái kia bị tế tự thần linh mà là chúng tôi đảo chủ lại nhân một vòng xuống tới toàn bộ khánh điện bố trí phương diện cho lôi cựu cảm giác chính là hai chữ keo kiệt không có cách lô màu màu vải giấy màu những này nhan sắc diễm lệ trang trí toàn diện không có tất cả đều là đơn điệu không thể lại đơn điệu bố trí cũng không phải nói ở trên đảo căn bản làm không ra nhuộm màu dùng thuốc màu dù sao từ một chút khoáng vật cùng thực vật cành lá ở trong đều có thể rút ra chỉ là dưới mắt mọi người ngay cả vải đông vải bố cũng còn không thể tự sản mọi người cũng không có tâm tư đi làm những vật này hoặc là nói còn không có lo lắng đi làm những thứ này đơn điệu không chỉ là bố trí trang trí đồ ăn chủng loại đồng dạng keo kiệt ngoại trừ cá ướp m u ố i chính là thịt muối lại không chính là rau muối hiện tại dù sao chính vào rét đậm hiện tại ở trên đảo lại không có trồng phản mùa rau quả kỹ thuật cùng vật tư trình độ lại thêm đổ gia vị thiếu thốn đầy đủ đã chứng minh một câu k i n h điện không bột đấu gột nên hồ về phần mọi người lấy ra biểu diễn ân ngoại trừ hát đó chính là nhảy biết chế tắc cũng diễn tấu nhạc khí người thực sự phượng m a u lân r á c mỗi khi xuất hiện một cái đều sẽ bị phần phật một đám người cho vây vào giữa giống như vậy bị vây vòng tròn toàn bộ tuyến đường chính bên trên hết thể chỉ có năm nơi tương đối lúng túng là lôi cựu một chỗ cũng không thể chen b ả o đám người chung quanh nghe được quá chuyên chú quá nhập thần ngay cả gọi tốt lúc đều thiệt không quay đầu đứng nửa ngày gặp không ai chú ý hắn cũng không ai cho hắn t h á i vị lôi cựu đành phải ngượng ngùng rời đi về phần tùy hành la tranh vài cái, còn tưởng rằng mới đ ả o trục cũng tại ngừng chân lắng nghe đâu trên thực tế chính lôi cựu gậy đều so vị bên trong kia càng tốt hơn hắn chỉ là muốn nhìn một chút bên trong diễn tấu người còn có hắn chế tác nhạc khí trình độ thế nào mà thôi v ừ i tối đóng l ử a thả hội đèn lồng lôi cựu liền không tham gia đặc biệt là xa xa nhìn thấy hệ lì thân ả n h lúc lôi cựu tranh thủ thời gian đi hồi tự mình ba tầng sau đó đem cửa chính đóng lại chen vào lúc đầu hắn cho là mình mấy lần rất rõ ràng né tránh hành vi đã có thể đem chính mình ý tứ biểu đạt rất rõ ràng đáng tiếc hắn coi thường đối phương chấp nhất không có cách hắn chỉ có thể tìm cơ hội cùng đối phương làm rõ Chỉ chính hắn không là, là, để ngờ tới vậy ị định này nữ tóc vàng tựa hồ thừa hành chân thành đến không nghiệm, không Ngươi không phải còn không người mỹ một tóc tựa thừa trô sắt thí chút từ có. có thích v dự sao? hồ phải đá đều rời bỏ ta liền còn có cơ hội coi như ngươi có người thích chỉ cần các ngươi còn chưa kết hôn ta liền vẫn có cơ hội coi như ngươi đã kết hôn rồi tiêu kỳ thật cũng không thể đại biểu ta liền không có cơ hội đối phương đoạn văn này để lôi cựu trận mắt hốt m ồ m mỹ nữ của ngươi lần này ý nghĩ thật là đủ hiện đại hóa một chút cũng không phù hợp lập tức thế giới trò chơi đám nở tợ cờ giá trị quan cùng tình yêu xem muốn cho ta từ bỏ trừ phi ta gặp được kế tiếp làm ta nam nhân phải lòng lôi cựu hơi kém liền thất ra ta chỗ đó để ngươi tâm độc rồi nói ra ta đổi còn không được cân nhắc đến lời này mặc dù nghe rất k hôi h à i nhưng thật muốn ở trước mặt nói ra miệng thực sự quá hại người hắn cuối cùng nhịn được bất quá trong lòng hắn lại là rất nghi hoặc tự mình cùng vị này mỹ nữ tóc vàng tiếp xúc cũng không nhiều a tuy nói tự mình ra ngoài lập trường nguyên nhân xử lý lợn rừng yêu xem như biến tướng cứu được đối phương có thể hắn chẳng qua là phất phất tay ra lệnh mà thôi chân chính xử lý lợn rừng yêu là la tranh cơ thánh thắn cùng mỹ nữ tóc vàng thúc, thúc. thật sự là trăng mối vẫn không có cách giải a đã câu thông thất bại vậy liền tiếp tục xử lý l ệ n h đi vừa vặn tại tự mình lầu ba trụ sở chính là quan sát thả đèn tốt nhất thị giác đại lượng đảo dân chạy tới thả đèn đem xa gần thưa thất mấy đống lớn đống lửa tương liên rót thành một đầu hỏa long ngược lại là hôm nay toàn bộ khánh điện quá trình bên trong duy nhất có thể làm lôi cử hai mắt tỏa sáng cảnh sát cùng kiến thức rộng rãi đảo chủ đại nhân khác biệt đảo dân nhóm hôm nay đều cao hứng phi thường đối với trên đường bộ trí bọn hắn có thể một chút đều không cảm thấy keo kiệt mà buổi tối thả đèn càng đem vui mừng không khí đẩy hướng cao trào không ít ban g à y ngượng n g h ị mặt mà người c ũ vừa vừa nghe c lý tuyển nói đốt thủy tinh công nghệ đã thí nghiệm không sai bị lắm gần nhất mấy đám nhan sắc đã không rõ ràng tiếp cận không màu trong suốt hẳn là có thể nung lắp đặt cửa sổ thủy tinh đương nhiên chỉ là khối nhọn pha lê có thể khảm vào đến mộc lăng khung cửa sổ bên trong hiện tại công nghệ hoàn toàn không cách nào chế tác giống hiện đại tố thép cửa sổ như vậy cả khối khối lớn pha lê đóng lại cửa sổ lôi cự quanh người khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong hát thật khó nghe đương nhiên đang nhiệt liệt bầu không khí hạ đ ả o dân nhóm có thể không có chút nào nhà mình đ ả o chủ đại nhân loại này cảm khái bọn hắn hát rất ra sức hát cũng rất đầu nhập bọn hắn hát không phải ca cũng không phải tịch mịch bọn hắn hát là vui vẻ ca khúc không trọng yếu có dễ nghe hay không cũng không trọng yếu bầu không khí mới đúng trọng điểm sáng sớm từng đội từng đội rừng rậm người l u ô n bắt đầu thanh lý trên đường phố tuổi sám nghề vải phế khí vật các loại đêm qua bọn hắn tựa hồ chơi điên rồi hơn nửa đêm chúng ta ở xa như vậy đều có thể nghe được tiếng ca tựa hồ là a hôm trước mẹ ta đến xem ta lúc nói chúng ta một nhà cũng dự định thăm đùm ra chỉ là thiếu đi ta bọn hắn cảm thấy rất đáng tiếc thật sao cũng không biết lão bà của ta có hay không mang hải tử tới đây chơi không nghĩ tới cái này hoàng hoàng đạo sinh hoạt kỳ thật vẫn là rất không tệ mấu chốt chính là những cái kia nhân loại tựa hồ cũng không phải là rất bại xích chúng ta n ô n ngữ không thông là không may a ta đã nhớ nhà thật hối hận lúc trước làm sao lại đầu góc phát sốt nữa nha cũng không biết chúng ta muốn cực khổ cải tạo lao động bao lâu thời gian yên tâm nghe nói đảo chủ đại nhân nhân tử lần này cũng không định nghiêm khắc xử phạt chúng ta bất quá khẳng định không thể có lần sau chính là không sai nghe nói rõ năm cậy bừa vụ xuân trước liền sẽ thả chúng ta trở về thật cái kia còn là giả cũng không có vấn đề ngươi không thấy liền ngay cả ở... Ê, bên trong tỷ đều không có bị xử tử cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận cải tạo lao động sao chỉ là nếu là hắn không thay đổi ý nghĩ của mình khẳng định phải một mực cải tạo đi xuống hắn chính là rất cố chấp cái này đội người lùn lao nhau ở giữa đem phụ cận thanh lý không còn cùng cái khác người lùn đội ngũ tụ hợp mang theo dễ dàng cùng hy vọng hướng đi phương xa q một chương một trăm chín mươi sáu mục tiêu cấp bốn đạo t r ư ớ c 197, m ụ c tiêu cấp bốn đảo ha ha làm phiền cựu tiêu đảo chủ chờ đợi ở đây bị nhân thật sự là sợ hãi sệ dạ c ả n các hạ nói gì vậy ta ở trên đảo trông mong tinh tinh trông mong mặt trắng có thể tính đem n g ư ờ i cho trông lôi cựu tiến lên đón nên đối phương đã có sở cầu tự nhiên muốn lễ hạ tại người lôi cựu mục đích đương nhiên là một chút cần thiết tài liệu đối phương lần này hẳn là có thu hoạch nếu không cũng sẽ không tới trước làm sơ hàn huyên tại sệ dạ c ả n biểu thị sau đó còn có chuyện lôi cựu từ bỏ mời làm việc hắn tiến về thành khu trực tiếp đang xây được không lâu ụ tàu bên trong tìm gian phòng làm việc hai người đi vào nói chuyện đạo chủ đại nhân ủy thác tại hạ mua sắm những tài liệu này lần này ta mang đến đại bộ phận còn lại một chút vật liệu đều là sinh ra từ dã đại lục một chút địa phương đặc thù chúng ta thương hội bên trong cũng không có tồn kho cần nhiều thời gian hơn thông qua giao dịch các loại thủ đoạn đi thu hoạch được nói xây giả càn đưa qua một chương tờ đơn tờ đơn thượng tướng hai loại tình huống vật liệu phân loại liếc qua t h ấ y ngay lôi c ử u nhìn lướt qua phát hiện bốn cạnh kim giản rèn đúc vật liệu đầy đủ bồi dưỡng hốt lôi bắt vật liệu cũng có cho cơ thánh thán chế tạo quan tài chủ tài từ hồn thụ vật liệu gỗ thình lính xuất hiện thiếu khuyết mấy loại vật liệu tất cả đều là dùng để chế tạo c h u y ể n kỳ cấp hút nước nâng lô thương tương đối mà nói chỉ là tại tài liệu thu thập bên trên c h u y ể n kỳ trang bị độ khó so với sử thi liền muốn cao hơn không ít mặc dù có đối phương là biển sâu thương hội lục địa tài liệu dự trữ tương đối ít một chút quan hệ nhưng đối phương dù sao cũng là tung hoành toàn bộ hải dương thế giới tam đại biển sâu đế quốc thuộc hạ thương hội vật liệu dự trữ lượng vốn là phi thường kinh người bất quá lôi cựu tin tưởng theo cùng hoàng hoàng đảo nhu cầu mở rộng theo thứ chín thương hội cùng càng nhiều người chơi bắt đầu tiếp xúc bọn hắn tất nhiên sẽ tăng lớn từ g i đại lục mua vào trên lục địa vật liệu làm dự trữ dù sao thân là một cái khổng lộ như thế thương hội nếu như luôn thiếu hàng dù sao vẫn cần người mua chờ xong lại chờ thực sự ảnh hưởng hình tượng xệ dạ cản nghĩ thì là một phương diện khác n à y phương hải vực tuy nói là biển sâu người cá đế quốc trưởng k h ô n g p h ạ m vi nhưng thứ chín thương hội cũng không phải không có người cạnh tranh người cạnh tranh này chủ yếu đến từ nội bộ đế quốc đế quốc thứ hai thứ năm thương hội đã đem tay vươn vào vùng biển này hai cái thương hội này phiến hải vực trưởng quỹ đối với hắn xệ dạ cản nắm giữ trong tay chi này tiềm lực thế nhưng là nhìn c h ầ m chằm vô cùng tuy nói đế quốc hạ hạt chín đại thương hội ở giữa tự có cạnh tranh quy tắc hiện tại loại này song phương hợp tác vui vẻ tình hôn giới thứ nhì thứ năm thương hội không được chủ động tiếp xúc hoàng h o à n đảo chỉ khi nào cựu tiêu đảo chủ lưu lộ ra đối giao dịch bất mãn cơ hội của bọn hắn liền đến đương nhiên những chuyện này xê dạ c ả n là tuyệt đối sẽ không cùng lôi cựu nói nếu không tại giao dịch lúc còn không phải bị hắn bắt được được điểm kỳ thật đối xê dạ c ả n thái độ phục vụ lôi cựu vẫn là rất hài lòng tuy nói hút nước nâng lô thương cần rất nhiều trên lục địa vật liệu nhưng không có nghĩa là những cái tiêu biển sâu tài nguyên khoáng sản c ò kém dù sao hút nước nâng l ô thương là hệ thống cung cấp vật liệu danh sách cùng b ả n vẽ không tốt sửa đổi nhưng nếu như là chính ẹ t gạ thiết kế rèn đúc trang bị lại khác biệt hắn có thể căn cứ khoáng thạch đặc tính đến cải biến vật liệu phối hợp cùng trang bị thiết kế tính linh hoạt cùng độ tự do cao vô cùng còn nữa tuy nói bên trong biển sâu thủy thuộc tính h à n thuộc tính quán g tài không ít có thể núi lửa phun trào vỏ quả đất biến động mang đến hỏa thuộc tính quán g tài đồng dạng không thiếu bởi vì lôi c ử u cũng không sầu dùng biển sâu quán tài chế tạo không ra tốt trang bị tới đương nhiên đây hết thể tiền đề là có một cái giống ẹ t gạ dạng này r e n đúc đẳng cấp khoảng cách mát cấp cấp một trăm không xa r e n đúc đại tượng tại đối quán tài đặc tính quen thuộc về sau có thể tùy tâm sử dụng tiến hành vật liệu phối hợp có thể dùng những tài liệu này dựng hợp lý trang bị thiết kế lần này sẽ dạ cản đến đây mang tới tự nhiên không chỉ chừng này lôi cựu điểm danh muốn đồ vật còn có đại lượng khoáng vật thực vật vật liệu những tài liệu này đều là cung cấp người lùn lâu đài cùng nam cung vào phòng thí nghiệm l u y ệ n kim lôi cựu điểm danh muốn những vật này giá trị tại nhóm này hàng hóa bên trong chỉ chiếm một phần nhỏ sở dĩ sẽ dạ cản tương đối coi trọng hoàn toàn là vì gắn bó hộ khách quan hệ thôi bất quá nếu như hút nước nâng lô thương vật liệu cũng con g ó t kia giá trị liền muốn chiếm cứ đại bộ phận dù sao chuyển hữu kỳ tài liệu giá tiền là phi thường cao đưa tiến sệ i a cạn lôi cửu mang theo đồ vật trở về thành khu đem bốn cạnh kim giản rèn đúc cần thiết giao cho hẹt gà để hắn trước làm cái này về phần mình món kia sử thi áo giáp trước đó hẹt gà nói rất nhanh hoàn thành kết quả cái này đều nhanh hai tháng hắn còn tại kết thúc công việc dù sao tự mình cũng không đội trước cho la tranh đem vũ khí lấy ra đi để hắn không nghĩ tới chính là chính hắn không đội ẹ t gà lại không lớn một kiện tác phẩm sắp hoàn thành thời điểm làm sao có thể đột nhiên dừng lại đi chế tạo một k loại sự tình này lôi c ử u tự nhiên minh bạch chỉ bất quá gặp thời gian dài như vậy edgà đều không thể hoàn thành bộ áo giáp này hắn còn tưởng rằng đối phương gặp cái gì bình cảnh loại thời điểm này đem tạm thời bông u xuống trước cạn một chút khác không chừng sau đó biết sinh ra chút mới ý nghĩ dù sao ngươi cũng chỉ trệ không tiến thời gian rất lâu không phải edgà tiếp lấy biểu thị hắn căn bản là không có lâm vào cái gì bình cảnh chỉ là tại áo giáp sắp hoàn thành lúc đột nhiên có mới ý nghĩ cho nên ngươi liền nấu lại trùng tạo rồi đây là cho đảo chủ đại nhân ngươi mặc tự nhiên muốn đã tốt muốn tốt hơn edgà trả lời lẽ thẳng khí hùng tia rốt cuộc còn cần bao lâu thời gian mười ngày trong vòng mười ngày ta cam đoan hoàn thành nhanh lên đi tại lôi c ử u không ngừng thúc giục dưới c ử u ca cuối cùng vẫn bỏ ra cả ngày thời gian tại hoàng hoàng đảo hướng tây bắc một trăm hai mươi cây số chỗ tìm được một tòa diện tích không thể so với hiện tại hoàng hoàng đảo đảo nhỏ tự trước mấy ngày đối hòn đảo kia phụ cận hải vượt tình trạng tiến hành thăm dò tiểu đội đã trở về xác định có thể bình thường thông hành không có mạch nước ngầm loại hình hạn chế bởi vì cựu ca minh xác biểu thị hòn đảo kia bên trên có siêu g i i sinh mệnh tồn tại lôi cựu đương nhiên sẽ không để thăm dò tiểu đội lên đảo hàn tính toán đợi la tranh bốn cạnh kim g i ả n tới tay trực tiếp mang theo bộ đội đi qua giải quyết sau lập tức tiến hành hòn đảo dung hợp lệnh hòn đảo thăng cấp đến cấp bốn kỳ thật lôi cựu trong lòng là có chút lẩm bẩm tại cái này ba tầng chuỗi đảo bên ngoài hệ thống vậy mà không có thiết hạ bất luận cái gì hạn chế này làm sao nhìn làm sao không bình thường tham dò đội một đường thông suốt chạy cái vừa đi vừa về sự thật để lôi cựu kinh ngạc cũng làm cho hắn nghi hoặc không hiểu kinh ngạc chính là hệ thống vậy mà không có thiết lập tân thủ thôn ra thôn điều kiện không hiểu là tại không có ra vào hạn chế tình hôn dưới vậy mà không ai chép đường tắt thành công thăng cấp bốn hòn đả hoặc là nói kỳ thật vẫn là có hạn chế chỉ là hắn không thể phát hiện bất kể nói thế nào hắn đều muốn tự mình dẫn đội đi xem một chút tình huống chỉ dựa vào đoán là đoán không được kết quả lúc đầu lôi cựu dự định để é t g ạ tốn hao một tháng thời gian đem bốn cạnh kim giàn cho làm được tại tháng sau hòn đảo dung hợp ngày trước ba ngày bọn hắn xuất phát kết quả bây giờ nhìn t r ụ tới hoàn thành sử thi áo giáp còn cần thời gian m ộ ư ơ i ngày còn lại không đủ hai mươi ngày cũng không đủ đem bốn cạnh kim giàn chế tạo h o à n tất đã như vậy vậy liền ngày mai lên đường đi dù sao coi như kéo tới tháng sau la tranh cũng lấy không được binh khí v ề phần nói mục tiêu hòn đảo bên trên kia siêu d i a i ma tú h cùng lắm thì đem ở trên đảo tất cả cao cấp chiến lược đều mang đến lôi c ử u cũng không tin giải quyết không được nếu như nói thật sự có cái gì hắn không có phát hiện hạn chế vậy khẳng định cũng là càng sớm phát hiện càng tốt sớm phát hiện sớm nghĩ biện pháp giải quyết mà đón lấy lôi c ử u đi tìm ngờ dô để nhận đem chế tác quan tài cần thiết t ử hồn thụ giao cho hắn mặt khác thông chi hắn tham dự lần này xuất t r i n h sáng mai xuất phát mà lúc này thay lôi cựu truyền đạt mệnh lệnh nhân viên đã đến ba cái quân đoàn trụ sở thực nhân ma độc nhãn cự nhân khu quân cư mang đến là sáng mai tụ hợp thời gian, tụ hợp địa điểm q một chương một trăm chín mươi bảy người chơi cấm qua chương một trăm chín mươi tám người chơi cấm qua tuy nói ở vào âm mưu ớ i nhưng chính vào rét đậm thời tiết ở trên biển đi thuyền vẫn là rất lạnh nhất là lôi cựu bọn hắn xuất phát lúc mặt trời cũng còn không có thăng lên mới thuyền kiến tạo còn cần không ít thời gian cho dù hụ tàu các công nhân một mực không có dừng lại bận rộn chủ yếu là ai cũng không có kiến tạo qua lấy cá lớn làm động l ự c thuyền lại thêm trên đảo nghề một cùng thuyền tượng đều không có gì kiến tạo thuyền lớn kinh nghiệm cho nên tạo thuyền quá trình kỳ thật rất khúc c i ế t hủy đi xe hủy đi quá trình đã lặp lại rất nhiều lần cho dù cho đến bây giờ còn có không ít vấn đề kỹ thuật không có đánh hạng húng chi loại này thứ nhất bản thiết kế cho dù là thuyền tạo tốt có thể hay không thông qua biện thử đều không rõ ràng cho dù thông qua được biện thử cần cải tiến nơi cũng tất nhiên nhiều hơn bất quá cho dù vấn đề lại nhiều chỉ cần một phương diện tốc độ ưu thế cũng đáng được lôi cựu đi phát triển mạnh nếu không giống như bây giờ ở trên biển cưới mái trèo thuyền một chút xíu c ắ t hướng một trăm hai mươi cây số bên ngoài hòn đảo quá trình thực sự dày v ò cho dù các chiến sĩ tiến hành thay phiên chấp mái trèo đến mục tiêu hòn đảo cũng cần trí ít một ngày một đêm thời gian buổi sáng ngày mai lúc này có thể hay không đến cũng không thể căn đoan cho nên mỗi khi ở trên biển chậm rãi lắc lư thời điểm lôi cựu đều biết đối ụ tàu công việc ký thắc càng nhiều kỳ vọng mấy tháng gần đây đến nay lôi cựu một mực không có đem chuyển rời đến ba tầng chuỗi đảo bên ngoài hòn đảo bên trên nguyên nhân ngay tại ở hắn tin tưởng vững chắc đối với gia tân thủ thôn như thế lớn vấn đề hệ thống là khẳng định sẽ làm ra hạn chế cho nên khi toàn bộ đường biển thông suốt tin tức chuyển đến lôi cựu trong lòng là có chút hai tháng song cái này cái thứ nhất tấn cấp c bốn đảo ban t h ư ờ n g không có chỉ là cho đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện hệ thống nhắc nhở nói do tình huống thực tế cùng hắn nghị khác biệt bất quá cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ ra đến hệ thống hạn chế đến cùng là cái gì đây cũng là hắn lần hành động này mục đích chủ yếu một trong lần này cất cánh tuy nói mục tiêu là chạy cấp bốn hòn đảo đi nhưng trên thực tế hắn đã sớm làm xong thất bại chuẩn bị ở trên biển đi thuyền gần m ộ ư ơ i giờ đội tàu đã tiếp cận thứ ba chuỗi đảo bên ngoài sau khi ăn cơm chưa xong tiêu tan một trận ăn mà lôi cựu ngay tại trong khoang thuyền tiên tiếp đinh mơ mơ màng màng ở giữa lôi cựu phảng phất nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh bạch bạch, bạch đạc bong tàu bên trên không ngừng chuyển ra chạy âm thanh tựa hồ còn có người tại hướng về phía nơi xa gọi hàng đông đông đông lôi cựu rốt cục bị tiếng đập cửa nhớ lên mở cửa phát hiện đứng tại cửa kho miệng là la chanh thế nào đ à o chủ đại nhân chúng ta chiếc thuyền này tựa hồ gặp trở ngại gì vô luận các chiến sĩ làm sao cắt đều không thể tiếp tục hướng bên ngoài đi thuyền ta bốn phía nhìn một chút lại không phát hiện lực cản đến từ chỗ đó cái khác thuyền tất cả đều thông suốt không trở ngại trực tiếp đi qua mới ta để cho người ta đem bọn hắn gọi hồi dùng dây thừng lôi kéo bản thuyền cũng không làm nên chuyện gì hả đây là tình huống như thế nào về hàng đâu về hàng không có vấn đề để hồi không được ra k á c thuyền thông hành không ngại duy chỉ có hắn cơi thuyền không thể tiến lên nhớ tới mới mơ hồ ở giữa nghe được tiếng vang lôi cựu lôi ra hệ thống nhắc nhở ghi chép quét qua quả nhiên đinh ba tầng chối đảo toàn bộ dung hợp là một trước đảo chủ người chơi không được rời đi ba tầng chối đảo chỗ hải vực phạm vi a người chơi cấm qua hệ thống này thật đúng là có loại này hạn chế ngươi không thể bày ở ngoài sáng đi nói không phải để người chơi tự mình chạy tới nếm thử ở trên biển lắc lư thời gian dài như vậy thời gian đều lãng phí cũng may hai ngày sau chính là lần nữa dung hợp hòn đảo này lôi cựu cũng không có ý định lại nhiều chạy trực tiếp chuyển hướng đi phụ cận một tòa vẫn chưa d u n g hợp hòn đảo đóng quân hai ngày chờ d u n g hợp hòn đảo lúc trực tiếp đi theo hòn đảo trở về tuy nói trong lòng oán t h ầ m bất quá xác định vấn đề lôi cựu cũng an tâm nếu như là làm t ừ n g b ước hắn c á i này cấp bốn hòn đảo đệ nhất nhân vị trí người khác là đoạt không đi dù sao tại toàn bộ ba tầng chuỗi đảo nội bộ quá trình d u n g hợp bên trong chí ít đang khuyết đại hòn đảo diện tích bên trên hắn không có bất kỳ cái gì sai lầm đã thăng cấp hai cấp ba lúc cầm thứ nhất kia cấp bốn thứ nhất vẫn như c ũ là hắn hai ngày sau trời đã hoàn toàn tối đen lôi cựu nhìn trước mắt loe ánh sáng hai tòa đảo mô hình lúc trước hắn tại dung hợp hòn đảo lúc đều tận lực phòng ngừa cái này hai nơi vị trí bất quá cân nhắc đến bây giờ hòn đảo toàn bộ đông bộ hình dạng đã dị dạng lợi hại hắn nhất định phải đối cái này hai nơi tiến hành điều chỉnh thử nghiệm đem nhất khối cắt một phần ba lớn nhỏ hòn đảo bản khối tới gần làng trải cùng mậu dịch bến cảng đinh nơi đây phát hiện duyên hại quần thể kiến trúc phải chăng đem nó chỉnh thể giãn ra a còn có chức năng này khu kiến trúc chung hệ thống kiến trúc một tòa có thể miễn phí tiến hành giãn ra di chuyển còn lại không phải hệ thống kiến trúc căn cứ di chuyển quy mô cùng độ khó người chơi cần thanh toán hai trăm bảy mươi ba kim tệ đối tiến hành chỉnh thể di chuyển lôi cửu im lặng tổng nhân khẩu bất quá hơn một trăm n g ư ờ i làng trài di chuyển một lần ngươi lại muốn hai trăm bảy mươi ba kim tệ muốn hay không đen như vậy a coi như cân nhắc đến nhà ở trúng kiến chỉnh thể di chuyển cộng thêm thuyền đánh cá di chuyển các loại c ộ n lại kỳ thật cũng không dùng đến hai trăm bảy mươi ba kim tệ a dù sao hiện tại làng trải bên trong các đều nhàn dối đâu di chuyển cũng chỉ bất quá là r a cầm khí lực mà thôi phiền thái duy nhất ngay tại lúc này thời tiết nhiệt độ phòng ở không tốt đóng mà thôi lôi c ử u đã có dự cảm không tốt về sau cái này ven biển thành thị quân dân dùng công trình giãn ra di chuyển sẽ thành hoàng hoàng đào háo tiền nhà giàu hiện tại cái này hơn một trăm người di chuyển vẫn còn đơn giản chờ làng trài phát triển thành thành trấn huyện thành thành thị kia di chuyển lượng công việc nhưng l ớ n lắm làng trài quy mô lôi c ử u có thể hạ quyết tâm tự mình chuyển nếu là một tòa thành vậy coi như không phải hắn trên dưới một mép đụng một cái sự tình nếu không về sau vẫn là ít phát triển vài tòa ven biển thành thị、Ai? cho đến bây giờ ngoại trừ thứ chín thương hội cái này đường đi lôi c ử u còn chưa phát hiện vững chắc ngoại bộ kim tệ nơi phát ra ách lấy hoàng hoàng đ ả o hiện tại xuất nhập cảng tổng lượng kim tệ vẫn còn dẫn ra ngoài trạng thái coi như về sau có kim tệ đưa vào có thể hay không lấp đầy những này hệ thống thiết t r í kim tệ hang không đáy còn muốn hai chuyện trung tâm nghiên cứu hải phòng trường thành còn có thành phố này chỉnh thể giãn ra di chuyển đều là nuốt vàng hang không đáy a trung tâm nghiên cứu không cần nhiều lời liền nói hải phòng trường thành cho đến bây giờ lôi c ử u ngay cả cơ bản kiến trúc vật liệu đều không có thu thập đủ mỗi mét hải phòng trường thành cần m ư ơ i kim tệ đã hoa cương bốn mươi p ư ơ n g kỳ thật cái này đều không phải là mấu chốt mấu chốt nhất là hải phòng trường thành vĩnh viễn theo hoàng hoàng đảo mở rộng mà bị lớn cho nên mới nói đây là một cái động không đáy mà lại lôi cựu lấy được hải phòng trường thành là tăng cường bản nếu như không thêm lớn đầu nhập hàng cái này tăng cường bản không phải được không rồi lúc ạ i t h ê đầu hắn còn cảm thấy mình có tiền có thể nghĩ đến những thứ này hàng không đáy được rồi xe đến trước núi át có đường khiến cái này phiền lòng sự tỉnh đều gặp quỷ đi thôi chỉ ít trước mắt cái này hai trăm bảy mươi ba kim tệ h ắ Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng đương nhiên vắt mặc kệ lôi cựu như thế nào đoán trách hệ thống chết muốn tiền nhưng hệ thống cung cấp cái này duyên hại khu kiến trúc trình thể giãn ra di chuyển phục vụ vẫn là để người chơi thuận tiện rất nhiều tương đương với dùng tiền mua đi di chuyển phiến não chỉ là như thế nào kiếm tiền đồng dạng để cho người ta phiền não a q một chương một trăm chín mươi tám hoàng hoàng đạo bảo hộ chương một trăm chín mươi chín hoàng hoàng đạo bảo hộ đạo chủ đại nhân ngài mời xem tại lôi cựu trước mặt là một kiện bị giá gỗ nhỏ chống lên tới áo giáp phía trên thỉnh thoảng lưu chuyển lên màu lam v ầ n g sáng để vẫn cho là é t gạ chỉ có thể chế tạo hỏa thuộc tính trang bị lôi cựu có chút ngạc nhiên tên hoàng hoàng đạo bảo hộ sử thi cấp áo giáp thuộc tính trọng lượng năm mươi lăm cứng cỏi một trăm chín mươi mốt khí kháng ba mươi lăm phần trăm ma kháng ba mươi tám phần trăm hải ể m b dương hoàn cảnh chủ động phóng thích một hát bên trong nhưng tại áo giáp bên trong chế tạo duy trì hải dương hoàn cảnh thời gian cun đồ một mươi hai giờ hoang hoang đào bảo hộ chủ động p h o n g thích có thể hình thành bao vây người sử dụng chỉnh thể vòng bảo hộ vòng bảo hộ phòng ngự tổng giá trị cùng hoàng hoàng đạo nhân khẩu thành có quan hệ trực tiếp tiếp tục thời gian là hoàng hoàng đạo dân t â m một giây làm vòng bảo hộ phòng ngự tổng giá trị chống r ỗ n g hoặc tiếp tục thời gian chống rỗng vòng bảo hộ biến mất thời gian cún đồ m ư ờ i ngày xem xét một chút áo giáp thuộc tính lôi cửu hài lòng gật đầu không hổ là nấu lại trùng tạo qua thiết kế so cơ thánh thắn trên thân món kia sử thi khải muốn thích hợp hắn hơn đặc biệt là hải dương hoàn cảnh kỹ năng này đối với người khác tới nói có thể nói mảy may tác dụng cũng không có bất quá đối với hắn liền hoàn toàn khác biệt bởi vì hắn trên người có biện nguyên cái này đặc tính một khi mở ra kỹ năng này liền sẽ kích hoạt biển nguyên đặc tính tại một giờ bên trong hắn đem thu hoạch được mười lần tốc độ di chuyển mười lần toàn bộ tốc độ khôi phục tổn thương giảm phân lửa vô luận thương nặng bao nhiêu cưỡng chế giữ lại một nhỏ máu siêu cường bờ uff muốn trước khi nói lôi cửu ở trong biển có thể bảo đảm bất tử bây giờ tại trên lục địa đồng dạng có trình độ nhất định c a m đoan chỉ cần bộ á o giáp này không có bị phá hủy cái này một hát bên trong hắn vô luận tiếp nhận nhiều ít công kích đều không chết được đây là thời khắc mấu chốt bảo mệnh thần kỹ mà một giờ tiếp tục thời gian cũng làm cho nó so cái khác bảo mệnh kỹ năng càng có giá trị thực dụng đương nhiên, kỹ năng này bản thân cũng không có một tơ một hào bảo mệnh đặc tính chỉ là sáng tạo một cái đặc biệt nội bộ hoàn cảnh chỉ bất quá cùng lôi cựu tự thân lấy được năng lực kết hợp khiến cho giá trị tiêu thăng tránh hiểm một cái nguy hiểm phủ xuống thời giờ bị động c h u y ể n v ị năng lực né tránh hiệu quả không tệ bất quá cũng không thể coi là đột xuất tự động chữa trị é t gạ trên thân món kia sử thi áo giáp quan minh thánh kỵ sĩ khải tựa hồ cũng có cái này đặc tính xem ra đây là một cái tại sử thi cấp độ phòng ngự trên thân rất thường gặp t h u tính cuối cùng cái kêu hoàng hoàng đạo bảo hộ là cái trưởng thành tính phi thường cao t h u tính đương nhiên cái này chỉ là phòng ngự cường độ phương diện tương đối đáng tiếc là mặc kệ lôi cựu cố gắng như thế nào kỹ năng này tiếp tục thời gian cũng không có khả năng vượt qua một điểm bốn mươi giây bởi vì dân tâm hạn mức cao nhất chính là một trăm về phần độ bền bỉ khí kháng ma kháng ba loại thuộc tính tổng hợp tới nói tại sử thi trang bị bên trong hẳn là có thể tính chết lên theo ẹ t g ạ nói tới đã đối trang bị hài lòng lôi cựu tự nhiên không tiếp tại t á n dương ca ngợi c h i tử nhất là tại là người ta ẹ t g ạ tận tâm tận lực còn đỉnh lấy hắn lôi cựu chỗ thực hiện áp lực nấu lại trọng rèn một lần tình hồ dưới hắn nhất định phải đối công việc thành quả giút cho khẳng định đương nhiên khích lệ một phen sau đó lôi cựu vẫn muốn cường điệu một chút bốn cạnh kim giản rèn đúc công việc hiện tại ba tầng chỗi đ ả o bên trong c h ỉ còn lại cuối cùng ba tòa đ ả o không có dung hợp dưới mắt là hai tháng sơ nói cách khác tại tháng năm mở đầu hai ngày hoàng hoàng đ ả o sẽ đem toàn bộ ba tầng chỗi đ ả o toàn bộ h ò a làm mật thể cái này cũng biểu thị lôi cựu cùng hoàng hoàng đ ả o đem chính t h ứ c thoát ly tân thủ giai đoạn đến lúc đó sẽ sinh ra biến hóa gì lôi cựu cũng không rõ ràng nhưng tận lực tăng cường phe mình thế lực làm được lo trước khỏi họa là phi thường cần thiết mà có vũ khí nơi tay cùng không có vũ khí nơi tay la tranh kia sức chiến đấu khác biệt là tương đương to lớn khẳng định không hao phí é t g ạ thời gian ba tháng dù sao đã có s ẵ n thiết kế phương án vũ khí cấu tạo vật liệu phối trộn cùng kỹ càng rèn đúc trình tự mà lúc trước tại lôi cựu đem bốn cạnh kim giản cùng hút nước nâng lộ thương bản vẽ d a o cho é t g ạ lúc hắn đã kỹ càng nghiên cứu qua mặc dù é t g ạ trước kia không có rèn đúc qua giản loại binh khí này nhưng lấy hắn rèn đúc trình độ là khẳng định không có vấn đề gì húng chi tuy nói giản là một loại kỳ môn binh khí nhưng ở rèn đúc độ khó bên trên cũng không phải là rất cao nói chuyện p h i m xong bốn cạnh kim giản lôi cựu lại hỏi mới tới những cái kia vùng núi người lồn sự tỉnh Thở đúng vậy thợ dị ngân nói hắn đã hướng chính vụ bộ môn xin cũng thông qua được tề văn xuyên đại nhân không có hướng đảo chủ đại nhân ngươi báo cáo sao ta gần nhất hai ngày sự tình tương đối nhiều không có tới phòng làm việc e d g a r không nói gì đảo chủ đại nhân muốn làm cái gì là tự do của hắn hắn có thể không xem vào không nên cũng không thể nhiều lời chúng ta vùng núi người lùn số lượng tương đối ít t h ờ dị n g ẩ n hy vọng tất cả mọi người ở cùng một chỗ dạng này liên hệ càng chặt chẽ hơn tề đại nhân có ý tứ là dạng này dễ dàng hơn khoáng thạch tài liệu các loại vật liệu điệu vận cùng công tác căn bài ta cảm thấy bọn hắn nói đều rất có đạo lý đương nhiên sẽ không phản đối chỉ bất quá xét thấy hiện tại mang núi sắc người lùn trên thân đều có nhiệm vụ mở rộng người lùn lâu đài không gian dưới đất nhiệm vụ tự nhiên muốn giao cho thợ dị ngần bọn hắ đ i ể u nói này lôi c ử u cũng cảm thấy để bọn hắn tập trung đến cùng một chỗ xác thực rất nhiều chỗ tốt cần nhân thủ trợ giúp ta có muốn hay không ta an bài một đội công trình đội tới cảm ơn đảo chủ đại nhân bất quá vẫn là không cần làm phiền công trình đội lúc trước bọn hắn đã chi viện mấy người chúng ta chuyên môn phụ trách si mang tương quan làm việc cái này đủ còn nữa nói lên đảo núi động công trình đội người nhưng không có chúng ta vùng núi người lồn lành nghề lôi c ử u gật đầu cái này nhất định các người đảo núi đảo hàng kinh nghiệm thế nhưng là vô số năm tích lũy đ ư ợ c mấu chốt nhất là còn có thân thể ưu thế công trình đội tự nhiên không so được Tề đối ạ i nhân c u cùng cho chúng ta phê một cái chấn cấp hành chính biên chế, thiết lô bảo chấn.、Những、công chuyển chúng chính hành biên Những trình làm xong, thờ gì ngần bọn hắn đều chuyển tới. Chúng ta nơi này chính là mang núi gì phê thiết thờ thiết bảo bảo. ta một tới, ta sắt làm Đối là lô lô đều với tề văn xuyên an bài lôi cựu không có gì cái khác ý kiến tăng thêm vùng núi các người lồn tự mình cũng rất hài lòng hắn thì càng sẽ không nói thêm cái gì nghĩ đến đã vài ngày không có tới phòng làm việc lôi cựu xấu hổ rõ ràng ngay tại hắn chỗ ở lầu dưới nói nhìn thấy vài ngày không có xuất hiện đạo chủ tề văn xuyên tự nhiên muốn nắm chặt thời gian hồi báo một chút công việc nếu không, không chừng lúc nào đạo chủ đại nhân lại chạy mất dạo báo cáo bên trong lôi cựu quả nhiên nghe được đem vùng núi người lùn an bài đến một chỗ thành lập thiết lô bảo trấn quy hoạch hắn không có buộc lộ lộ ra vẻ gì khác cùng trước đó đồng dạng bình tĩnh nghe bình tĩnh gật đầu những kẻ văn xuyên hồi báo x o n g tất lôi cựu đề hai chuyện một là hải phòng trường thành kiến trúc vật liệu phải nhanh một chút gom gót hai là tại đại địa làm tan khai hóa sau đó điều phối nhân lực tiến hành một vòng mới khu dân cư kiến thiết tại cây bừa vụ xuân bắt đầu trước lôi cựu đem khởi động lại người trên đảo miệng đổi mới đến lúc đó mỗi ngày đều sẽ có đại lượng nhân khẩu tràn vào ở trên đảo nhất định phải cam đoan đầy đủ nhà ở giao phó xong lôi cựu quả nhiên lại rời đi văn phòng lần này hắn là đi tìm nam cung vỏ đi xem hắn một chút luyện kim thành quả q một chương một trăm chín mươi chín ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim chương hai trăm ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim vị trí tại thành khu tây nam phương hướng ở vào vùng núi khu vực vùng ven cánh bắc là khoảng cách k i ê u phiến trồng các loại trung thảo dược sơn q u ố c không xa bệnh viện ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim lầu chính phân hai bộ phận một bên là tiến hành nghiên cứu ma pháp phòng thí nghiệm một bên là tiến hành luyện kim nghiên cứu phòng thí nghiệm ân đổi một loại thuyết pháp ma pháp phòng thí nghiệm chủ yếu phụ trách ma pháp lý luận cùng ma pháp trận nghiên cứu phòng thí nghiệm luyện kim thì chủ yếu phụ trách ma pháp lý luận cùng ma pháp trận thực tế ứng dụng về phần cụ thể một chút mà kỳ thật lôi cựu cũng không phải quá rõ ràng hắn cũng muốn vào xem mới biết được không sai đây là lôi cựu lần đầu tiên tới ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim tuy nói nó thành lập đã có một đoạn thời gian không ngắn đang phụ trách người văn phòng lôi cựu không có gặp nam c u n g vỏ biết được hắn đi luyện kim khu ma năng phòng thí nghiệm đi ra ngoài đi vòng luyện kim khu thí nghiệm ma pháp dược t â học ân chính là ma dược học đây là ma pháp luyện kim một cái vô cùng trọng yếu chi nhánh xem ra ma dược học chiếm đoạt phòng thí nghiệm cũng xác thực tương đối nhiều khôi phục loại trạng thái loại phụ trợ tu luyện loại đặc biệt loại từng cái bảng hiệu nhìn sang lôi cửu phát hiện phòng thí nghiệm liên quan đến phạm vi vẫn rất rộng khôi phục loại phòng thí nghiệm tương đối q u ặ n cụ v cái này cũng có thể cùng hoàng hoàng đào xuất hiện một loại chức nghiệp có quan hệ loại nào chức nghiệp tự nhiên là có được rất mạnh chữa trị năng lực tế tự một cái không nhiều làm ứng dụng tiền cảnh phương hướng tự nhiên không ai nguyện ý ở phía trên đầu nhập quá nhiều tinh lực gặp tình hình này lôi cửu nhiễu mày dễ nhận thấy đối với cái này hắn là có ý kiến hắn s á c thực có kế hoạch tăng lớn tế tự bồi dưỡng nhưng căn cứ h n giờ hiệu nói muốn bồi dưỡng một hợp cách tế tự cần thời gian muốn vượt xa bồi dưỡng một ma pháp sư bình minh bộ lạc trong lịch sử trẻ tuổi nhất một tế tự chính thức tấn thăng tế tự lúc cũng đã bốn mươi hai tuổi từ mục sư học đồ đến mục sư lại đến tế tự ít nhất cần tốn hao ba mươi năm tại trở thành tế tự trước mục sư đối ngoại tổn thương trị liệu năng lực phải kém hơn rất nhiều mà muốn làm đến như h n giờ hiệu như thế thuận đến khỏi bệnh kia đến đạt tới đại tế ti trình độ đại tế ti tại toàn bộ bình minh bộ lạc trong lịch sử đại tế ti số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay muốn đạt tới loại độ cao này cần tốn hao không chỉ có riêng là thời gian tuy nói có lôi cựu coi trọng vượt qua mấy chục năm tế tự số lượng tất nhiên sẽ trên diện rộng tăng trưởng nhưng ở này trước đó quân đội trị liệu nhiệm vụ chủ yếu vẫn là từ mục sư đến phụ trách mục sư trị liệu năng lực theo không kịp làm sao bây giờ lúc này liền cần khôi phục loại ma dược tiến hành phụ trợ cùng cái khác trò chơi mất máu sau chỉ cần uống bình máu hoặc là ăn bổ huyết thuốc liền có thể khôi phục khác biệt hải đảo chiến tranh bên trong khôi phục t ư ơ n g thế loại ma dược phân loại tương đối mạnh trong uống ngoài thoa giảm nhiệt sắc trùng đi hủ sinh cơ nối xương ngay cả gân vân vân â nói cho cùng vẫn là vốn thế giới trò chơi bên trong ma dược hiệu quả không giống trò chơi khác bên trong khôi phục thương thế loại dược vật hiệu quả như vậy kiểu như châu bò một bình ngọn ăn hiệu quả hiệu quả nhanh chóng tại chỗ đầy máu phục sinh đương nhiên so với hiện đại trị liệu ngoại thương thủ đoạn ma dược hiệu quả vẫn là cực kỳ nhanh chóng dù sao bên trong sen lẫn ma p h á p vật liệu nếu là cùng phổ thông dược vật thấy hiệu quả tốc độ đồng rạp t r ư ở m vậy liền khôi hài mà lại khôi phục loại ma dược chủng loại cũng không giới hạn trong trị liệu ngoại thương còn có thể lực khôi phục dược tề đấu khí khôi phục dược tề chân khí khôi phục dược tề ma lực khôi phục dược tề những này đồng rạ Phải biết, gia chỉ khôi phục loại trạng thái phục loại t cùng phụ trợ tu luyện loại ma dược khu thí nghiệm nhân số liền có thêm dễ nhận thấy hai cái này phương hướng càng thụ những ma pháp học đồ này cùng ma pháp sư hoan nên trạng thái loại ma dược chỉ là loại kia có có tác dụng trong thời gian hạn định tính tăng thêm hiệu quả ma dược thì như nói phục vụ bao lâu thời gian nội lực lượng tăng thêm bao nhiêu nhiều ít kèm theo nhiều ít họa diễn công kích cái gì ân loại này ma dược tương lai trong quân khẳng định cũng là muốn phân phối bất quá đến cùng phân phối nào chủng loại muốn nhìn từng cái quân đoàn đặc tính cùng binh chủng phối trộn phụ trợ tu luyện loại cái này thuộc loại tác dụng từ danh tự liền có thể nhìn ra chỉ là loại này nguyên vật liệu giá cả bình thường đều phi thường cao tựa như lôi cửu mỗi m ộ ư ơ i ngày tiến hành một lần tám thuốc phối tốt tỷ lệ dược liệu kỳ thật liền xem như một loại phụ trợ tu luyện ma dược ngoại trừ lôi cửu tiến hành dược vật luyện thể cái chủng loại kia trực tiếp phụ trợ tăng lên tu luyện hiệu quả ma dược tinh tâm d ư ỡ n khí loại đều tính phụ trợ tu luyện loại ma dược hàng ngũ về phần sau cùng mà lại mỗi người an t ĩ n h làm lấy tự mình thí nghiệm tựa hồ cũng là khác biệt nghiên cứu phương hướng khả năng không thuộc về phía trước ba loại thí nghiệm đều bị phân loại tới đây cái này đặc biệt loại cũng có thể hiểu thành tạm loại đi qua ma dược khu tiếp theo là ứng dụng luyện kim k h u làm cái gì vậy trong lòng kỳ quái lôi cựu đi vào dạo qua một vòng một mặt giật mình đi tới cái gì ứng dụng luyện kim cái này rõ ràng chính là ứng dụng hóa học khu tuy nói hiện tại bên trong nghiên cứu nội dung đều chỉ là hóa học vô cơ tương quan mà lại tất cả đều tương đối cơ sở nhưng lôi cựu cũng không có chút nào coi thường ý tứ k h ỏ cần phải nói vẹn vẹn phân đủ yên loại này thường thấy nhất cũng là trọng yếu nhất phân đạm một trong chỉ cần có thể lấy ra liền sẽ để đồng ruộng lớn diện tích tăng ra sản xuất mặc kệ người hiện đại như thế nào lên án phân hóa học cùng thuốc trừ sâu nhưng không thể phủ nhận hai thứ đồ này là để nhân loại có thể ăn no ăn vào phong phú trùng loại đồ ăn trọng yếu bảo hộ hóa học hữu cơ cao phân tử hóa học cái gì lôi cựu tạm thời không trông cậy vào chỉ cần hóa học vô cơ phương diện làm tốt hoàng hoàng đ ả o cơ sở kiến thiết cùng sinh hoạt chắc chắn phát sinh to lớn biến hóa lôi cựu đối ứng dùng hóa học ứng dụng phòng thí nghiệm luyện kim ký thác rất cao kỳ vọng ân trí ít nhanh lên đem người công chế tẩy hắn đã sớm hoài niệm những cái kia sẽ không n g ọ i n h ư bột lên men mỹ thực không có tẩy rửa có vị chua bột lên men mặc kệ làm cái gì đồ ăn hương vị dù sao cũng kém hơn không ít sau đó chính là ma năng khu ma lực nguồn năng l ư ợ n g khu mảnh này mà gian phòng tương đối ít bởi vì làm động lực nguyên tinh thạch lò luyện còn đang tiến hành ứng dụng phương diện nghiên cứu sau đó thay đổi nhỏ chi nhánh tự nhiên còn không có tạo dựng lên phu cận lớn nhất một cái trong phòng thí nghiệm lôi cựu tìm được nam cung vỏ thân ảnh lúc này hắn đang đứng tại một cái cao cỡ một người chiếm diện tích số mét vuông máy móc trước mặt l a y hoay cái gì thỉnh thoảng còn chỉ huy mấy tên pháp sư trợ thủ bận trước bận、sau. lôi c ử u sau đó vòng quanh cái này máy móc chuyển tầm vài vòng nam cung vỏ s ư ớ n g sốt u không có chú ý tới hắn ngược lại là bên cạnh mấy tên pháp sư trợ thủ chú ý tới tranh thủ thời gian khẽ đẩy hai lần đã sớm mê mẩn nam cung chủ nhiệm tránh khỏi đảo chủ đại nhân tiếp tục lâm vào bị không để ý tới hoàn cảnh gặp nam cung vỏ chú ý tới mình lôi c ử u gật gật đầu tiến độ như thế nào có đột phá tính tiến triển nhưng vẫn cần đại lượng thí nghiệm ồ cụ thể nói một chút thông qua tinh thạch lò luyện đến chế tạo hệ thống động lực mấu chốt chỗ k h ó ở chỗ tinh thạch lò luyện cung cấp là lấy năng lượng ánh sáng làm chủ nhiệt năng làm phụ hỗn hợp năng lượng như thế nào đem lấy tương đối cao tỷ suất chuyển hóa làm năng lượng cơ giới lôi c ự u gật đầu năng lượng ánh sáng chuyển cơ giới có thể hắn nhất thời cũng nghĩ không ra được làm sao làm sau đó thì sao lúc trước chúng ta một mực không cách nào đánh hạ cửa h ải khó khăn này về sau tại nhân ngư thương hội cung cấp những tài liệu kia bên trong chúng ta phát hiện một loại gọi là không ánh sáng sắc kim loại vật liệu loại này độ cứng rất cao vật liệu tại một bên nhận tinh thạch lò luyện năng lượng thu phát chiếu xạ lúc biết dọc theo nhất định phương hướng cấp tốc biến hình sinh ra lượt đầy làm chặt đứt năng lượng hành động về sau nó cũng sẽ không khôi phục nhưng tiếp tục chiếu xạ tới thẳng đứng một cái mặt lúc nó sẽ nhanh chóng khôi phục nguyên hình cũng dọc theo mới chiếu xạ phương hướng biến hình nghe đến đó lôi cựu liền hiểu còn lại chính là hợp lý kết cấu tính thiết kế cùng đại lượng độ tin cậy thí nghiệm cho nên nói tinh thạch lò luyện động cơ chẳng mấy chốc sẽ vẫn thế nam cung vỏ cười cười trong vòng nửa năm xong lôi cựu đồng dạng lộ ra tiếu dung q một chương hai trăm linh một thua thừa thừa có động cơ tuy nói hình thể không coi là nhỏ nhưng cũng nói không lên quá lớn c h ỉ ít xe lửa tàu thủy cái gì có thể nâng lên kế hoạch ân không cần nhóm lửa đốt than đá hắn trực tiếp mệnh danh là xe lửa có chút đột ngột đoán chừng người phía dưới cũng không hiểu ma động cơ xe gọi ma xe không được không được xe lửa xe máy vẫn là gọi đoàn tàu cảm giác gọi cái kia đều được a được rồi đến lúc đó để cho thủ hạ nhóm đi quyết định đi chỉ là động cơ nhanh như vậy liền lấy ra hắn mua những cái kia cự hình phi toa cá chẳng phải là phế đi hai trăm vạn kim tệ a a Lôi phát điên bên trong. lúc ô i điên cửu phát trong. bên l ấy muốn mua hình phi toa cá thời điểm, hình hắn căn bản toa cự cá phi thời sệ ẽ sẽ không không nghĩ nghiên thẻ như thứ hắn mình như thể Thua h đến, còn ngày này. này, cũng ngờ liền đạt được. biết lại loại lỗ, Coi tới i có cứu có vậy một sớm vật tự t t thòi lớn, n c ũ giả không b ế t thể t có hay không r hàng. cản ó lẽ, đại khái, không được à? Lúc đại được khái, i không g ấy, xê c ả thế nhưng là đem cự hình phi toa cá xem như mỹ thực nguyên liệu nấu ăn bán cho hoàng hoàng đạo khó nói thật chỉ có thể ăn mặc dù theo x ệ giả cản giới thiệu cái này cự hình phi toa cá chất thịt mười phần ngon là hiếm có mỹ thực nguyên liệu nấu ăn chỉ là lôi cựu còn không có xa xỉ đến hoa hai trăm vạn kim tệ đi thỏa mãn ăn uống t r i dục trình độ không được hắn phải nghĩ biện pháp đem tổn thất tái giá ra ngoài thế nhưng là đến cùng nên làm như thế nào đâu trong lúc nhất thời lôi cựu cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt về phần xệ dạ cản bên kia vẫn là liên lạc một chút đi vạn nhất có thể trả hàng đ â u ấ n luyện thép kỹ thuật còn có thời gian hai năm mới có thể đầu tư hoàn tất mà giải tỏa mà lại ban sơ luyện thép kỹ thuật khẳng định không đủ thành t h ủ kiến tạo nhỏ trọng tài sắt thép chiến hạm vẫn được trọng tài vượt qua năm nghìn tấn liền khó khăn hơn vạn tấn kia càng là nghĩ cùng được nghĩ sắt thép chiến hạm trong ngắn hạn không cách nào thành hàng. mặt khác còn có kháng ma vật liệu sơn phủ vấn đề đây cũng là phòng thí nghiệm luyện kim một cái chủ yếu nghiên cứu phương hướng tương quan phòng thí nghiệm còn tại ma năng phòng thí nghiệm đằng sau lôi cựu trước đó còn chưa đi tới đâu đến phòng thí nghiệm đi dạo một vòng ngoại trừ phát hiện cự hình phi toa cá đã không có gì đại dụng nếu như không có gì tốt biện pháp hắn liền muốn thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt bên ngoài chính là các loại tài liệu đưa vào còn muốn tiếp tục thậm chí mở rộng chủng loại và số lượng Tóm l ạ xét thấy tinh thạch lò luyện động cơ còn cần nửa năm mới động lực tàu thủy làm sao cũng phải bảy tám tháng mới có thể xuống nước giữa này cái này thời gian bốn năm tháng chính là những ngày chuyển tiếp hình thuyền hiện ra giá trị thời điểm còn có chính là muốn bắt đầu dự trữ nguyên tố kết tinh cùng ma lực kết tinh con đường phương diện tự nhiên vẫn là phải đi xệ dạ cắn nơi đó đường đi nhưng trước đó sẽ giả cản đã biểu thị qua trong tay hắn cũng không có ma lực kết tinh hạn ngạch cho nên lôi c ử u chỉ có thể ở nguyên tố kết tinh phương diện bỏ công sức căn cứ lôi c ử u vip đẳng cấp hắn m ỗ i tháng nhiều nhất có thể từ thứ chín thương hội mua vào tổng cộng không cao hơn năm trăm khối các loại nguyên tố kết tinh lúc trước lôi c ử u mua vào lượng không coi là nhiều chủ yếu là vì thỏa mãn c ử u ca nuốt tiến hóa về sau tại hỏa nguyên tố đám người rơi địa huyện phát hiện bốn nghìn năm nghìn khối hỏa nguyên tố kết tinh hắn còn tạm dừng một hồi nguyên tố kết tinh mua vào hiện tại xem ra một tháng này hơn năm mươi vạn kim tệ tiêu xài là vô luận như thế nào cũng không thể tỉnh tại có thể thấy được tương lai làm chủ yếu nguồn năng lượng một trong những năng lượng này tinh thạch trở nên càng ngày càng trọng yếu đáng tiếc ca cho đến tận này hoàng hoàng đạo đều không thể phát hiện cỡ lớn nguyên tố kết tinh mỏ trong nháy mắt lại đến dung hợp hòn đ ả o thời gian lôi cựu sớm phái người đem an trí hai mươi đầu cự hình phi toa cá cái kia cỡ lớn vận chuyển kho kéo đi sau đó cơ hồ đem toàn bộ bị dung hợp hòn đ ả o trồng chất tại đông bắc bộ v ị đưa tốn hào năm trăm năm mươi lăm kim tệ đem ụ tàu chỉnh thể giãn ra di chuyển đến mới đường ven biển vị trí lần này hòn đảo dung hợp coi như kết thúc bất quá cùng tháng trước đông nam bộ làm trải bởi vì mới thổ địa gia nhập thông hướng ụ tàu đường gây rồi nhức Cần kéo dài trải. cũng may thời gian đã tiến vào tháng ba sơ thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp trải đường làm việc đã có thể không kể hạn chế tiến hành mấy cây số đoạn đường cũng không được bao lâu thời gian dù sao chỉ là phổ thông đường xi măng các hạng công trình tiêu chuẩn hoàn toàn không giống hiện đại công lộ như thế nghiêm ngặt tăng thêm tóc đỏ loại một cái đỉnh mười cái khí lực cho dù không có hiện đại cỗ xe vận chuyển công việc hiệu suất cũng vẫn là không tệ cung hải phòng trưởng thành đem kiến trúc vật liệu vận chuyển đến địa điểm chỉ định quá trình kỳ thật chiếm cứ công trình bên trong phần lớn sức lao động bất quá tại từng cái đại lộ đường xi măng thông sau đó vận chuyển hiệu suất đề cao thật lớn Những cái hộ, cũng chính là công nghiệp nặng cơ sở. tuy nói ặ n hàng g h a t ạ đường đất, đường bùng trên hiện tại n h n cân nhắc những ngày còn có một chút sớm dù sao cách luyện thép kỹ thuật đột phá còn có thời gian hai năm nhưng kế hoạch nhất định phải trước thời gian chế định tỷ như đảo dân chức nghiệp cấu thành tương quan ngành nghề sớm bồi dưỡng các loại đều biết đối lại sau công nghiệp nặng phát triển kế hoạch sinh ra ảnh hưởng đương nhiên lôi c ử u cũng sẽ không mơ tưởng xa vời phía trên kế hoạch chỉ cần tâm lý nắm chắc là được về phần hiện tại xếp ở vị trí thứ nhất chỉ có thể là nông nghiệp tháng b ố cày bừa vụ xuân lúc bắt đầu cũng chính là tại tháng sau lần nữa dung hợp một hòn đảo sau đó hoàng hoàng đảo hòn đảo diện tích đem vượt qua một cây số vông chính thức tấn cấp cấp bốn hòn đảo cái này một cây số vông thổ địa bài trừ không thích hợp trồng vùng núi sắp chia làm hoàng tiêu thành khu vực mới kiến trúc dùng địa cùng từng cái nông nghiệp hành chính tốt lớp làng đất cày tổng diện tích đạt tới sáu trăm m ư ơ i hai cây số vông lôi cựu dự định đem trước mắt còn lại bắp nô bên trong đại bộ phận lấy ra làm giống tổng cộng vượt qua hai tấn có thể gieo hạt bốn trăm năm mươi cây số vông cũng chính là bốn mươi năm hectare bắp nô còn lại đất cày dùng để trồng thực đậu nành đông nha còn có các loại rau quả thu hoạch trong đó đậu nành chiếm đoạt tỷ lệ lớn nhất bởi vì lôi cựu trong tay đậu nành hạt giống nhiều nhất một bộ phận đến từ ban đầu lúc từ hệ thống nơi đó mua sắm mặt khác chiếm phần lớn là tới từ đã từng bình minh bộ lạc cũng chính là ạn dơ hiệu bọn hàn c h â ấy n g y bữa vụ xuân trước đó tự nhiên muốn cam đoan sung cho nên tại hoàng hoàng đ ả o tấn thăng cấp bốn về sau lôi cựu sắp mở ra nhân khẩu đổi mới ở trước đó nhà ở cùng lương thực cái này hai hạng nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng lấy nên đón một vòng mới nhân khẩu tăng vọt chiều cường q một chương hai trăm linh một cấp bốn hoàng hoàng đ ả o chương hai trăm linh hai cấp bốn hoàng hoàng đ ả o ngày một ư ơ i năm tháng ba một ngày này tại vượt qua một vạn tên hoàng hoàng đ ả o đ ả o dân cộng đồng cố gắng dưới kiến tạo hải phòng trường thành kiến trúc vật liệu rốt cục g ó t cũng toàn bộ vận chuyển đến chín mươi sáu chỗ khoảng cách đường ven biển một cây số trong vòng chỉ định vị trí lôi cựu lúc này đang đứng ở trong đó một vị trí thất ở đống đa đống cắt trong vòng đ â y nghe trong thai vang lên hệ thống nhắc nhở kiến trúc điều kiện thỏa mãn phải t r ă n g thành lập hải phòng t r ư ờ n g thành đặc biệt ra cường phiên bản thành lập lúc này thành lập hải phòng t r ư ờ n g thành đặc biệt ra cường phiên bản cần tốn hao kim tệ một trăm ba ba chín t á m bảy sáu kim tệ mời người chơi xác nhận gần một trăm ba mươi b ố vạn kim tệ thịt đau thử nhai răng lôi cựu xác nhận、Ấm、ẩm ẩm k ế t rồi răng rắc nương theo lấy vang lên to lớn âm thanh mặt đất bắt đầu kịch liệt lắc lư địa chấn không đúng nhìn trên mặt đất bốc lên rộng lớn thạch tầng lôi cự im lặng cái này hải phòng trưởng thành lại là từ trên mặt đất mọ lúc này hắn mới chú ý tới không biết lúc nào bốn phía những cái kia đống đá đống cắt cái gì tất cả đều biến mất không thấy nhìn chằm chằm trước mắt chầm rãi dâng lên mặt tường lôi cựu im lặng hệ thống lúc nào đ ổ i phong cách trước đó không đều là dùng hết c h e không cho nhìn sao hẳn là về sau xuất hiện hải phòng trường thành là con ngôi trước mặt những cái kia hệ thống kiến trúc là thân thân sơ hữu biệt tại lôi cựu suy nghĩ lung tung ngay miệng toàn bộ kéo dài đến tầm mắt cuối mặt tường lên tới độ cao m ộ mươi mét về sau đình chỉ sinh trưởng mặt đất chấn động cũng biến mất theo hải phòng trường hành chính đối lôi cựu vị trí bên trên là một tòa đống lâu mặt hướng hòn đảo bên trong trên tường thành có một đoạn hướng lên than đá có thể trực tiếp leo lên đống lâu x o ạ t soạt s leo đi lên lôi cựu tầm mắt lập tức khoáng đạt rất nhiều dọc theo trường thành hai bên nhìn lại đại khái một trăm m có hơn có mới đống lâu xuất hiện dễ nhận thấy những này đống lâu chính là an bài tuần phòng bộ đội nơi mỗi một trăm m một chỗ một cây số chính là mới chỗ hoàng hoàng đảo trước mắt hải phòng trường thành có một trăm ba mươi b ố cây số dài một nghìn ba trăm bốn mươi chỗ cho dù mỗi chỗ đống lâu chỉ an bài ba người tuần phòng cũng cần bốn nghìn người n ắ giữ xem ra trường thành thủ vệ bộ đội tại tương lai cảnh vệ hệ thống bên trong khẳng định phải đơn độc lấy ra làm một tương đối khổng lồ biên chế tường thành bên ngoài cao 1 0 m bất quá bên trong chỉ có 8 m 6 tả h ư u 5 m độ rộng không thể nói hẹp thế nhưng không tính rất rộng lôi cựu để tùy hành la tranh xuất ra xích viêm chiến đao dựa theo khác biệt cường độ chém vào kết quả vẫn còn tương đối hài lòng tường thành độ cứng không tệ lực phòng ngự bên trên vẫn rất có bảo hộ tổng thể tới nói đối mặt chút ít cao thủ tập kích cái này hải phòng trưởng thành nhiều nhất chỉ có thể đưa đến dự cảnh tác dụng nó chân chính hành xử phòng ngự chức trách tất nhiên là đối mặt số lượng đông đảo không cách nào trực tiếp vượt qua cái này độ cao m ộ m đại quân thời điểm xem ra sau này chủ lực quân đoàn chủ yếu trụ sở đều muốn phân bố tại hải phòng trường thành nội bộ dọc tuyến lên dạng này mới thuận tiện tùy thời trợ rút ứng đối công kích lúc trước nhìn hệ thống giới thiệu lúc còn không có quá nhiều cảm giác nhưng bây giờ đứng tại vật thật bên trên lôi c ử u cảm thấy cao m ộ mươi m tường thành có chút thấp nha năm m độ rộng cũng có chút hẹp trong bất chi bất giác lôi c ử u lại bắt đầu trọn tới hoàn toàn quên đi lúc trước góp nhặt kiến tạo vật liệu là hắn là cỡ nào căm thủ đến tận xương thủy bất quá cân nhắc đến hắn cái này đặc biệt ra cường thiên bản là có thể không ngừng hướng biện phòng trường thành bên trong nạp liệu lấy tăng lên tính năng l Viết tưởng một trận hoàng, hoàng h o sau đó ả o v lôi cựu phân biệt đi đông nam làng trài mậu dịch bến cảng cùng đông bắc cụ tàu t phát hiện nơi đó hải phòng trường thành là đem những ngày công trình lui qua phía ngoài nó từ làng trài bên trong đi vòng mạ qua tương đương với đem những n à y duyên hải kiến trúc bài trừ đến phòng hộ bên ngoài như thế những địa phương này phòng hộ công trình chỉ có thể dựa vào ở trên đảo tự hành bố trí dọc theo hải phòng trường thành lôi c ự u dòng ra đi vòng hoàng hoàng đ ả o nửa tuần tổng thể tới nói đối với hải phòng trường thành trình thể bố cục lôi cựu vẫn tương đối hài lòng dù sao cũng là tự động hình thành có nhiều chỗ xuất hiện không hài lòng lắm cũng ở đây khó tránh khỏi bất kể nói thế nào hoàng hoàng đ ả o cũng có bước đầu phòng ngự tuy nói hắn bây giờ căn bản không có gì binh lực phái đi qua đóng giữ cái này phòng ngự còn chẳng qua là một cái bài trí cuối cùng là hoàn thành một chuyện cần để ở trong lòng lo nghĩ liền thiếu đi đồng dạng về phần đến tiếp sau mỗi lần hòn đảo dung hợp hải phòng trường thành cần bổ túc kiến tạo vật liệu giao cho chính vụ bộ môn đúng hạn theo lệ an bài là được cần hắn làm chẳng qua là định thời gian bỏ tiền thôi ngày mùng n g à ba tháng b ố lôi cựu đối thứ ba chuỗi đảo thứ hai đến ngược tòa đảo tiến hành dung hợp hòn đảo dung hợp hoàn tất hoàng hoàng đảo diện tích đạt tới một nghìn sáu mươi tám ba cây số bông chính thức tấn cấp cấp bốn hòn đảo hệ thống thông cáo hoàng hoàng đảo đảo chủ cựu tiêu thành công đem hòn đảo tấn thăng cấp bốn ban thưởng cơ trung mỏ vàng một tòa số lượng dự trữ m ư ơ i vạn k i n tệ cơ chung u n g y đã tại ố kết ba tầng chuỗi đảo toàn bộ dung hợp trước đó hệ thống không cho đảo chủ người chơi ra ngoài vậy cái này hạng nhất tự nhiên vẫn trừ hoàng hoàng đảo ra không còn có thể là ai khác trừ phi phát sinh tình huống đặc biệt thì như nói cái kia cựu tiêu đảo chủ đột nhiên liên tục bỏ mình năm lần a hoàng hoàng đảo thăm dò ba tầng chuỗi đảo đột nhiên bị không biết tên sinh vật diệt đi rồi loại hình cái này đương nhiên không có khả năng bởi vì nếu quả thật phát sinh loại chuyện này nhất định sẽ được tivi mà đối với tòa này liên tục hai lần cầm tới tấn cấp hạng nhất hoàng đảo lấy bọn hắn đối trình độ chú ý cho dù là nửa đêm xuất hiện hệ thống thông cáo bọn hắn cũng sẽ theo bản năng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh đã bọn hắn kỳ vọng nghe được hệ thống thông cáo một mực không có xuất hiện kia hoàn hảo không chút tổn hại cự tiêu cầm tới tấn cấp cấp bốn đảo hạng nhất dĩ nhiên chính là thuận lý thành chương truyện đương nhiên không có gì phản ứng cũng chính là những cái kia xếp hạng khá cao. thực lực tương đối cường đại người chơi hòn đảo cái khác phát triển có chút thậm chí mới vừa vặn đặt chân thứ ba chuỗi đảo người chơi lúc này tự nhiên lại là một tràng thốt lên cùng cực kỳ hâm mộ sau đó có cùng hảo hữu liên hệ thư tín một trận thần tán gẫu cùng cảm thán có thì là cắm đầu bắt đầu kế hoạch nhìn xem sao có thể tăng tốc tự mình hòn đảo phát triển tốc độ không nói gắng sức đuổi theo ít nhất phải cam đoàn tương lai cùng người chơi khác tiếp xúc lúc không đến mức không hề có lực hoàn thủ a nếu không hề có lực hoàn thủ a nếu không hề có lực hoàn thủ a nếu không hề có được hoàn thụa khỏi cần phải nói một tòa cỡ chung mỏ vàng cùng một tòa cỡ chung nguyên tố kết tinh mỏ bản thân đã làm cho chúc mừng muốn nói chúng hình mỏ vàng lôi cựu còn không phải rất để ý lời nói k i a số lượng dự trữ một vạn khối lên đảo sau đó trực tiếp biến thành mười hai nghìn khối nguyên tố kết tinh mỏ tuyệt đối có thể để cho hắn cười gặp lông mày không thấy mắt hơn một nghìn vạn tổng giá trị tại kê i bày biện chơi i d đâu à đàn. n Chương 203, người chơi diễn chơi trị vượt hơn nữa còn là có bao nhiêu cũng không tính là nhiều nguyên tố kết tinh mỏ loại này chiến lược dự trữ về phần nguyên tố kết tinh mỏ chủng loại lựa chọn vẫn là hỏa nguyên tố kết tinh mỏ đồng dạng là nguyên tố kết tinh nhưng bởi vì khí thủy hỏa đất bốn loại nguyên tố kết tinh nội bộ ẩn chứa nguyên tố đặc tính khác biệt để vào tinh thạch trong lò luyện chuyển hóa phóng thích năng lượng hiệu suất là khác biệt trong đó hỏa hệ hiệu suất tối cao khí hệ thứ hai thủy hệ lần nữa thủ hệ thấp nhất bàn về uy lực đến thủ hệ là muốn vượt qua thủy hệ nhưng thủ hệ nguyên tố kết tinh thực sự quá ổn định cho nên kết quả cuối cùng chính là nó chuyển hóa hiệu suất thấp nhất Đối Hoàng Hoàng trước mắt hai cái nguyên tố kết tinh nhu cầu nguyên là cựu ca cùng tinh thạch lò luyện cựu ca chỉ đối hỏa nguyên tố kết tinh có nhu cầu tinh thạch trong lò luyện lại là hỏa nguyên tố kết tinh năng lượng chuyển hóa hiệu suất tối cao kết quả tự nhiên không có gì tốt do dự mặt khác tòa kia cỡ t r u n g m ỏ vàng mặc dù không cách nào cho lôi cựu mang đến kinh hỉ bất quá mười mười hai vạn kim tệ số lượng dự trữ cũng làm cho hắn không đến mức trực tiếp bỏ qua nói thế nào cũng có thể đổi hơn một trăm khối nguyên tố kết tinh đâu lại nói tại nuốt vàng hang không đáy không ngừng xuất hiện sau đó lôi cựu đã minh、bạch. trong tay hẳn cái này hơn bảy nghìn vạn kim tệ tuy nói nhìn không ít nhưng theo hoàng hoàng đ ả o không ngừng lớn mạnh chỗ tiêu tiền càng ngày càng nhiều kia là thực tình không khỏi hoa khỏi cần phải nói lấy hầu nhi tiểu bán cho sệ giả c à n kia một nghìn lần tại phổ thông rượu giá cả cũng bất quá một vạn kim tệ một tấn mười vạn kim tệ kia đã tương đương với mười tấn hầu nhi tiểu một vạn tấn phổ thông rượu giá trị nếu như vẹn vẹn chỉ dựa vào buôn bán tự sản phẩm cũng không biết cần bao nhiêu đồ vật mới có thể thỏa mãn những cái kia càng ngày càng khổng lộ kim tệ tiêu hao lỗ thủng cho nên chờ sau đó tháng đem ba tầng chỗi đạo còn lại cuối cùng một hòn đạo dùng lôi cửu muốn đi bên trên vốn liếng tích lũy ban đầu con đường ra ngoài đảo ta hoàng hoàng đảo nội bộ có thể an bình vững bước phát triển chậm rãi làm ruộng nhưng đối ngoại tự nhiên muốn không ngừng đi đ o ạ n đi c ấ ớ p đ o ạ n mới có thể càng nhanh tốt hơn phát triển tại cái này đảo an đảo trên đại dương bao la ngươi không muốn cướp người khác dẫn đến so người khác phát triển chậm liền sẽ bị người khác đ o ạ n thậm chí khả năng bị diệt mất đây là chiến tranh trò chơi không phải nhà tròi trừ phi ngươi có thể trốn đến một cái người chơi khác cũng không tìm tới nơi nếu không tuyệt đối không thoát khỏi được p h ư n tranh coi như ngươi không muốn đánh người khác cũng không ngăn cản được người khác đánh ngươi không phải trên xong cơm thực tế chức năng này đối với mạo hiểm giả người chơi tới nói cũng xác thực từ mở ra liền tồn tại chỉ bất quá đối với bị hệ thống cưỡng chế ném tới trên đại dương bao lang ngăn cách đảo chủ người chơi tới nói muốn phát triển đến cấp bốn hòn đảo chức năng này mới có thể mở ra diễn đàn chủ yếu phân hai đại bản thối đảo chủ bản khối cùng mạo hiểm giả bản khối lật đến đảo chủ bản khối ân so mặt còn sạch sẽ trống rỗng một phần thiếp mời đều không có chưa nói cái này thứ nhất thiếp bỏ hắn lôi cừu a i vậy tuy nói hắn căn bản không có gì n g h ĩ phát đồ vật nhưng không phải liền là nước nhà tuy nói hắn ở phương diện này không có nhiều kinh nghiệm bất quá chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao ạch câu này không tính đối rất nhiều người hiện đại tới nói chưa ăn qua thịt heo người thực t ỉ n h tìm không thấy vài cái ngoại trừ một chút đặc biệt dân tộc nhưng chưa thấy qua heo chạy tuyệt là đối vừa nắm một bọ to ân dù sao lôi cựu ý tứ mọi người minh bạch là được v ù i đầu mua bút thành văn một hồi một phần tên là thế giới người tốt thiếp mời xuất hiện tại đảo chủ diễn đàn cung cấp tốc gây nên mạo hiểm giả người chơi quần thể rộng khắp manh động phát xong thiếp mời lôi cựu liền chạy tới mạo hiểm giả diễn đàn đi đi dạo hoàn toàn không có chú ý tới thiếp mời bình luận hồi bẩm lượng tại trong thời gian rất ngắn đạt đến chín trăm chín mươi chín mạo hiểm giả bản khối phía dưới chia làm tổng bản khối cùng chín đại chủ thành bản khối mỗi cái bản khối cũng đều chia làm tới bản tin tức bản cùng giao dịch bản ba cái trang địa tại tổng bản khối bên trên đều làm một chút cũng không cực hạn tại một thành một chỗ Tin, tin t ứ công c giao tôn cảnh n g thiện h đầu làm song kiếm nghe nói tại trong hiện thực liền đem một bộ song kiếm múa nắm giữ lô hỏa thuần thanh lệnh có tin tức ngầm xưng bộ này song kiếm múa là công tôn cảnh gia truyền được xưng là công tôn kiếm vũ tựa hồ có thể truy tố đến công tôn đại nương chiến thân công tôn cảnh tại hải đảo chiến tranh trung hòa trước trò chơi vẫn dùng chính là mình bản danh hắn phát tấm thiệp này nội dung mục đích là triệu tập cao thủ chân chính cùng cộng đồng sáng tạo vượt qua trước thế giới trò chơi huy hoàng hắn tại thiếp mời bên trong công bố đem sáng tạo một cái tên là mười hai cung hoàng đạo tổ chức hắn tử lĩnh cung song tử c u n g chủ tận tụy hoan g n ê n h cao thủ gia nhập liên minh đến bổ khuyết cái khác mười một cung c u n g chủ vị trí ở địa vị bên trên thân là cung song tử c u n g chủ hắn tự nhiên sẽ có một chút đặc quyền nhưng tổng thể tới nói tổ chức đại sự đem giao cho mười hai cung chủ hội nghị bỏ phiếu quyết định cái này thật có ý tứ mà thiếp mời hồi bẩm lượng trực tiếp đem bản này thiếp mời thọn tới tổng bản đầu để vị trí bên trên hệ thống diễn đàn không có mộ đệ giả tỏ muốn thu hoạch được đưa đỉnh vài cái vị trí hoàn toàn nhìn gần đây điểm kích lượng cùng hồi b ầ m lượng phía dưới đi theo mấy thiên điểm kích lượng hồi b ầ m lượng rất cao thích mời trên cơ bản đều là có đồ có chân tướng bắt quái mà có thể bị đội lên tổng bản hàng đầu những này bắt quái hoặc nhiều hoặc ít đều cùng một chút nổi danh mạo hiểm giả người chơi tương quan về phần một chút tiêu đề đảng đi qua t r ư ớ c nghiệp chiến tranh 500 năm trăm n ă m diễn đàn kiếp sống sàng trọn một khi bị giám định ra đến đem cấp tốc nào tiếp lật qua tin tức trang địa phần lớn là một chút tiến công chiếm đóng cùng kỹ xạo phân tích là trước thế giới trò chơi bên trong lôi cự th giao dịch trang địa tên như ý nghĩa chính là phát bài viết bán đồ hoặc là cầu mua đồ vật nơi thương phẩm đủ loại bán cái gì đều có bất quá tổng bản bên này địa vượt toàn bộ d ẽ hạ đại lục cao biêu phí tại kia bảy biệt đâu thương phẩm giá trị tuyệt đối đều không thấp chín đại chủ thành giao dịch bản khối lại khác biệt dù sao cùng chỗ một cái chủ thành bao trùm khu vực biêu phí có hạn cho nên bên trong giá thấp đáng giá đồ vật cũng sẽ bị mang lên tới tổng bản khu giao dịch lôi cựu phát hiện không ít cầu mua danh tướng khiêu chiến thẻ thiết mời mở ra họ cầu mua giá ngược lại là có nhưng không có một cái nào bán lôi cựu đi ba cua chính cao hứng bên này hỏm thư nhắc nhở có thư tín Lấy r đêm đêm quả nhiên hắn tiếp mời đang lấy mỗi phút mấy chục đầu số lượng tại bị bình luận hồi bẩm mở ra hồi bẩm mơ hồ xem xét trên cơ bản chia làm hai loại một loại là cúng bái đại thần cầu kết giao cầu cái kia một loại là muốn lôi cựu thêm bọn hắn hòng thư hào h i u tóm lại đối lôi cựu tới nói những này đều cùng hắn bản này thích mời không có gì ý nghĩa thực tế bất quá lôi cựu cũng biết diễn đàn một chút cơ bản quy tắc tỷ như chỉ có đảo chủ người chơi mới có thể tại đảo chủ bản khối phát bài viết mạo hiểm người chơi chỉ có thể hồi bẩm mà mạo hiểm bản khối thì không có chút nào hạn chế đối với diễn đàn loại nghề nghiệp này tính ưu đãi lôi cựu rất hài lòng để đảo chủ người chơi chơi lâu như vậy máy rời điểm ấy ưu đãi thức đền bù đây không phải là đương nhiên sao Quy khẩu chương Chương khởi nhân khởi động lại nhân khẩu đổi mới. Chương 204, khởi động lại nhân khẩu đổi mới. bản này t h i ế p mời vốn chính là tâm huyết của hắn dâng lên m u ố n tại đứng không bản khối bên trên lưu lại chút đồ vật đối với hắn đối hoàng hoàng đảo tới nói đều không có tác dụng gì bất quá nhìn thấy bản này t h i ế p mời sự vang dội một thân khí hoàn toàn không kém gì mạo hiểm bản khối công tôn cảnh ngày đó t h i ế p mời lôi cựu trong lòng có chút ý nghĩ ý tưởng gì không dài thời gian toàn bộ đảo chủ bản khối thiên thứ hai t h i ế p mời mới vừa ra lò dù ngươi n g không cách nào sử dụng danh tướng khiêu chiến t h ể đổi lấy quật khởi hy vọng nội dung bên trong tự nhiên là thu mua danh tướng khiêu chiến thẻ giá cả tuyệt đối nhường g i bán người đồng thời có thể thông qua k i tệ bạch ngân hoàng kim trang bị hỏa nguyên tố kết tinh ma pháp vật liệu nhiều loại phương thức tiến hành thanh toán người có ý có thể cùng dạ tuyển cùng săn đoàn đoàn trường thân bạch dạ liên hệ không sai thân bạch dạ thủ hạ tổ chức gọi dạ tuyển cùng săn đoàn tên là lấy hắn cùng tô h i ể u tuyển danh tự bên trong một chữ cuối cùng s á t nhập mà tới vậy phần thân bạch dạ có thể hay không bởi vì nhận đại lượng quấy dối lôi c ử u cũng không lo lắng đã thân bạch dạ nhanh như vậy liền chú ý đến hắn phát thiên thứ nhất thế mời còn cho hắn tới phong thư chứng minh thân bạch dạ bản thân nhưng thật ra là rất nhàn đã rất nhàn kia lôi cựu cho hắn tìm một chút mà chuyện làm tự nhiên không có gì lớn dù sao trước đó thân bạch dạ giúp hắn thu mua danh tướng khiêu chiến thẻ vẫn luôn không thể mở ra đột phá khẩu không phải lôi cựu làm như vậy cũng coi như tăng thêm một năm l ư ợ đấy về phần theo sát mà đến kia phong viết đầy thân bạch dạ phàn nàn cùng bực tức tư tín bị lôi cựu không biết tiện tay ném tới đi nơi nào lại nói lôi cựu làm như thế cũng coi như cho dạ tuyển cùng săn đoàn vang dội danh khí đối bọn hắn đoàn về sau phát triển là có không ít chỗ tốt đây cũng là thân bạch dạ mặc dù hoàn toàn bực tức nhưng cũng không có bỏ gánh không làm một một nguyên nhân trọng yếu n g y mưa vụ xuân tới gần đen cây đã tổ chức dưới chướng nông dân bắt đầu gây giống hoàng hoàng đào thăng cấp cấp bốn ngày thứ hai lôi cựu đi vào văn phòng bắt đầu hỏi thăm tề văn xuyên đoạn thời gian gần nhất đến nay công tác chuẩn bị nhà ở đồ ăn nông cụ cái này ba phương diện là cần chuẩn bị đầu to cũng là tề văn xuyên đoạn thời gian gần nhất chủ trào hạng mục công việc nhà ở phương diện áp lực rất lớn liền ngay cả lúc trước dư huy bộ lạc những cái kia tóc văn tộc cũng là gần nhất mới giải quyết mấy người trên một gian phòng tình huống mà một khi lôi cựu khởi động lại nhân khẩu đổi mới lấy hiện tại hoàng, hoàng đào lương thực có lượng người trên đảo miệng sẽ tại ngắn ngủi hai ba ngày bên trong cấp đội dù sao nhân khẩu đổi mới cơ chế là chỉ cần trên đảo lương thực dư vượt qua tổng nhân khẩu một tháng tiêu hao liền sẽ không ngừng đổi mới mà lại vượt qua càng nhiều đổi mới tốc độ liền càng nhanh hoàng hoàng đảo hiện tại tồn lương thực đầy đủ hiện có ba hơn năm nghìn người tính cả người l ù n các cái khác chủng tộc ăn vào ngày mùa thu hoạch nói cách khác có gần nửa năm khẩu phần lương thực cứ tính toán như thế đến cho dù tiếp xuống ở trên đảo không có chút nào lương thực tiền thu hoàng hoàng đảo người cuối cùng miệng số lượng cũng sẽ hướng tới mười bảy mười tám vạn mà lại đừng cá kỳ lập tức liền đem đi qua các lập tức liền có thể lấy ra biện đánh cá lấy hiện tại hoàng hoàng đảo quy mô đương nhiên lôi cựu có thể lựa chọn mở ra một hồi nhân khẩu đổi mới sau lại đóng lại dù sao sau ba tháng còn có thể lại lần nữa mở ra nhưng ngày nhân khẩu bạo tăng tốc độ cũng chính là nhân khẩu mỗi ngày đổi mới lượng hắn là không có cách nào khống chế đồng dạng nhà ở khẩn trương cũng không phải hoàng hoàng đạo xây không ra nhiều như vậy số lượng nhà ở tạo thành mà là kiến tạo tốc độ theo không kịp bất quá cũng may theo nhân khẩu đại lượng đổi mới sức lao động không ngừng tràn vào vừa mới phân chia tốt tất cả đại thôn cấp nông trường cùng công trình đội hai cái này sức lao động nhu cầu nhà giàu đem đạt được rất nhiều nhân lực bổ sung có người quy mô mở rộng kiến tạo tốc độ tự nhiên là đi theo đi lên cho nên nhà ở phương diện áp lực chủ yếu tụ tập bên trong tại nhân khẩu đổi mới thứ ba bốn ngày bắt đầu đến nửa tháng trong khoảng thời gian này dù sao cùng hiện đại hóa nhà ở yêu cầu khác biệt nơi này không cần trang t r í cũng không có muốn thả ra phụa mạng đệ hít thậm chí ngay cả kiến trúc nội bộ xi măng cứng lại mang tới hơi ẩm còn không có khô g á o liền trực tiếp dọ s á c và ở chỉ ít tại hiện giai đoạn đảo dân nhóm là tương đương dễ dàng thỏa mãn chỉ cần có cái che gió che mưa nơi không cho bọn hắn màn trời chiếu đất bọn hắn liền rất vui vẻ về phần về sau vậy phải xem lôi cựu người đảo chủ này khả năng đồ ăn phương diện phía trước đã giới thiệu bất quá vì không tạo thành lương thực lỗ hổng tại nhân khẩu đổi mới hơn một tháng sau đó tổng nhân khẩu đại khái đạt tới mười ba mười bốn vạn tải h ư u thời điểm lôi cựu biết đóng lại nhân khẩu đổi mới dù vậy tại ngày mùa thu hoạch trước mấy tháng tại đảo dân nhóm thực đơn bên trong hải ngư cùng cái khác hàng hải sản chiếm đoạt tỷ lệ cũng sẽ lên cao đến một cái tương đối cao tình trạng đương nhiên so với năm ngoái loại kia chỉ có cá ăn sinh hoạt khẳng định phải mạnh hơn nhiều mà lại năm nay ở trên đảo biết trồng không ít mùa tính rau quả cùng một số nhỏ hương c â y liệu cho dù là cá ăn vẫn sẽ khá nhiều c h ỉ ít tại hoa văn bên trên sẽ có rất nhiều đổi mới chỉ có canh cá cùng cá khô thời gian ngoại trừ năm thứ nhất thực sự không có cách lôi c ử u biết tận lực phòng ngừa một lần nữa giáng lâm nông cụ phương diện là ba phương diện bên trong áp lực nhỏ nhất bởi vì chủ lực quân đoàn trang bị toàn diện hoàng kim cấp hóa đại bộ phận chế tạo ra đến đều là đồ trắng tiệm thợ rèn về sau nhận được nhiệm vụ trên cơ bản đều là dân dụng tương quan tóm ỉ n lại theo đại địa hồi xuân cày bừa vụ xuân tới gần cho dù tồn tại đủ loại chuẩn bị không đủ vì chỉnh thể phát triển đại kế hắn nhất định phải một lần nữa mở ra nhân khẩu đổi mới mở ra nhân khẩu đổi mới cũng không khó chỉ cần lôi cựu người đảo chủ này thiết trí một chút là được chỉ là nhân c ầ u đổi mới mở ra cùng ngày kém chút trực tiếp đem chính vụ bộ môn v ụ trách đăng ký điều tra người mới thuộc tính xây ngăn đệ đơn những cái kia tóc bạc loại nhân viên công tác tất cả đều cho mệt mỏi nằm xuống thành lập đảo dân hồ sơ cũng đệ đơn sau đó còn muốn ăn bài chỗ ở phân phát một phần duy trì ba tháng cơ bản sinh hoạt trợ cấp dựa theo năng lực cùng năng khiếu phân phối công việc chỗ các loại toàn bộ chính vụ hệ thống vận điệu chính là túi b ụ i mà từng cái nhân lực nhu cầu bộ môn bao quát tất cả quân đoàn cũng đang tiến hành người mới tiếp thu công việc liền ngay cả nghị có tin đều bị phá bận rộn về phần tóc vàng tộc chỗ bình、Minh、thôn số lớn cải tạo lao động hoàn tất nhân khẩu trở về lục xâm chấn d ừ n g d ậ m người lùn đều đang tiến hành nông trường hóa cải tạo vì sắp đến cày bừa vụ xuân chuẩn bị vùng núi người lùn chỗ thiết lô bạc trấn chỗ lọ đi chỗ địa có trấn cũng đều có riêng phần mình nhiệm vụ ngoại trừ toàn tộc tiến hành quân sự hóa quản lý huyết tộc thực n h â n ma độc nhãn cự nhân có thể nói toàn bộ hoàng hoàng đ ả o đều đang vì tiếp thu nhân khẩu chuẩn bị cày bừa vụ xuân hai chuyện này mà bận rộn lúc này chân chính người rảnh rỗi chỉ có hai cái một cái là cái gì đều không cần quản cơ thanh thán một cái là đem sự tình đều vứt cho giút một tay dưới cái gì đều không muốn quản lô c lôi cựu không ghét làm việc nhưng hắn tương đối chán ghét c u ố n thân về v ậ t cây bừa vụ xuân lúc hắn tự nhiên sẽ đứng ra dẫn đầu nhưng bây giờ những ngày thiên đầu vạn tự nha hắn nhưng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài bất quá nhìn thấy người khác bận đến l o n g trời lở đất hắn cũng không tiện nhàn nhã bốn phía loạn đi dạo làm cho người ta mắt cho nên hắn trốn đến thông thiên tháp bên trong luyện kỹ năng đi cũ đương nhiên tổ chức cùng a n bài đám nông dân điểm khối canh tác sự tỉnh tự nhiên không cần lôi cựu đi quan tâm nhiệm vụ của hắn chỉ là s á t s á t thật thật từ cậy bữa vụ xuân bắt đầu đến kết thúc một mực tại trong ruộng lao động mà thôi trải nghiệm lấy gặt lúa ngày giữa t r ư a vất vả lôi cựu lao lao mồ hôi ngẩng đầu nhìn một chút ngày hiện tại thời tiết còn không tính nóng nếu như trở đến giữa mùa hạ tại trong ruộng n ổ có coi như càng tạo tội lôi cựu chỗ trồng trọt là ruộng n ô làm năm nay cậy bữa vụ xuân chủ yếu nhất cây lương thực cao tới bốn mươi năm hecta ruộng đồng liên miên không gián đoạn đây là vì cam đoan linh lương thực sản xuất lĩnh như thế lớn một mảnh trồng diện tích ngày mùa thu hoạch lúc linh ngọc mét cây xuất hiện tỷ lệ miễn cưỡng có thể đạt tới một phần vạn trình độ đương nhiên xét thấy linh lương thực mỗi gốc sản xuất muốn cao hơn nhiều phổ thông cây bình quân tới nói tại m ộ ư ơ i lần trên dưới cho nên cây lĩnh tại một phần vạn tả hữu linh ngọc mét tổng trọng lượng hẳn là có thể chiếm được sản xuất lương thực tổng trọng lượng một phần ngàn đây hết thệ tiền đề chính là cái này bốn trăm năm mươi cây số vương ngọc mệ không thể có rõ ràng ngăn cách nhất định phải nối thành một mảnh bởi vì r u n g đồng con đường cùng thôn quy hoạch nhất định phải làm tốt một đầu n ú i thẳng thành khu con đường thẳng tắp v ắ t ngang con đường phía nam là kéo dài ngọc mễ tất cả thôn đều tọa lạc tại con đường cánh bắc cánh bắc thôn cùng thôn ở giữa nhàn rỗi thổ địa dùng để trồng thực rau quả cùng hương cây liệu các loại về phần đậu nành cần khác mở mới ruộng trồng nó trồng diện tích mặc dù không đổi kịp bắc n ô nhưng cũng có mấy ngàn hectare bởi vì hòn đảo địa hình quy hoạch tại dung hợp hòn đảo lúc liền làm ăn bài đông bộ làm nông khu địa thế cực kỳ b ằ n g thẳng không tồn tại bởi vì địa thế mà không thể không cải biến quy hoạch tình huống cho nên cuối cùng toàn bộ làm nông khu bố cục tương đương ngắn phương phương chính chính đồng ruộng Phương phương chính chính p đương nhiên đây chỉ là hiện giai đoạn tình huống theo hoàng hoàng đạo không ngừng mở rộng hoàng tiêu thành thành khu không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng những này quy hoạch khẳng định sẽ có biến động không nói xa chính là s a n g năm p h í a khu vực này tất nhiên sẽ phát sinh rất lớn biến động bất quá những n à y biến động chủ yếu là căn cứ tổng thể quy hoạch mà tiến hành khu vực phân chia biến động hành chính hình thức cũng sẽ không cải biến trừ phi xã hội sức sản xuất sinh ra trọng đại bay v ọ n mới có thể làm ra một chút đối ứng điều chỉnh toàn bộ cây bừa vụ xuân công việc kéo dài m ộ ư ơ i ngày tả hữu chủ yếu là bắp nô khu trồng cái khác làm nông khu bởi vì thu hoạch chủng loại gieo hạt trên lệch thời gian dị sẽ tại đến tiếp sau dần dần hoàn thành vụ xuân bất quá tiếp theo những n à y chính là bộ nông nghiệp cửa sự t ì n h cũng sẽ không liên lụy toàn bộ đảo tinh lực cùng ánh mắt đen cây đại nhân đảo chủ đại nhân đâu chính a n bài hộ rộn g nhân thủ đen cây quay đầu l ư n g m ỹ nữ tóc vàng liếc mắt không biết sau đó tiếp tục bàn giao tương quan công việc đụng phải cái mềm cái đinh hệ l ì nao nao sau đó mặt không đổi s ắ c xoay người đi hỏi thăm những người khác ha <cười> ha đen cây không muốn như thế trách móc nặng nề người ta tiểu cô nương mà ừ đảo chủ đại nhân ý tứ rõ ràng đã rất rõ ràng lại còn không biết t u liễm mà yêu đương tự do a đảo chủ đại nhân phu nhân cho dù không phải chúng ta tóc đỏ loại vậy cũng chỉ ít phải nói là tóc b ạ c loại nơi đó đến phiên bọn hắn tóc vàng tộc câu này nói có lý rất đúng rất đúng một bang đen cây bằng hữu thủ hạ dễ nhận thấy ý nghĩ cùng đen cây không sai bị lắm nhao nhao phụ họa đ ố i cái gì đúng đột nhiên nghe được có người phản đối đám người này quay người liền muốn cùng chung mối thủ dựng râu trứng mắt kết quả phát hiện người đến là ai về sau nhao nhao xấu hổ mở miệng nguyên lai là tề đại nhân tề văn xuyên trầm mặt loại lời này về sau đừng nói nữa nếu để cho đảo chủ đại nhân nghe được thế nhưng là biết không cao hứng húng chi đạo chủ đại nhân việt tư cũng không phải chúng ta làm thủ hạ có thể nói xem vào một đám đông võ thuật nhao nhao quay đầu cho tề văn xuyên cùng đèn cây nhường ra trò chuyện nơi chỉ còn hai người tề văn xuyên nói chuyện cố kỵ liền thiếu đi chút đảo chủ đại nhân đối dân tộc chủng tộc dung hợp hòa hợp vấn đề phi thường trọng thị điểm ấy ngươi cũng không phải không biết trước mặt mọi người nói ra loại này muôn luận nếu để cho đảo chủ đại nhân nghe được ngươi không thiếu được muốn ăn một trận liên lụy đen cây trầm mặc không nói tề văn xuyên bất đắc dĩ lắc đầu cái này đen cây làm ruộng là một thanh hào thủ đang trồng ruộng cùng bồi loại gây giống phương diện cho dù một chút so sánh mới lạ quan niệm hắn cũng có thể tiếp nhận nhưng ở có chút phương diện lại cố chấp vô cùng. mà lại quan hệ của hai người không tới. hắn nói quá sâu cũng không thích hợp chỉ có thể như vậy ngừng lại sau đó tề văn xuyên đem chủ đề chuyển hướng an bài công việc bên trên dạo qua một vòng xuống tới đạt được trả lời để hệ lụy có chút thủ rũ cày bừa vụ xuân vừa kết thúc đảo chủ đại nhân lần nữa mất tích về phần cày bừa vụ xuân cái này mười ngày qua hệ lụy đang làm gì tại đã từng đồ ăn cực độ thiếu thốn dư huy bộ lạc vụ xuân làm đã từng nhất cực kỳ trọng yếu hai cái gieo hạt thời đoạn một trong nặng cái này thánh nữ là nhất định phải trở về cùng mọi người cùng nhau lao động mặc dù bây giờ cùng ạ n giờ hữu đại tế ty thôn hợp hai là một thành bình thôn cái thói quen này cũng không thể biến cho nên đoạn này lôi cựu mỗi ngày xuất hiện tại vùng đồng ruộng thời gian hệ lý đồng dạng tại rất xa bên ngoài một mảnh địa đầu bận rộn không có thể bắt ở cơ hội cho dù nàng sau khi hết bận lập tức chạy tới cũng không thể bắt được đảo chủ hành t u n g để nàng mượn phần khí tự lôi cựu lần này thật không có trốn vào thông thiên tháp hắn đi thiết lô bảo tìm ẹ t g ạ hai ngày trước hẹt g ạ liền phái người đến hỏi thăm bốn c ạ n h kim giản hai ngày này liền sẽ rèn đúc hoa à tất sau đó là đưa đến đảo chủ đại nhân nơi này vẫn là trực tiếp giao cho lá tranh lôi cựu tự nhiên nghĩ nhìn trước cho thoa trí bất quá cũng không có để hẹt gà phái người đưa tới mà là chở mình làm song sau hắn cũng nghĩ nhìn xem gần gần hai tháng thợ dị ngần bọn hắn đào móc tiến độ thiết lô bảo đến cùng mở rộng bao nhiêu đây chính là đối mặt lôi cựu nghi vấn e t g ạ gật gật đầu phải kỳ thật lôi cựu cũng chưa từng gặp qua giản loại binh khí cho nên nhìn thấy trước mặt cái này một đôi cùng loại con trai thật tâm khối lập phương kim loại côn binh khí lúc mới có thể nghi hoặc tên bốn cạnh kim giản sử thi thuộc tính đơn trọng ba mươi ba tổng trọng sáu mươi sáu sắc bén mười cứng cỏi ba trăm ba mươi ba vũ khí hạng nặng có viễn siêu đồng cấp sắc bén vũ khí độ cứng cỏi trọng kích nặng nghề binh khí tại quán tính tăng thêm dưới trở nên khó mà ngăn cản lực lượng 20, địch nhân đón đỡ sát xuất thành công 50%, đánh trúng địch nhân sau gãy xương nội thương những trạng thái sinh ra tỷ lệ 50. m m ư song g i ả n song g i ả n nơi tay lúc đón đỡ sát xuất thành công 30, chỉnh thể công kích tốc độ 30. m i dợi trọ nhưng làm ném vũ khí sử dụng đánh trúng 20, quán tính sát thương 30. tần gia giản bốn cạnh kim giản vì tần gia giản pháp chuyên dụng binh khí phối hợp tần gia giản pháp sử dụng lúc lực sát thương 30, địch nhân bị đánh trúng về sau sinh ra gãy xương nội thương những trạng thái tỷ lệ một gãy xương nội thương tỷ lệ gấp đội c ũ nếu g truy, truy k như g i l nói sắc bén hệ binh khí uy lực của nó muốn nhìn sắc bén độ binh khí mũi nhọn cùng công kích điểm rơi tiếp xúc tốc độ những nhân tố kia vũ khí hạng nặng uy lực liên hoàn toàn thể hiện tại binh khí trọng lượng cùng phương diện tốc độ cũng chính là quá tính cho nên nói vũ khí hạng nặng sát thương trên cơ bản chính là quán tính sát thương có thể xưng là quán tính hệ vũ khí đương nhiên giống thanh long hiện n g u y ệ t đao cùng phương thiên họa kích dạng này uy lực của nó phát huy thủ đoạn sen vào sắc bén hệ cùng quán tính hệ ở giữa hai phương diện đều muốn dính một chút bên nhìn đây đối với bốn cạnh kim giản thuộc tính ở những người khác trong tay cùng tại la tranh trong tay uy lực hoàn toàn không thể đánh đ ộ n g bởi vì đằng sau hai cái d ở trò cùng tần gia giản thuộc tính những người khác hoàn toàn không phát huy ra được chỉ có giữ tại la tranh trong tay mới có hiệu quả lại thêm bốn cạnh kim giản thuộc về phổ cập tính cũng không cao kỳ môn minh khí tuy nói hệ thống không có tiêu chuẩn là tần quỳnh tướng hồn chuyên môn bất quá cũng không có gì khác biệt một kiện khác truyền kỳ cấp hấp thủy đế lô thương chuyên môn tính khẳng định liền không có mạnh như vậy tục truyền trong lịch sử dùng qua loại này thường danh tương thế nhưng là có không ít gần hai tháng thợ dị n g ẩ n công tác của bọn hắn hiệu quả rất rõ rệt đương nhiên càng lộ vẻ lấy là bọn hắn hình thể lúc đầu gầy ra bọc xương những vùng đất núi này người lùn ăn đủ no mặc đủ ấm vừa không có bên ngoài uy hiếp hình thể tựa như thổi hơi cầu đồng dạng phừng lên hiện tại từng cái cùng ẹ d gà bọn hắn không kém lắm tuy nói cảm thấy ý nghĩ như vậy không tốt nhưng lôi cựu vẫn là kỳ vọng phía ngoài vùng núi người lùn cũng giống như thợ dị ngần bọ làm hoàng hoàng đạo binh phong chỉ, đem bọn hắn giải cứu ra về sau đem đổi lấy cảm kích thật lòng cùng đầu hàng cùng bọn hắn đôi hoàng hoàng đạo tán đồng cảm giác nếu như lôi cựu mang binh binh lâm t h à n h hạ đối mặt chính là một cái sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc người l ồ n bộ lạc tựa như r ừ n g rậm người l ồ n như thế kể từ đó cho dù đối phương bị lôi cựu mượn nhờ vũ lực áp phục trung tâm cùng lòng cảm mến cũng muốn hao phí tương đối dài một đoạn thời gian đi chậm rãi nuôi dưỡng nói cho cùng dân chúng bình thường đối với cuộc sống yêu cầu cũng không cao chỉ cần có thể ăn no mặc ấm có an toàn sinh tồn hoàn cảnh cùng hợp lý lên cao thông đạo bọc tương đối bình hòa chủng tộc đều có loại này là tính có thể hay không triệt để chinh phục một hòn đảo một chủng tộc không chỉ quyết định bởi tại lực lượng vũ trang còn quyết định bởi tại sinh hoạt trình độ c h í n h lệnh đảo dân quần thể cùng chế độ bao dung tính v v đương nhiên lực lượng vũ trang xem như trước đưa điều kiện tất yếu là hết thẻ cơ sở bất quá lôi cựu cũng biết hắn không có khả năng gửi hy vọng ở hoàng hoàng đ ả o bên ngoài tất cả chủng tộc đều sinh tồn ở trong nước sôi lửa bỏng c h ỉ ít người chơi khác hòn đảo đảo dân nhóm liền rất không có khả năng ân chí ít phần lớn sinh hoạt biết càng ngày càng tốt vì cam đoan hoàng hoàng đ ả o đ ả o dân sinh sống trước tiến hành lôi cựu chỉ có thể tận lực đang phát triển quân lực đồng thời để cao quốc lực dân sinh đương nhiên hắn chỉ làm quyết sách công tác cụ thể hắn sẽ không đi quản cũng quản không biết rõ đem thêm một đôi bốn cạnh kim giản vác tại sau lưng lôi cựu tiến về ma thu sơ n cốc bởi vì nhập ngũ tân binh đều sẽ bị an b à i ở nơi đó cho nên ba cái quân đoàn quân đoàn trưởng trước mắt đều thường trú tại ma thu sơn cốc phụ cận ba cái trong quân doanh đi vào quân doanh cổng đứng gác chính là hai cái la binh tự nhiên nhận ra đảo chủ đại nhân trực tiếp cho đi lôi cựu trực tiếp đi vào la là tranh làm việc t h ạ c úc gặp hắn ngay tại từng cái cùng đến báo danh tân binh nói chuyện quen thuộc cũng không có mở miệng đánh gãy thàng đến hắn cùng cái này một đợt năm người nói xong để bọn hắn sau khi rời khỏi đây mới tới cùng ở một bên ngồi một trận lôi cựu trào lôi cựu đứng người lên khoát tay áo ra hiệu la tranh không cần đa lễ sau đó đem trên lưng bốn cạnh kim giản gỡ xuống t h ử một chút đi lôi cựu đứng dậy lúc la tranh liền thấy sau lưng của hắn một đôi kim giản lúc ấy hai mắt chính là sáng lên cũng minh bạch đảo chủ đại nhân lần này ý đ ổ đến không kịp chờ đợi tiếp nhận bốn cạnh kim giản la tranh cầm giun lên bà vai đảo chủ đại nhân nơi này không thi chúng ta đi bên ngoài tại lôi cựu sau phần. Tại lôi cảm giác bên trong cái này tần ra giải pháp chính là đang không ngừng bức bách đối thủ tới cứng đôi cứng nếu như đối thủ thật lựa chọn làm như thế vậy liền gãi đúng chỗ ngứa bằng vào hơn người thể lực cùng song giảng trọng lượng như thế có thể trong nháy mắt chiếm cứ chủ động đáng tiếc là tần Quỳnh sinh n hoạt tùy đ ư ờ gia t h ờ đại, dùng truy mánh giảng pháp loại này, kim loại binh khí này ngoại trừ được i kỹ la tranh đương nhiên sẽ không quên dợ trò chỉ gặp một vệ kim quan hiện lên ba mươi em m ở bên ngoài một đạo mục tiêu hầm vàng sụp đổ uy lực khá kinh người mẫu c h ố t nhất là tại ba mươi mét bên ngoài còn có thể bảo trì kinh n g ư ờ i như thế vi lực đáng khí thực sự để cho người sợ hãi nếu như cách tới gần nếu là đầu chúng vào như thế một chút ngoại trừ làm kỵ sĩ không đầu đâu còn có thể có khác kết quả không thể không nói sáng chế tần ra giản pháp tần quỳnh tổ tiên tâm nhãn chính là n h i ề u a sáng chế vi lực như thế một c h i ề u ném binh khí không nói vì phòng ngửa binh, binh khí có thể dùng tình trạng cố ý tuyển thành đôi mà binh khí những có chiến sĩ đem n ê n bạo mục tiêu sau vẫn bay ra thật xa kim giản nhặt về giao cho la tranh trong tay la tranh tiếp tục cuối cùng lôi cựu lần nữa gặp được chiêu kia đầy mắt màu vàng giản ảnh vạn trượng kim quang võ tướng kỹ chiêu này vi lực mạnh phi thường phạm vi bao trùm cũng lớn là thanh tràng lật bàn chi lợi khí chỉ là tựa hồ tiêu hao có chút lớn chí ít lúc trước chỉ là t h ở nhẹ la tranh tại dùng r a chiêu này về sau sắc mặt tái nhợt rất nhiều tiếng thở dốc cũng biến thành cùng kéo ống bê cùng loại đối với thử binh kết quả la tranh hài lòng lôi cựu đồng dạng hài lòng bởi vì la tranh cuối cùng từ chỉ có chiến l ư c thực tế sát thương năng lực lại hoàn toàn theo không kịp tình cảnh lúng túng giải phóng ra ngoài trở thành chân chính siêu dài chiến l ư c về phần một cái khác hữu trước kia trên cơ bản đều là ở cạnh ăn mặc chuẩn bị cùng bản thân quang minh cương phòng ngự tại trèo trống bất quá theo không có chuyện ngày ngẩn người lâu lấy trước kia chút không thể dùng luyện khí hệ thống kỹ năng thời gian dần trôi qua bị hắn sửa chữa thành có thể dựa vào quang minh cương lực lượng phóng xuất ra uy lực tuy nói có chỗ hạ xuống nhưng có chuyển kỳ trường kiếm trèo trống bây giờ nói hắn là cấp phá bên trong cao thủ hoàn toàn không có tâm bệnh thử binh h o à n tất lôi c ử u cũng không có lập tức rời đi thuận đường gặp mấy tên tiềm lực tương đối cao nhân tài những người này về sau đều sẽ thành quân đoàn thứ nhất cốt cán đương nhiên, Nhân khẩu đương ổ i mới tiếp cái hiện tại vẫn còn tiếp tục. Ba cái quân đoàn cũng sẽ không hiện tại đỉnh n tục, trí thu g sẽ ờ i tài tiếp tiếp cao chất còn tục chạy tục quan vào, tố thống nhân hệ khẳng định quân rộng. đem đ mở dự bị sẽ ư nhiên cấp cao nhất nhân tài giống đơn thuộc tính hạn mức cao nhất qua 90, song thuộc tính hạn mức cao nhất qua 80, ba thuộc tính hạn mức cao nhất qua 70 loại này căn bản sẽ không trực tiếp tiến vào tam đại quân đoàn tại tề văn xuyên nơi đó liền sẽ bị lưu lại sau đó hồi báo cho lôi cựu người đ ả o chủ này bọn hắn cuối cùng an bài cùng đi hướng đều từ lôi cựu đến quyết định những n à y tiềm lực cấp cao nhất nhân tài tương lai cũng có thể bốc lên một cái bộ môn trách nhiệm nhân vật cho dù là hiện tại còn không chịu nổi trách nhiệm cũng muốn sớm bồi dưỡng dù sao bọn h ắ n trưởng thành là cần thời gian q một chương hai trăm linh sáu đây mới là hải đảo chiến tranh chương hai trăm linh bảy đây mới là hải đảo chiến tranh mặt trời đã xuống núi bất quá thời gian đến tháng năm sơ lấy hoàng hoàng đảo vị trí ví độ năm giờ chiều lúc vẫn có vài tia sáng ờ i lôi c ử u tại một đám người chen trúc hạ đứng tại đỉnh núi nơi này là ba tầng chuỗi đảo bên trong còn lại cuối cùng một tòa không bị dung hợp hòn đảo chính là phát hiện kiếm thủ ngân toa h ế n tòa kia tràn đầy rừng rậm vùng núi hòn đ bởi vì địa thế chập trùng tương đối lớn trên cơ bản không có nhiều thích hợp trồng trọt địa điểm cho nên lôi cựu đem nó đặt ở cậy bửa vụ xuân sau đó cái cuối cùng dung hợp lập tức hoàng hoàng đ ả o bên ngoài ba tầng chuỗi đ ả o liền muốn trở thành lịch sử lôi cựu l ặ n g lặng chờ đợi chờ đợi lấy hòn đảo dung hợp thời gian cũng cú nổ từng bước một về không rốt cục hoàng hoàng đ ả o thanh trạng thái bên trong hòn đảo dung hợp hồi chiêu đến ngược biến mất dưới chân tòa hòn đảo này dung hợp nhắc nhở lập tức nhảy ra ngoài trực tiếp xác nhận hai đảo lập tức nhảy ra ngoài trực tiếp xác xong lôi cựu vô vô tay đinh chúc mừng người chơi ba tầng chuỗi đảo hòa và một đảo hoàng hoàng đảo chính thức thoát ly tân thủ kỳ hạn chế đinh chúc mừng người chơi cái thứ nhất thoát ly đảo chủ người chơi tân thủ kỳ ban thưởng danh vọng một nghìn nỗi niên rút thưởng thẻ năm hệ thống thông cáo hoàng hoàng đảo đảo chủ cựu tiêu cái thứ nhất dung hợp ba tầng chuỗi đảo h o à n tất chính thức thoát ly đảo chủ người chơi tân thủ kỳ ban thưởng danh vọng một nghìn nỗi niên rút thưởng thẻ năm người chơi hòn đảo thực lực tổng hợp bảng xếp hạng mở ra thoát ly tân thủ kỳ đảo chủ người chơi có thể tự hành thẩm tra đinh người chơi hòn đảo thực lực tổng hợp bảng xếp hạng mở ra người chơi nhưng tại hòn đảo thuộc tính tổng hợp bảng xem xét liên tiếp mấy đầu hệ thống nhắc nhở tại lôi cựu bên thai vang lên hắn lung lay đầu bất quá liên quan ban thưởng hắn nghe được rõ ràng minh bạch hết thể chỉ có hai hạng một nghìn danh vọng cùng năm tấm ngẫu nhiên rút thường thể năm tấm rút thường thể đây chính là lôi cựu duy nhất một lần thu hoạch được số lượng nhiều nhất một lần ngoài ra kiên một nghìn danh vọng trực tiếp đem hắn cùng lữ bố tướng hồn tương đối xa xôi khoảng cách trực tiếp xâm bằng điều kiện tiên quyết đã thỏa mãn lôi cựu cần cân nhắc chính là làm sao có thể đem lữ bố bắt lại đ tựa hồ còn mạnh hơn qua kia một nghìn danh vọng thu hẹp được ân cái này sau đó lại nói trên tổng thể t ô i nói cái thứ nhất hoàn thành ba tầng chuỗi đảo dung hợp thoát ly tân thủ kỳ ban thưởng vượt qua lôi cựu suy nghĩ lúc đầu hắn còn tưởng rằng hệ thống tối đa cũng chính là ý tứ một chút dù sao tháng t r ư ớ c thăng cấp cấp bốn đảo đã đã cho một lần phần thưởng bất quá khó được hệ thống hào phóng như vậy lôi cựu biểu thị tự mình cũng không tốt chối tử liền thu nhận ha ha hệ thống thông cáo vĩnh hằng đ ả o đảo chủ y phong đường đường thành công đem hòn đảo tấn thăng cấp bốn ban thưởng cơ chung mỏ vàng một tòa số lượng dự trữ một mươi vạn kinh tệ cỡ nhỏ nguyên tố kết tinh mỏ một tòa số lượng dự trữ năm khối nguyên tố khác hệ người t r ờ i tự do ai hồi văn phòng trên đường lôi cựu nghe được vĩnh hàng đ ả o tấn thăng cấp bốn nhắc nhở sau đó c h ậ t chật lưỡi vị này uy phong đường đường hậu kình mà mười phần a duy chỉ lạc hậu hắn một tháng trích lệ n h một mực không có bị rơi xuống cỡ t r u n g mỏ vàng ban thưởng cùng lôi cựu giống nhau chỉ là nguyên tố kết tinh mỏ cất g i ữ lượng giảm phân nửa tên thứ hai thăng cấp c bốn đảo ban thưởng so sánh hạng nhất suy yếu trình độ rõ ràng không có trước đó h o a trương như vậy chỉ là năm khối số lượng dự trữ nguyên tố kết tinh mỏ cũng coi như cỡ nhỏ kia hệ thống trước đó ban thưởng cho hắn kiêm ộ t khối số lượng dự trữ tính cái gì nguyên tố kết tinh mỏ quy mô lớn nhỏ đến tột cùng là thế nào phân chia bao lớn số lượng dự trữ tính cỡ nhỏ bao lớn tính cỡ chung hệ thống thậm chí ngay cả tiêu chuẩn đều không cho phóng xuất ngay tại lôi cựu suy tư ngay miệng hệ thống nhắc nhở lại tới hệ thống thông cáo tích huyết cổ kiếm đ ả o đ ả o chủ thanh l i ê n nhiễm huyết thành công đem hòn đảo tấn thăng cấp bốn ban thưởng cơ trung mỏ vàng một tòa số lượng dự trữ m ộ ư ơ i vạn kim tệ cỡ nhỏ nguyên tố kết tinh mỏ một tòa số lượng dự trữ bốn khối nguyên tố khác hệ người chơi tự do đạo này hệ thống thông cáo xuất hiện ngược lại là không có để lôi cựu ngoài ý mới trước đó tấn cấp hai hòn đạo cấp ba hòn đả hai vị này cắn liền rất căng chỉ là trước đó hai người đạt được ban t h ư ở n g cơ bản không có gì t r ê n l ệ n h bất quá lần này khác biệt một nghìn khối nguyên tố kết tinh t r ê n l ệ n h cho dù là phóng tới hiện tại lôi cựu trên thân đều biết để hắn đau lòng vô cùng chớ nói chi là trong tay hàng tồn rõ ràng không đổi kịp hắn thanh l i ê n nhiễm u y ế t trước sau vẹn vẹn không đến một phút t r ê n h lệch a một tấc thời gian một tấc vàng bất quá là năm mươi mấy giây thời gian chính là vượt qua một trăm vạn kim tệ tổn thất cổ nhân nói không sai a đương nhiên lôi cựu lúc này cảm thán hoàn toàn là căn cứ vào đứng đấy nói chuyện không đau e o tình trạng phát ra dù sao hiện tại thịt cấp ũ n n g k h ô h hắn, ả i tốc chạy về tề văn xuyên đã phái người tại đảo chủ văn phòng cửa chính trở biến hóa căn bản không chi phí lực đi tìm một cái như thủy tinh cây cột xuất hiện tại đảo chủ văn phòng trong sân vườn lôi cựu chạy tới lúc tề văn xuyên đã mang theo một nhân viên công tác vây quanh cột thủy tinh tiến hành nghiên cứu đương nhiên không thuộc về đảo chủ người của phòng làm việc là không cách nào tới gần nơi này ánh mắt chuyển hướng tề văn xuyên lôi cựu gặp hắn lắc đầu lập tức minh bạch đây là cái gì đều không có nghiên cứu ra được tới gần cột thủy tinh lôi cựu nhịn không được vươn tay sờ lên kết quả vừa mới chạm đến cột thủy tinh mặt ngoài hệ thống âm thanh đi theo ngay tại hắn vang lên bên hai tiếp xúc đến duy nhất quyền hạn người quyền hạn người có thể đối hoàng hoàng đảo hạch tâm tiến hành thao tác cùng quyền hạn thiết lập lôi cựu toàn thân bỗng nhiên một trận tiếp lấy chấm tính lại hoàng hoàng đảo lại có khống chế hạch tâm cái đồ chơi này có làm được cái gì đều có thể tiến hành cái gì thao tác di động chuyển hướng. đình chỉ cái gì lôi cựu nhất thời nghệ không hiểu người chơi có thể đối hoàng hoàng đạo tuyên bố di động chuyển hướng đình chỉ ba cái chỉ lệ n hoàng h hoàng đạo có thể di động đương nhiên nếu không tại sao có thể có cái này chỉ lệ n h h o à n g đảo có thể di động chuyện này cùng lôi cựu lúc trước một chút phỏng đoán tương xứng nhưng ý nguyên để hắn chấn động kỳ thật trước đó một số việc đã từng bộc lộ ra một chút mánh khỏe tỷ như hoàng hoàng đạo không có thủy chiều lên xuống lúc đầu lôi cựu coi là thế giới trò chơi vốn là như thế nhưng thân bạch dạ minh sắc nói qua tại dạ đại lục triều tịch g a o động là hoàn toàn bình thường dưới tình huống nào biết dẫn đến hoàng hoàng đ ả o không có thủy t r i ề u thủy t r i ề u xuống hiện tượng tự nhiên là hòn đảo tung bay ở trong biển tình huống lại thì như hoàng hoàng đ ả o phụ cận không có nước cạn hải vực vượt qua nước biển bắt đầu bao trùm khu vực ba năm m nước biển trực tiếp sâu không thấy đáy cái này cùng bình thường hòn đảo hoàn toàn khác biệt vẫn còn so sánh như hòn đảo dung hợp lúc bị dung hợp hòn đảo cắt hết t h ể liền có thể trực tiếp đánh đến hoàng hoàng đ ả o bên trên nếu như hòn đảo không phải là không có căn cơ lơ lửng ở trên biển loại tình huống này là không thể nào phát sinh bình thường tới nói mỗi cái hải đảo đều có khổng lồ dưới biển căn cơ nếu như chỉ là cắt hết thảy dưới mặt biển khổng lồ căn cơ căn bản là an b à i không ra cuối cùng chính là hòn đảo dung hợp thiết lập phương diện người chơi có thể dung hợp khoảng cách tại hòn đảo đẳng cấp bình phương nhân với một trăm cây số bên trong hòn đảo kể từ đó cho dù người chơi hòn đảo có thể đạt tới cấp bảy cũng chính là một trăm vạn cây số vông nó dung hợp bao trùm bản tính cũng bất quá là bốn chín trăm cây số tại cái phạm vi này bên trong phải chăng có thể tìm tới dung hợp chân sau、so、đủ thăng cấp tám hòn đảo một nghìn vạn cây số vông lục địa diện tích đều nói không chính xác B phân cấp hợp cấp cấp không thể nào. Lấy hiện hòn trên bản nào. dung cùng cơ có tắc cơ sở, lại có Lấy là lại quy sở, đương ả khả o tồn tại khả năng, liền đã đã chứng minh, n g đã đã ờ i c h i h ò đảo vị trí k h ô n c nhiên g năng đã hình đã thành thì không thay ổ Đương n h i cho dù phát hiện nhiều chứng c ứ như vậy lôi cựu trong lúc nhất thời vẫn có chút n g ơ n g ác tự mình hòn đảo vậy mà tại trên biển di động a ngôi lai、like, hải đảo chiến tranh là ý tứ này sao q một chương hai trăm linh bảy tốc độ hạn chế chương hai trăm linh tám tốc độ hạn chế hải đảo có thể di động cái kia còn cần phát triển hải quân sao cho dù cần cũng chỉ là một chút cỡ nhỏ nhanh chóng hộ đ ả o hạm là đủ rồi a căn bản không có tất yếu phát triển cỡ lớn hạ nặng chiến hạm chân mình hạ hoàng hoàng đ ả o vậy mà có thể di động làm cái này lôi cựu sớm đã có chút phỏng đoán sự t ì n h thật sự xác định lôi cựu suy nghĩ trong lúc nhất thời vẫn còn có chút loạn đây không phải làm việc nhỏ nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đặc biệt là mặt hướng hải dương phương diện phương hướng phát triển bình tĩnh một phen tâm tình lôi cựu bắt đầu thu liễm đe dối bình thường suy nghĩ hoàng hoàng đạo tốc độ di chuyển có bao nhiêu bởi vì có gia đại lục thiên nhiên bài xích hướng về phương hướng khác nhau hòn đảo tiến lên tốc độ lớn nhất là khác biệt hướng về tới gần giã đại lục phương hướng đối bản đào trước mắt vị trí hải vực vị trí tới nói chính là hướng tây tốc độ lớn nhất là năm mươi m trên giờ hướng đông tốc độ lớn nhất là một trăm năm mươi m trên giờ hướng tây tốc độ cực hạn biết theo hướng giã đại lục tới gần mã tiếp tục giảm xuống thẳng đến rừng ở cờ d i ã tổ gió lốc mang bên ngoài mà hướng đông tốc độ cực hạn tại đ ạ t tới tinh cầu một mặt khác cùng giã đại lục đối diện vị trí trước đó biết duy trì một trăm năm mươi m trên giờ hướng nam b ắ c hai cái phương hướng di động không nhận giã đại lục ảnh hưởng lớn nhất vận tốc đều là một trăm m lôi cửu nháy mắt mấy cái một giờ mới di động năm mươi m một trăm l i ê n cái này còn tốc độ cực hạ d ù a đen bò đều so cái này bò nhanh a mặt khác hòn đảo đều tung bay ở trên biển vì sao sẽ còn thụ dạ đại lục bài xích đảo của ta tự cũng không có kết nối dưới biển bản k h ố i a đại lục trôi đi cũng không ảnh hưởng tới chúng ta a lại nói làm phiêu lưu nhất tộc mặc dù có ảnh hưởng vậy cũng hẳn là nhận hải lưu ảnh hưởng a lại nói trên biển không có gió mùa còn sẽ có cố định lớn hải lưu sao nô khó nói là thụ bao vây toàn bộ dạ đại lục bốn chu hải vực cỡ dạ tổ gió lốc mang ảnh hưởng mà sinh ra rời bỏ dạ đại lục phương hướng hải lưu đại khái khả năng không kém bao nhiêu đâu lôi cựu đối khí tượng học phương diện không có nhiều đọc lướt qua không cách nào căn cứ hiện có tin tức tổng kết ra một bộ hợp lý hoàn chỉnh khí tượng lưu động đồ chỉ có thể tạm thời cho là như vậy dù sao trước mắt mà nói nghiên cứu kỹ cái này nền tảng cũng không nhiều làm ý nghĩa đối với lôi cựu tới nói hắn vô ý hướng về dạ đại lục dựa s á t vào căn cứ cơ thánh thán trước đó thuyết pháp nơi này khoảng cách dạ đại lục đông hải bờ cũng chỉ bất quá năm nghìn cây số so sánh thế giới trò chơi chỗ tinh cầu năm mươi vạn cây số xích đạo tuần dài đến nói hoàng hoàng đảo vị trí chẳng qua là tại g i đại lục l ệ c đông ân chính là lệ đông bờ biển hướng đông năm nghìn cây số tại to lớn thế giới trên bản đồ cũng chỉ có thể dùng lệnh đi về đông hình dung đã hoàng hoàng đ ả o vị trí chỉ là giã đại lục lệ đông vậy đại biểu người chơi khác hòn đảo trên cơ bản đều phân bố tại hắn phía đông bởi vì phía tây không xa chính là giã đại lục mà nếu như hoàng hoàng đ ả o phát triển kỳ thực kém để hắn hoàn toàn hơi thở tranh bá tri tâm hệ hướng tây chạy đi cờ dạ tổ gió lốc mang phủ cận miêu trung thực làm ruộn g còn có thể nhất, nhưng thế nào cũng coi như lợi hại nhất như thế nào cũng coi như lợi hại nhất một nhóm kia đi có như thế ưu thế nếu là không dám cùng người chơi khác đối mặt đi liều đi đoạt vậy thì không phải là lôi cựu lại nói lôi cựu phía sau không có thế lực lớn trèo trống ở phía sau sức lực b ê n trên khả năng không đổi kịp những cái k i a có đông đảo mạo hiểm giả ủng hộ đ ả o chủ cho nên hắn nhất định phải thừa dịp ưu thế còn tại thời điểm tận khả năng tích lũy nội tình về phần thân bạch dạ cùng tô hiệu tuyển dạ tuyển cùng săn đoàn quy mô không được thực lực cũng chưa có xếp hạng đ ỉ n h tiêm lại nói bọn hắn chỉ là lôi cựu bằng hưu cũng không phải thuộc hạng hỗ trợ có thể nhưng để cho người ta ủng hộ vô điều kiện hắn vậy làm sao khả năng hai vợ chồng người ta cũng là muốn phát triển dù sao hắc hắc, ở vào hoàng hoàng đảo chính đông con đường tiến tới bên trên các người chơi chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo chỉ là cho dù là hướng đông tốc độ di chuyển nhanh nhất cực hạn vận tốc cũng bất quá mỗi giờ một trăm năm mươi m một ngày ba tháng sáu cây số một tháng cũng mới một trăm linh tám cây số thật sự là thật c h ậ m nha lấy loại tốc độ này mấy tháng có thể hay không đụng phải một cái người chơi cũng khó nói a dù sao người chơi k h á c hòn đảo lại không nhất định tại hoàng hoàng đảo chính đông vị trí trừ phi cách mỗi mấy ngày liền đem cựu ca thả ra điều tra một vòng chỉ là muốn để thuyết phục cựu ca cái này hỏa nguyên tố kết tinh tiêu xài khẳng định không thể thiêu a lúc đầu theo cựu ca thực lực tăng lên hắn mỗi ngày có thể luyện hóa hỏa nguyên tố kết tinh để thang số lượng còn không tính quá rõ ràng nhưng từ khi hắn đạt được chu tức lựa mỗi ngày đều không rời người tình hôn dưới hắn luyện hóa hỏa nguyên tố kết tinh hiệu xuất hiện lên bao nhiêu tính lên cao hiện tại mỗi ngày có thể luyện hóa năm mươi năm khỏa kết tinh đơn giản đã nhanh cùng nốt u đường đậu không sai bịt lắm lôi cựu biểu thị áp lực của mình siêu cấp lớn a lúc trước phát hiện hỏa nguyên tố người cái k i a đ i ệ u h u y ệ t bên trong những cái kia hỏa nguyên tố kết tinh trên cơ bản đã bị cựu ca ăn hết sạch về phần hệ thống trước đó ban thưởng cỡ nhỏ hỏa nguyên tố kết tinh mỏ mỗi ngày kh trên thực tế nếu như không phải năm ngoái mùa đông lôi cựu đem mỗi tháng từ thứ chín thương hội nơi đó hỏa nguyên tố kết tinh mua vào lượng đề cao đến t h ẻ lục cấp khách quý cực hạn số lượng năm trăm l ú c này cựu ca đã sớm đoạt lương cho nên nói tháng trước hệ thống ban thưởng tòa kia cỡ trung hỏa nguyên tố kết tinh mỏ có thể nói là giải lôi cựu khẩn cấp tuy nói mỗi ngày chỉ có thể khai thác hai mươi khối y nguyên không thể để cho cựu ca rộng mở đến ăn bất quá c h í ít không có cạn lương thực nguy hiểm về phần lúc trước cái kia tiến hành chiến lược chứa được dự định chỉ có thể tận lực từ cựu ca trồng kẽ răng ngăn nước một chút nguyên nhân tự nhiên là vì khiêu chiến lữ bố. nói tới không ngờ tới nhanh như vậy liền có thể đem một nghìn danh vọng đem tới tay bất quá lôi c ử u cũng không cho rằng cái này hạn chế có thể k h ố n hắn bao lâu thời gian tại hắn nghĩ đến chờ đến rời đi tân thủ thôn danh vọng thu hoạch khẳng định biết dễ dàng rất nhiều muốn đạt thành điều kiện cũng không cần thời gian quá dài cho nên một chút chuẩn bị nhất định phải sớm đi làm t ỷ như dùng đại lượng hỏa nguyên tố kết tinh đi đóng c ử u ca chiến lược đồng thời ra tốc hắn luyện hóa chu tức lựa tốc độ lại t ỷ như cho la tranh đem vũ khí chuẩn bị kỹ cảng bốn cạnh kim g i ả n không nói hắt thủy để lô thương vật liệu cũng trên cơ bản đều có mặt mày đây là sệ dạ cản tin tức về phần la tranh tọa k ỵ hốt lôi bác lôi cựu mặc dù có bồi dưỡng sổ tay cùng tất cả vật liệu nhưng ở trên đ ả o còn thiếu đồng dạng cơ sở nhất đồ vật ngựa danh mã cũng là ngựa không có ngựa người bắt lấy một con lợn bồi dưỡng vô luận như thế nào cũng không có khả năng bồi dưỡng được hốt lôi bắt tới về phần cơ thanh thắn theo chính hắn nói hắn năm đó đỉnh phong thời kỳ có một trăm m ư ơ i chiến l ự c cũng chính là cấp a cực hạn chỉ thiếu một chút liền có thể tiến vào S cấp nhị hình siêu giai sinh mệnh cùng thần thú một cái cấp bậc trình độ lôi cựu ngược lại là rất hy vọng hắn có thể khôi phục cho nên mới thông qua sệ dạ cản lấy được từ h ư n thụ Thời gian sử dụng hơn 20 ngày, gờ nhận gian dụng sử một ấ y ngày trước t đã đem h u c cơ về h á năm h thán cho tài quan làm làm hoàng hoàng đ ả o tam đại chiến lược một trong tại trò chơi bắt đầu năm thứ hai lôi c ử u cũng không thể để hắn tại quan tài bên trong nằm lên một năm mà lại hiện tại danh vọng điều kiện đã thỏa mãn hắn cũng sẽ không chờ đến một năm sau lại đi khiêu chiến l ư ỡ bố tóm lại nói nói làm sao giật xa như vậy tranh thủ thời gian trở về tóm lại hoàng hoàng đạo l à muốn một đường hướng đông di động chuyển hướng đình chỉ Cái này mới trong cổ vậy bây giờ bắt đầu hướng đông chưa chút lôi cựu vừa định hạ lệnh bắt đầu hướng đông di động cũng thêm nhanh đột nhiên nhớ tới hồi trước hưu ngư kỳ đi qua hoàng hoàng đ ả o đã mở biển hoàng hoàng đạo cái này vừa rời đi Cá m ộ tại chút chừng thực cũng cân nhắc trước cả không theo phải hiểm thật. Vẫn là trước tiên đem mọi người tất triệu tập đoán đi, đề đi đem đều vào lương sung vấn Nguy Vẫn người là là l à. sẽ mọi bổ hoặc thảo lôi u ậ n nhìn xem từng cái phương diện, còn một xem chút cái có hay h đi, k n g c á gì hắn không hắn cựu ó cân nhắc đến s tình. q y triệu h hạn. i Chương 209, thời tập đám người họp thời điểm đảo chủ các người chơi đang tiêu hóa trước đó hệ thống thông cáo về sau cũng rối loạn lên hoàng hoàng đảo thoát ly tân thủ kỳ thông cáo xác nhận bọn hắn lúc trước phỏng đoán đối với giống hoàng hoàng đ ả o dạng này phát triển cấp tốc thực lực khá mạnh hòn đảo tới nói ba tầng chuỗi đ ả o cái này tân thủ kỳ cách cục có thể là một loại trói buộc nhưng đối với một chút thực lực yếu kém người chơi tới nói liền hoàn toàn khác biệt những này cường đại người chơi một khi thoát ly tân thủ kỳ xúc giác liền có thể hướng về ngoại giới không ngừng kéo dài vị k i a tại bọn hãn phụ cận người chơi lập tức liền phải gặp hai h ư ơ n g ai biết chính mình có phải hay không cái kia thằng xui xẻo lại nhìn sau đó hai đầu thông cáo vĩnh hằng đảo cùng tích huyết cổ kiếm đảo lần lượt bước vào cấp bốn hàng ngũ điều này đại biểu sau một tháng hai đảo cũng sẽ thoát ly tân thủ thôn hạn chế không có ngoài ý muốn, trong vòng hai tháng, đây là bọn hắn không hiểu rõ thoát ly tân thủ kỳ sau đó hòn đảo lúc có thể di động điều ấy nếu không càng là kêu trên khắp nơi trên đất có thể tưởng tượng chờ đến thoát ly hạn chế người chơi số lượng nhiều đảo chủ người chơi bị diệt hệ thống thông cáo khẳng định sẽ thêm bởi vì đột nhiên trên đại dương bao la không ít sinh hoạt ở người chơi hòn đảo bên trên đám nờ bờ cờ đ ộ ân có đều chịu khó quá mức đem đám này nở ờ cờ chỉ điểm xoay quanh đây đều là phát triển chậm thực lực yếu đảo chủ người chơi cần lo lắng đối lôi cựu tới nói hắn ngược lại là lo lắng hơn thật lâu cũng không đụng tới một cái người chơi bất quá bây giờ đây không phải trọng điểm hắn đang học đâu hội nghị cuối cùng không có mở bao lâu bởi vì hòn đảo di động sẽ ảnh hưởng phương diện cũng không nhiều c h ỉ ít tại phân công xã hội còn không phải đầy đủ thay đổi nhỏ hôm nay chỉ có làng trải cùng ngụ tàu cái này hai nơi thụ ảnh hưởng lớn nhất nếu như người á c ở trên đảo không quan tâm điểm này đối làng trải ngược lại là không có cái khác ảnh hưởng tới về phần nói nguy hiểm không có sóng to gió lớn hải thú còn sẽ không tùy ý tập kích biển cả tính nguy hiểm cũng không tính cao ân phải bảo đảm hòn đảo tại làm ra thêm g i ả m tốc chuyển hướng những thao tác lúc sớm thông chi ụ tàu sẽ tại xây thuyền khóa lại còn có nuôi c ự hình phi toa c á cái k i a đại vận thua kho nếu là không cẩn thận phiêu không còn hình bóng tia hao tổn còn không phải để lôi cựu trực tiếp khóc còn có cùng thứ chín thương hội giao dịch vấn đề lôi cựu không rõ ràng chờ hoàng hoàng đảo bắt đầu hướng đông di động sau đó thứ chín thương hội còn có thể tìm tới sao hiện tại hoàng hoàng đảo tại trong biển rộng bất quá là giọt nước trong biển cả vị trí cố định lúc còn dễ nói một khi bắt đầu di động không phải tốt như vậy định vị cùng thứ chín thương hội giao dịch thế nhưng là vô cùng trọng yếu hỏa nguyên tố kết t đại lượng kim loại cùng ma pháp vật liệu còn có giống hấp thủy để lô thương chế tạo vật liệu dạng này đặc biệt nhu phẩm thu thập con đường lại thêm nếu như hoàng hoàng đạo bắt đầu di động bởi vì làng trải thu hoạch không cách nào can đ o à n còn muốn cho kia chiếc thứ chín thương hội thuyền đánh cá để cao hiệu suất gia tăng mỗi ngày cá lấy được thu nhập không sai biệt lắm từ mỗi ngày năm mươi tấn đ ể thăng làm một trăm tấn đi để thứ chín thương hội thuyền đánh cá thông chi sệ gia cạn để hắn tới một chuyến có chuyện trọng yếu cuối cùng lôi cựu quyết định chờ cùng sệ gia cạn gặp mặt sau đó suy nghĩ thêm di động hòn đảo sự tỉnh lữ bố tạm thời lôi cự còn không muốn khiêu chiến nguyên nhân hắ hạ vũ lữ bố lý nguyên bá đây cũng là võ tướng loại s cấp bên trong lợi hại nhất ba vị không đơn thuần là bởi vì bọn họ thực lực xác thực cường cũng bởi vì thanh danh của bọn h ắ n rộng làm người biết tại rất cao thanh danh tăng thêm phía dưới sức chiến đấu của bọn họ tất nhiên sẽ bị đẩy đến đỉnh hạ vũ chiến lược đoán trường sẽ trực tiếp không giới hạn một trăm hai mươi lữ bố cùng lý nguyên bá cho dù không có một trăm hai mươi một trăm m ư ơ i tám hoặc là một trăm m ư ơ i chín là không có chạy càng mấu chốt chính là cho dù cùng tần quỳnh lữ bố trên thân cũng không có tốt giáp nhưng làm cùng lữ bố đồng thời nổi danh phương thiên họa kích cùng ngựa xích thố là tất nhiên tồn、tại. cùng bộ chiến ngựa chiến cũng không tệ tần quỳnh khác biệt lữ bố là thuần chính kỵ tướng hiện tại la tranh cùng cơ thánh t h ắ n đều không có tọa kỵ đối mặt lữ bố thời điểm phi thường ăn thiệt thòi cũng sẽ bay cựu ca thụ ảnh hưởng nhỏ một chút lôi cựu ngược lại là cũng nghĩ làm đến ngựa tuy nói bây giờ còn chưa đến cần kỵ binh trên chiến trường thời điểm nhưng giống đối mặt lữ bố khiêu chiến tình huống như vậy lúc chí ít sẽ không bởi vì không có tọa kỵ mà ở thế yếu có thể hắn không lấy được à, lúc trước cựu ca ra ngoài điều tra lôi cựu còn dặn dò qua hắn lưu ý ngựa tung tích kết quả không có bất kỳ phát hiện nào về phần sệ dạ cạn bên bọn hắn không thể buôn bán bất luận cái gì sống lục địa động vật về phần bộ tộc có trí tuệ chết sống cũng không thể buôn bán nếu như lôi cựu cần hải mã hắn ngược lại là có thể cung cấp chỉ bất quá loại này chỉ có thể ở trong biển sinh hoạt động vật hắn muốn tới làm gì dùng húng chi mặc dù gọn ngựa bất quá người anh em này tốc độ còn không sánh bằng rùa biển cho dù là ở trong biển đều không có làm tọa kỵ tư cách quá trưởng lữ bố sự tình cần tạm thời thả một chút bất quá tây bắc t ò a kia hơn tám trăm cây số vương h o n đảo còn có phía trên cái kia không biết chủng tộc siêu dai ma thú tại hoàng hoàng đảo hướng đông di động trước đó phải giải quyết rơi hoặc bắt ho siêu giai ma thú trên người vật liệu đều không phải là phản phẩm da lông có thể dùng đến chế tạo cao cấp bằng da giáp nhẹ tinh hạch càng là chế tác pháp trượng trọng yếu vật liệu cho dù là thịt trên người cũng là giàu có cao sinh vật có thể tốt đẹp tu luyện thuốc bổ có thể nói khắp người đều là bảo vật đương nhiên siêu giai ma thú trí lực cùng nhân loại không có gì khác biệt nếu có thể hàng phục đối phương tự nhiên là kết quả tốt nhất còn có phía đông tòa kia bị cự long hủy đi kỳ ngõ đảo nó chỗ phụ thuộc ba tầng chuỗi đảo đều không chút động đậy phía trên hẳn là có không ít đô tốt trước khi đi lôi cựu làm sao cũng phải đi c à n quét một phen còn có cự long chỗ bảo vệ cái kia cấp long chi quốc ca cũng không biết cao cấp như vậy trong di tích có thứ gì độ tốt lôi cửu đoán chừng một chút trên đảo lực lượng cảm thấy dựa vào phe mình thực lực có thể đối cái này di tích động một chút đầu óc như thế một hiệp chủ tính rời đi trước hắn thật là có không ít chuyện muốn làm tối thiểu một hai tháng bên trong là đừng nghĩ rời đi mà đã như vậy vậy liền tại cái này một hai tháng bên trong đem có chuyện đều tập trung giải quyết hết đi hắn cũng không thể đơn thuần vì đi mà đi nói cho cùng di động hòn đảo bất quá là vì càng thêm thuận tiện cấp đặt cùng thu hoạch chỗ tốt đã hiện tại hòn đảo chung quanh chỗ tốt còn không có nắm bắt tới tay hắn đương nhiên sẽ không rời đi Nên l mới mới. Mới mới. à hoàng hoàng nhân khẩu. Nhân khẩu trước t i đó hoàng hoàng đạo n nhân khẩu tổng số tuy nói vượt qua ba vạn năm không qua tóc đỏ loại cùng tóc bạc loại cộng lại vẫn chưa tới một vạn hai hiện tại cái này sáu vạn nhân khẩu t h à n vào để hai cái chủng tộc lập tức lại trở thành trên đảo chủ lưu chủng tộc đương nhiên chủ thể chủng tộc nhân số vấn đề lôi cựu đương nhiên sẽ không xem nhẹ không qua còn không đến mức để hắn một mực chú ý hắn chân chính chú ý là cái này sáu vạn người bên trong hết thệ cho hắn luyện ra nhiều ít cao cấp nhân tài đơn thuộc tính hạn mức cao nhất qua chín mươi nhân tài hết thệ thu hoạch ba tên hai tên tóc bạc loại tội tác mười chín chiến l ư c hai mươi ba bảy mươi sáu thông soái hai mươi hai bảy mươi chín trí lực sáu mươi năm chín mươi một chính trị hai mươi năm bảy mươi một hai thiên phú một cái tên là thành kính tri tâm thất thần chức lộ tuyến có rất cao tăng thêm cái thứ hai đặc tính gọi là thánh nữ cái này đặc tính liền kiểu như châu bò mặc kệ đi tín ngưỡng cái nào thần linh giáo phái chức nghiệp đẳng cấp tất nhiên trực tiếp đạt tới tế tự gia i vị cũng chính là mục sư tập sự cùng mục sư cấp bậc trực tiếp vượt qua cái này khiến những cái kia dâu riêng một năm lớn còn tại mục sư chức cấp bên trên bồi hồi nhân viên thần chức nhóm làm sao chịu đ ổ i nha đồng thời cái này đặc tính biết giao phó người sở hữu tươi mát thoát tục khí chất tóm lại chính là liếc mắt nhìn qua các loại cảm giác không phải người bình thường mà một chút có thánh nữ chức vị giáo phái gặp được có loại này thiên phú nữ hải đều là trực tiếp đem nó nâng lên thánh nữ vị trí cũng là loại này thiên phú tồn tại lấy mị hạm đạm thiên phú. lôi c ử u tự nhiên sẽ để nàng đi tế tự lộ tuyến cũng không biết hệ lụy vị này thành nữ nhìn thấy mị hạm đạm sau đó có thể hay không nổi lên cảm giác nguy cơ m á n h liệt nếu như có thể làm cho nàng đem tinh lực càng nhiều đặt ở đ ề cao chính nàng chức nghiệp đẳng cấp bên trên lôi c ử u biết càng cao hứng hơn ứ n g h thất thần chức lộ tuyến mị hạm đạm có cực cao thiên phú tăng thêm chín mươi mốt điểm trí lực hạn mức cao nhất đại biểu nàng tại thần chức thể hệ tăng lên quá trình bên trong sẽ không thụ thuộc tính có hạn chế mặt khác nàng cái khác ba loại thuộc tính hạn mức cao nhất đồng dạng không t h ă n a đây chính là một vị toàn tài tương lai hoàng hoàng đạo tế tự đoàn liệt từ nàng đến mang nhận đương nhiên trước tiên cần phải đem nàng trung thành đi lên nói lại khắc tạm thời không nói có một chút nàng nhất định phải minh bạch trên hoàng hoàng đ ả o đ ả o chủ mệnh lệnh lớn hơn hết thảy bao quát một ít thần linh quan huy ninh bất ngữ nam các bậc loại tuổi tác hai mươi tám c h í l ự c năm mươi một tám mươi tám thống soái một mươi tám năm mươi ba trí lực bảy mươi tám chín mươi năm chính trị hai mươi năm sáu mươi mốt hai cái thiên phú liệu trước tiên cơ cùng bảy mưu n g h ị kế đều làm mưu lược hệ thiên phú lại thêm bản thân tựa hồ đối với nghiên cứu phương diện cũng không có gì hứng thú tự nhiên muốn an bài đến bây giờ còn không có người nào quân cơ sử công tác qua đi đi quân doanh cho hắn chuyển chức n h u sĩ về sau đại quân xuất trình đều mang lên chí ít sẽ không dễ dàng t r ố n g kế tương lai hoàng hoàng đạo phải đối mặt đ ị c h nhân cũng không lúc những cái kia tương đối đơn thuần tiện sử chủng tộc muốn đối mặt tình trạng cũng không hoàn toàn là đi thẳng về thẳng đơn giản cục diện lôi cựu chưa từng cho là mình mọi thứ tinh thông cái gì đều được bên cạnh có người bảy mưu tinh kế hắn đương nhiên có thể nhẹ n h õ n không ít tiêu pháp cổ nam tóc đỏ loại t u ổ i tác hai mươi bảy chiến lực sáu mươi mốt tám mươi mốt thống soái sáu mươi tám chín mươi mốt trí lực sáu mươi hai bảy mươi chín chính trị hai mươi lăm năm mươi mốt tiêu pháp cổ tiên phú có ba cái hai cái thống xoáy loại thiên phú một cái là cùng hàn công cử đồng dạng thống xoáy ngàn quân chỉ bất quá thiên phú cấp bậc là lv hai người kêu kêu là sông pha chiến đấu tiêu pháp cổ dẫn đầu sông trận thời điểm sẽ cho sở thuộc bộ đội mang đến đại lượng sĩ khí lực trung kích lực sát thương các phương diện tăng thêm cái thứ ba thiên phú gọi quân hồn hộ thể là cái bảo mệnh loại thiên phú chỉ cần hắn thống lĩnh quân đội không có bị hoàn toàn đánh tan bản thân hắn liền sẽ không trọng thương đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không thể thoát ly quân đội chủ thể chỗ nhất định phạm vi lôi cựu còn nhớ rõ khi hắn nhìn thấy tiêu pháp cổ cái thứ ba thiên phú lúc còn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình cái này thiên phú rõ ràng là gian lận à? nhất là tại tiêu pháp cổ bản thân chiến lược còn không thấp tình huống d ư ớ i chỉ cần quân đội không bại cho dù hắn công kích phía trước cũng sẽ không trọng thương đây không phải gian lận là cái gì lại thêm xung phong đi đầu thiên phú lại sẽ cho quân đội d ư ớ i quyền mang về phản hồi tăng thêm lôi cựu đều muốn đem đến tại thu hoạch được lữ bố tướng hồn sau đó để tiêu pháp cổ đi dung hợp không qua cân nhắc đến chiến lược của hắn hạn mức cao nhất chỉ có tám mươi mốt nhiều nhất chỉ có thể dung hợp chiến l ư c không cao hơn một trăm mười một tướng hồn lôi cựu vẫn là bỏ đi ý nghĩ này bất quá hắn tương lai khẳng định phải cho tiêu pháp cổ tìm một cái chiến lược cùng thống xoáy song cao tướng hồn đi dung hợp bởi vì hắn thiên phu thực sự rất thích hợp lĩnh quân xung phong kỳ thật lôi c ử u trong lòng người thích hợp nhất tự nhiên là hoác khứ bệnh chỉ là có thể hay không lấy tới lao hoác khiêu chiến thể trong lòng của hắn thực sự không có niềm tin chắc chắn gì trước tiên đem tiêu pháp cổ ném tới la tranh quân đoàn thứ nhất lịch luyện một trận chờ hắn quen thuộc quân đội hết thể sau đó thuộc tính tại hướng lên nói lại liền có thể tổ kiến mới quân đoàn hạn mức cao nhất qua chín mươi cũng chỉ có ba vị này tỷ lệ hơi thấp tại lôi cựu lúc trước đoán ngàn g i m mới tìm được một về phần đơn thu số lượng liền có thêm không ít khoảng chừng bốn mươi hai người trong đó bị lôi cựu coi trọng có sáu người bọn hắn thuộc tính cũng không nhất định là bốn mươi hai người bên trong xuất sắc nhất lôi cựu coi trọng bọn hắn nguyên nhân chủ yếu ở chỗ thiên phú một đôi tóc bạc loại s o n g b à o thai tìm hội tần thủy tiên tần thủy liên thống xoáy cùng chính trị thấp có thể nhưng chiến l ự ợ c trí lực s o n g tám mươi chín hạn mức cao nhất tuy nói đều chỉ là đơn thiên phú nhưng khi nghi có tìm nghe lôi cựu nói hai người thiên phú là siêu ma thi pháp lúc không nói hai lời liền đem hai người đòi tới kéo đến pháp sư đoàn từ hắn tự mình dạy bảo lôi cựu sau đó hỏi thăm n g có tìm cho ra giải thích là siêu ma thi pháp đây là người thi pháp bên trong nổi danh nhất khiêu chiến vượt cấp thiên phú húng chi hai người là song bào thai nếu như trước thời gian bồi dưỡng để cho hai người công kích phòng ngự ăn ý bổ sung thực tế sức chiến đấu đem viễn siêu các nàng chiến lược thuộc tính sáu người bên trong kỳ thật không chỉ cái này một đôi song bào thai còn có một đôi tóc đỏ loại song bào thai huynh đệ thích vô ý thích vô cụ chỉ nhìn một cách đơn thuần thuộc tính hai người cũng chính là chiến lược đem ra được hạn mức cao nhất đều là tám mươi tám ngược lại là rất may mắn đều là song thiên phú có một cái đồng dạng thiên phú gọi trung tâm h ộ chủ bị bọn hắn trung tâm bảo vệ người tính an toàn đem cực lớn đề cao đây cũng là lôi cựu chọn chúng hai người bọn họ nguyên nhân tốt nhất bảo tiêu nhân t u y ể nhà n về phần khác biệt thiên phú một cái gọi thiên cương một cái gọi địa sát đều là tăng lên trên diện rộng chiến lược cá nhân còn lại hai người đồng dạng là tóc đỏ loại cũng không phải nói tóc bạc loại thuộc tính cao ít kỳ thật kia bốn mươi hai người bên trong có hai mươi b ố cái là tóc bạc loại chỉ là những này tóc bạc loại bên trong thiên phú sáng chói thiếu một chút hai tên tóc đỏ loại một gọi thu hổ về mặt chiến lược hạn miễn cưỡng lên tám mươi nhưng cái khác ba loại thuộc tính hạn mức cao nhất đều cao hơn bảy mươi mà chân chính để lôi cựu chọn chúng hắn là nhìn rõ mọi việc cái này thiên phú hoàng hoàng đạo hệ thống công an. liền giao cho hắn một tên sau cùng gọi văn c h ấ n xuyên thống xoáy hạn mức cao nhất tám mươi lăm chiến lược cùng trí lực hạn mức cao nhất đều tiếp cận bảy mươi có một cái gọi là tường sắt thống xoáy phòng thủ thiên phú rất thích hợp làm hại phòng trường thành cảnh vệ bộ đội thống lĩnh những này chính là cái này sáu vạn người mới bên trong nhất làm cho lôi cựu để ý nhân tài cũng là tương lai hoàng hoàng đ ả o từng cái bộ phận người phụ trách chủ yếu đương nhiên lôi cựu chủ ý cơ bản đều là cùng quân sự chiến đấu tương quan chính trị cao nhân tài tự nhiên cũng có chỉ là trong chính trị hạn không qua chín mươi đều để chính tề văn xuyên an bài q một chương hai trăm mười quân đoàn kỹ chương hai trăm mười một quân đoàn kỹ tới ừng đạo chủ đại nhân gọi chúng ta tới nơi này làm gì không rõ ràng ta đoán hẳn là tiến hành chuyển chức cùng học tập kỹ năng đi lão hàn của ngươi thống xoáy thuộc tính đã đủ rồi la tranh lão đại dung hợp tướng hồn sau đó thống xoáy trí lực thuộc tính bình thường đi lên húng chi mới tới ninh bất ngữ cùng tiêu pháp cổ cũng tại nghe được vương bất cầu la tranh cùng hàn công cử gật gật đầu bọn h ắ n trước đó liền tiếp vào t h ố n g chi đạo chủ đại nhân để bọn hàn trước giữa chưa đổi tới mang thiết sơn quân doanh tập hợp đối với đạo chủ mệnh lệnh mấy người tự nhiên không dám chỉ hoãn cả đám đều sớm đến cũng không lâu lắm lôi cựu tiến quân vào doanh bên cạnh đi theo thích vô ý thích vô cụ hai huynh đệ hướng về phía mấy người gật gật đầu lôi cựu không có d ừ n g bước đều đến đông đủ vậy liền vào đi thoại âm rơi xuống lúc đã đi vào chuyên môn tiến hành chuyển chức cùng học tập kỹ năng trong nhà đá đợi mấy người toàn bộ t i ế n đến lôi cựu mở miệng hôm nay gọi mọi người tới mục đích chủ yếu chắc hẳn các ngươi cũng đã nhìn ra chính là cho vậy các ngươi chuyển chức cùng học tập kỹ năng mấy người bao quát vương bất cầu đều không có biểu hiện ra cái gì dị sắc lôi cựu minh mạch bọn hắn trước đó liền đoán được cái này vương bất cầu ngược lại là ngoài dự liệu châm ổn cùng lúc trước lần thứ nhất gặp lúc cho người ngốc đại cá tử ấn tượng hoàn toàn khác biệt lôi cựu càng phát giác lữ bố tướng hồn rất thích hợp hắn nói lữ bố tính cách lô mạng cũng tốt bảo thủ cũng tốt tóm lại cũng không phải là cái gì ổn trọng người nếu là vương bất cầu thật là một cái ngốc đại cá tử muốn hay không cho hắn dung hợp lữ bố tướng hồn lôi cựu thật là có chút l ầ m b ầ m dù sao hắn hiện tại là một cái quân đoàn quân đoàn trưởng nếu như có nghiêm trọng tính cách thiếu hụt kia là vấn đề rất nguy hiểm trước đó ta muốn khen ngợi một chút h à n công cử tại quá khứ không đến thời gian một năm bên trong tiến bộ của hắn tốc độ mọi người rõ như ban ngày có thể tiếp trưởng một cái quân đoàn tuy nói cùng hắn tiềm lực cùng tiên phú không thể tách rời nhưng nếu như hắn không đủ cố gắng ti ta cũng không có khả năng hạ cái này bổ nhiệm hàn công cử xấu hổ cười cười vừa mới mười bảy tuổi hắn đối mặt đảo chủ đại nhân điểm danh biểu dương còn có chút ngượng ngủng không có gì ngượng ngủng chúng ta hoàng hoàng đạo quân đội đặc biệt là mấy người các ngươi quân đoàn trường phải có một câu ngoài ta không ai khí thế rõ t ố t liền hàn công cử tới trước đi ngoắc để hàn công cử tiến lên lôi cựu cho hắn chuyển chức thông soái dưới mắt hàn công cử thuộc tính chỉ có thể chuyển thông soái võ tướng cùng mưu sĩ chuyển chức điều kiện hắn còn không đạt được tuy nói lấy hắn bảy mươi ba điểm về mặt chiến lược h ạ cho dù về sau chuyển võ tướng cũng học không được vài või võ tướng kỹ bất quá là chủ lực quân đoàn quân đoàn trưởng lôi c ử u ngược lại là không c ó keo kiệt ít như vậy ký i tệ có thể để cho hắn cường đại một phần là một phần húng chi lôi c ử u về sau khẳng định sẽ cho hắn lấy tới thích hợp tướng hồn dung hợp tuy nói sẽ không giống cho tiêu pháp cổ như thế truy cầu thống xoáy chiến lược s o n g cao không qua so hàn g công cử cái này bảy mươi ba điểm về mặt chiến lược hạ cao vẫn là không nhiều làm vấn đề đương nhiên chuyển chức không phải trọng điểm học tập tương quan phương diện kỹ năng mới đúng có thống xoáy trước nghiệp người lôi cựu rốt cục có thể xem xét quân doanh cung cấp quân đoàn kỹ học tập danh sách hành quân gấp cơ sở quân đoàn kỹ lấy tăng lên thể lực tiêu hao làm đại giá trong ă n hành quân chuyển g tốc độ. tốc Tốc thể tiêu bộ đội độ. độ di kim LV1, cơ sở quân đoàn kỹ. Trong một khoảng thời gian trên diện rộng để cao suất lĩnh bộ đội chỉnh thể lực phòng ngự giảm xuống sở thụ tổn thương sở thụ tổn thương ba mươi tiếp tục thời gian thống xoáy năm phút cd bốn mươi tám giờ điều kiện học tập chuyển chức t h ố n g xoáy tốn hao năm trăm kim tệ không gì không đánh được l và một cơ sở quân và kỹ trong một khoảng thời gian trên diện rộng đề cao suất lĩnh bộ đội năng lực công kích lực sát thương 20, tại chỗ tạo thành tổn thương trên cơ sở kèm theo 20% phần trăm tổn thương làm sâu sắc tiếp tục thời gian thống xoáy 5 phút cd 4 8 n giờ điều kiện học tập chuyển chức thông x o á y tốn h hao 500 kim tệ cổ vũ cơ sở quân đoàn kỹ cổ vũ giới trướng binh sĩ tăng lên quân đội chỉnh thể sĩ khí sĩ khí 20, cd 2 a i giờ điều kiện học tập chuyển chức thông x o á y tốn h hao 300 kim tệ ngàn quân phá cơ sở quân đoàn kỹ ngưng tụ d ư ớ i trướng binh sĩ một phần năm tinh khí thần hóa thành cường đại khí phách g i a t r ỉ ở quân đội chính thể cụ thể ngưng hình vật cùng quân đội thống xoáy cùng c h ì n h thể tín n i ệ m tương quan khí phách g i a t r ỉ giai đoạn công kích bổ sung ngoài định mức tổn thương sĩ、si、khí không giảm thể lực không hàng tiếp tục thời gian cùng khí phách cường độ cùng địch nhân mạnh yếu tương quan cd một trăm hai mươi giờ điều kiện học tập chuyển chức thống xoáy thống xoáy tám mươi trí lực bảy mươi thốn hao một nghìn kim tệ những này chính là quân đoàn kỹ lôi cựu cũng không phải cảm thấy những này quân đoàn kỹ có yếu dù sao chỉ là cơ sở cấp bậc dạng này tăng thêm đã rất cao húng chi đây là đối toàn bộ quân đoàn tăng thêm hiệu quả thực tế nhưng thật ra là tương đương khoa trương chỉ bất quá giống như là hành quân gấp cổ vũ loại này cho dù không học quân đoàn kỹ cũng có thể đạt thành cùng loại hiệu quả đi giống hành quân gấp không phải liền là để quân đội tăng tốc đi tới ma ân tốc độ tăng gấp bội lời nói khả năng đối thể lực tiêu hao muốn lớn xa hơn ba mươi hiệu quả thể hiện tại nơi này kia lại nhìn cổ vũ kỹ năng khả năng bình thường cổ vũ sĩ khí thủ đoạn không đạt được hai mươi sĩ khí hiệu quả tốt như vậy đi xâm nhập ý nghĩ, nghĩ lôi cựu rất nhanh liền hiệu được về phần tường đồng vách sắt cùng không gì không đánh được hai cái kỹ năng tăng thêm hiệu quả rất không tệ lấy tỷ lệ phần trăm đến tăng thêm vậy đối với thực lực càng mạnh quân đội tăng thêm hiệu quả liền càng rõ hiển mà lại hai cái kỹ năng đều minh xác tiêu s u ấ t l và một chứng minh đến tiếp sau sẽ hưu hiệu quả càng khoa trương hơn l và hai cùng l và ba ngang quân phá ân khí phách ngưng hình cái đồ chơi này liền tương đối trừu tượng mà lại hiệu quả thực tế tại không có tận mắt nhìn đến trước đó lôi c ử u cũng vô pháp đánh giá bất quá toàn quân một phần năm tinh khí thần tiêu hao lại thêm tương đối cao điều kiện học tập chiêu này cũng không về phần quá yếu 1.600 kim tệ ngoại trừ thuộc tính còn không cách nào thỏa mãn điều kiện học tập ngàn quân phá cái khác bốn cái quân đoàn kỹ lôi c ử u đều để hàn công cử học được tiếp theo là tiêu pháp cổ giống như hàn công cử hiện tại hắn cũng chỉ có thể chuyển t r ư ớ c thống xoái ngàn quân phá hắn hiện tại đồng dạng học không được để hắn đem phía trước bốn cái quân đoàn kỹ học được lôi c ử u vô vô bờ vai của hắn động viên một phen sau để ninh bất ngữ tiến lên ninh bất ngữ chuyển chính là quân sư cho hắn chuyển xong về sau lôi c ử u điều ra quân sư ký danh sách lập tức lông mày liền nhữ lại cùng võ tướng kỹ quân đoàn kỹ danh sách khác biệt quân sư kỹ danh sách bên trong chỉ có l lựa kế cơ sở quân sư kỹ đề cao hỏa công sát xuất thành công hỏa công sát xuất thành công hai mươi cd bảy mươi hai giờ điều kiện học tập chuyển chức quân sư tốn h hao năm trăm kim tệ lựa kế đề cao hỏa công sát xuất thành công đây coi là hiệu quả gì miêu tả cũng quá mơ hồ a không hiểu thấu không nói làm sao lại chỉ có như thế một quân sư kỹ hệ thống n g ư ờ i cũng quá khác nhau đối lại a q một chương hai trăm mười một quân đoàn phát triển kim chương hai trăm mười hai quân đoàn phát triển kim đối với hệ thống cung cấp quân sư kỹ lôi cựu thất vọng số lượng chỉ có một cái hiệu quả còn không rõ xác thực cũng không luận như thế nào hắn cũng không thể không cho ninh bất ngữ học không phải xác suất thành công hai mươi thật sự là cho cười có cựu c a tại khó nói hắn muốn phóng hỏa còn có thể thất bại hay sao thu thập một chút tâm tình buồn b ự c lôi cựu chào hỏi l à tranh tiến lên tần quỳnh tướng hồn bên trong mang theo đại lượng thấp trung cao còn có chuyên môn võ tướng kỹ nhưng quân đoàn kỹ cùng quân sư kỹ lại một cái cũng không có đem nó bổ sung công việc tự nhiên là rơi xuống lôi cựu trên tay khỏi cần phải nói đối với một cái quân đoàn tới nói những cái kia quân đoàn kỹ tác dụng vẫn là tương đối cường lực theo quân đoàn quy mô mở rộng thậm chí phải mạnh hơn võ tướng k ỹ hiệu quả la tranh thuộc tính thỏa mãn ngàn quân phá yêu cầu cho nên duy chỉ có hắn học hết dưới mắt năm cái quân đoàn kỹ về phần cái kia để lôi cựu nhìn xem phiền lòng quân sư kỹ lựa m à tính nghi nghĩ lôi cựu cuối cùng vẫn là để la tranh học được không qua có tác dụng hay không dù sao đối quân đoàn trưởng tới nói kỹ nhiều khẳng định là không ép thân đằng sau còn có hai người là theo chân quân đoàn trưởng nhóm tới bọn hắn thuộc tính đạt đến học tập trí ít hai cái võ tướng kỹ yêu cầu thấp nhất cũng chính là chiến lược 70, đây là lôi cựu nói lên chuyển chức võ tướng thấp nhất điều kiện nếu không sẽ chỉ một cái sơ cấp bá thể ngay cả một cái tính công kích võ tướng kỹ đều nắm giữ không được võ tướng có thể có cái gì dùng trước mắt ba cái quân đoàn tổng số người cộng lại đã vượt qua 700, không qua trừ bỏ bị lôi cựu coi trọng vài cái bên ngoài thực tế chiến lược có thể đạt tới 70, cũng chỉ có hai cái này tuy nói hơn 700 t ê n trong chiến sĩ về mặt chiến lược hạn vượt qua b ả tuyệt đối hơn trăm nhưng ít ra hiện tại sức chiến đấu của bọn họ còn lớn hơn đều tại sáu mươi tả hữu bồi hồi dù sao bọn hắn c h ú n g đại bộ phận đều đ o á n hai mươi đến tuổi khoảng cách tự thân đ ỉ n h phong cũng còn rất xa cho dù tại quân doanh tiếp nhận huấn luyện an bài bên trong có vượt qua một nửa thời gian đều là cá nhân tu luyện nhưng dù sao thời gian không dài bọn hắn vẫn cần trưởng thành xuất hiện cái này hai tên chiến lược đạt tới bảy mươi hay là bởi vì năm ngoái cuối thu tiêu diệt ma thú đ à o nhỏ lấy được số lớn thịt ma thú tại không đo thịt ma thú cung ứng dưới bọn hắn mới có thể trưởng thành nhanh như vậy nếu không tại trong vòng hai năm những n à y chiến sĩ cũng đừng nghĩ tự nhiên trưởng thành đến dưới mắt trạch t r ạ n cho hai người chuyển chức võ tướng để bọn hắn học được sơ cấp bá thể cùng kéo đ a o lần này tập thể kỹ năng học tập coi như hoàn tất lôi cựu còn có sự tình khác muốn bàn giao bất quá là bàn giao cho ba tên quân đoàn trưởng mấy người khác thấy thế nhau nhau lui ra ngoài hôm nay học tập kỹ năng điều kiện cùng tiêu chuẩn các ngươi đều thấy rõ đi ba người gật đầu điều kiện học tập đều bày ở ngoài sáng không có gì không hiểu còn tiêu chuẩn đạo chủ đại nhân nói hẳn là khác biệt cấp bậc đ á i ngộ hạn chế giống ba người bọn hắn quân đoàn trưởng chỉ cần thuộc tính thỏa mãn yêu cầu có ta h ể đã cùng tề văn xuyên nói xong mỗi cái quân đoàn đều biết thiết lập một cái quân đoàn phát triển kim treo ở quân cơ sử danh nghĩa từ từng cái quân đoàn chi phối phát triển kim tài chính nơi phát ra chủ yếu có tập thể ban thưởng cùng chiến lợi phẩm chia hai đại phương diện về sau bình thường quân đội thay đổi trang p h ụ quân lương chờ vẫn tự ở trên đảo thống nhất cấp cho cho ờ q u nên cơ sử có sử đầy đủ nhân v i công tác về sau hầu bao chống không phổng là sơn chân hải vị vẫn là an khang nuốt đồ ăn các ngươi từ hiện tại liền phải bắt đầu dự định ân quân đoàn trưởng tình huống không tính đi vào cho nên lần này kia hai tên võ tướng sở thuộc quân đoàn thứ nhất cùng thiên tuyển tinh nhuệ quân đoàn đã tạm thời dẫn trước vương bất cầu thiên hùng quân cần phải cố gắng h đ ả o chủ đại nhân liền đợi đến nhìn tôi ta vương bất cầu không có quá để ý hiện tại ba cái quân đoàn thực lực tổng hợp hướng tới cân bằng ngoại trừ la tranh bản thân bởi vì dung hợp tướng hồn thực lực độc chiếm vị trí đầu bên ngoài ba cái quân đoàn ở mọi phương diện đều không nhiều lắm khác biệt bên ngoài kia hai cái chiến lược bảy mươi chuyện chức võ tướng cũng bất quá là so với hắn dưới trướng đứng đầu nhất sớm mấy ngày tăng lên chiến lược mà thôi ngược lại là đạo chủ đại nhân trong lời nói lộ ra ý tứ đáng giá ba người bọn hắn quân đoàn trưởng hào hào suy nghĩ một chút an khang nuốt đồ ăn vậy dĩ nhiên là đảo chủ đại nhân đang nói đùa quân đội cơ bản cơm nước vậy cũng là tính tại quân lương bên trong tử ở trên đảo thống nhất cung ứng bất quá về sau gặp được một chút không phải toàn quân phân phối đồ tốt tại tranh đoạn lúc rất có thể liền sẽ dùng đến cái này cái gì quân đội phát triển tiền bạc ngược lại không phải do bọn hắn không coi trọng mặt khác ba ngày sau mỗi cái quân đoàn s à n g chọn một trăm tên tinh nhuệ theo ta xuất trình mục tiêu là lần trước không thể thành hàng tòa kia hướng tây bắc một trăm hai mươi cây số bên ngoài hòn đảo rõ ba ngày sau trạm vào tối lôi cựu bọn hắn chuẩn bị xuất phát ngoại trừ la tranh ba người bọn hắn quân đoàn trưởng dẫn đầu ba trăm linh tên chiến sĩ nghị có tìm i cũng mang theo một mươi tên pháp sư tùy hành lần trước lợn dừng yêu kia ký thái sơn áp định để lôi cựu khắc sâu ấn tượng lúc ấy nếu là không thể gánh vác hậu quả kia đơn giản thiết tượng không chịu nổi cái này mười tên pháp sư bên trong chỉ có một tên đạt đến trung cấp pháp sư đây cũng là trước mắt hoàng hoàng đạo bồi dưỡng được duy nhất một trung cấp pháp sư còn lại chín người đều là sơ cấp pháp sư bọn hắn đương nhiên không có n g ạ n h kháng loại trình độ kia pháp thuật thực lực không qua cái này mười người là pháp sư đoàn bên trong t i n h anh tất cả đều nắm giữ phi hành k ỹ thuật thiên tài tồn tại tuy nói bọn hắn hiện tại nắm giữ ma lực còn rất yếu không qua tại đối mặt một chút đột phát tình huống lúc hẳn là có thể cung cấp một chút trợ giút ân đ ư n g hiệu lầm bọn hắn nắm giữ phi hành kỹ thuật cũng không phải dùng để nâng cùng loại thái sơn áp đỉnh loại này pháp thuật mà là nắm giữ phi hành kỹ thuật bọn hắn tại khai chiến lúc có thể hướng về không trung tranh né c h ỉ ít sẽ không trở thành vương hữu đối với hiện tại khoảng cách thành hình còn rất xa pháp sư đoàn tới nói trước phải bảo đảm tự mình không trở thành vương hữu sau đó mới đúng cân nhắc như thế nào trợ giúp các chiến sĩ tác chiến vấn đề nếu không cho dù pháp sư đoàn pháp thuật y lực công kích không tầm thường lại thời khắc cần các chiến sĩ đi phân tâm bảo vệ lời nói vậy bọn hắn tác dụng đến cùng phải hay không chính diện cũng không phải là rất tốt phán đoán đương nhiên chờ pháp sư đoàn bên trong pháp sư toàn diện tấn cấp cao cấp nắm giữ liên hợp thi pháp năng lực sau đó phòng ngự của bọn h ắ n phương diện liền không cần ra ngoài người quan tâm khi đó pháp sư quân đoàn sẽ thành có thể đứng lột tồn tại độc lập xuất hiện trên chiến trường chỉ bất quá pháp sư đội ngũ toàn diện cao cấp hóa cái này cần một đoạn tương đối thời gian dài dàn g dặc chỉ ít dưới mắt chỉ có thể làm loại này thí nghiệm tính hình thức bố trí đương nhiên nếu là người chơi hoàn toàn không thèm để ý pháp sư đội ngũ khả năng xuất hiện tổn thất cũng không cần thiết như thế cẩn thận từng ly từng tý lôi cựu sở dĩ như thế nghiêm ngặt chẳng qua là bởi vì hắn không nguyện ý nhìn thấy tự mình hòn đảo người chết thôi dù sao so với tốc độ cùng thể chất cường hãn tóc đỏ loại các pháp sư tránh hiểm năng lực thực sự rất kém cái trò chơi này thế giới các pháp sư nhưng không có cái gì thuấn gian di động không gian đổi thành loại hình kiểu như châu bò kỹ năng c h ỉ ít đại ma pháp sư phía dưới là tuyệt đối không có hiện tại cái này mời tên pháp sư cũng là bởi vì nắm giữ phi hành kỹ thuật lôi cựu mới cho phép bọn hắn t ù y hành xuất trình về phần cao cấp phương diện chiến lực la tranh cơ thanh h á n gợ rô nịnh nhật t ạ phu cùng làm mật mạng tăng thêm sáng ngày mốt xảy ra phát tiến về cùng lôi cựu bọn hắn hội hợp cựu ca có thể nói dốc toàn bộ lực lượng bọn hắn dù sao không có nắm giữ cái kia siêu giai ma thu cụ thể tin tức vì để tránh cho lật thuyền trong mương lôi cựu cảm thấy vẫn là dùng bên trên toàn lực tương đối an toàn Quy chương chi đất siêu giai sinh mệnh ở giữa chỉ cần không phải cố ý thu liễm k h í tức lẫn nhau ở giữa là có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương không qua loại cảm ứ n g này cũng không thể rõ ràng đến dùng để làm tinh chuẩn định vị trình độ cựu ca có thể xác định trên tòa đảo này có siêu giai ma thu sinh tồn nhưng cũng không thể xác nhận nó vị trí cụ thể đương nhiên dù sao đối phương là tại trên tòa đảo này bình thường sinh hoạt cũng không phải trốn đông trốn tây tại không biến mất khí tức tình hương dưới cựu ca vẫn có thể cảm giác được đại khái phương vị lại thêm kia siêu giai ma thu hang động hoặc là trụ sở phạm vi bên trong nhất định có một cái không nhỏ ma thu giá thu không dám đặt chân chống không khu vực muốn đem đối phương tìm ra cũng không khó khăn nếu như không muốn kinh động đối phương dùng loại biện pháp này tìm kiếm tốt nhất bất quá lôi cựu là mang theo chinh phục mục đích mà đến ở trên biển lung lay hai đêm một ngày hơn ba mươi giờ sau đó sự kiên nhẫn của hắn cũng bị tiêu ma rất nhiều hiện tại có một cái càng thêm đơn giản trực tiếp biện pháp để cựu ca lớn tiếng gọi mấy cúng họng dùng nhất giọng khiêu khích đạt được phân phó cựu ca cao hứng rắt cổ kêu to loại này phụng chỉ khiêu khích cơ hội cũng không nhiều tuy nói hắn thân là thần thú tại cái này trên đại dương bao la có thể cùng hắn đồng cấp tồn tại cũng không phải là rất nhiều có thể hắn bây giờ không phải là còn không có trưởng thành đến đỉnh phong m à mỗi lần đi ra ngoài chơi hắn mặc dù sẽ không sợ hãi thế nhưng sẽ không biểu hiện quá phết lối nhất là tại lần thứ nhất sau khi rời khỏi đây liên bị một đầu cự long đánh cho một trận sau đó mặc dù về sau đối phương biểu đạt nhất định tiện ý có thể hắn ban đầu bị đánh sự thật vẫn là không cách nào cải biến không phải đương nhiên cái này kỳ thật cũng không hiệp bản ý của hắn nếu không sau đó cũng sẽ không mỗi ngày bế quan trên cơ bản không thế nào chạy ra ngoài chơi không thể tùy ý không thể tận hứng kia đi ra ngoài còn có cái gì ý tứ hiện tại tốt phụ thân đều cho phép vậy dĩ nhiên là làm sao phách lối làm sao tới lúc này hắn cũng không phải một mình phân chiến không phục không phục liền đánh ngươi nha giống tại cựu ca khiêu khích đều to vài tiếng sau đó không phục quả nhiên độ tới nghe tiếng giống Các b ọ những ọ h i các chiến sĩ rời đi lôi cựu hướng về phía lưu lại những cao thủ mở miệng một đoàn người tốc độ không nhanh bởi vì trong đội ngũ có hạn rời cùng mười tên pháp sư lôi cựu ngược lại không gấp cựu ca thỉnh thoảng khiêu khích tiếng kêu rõ ràng đã chọc giận trên tòa đảo này bá chủ từ tiếng giống liền có thể nghe được đối phương ngay tại cấp tốc tiếp cận Đã có dùng k hướng ỏ e về phía cơ hội, nghỉ n có tin g lãng p bắt h lực đầu nghỉ có tin hội ý vung tay lên lôi c ử u cùng hàn rời thân thể tùy theo bắt đầu lên cao tiêu mười tên pháp sư trong tay tiểu pháp trượng vung tẩy cũng đi theo phiêu lên bọn hắn đối phi hành kỳ thuật nắm giữ rõ ràng muốn so nỉ có tìm kém hơn không ít bay g ặ p đền đ ừ n g đ ừ n g s ư ớ c sở cũng may ngược lại là không có đến rơi xuống dù sao pháp thuật này bọn hắn đã trong tay nắm giữ một đoạn thời gian bằng không bọn hắn cũng không dám bay cao như vậy về phần tại sao là tiểu pháp trượng vẫn là tài liệu vấn đề với n áo tuy nói trước mắt hoàng hoàng đạo vật liệu cung ứng đã làm dịu không ít vẫn còn không đạt được phong phú trình độ lôi cựu bọn hắn d ừ n g ở khoảng năm mươi m độ cao xa cao hơn nơi đây rừng rậm hơn hai mươi m bình quân độ cao đã tính tương đối an toàn độ cao bay lên về sau lôi cựu chú ý tới nơi xa rừng rậm trong có một đầu rất rõ ràng vết tích tại hướng về bọn hắn vị trí kéo dài kéo dài tốc độ không phải rất nhanh lại có một c ố không thể ngăn cản khí thế kéo dài lộ tuyến bên trên cây cối thỉnh thoảng ngã xuống rất rõ ràng vị này siêu dai ma thú s ắ c thực không lấy tốc độ tăng trưởng là cái lực lượng hình tuyệt thủ đợi đến đối phương tới gần lôi cựu rốt cục thấy rõ đối phương toàn cảnh gấu ngựa vẫn là gấu xám cái này nhan sắc thật không tốt phân chia kỳ thật trước đó nghe được đối phương gầm rú gà khét lôi cự liền có chút suy đoán đối phương tám chín phần mười h ẳ n là loài gấu chỉ là đối phương thân dài vậy mà chỉ có chỉ là năm m để lôi cựu rất là ngoài ý mớn đối ma thu tới nói tuyệt đại bộ phận tình hồ giới thực lực là cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp mà loài gấu bản thân là thuộc về cỡ lớn sinh vật tại không có chuyển biến thành ma thu trước đó hình thể đều rất khổng lồ trở thành ma thu sau đó cái đầu kia cùng trọng lượng càng là từ từ dâng đi lên cho nên cái này thân dài năm mét siêu dài gấu mới có thể để lôi cựu ngoài ý mớn mặt khác đối phương màu lông có chút ấu vàng không phải là gấu ngựa loại cũng không phải gấu s á m loại lôi cựu cũng chưa từng gặp qua loại này loài gấu loại thời điểm này tự nhiên là đến phiên vạn hóa kỹ năng ra sân không dài thời gian kỹ năng liền cấp ra tư liệu của đối phương đại địa c h i hùng trưởng thành kỳ một con còn chưa trưởng thành đến đỉnh phong đại địa c h i hùng không biết vì nguyên nhân gì lưu lạc đến nơi này sau đó một mực tại trên tòa đ ả o này sinh tồn trưởng thành thời đỉnh cao đại địa c h i hùng là có thể chống lại bộ phận thần thú tồn tại bất quá dưới mắt cái này còn ở vào t r ư ở n g thành kỳ dễ nhận thấy cùng cựu ca tình huống không sai b i ệ t lắm nhìn đối phương hiện ra thổ hoàng sắc g a lông lôi cựu không khỏi trầm âm cái này đại địa tri hùng xưng hô không phải là căn cứ màu lông có được c thanh danh rất vang ộ i có thể vẽ ngoài xác thực đất bỏ đi ngay tại lôi c ử u trong lòng chửi b ậ y ngay miệng đại địa c h i hùng đã cùng la tranh bọn hắn gặp nhau ánh mắt tại mấy người trên thân đ ả o qua đại địa c h i hùng ánh mắt cuối cùng dừng lại tại vẫn đứng trên mặt đất c ử u ca trên thân về phần tung bay ở trên trời lôi c ử u bọn người đối phương không để ý tí nào đối phương hướng về phía c ử u ca gào thét vài tiếng trên trời lôi c ử u nghe hiểu đại khái ý là tiểu tử mới là người đang gây hơn v ớ i dẫn người đến đập phá quán c ử u ca kêu vài tiếng đáp lại không sai chúng ta chính là đến đập phá quán thức thời tranh thủ thời gian đầu hàng nếu không thụ một phen da thịt nỗi khổ đều là nhẹ không chừng lột n g u y ê một thân da gấu làm ga giường cụ thể từ ngữ có thể có chút xuất nhập nhưng song phương giao lưu ý tứ chính là ý tứ như vậy dù sao thú ngữ mục đích là vì c â u thông các tộc giao lưu đặc sắc ở chỗ cường đại phổ biến tính cùng nguyên b ấ t tính theo đuổi là ngắn gọn biểu đạt rõ ràng ý tứ từ ngữ lượng cũng không phải là nó đặc điểm lời không hợp ý không hơn nửa câu song phương ngay cả giống mang têu không có giao lưu mấy hiệp liền trực tiếp làm gặp động tay la tranh bọn hắn tự nhiên nghiêm túc rút ra vũ khí trang bị liền hướng về phía đại địa tri hùng lây lại hồng hồng hồng nhiều người khi dễ ít người tính là gì hảo hán cha cha cha thì thầm chúng ta là nhiều người khi dễ hùng thiếu cũng ó bản lĩnh ngươi c g may dung hợp tần quỳnh tướng hồn la tranh sớm đã xưa đâu bằng nay nếu không ngược ăn cái này một cái tay gấu cho dù bất tử cũng khẳng định trọng thương mất đi chiến lược dù vậy la tranh sau khi đứng dậy vẫn là hoạt động hai lần cảm giác không ảnh hưởng hành động mới lần nữa tiến lên trên người hắn hoàng kim cấp áo giáp nơi ngực chỗ xuất hiện rõ ràng lõm dễ nhận thấy là bị mới đại địa c h i hùng một trường cho đập biến hình có thể thấy được cái này một tay gấu bên trong lẩn chứa lực lượng lớn đến bao nhiêu ẩm la tranh một lần nữa gia nhập chiến đoàn không lâu cơ thánh thắn cũng bị đánh bay ra ngoài sử thi áo giáp chính là lợi hại bay ra ngoài cơ thánh thắn rất nhanh liền trở về áo giáp bị đánh trúng vị trí chỉ có rất nhỏ bé biến hình không dài thời gian liền hoàn toàn phục hồi như cũ đây là bản thân chữa trị đặc tính đang có tác dụng nhìn xem trên đất tình hình chiến đấu lôi cựu nhữ mày cùng lúc trước tại ma thú đảo gặp phải cao cấp gấu ngựa ma thú khác biệt cái này đại địa chi hùng tốc độ chạy mặc dù đồng dạng không vui có thể nó t ạ i đứng thẳng người lên sau đó tay gấu vung vẩy tốc độ lại ngoài ý liệu mau lẹ l i ê n ngay cả chiến đấu kinh nghiệm phong phú la tranh cùng cơ thánh thắn đều không thể hoàn toàn tránh thoát mà lại đại địa chi hùng cảm giác rất nhạy cảm tựa hồ biết hai cái này tên nhỏ con tính uy hiếp so độc nhãn cự nhân cùng song đầu thực nhân ma càng lớn cho nên cho dù la mập m m ạ p cùng tạp phu tốc độ chậm hơn nó vẫn là có ý định trước giải quyết hết hai cái nguy hiểm hơn vây c ô n người v â phần bay lên tại trên đỉnh đầu của mình phun lửa c a Đại địa chi hùng tại m t h ờ k hỏa ô n biện đỉnh ngưng hoáng nguyên bình trướng, ngại kháng. g gì có chỉ có cái sắc tốt thể tụ một thổ tố Tại Si pháp, h ở đầu d i ễ m thiêu lốt giới nguyên tố bình trướng không ngừng biến mỏng không qua đại địa c h i hùng cũng đang không ngừng hướng xuống đất nguyên tố bình trướng bên trong d ó t và o ma lực trong lúc nhất thời cựu ca cũng công không phá được tầng này nguyên tố bình trướng. về phần gờ d rỗ linh nhân chỉ có thể thình lình đối đại địa c h i hùng tập kích cùng với đối phương đối kháng chính diện bốn vị này khác biệt bọn hắn v ả h ả thân thể mặc dù không yếu thật là muốn bị kia một đôi tay gấu dán ở trên người ít nhất cũng là trọng thương kết cục La tranh trên người hoàng kim cấp áo giáp kim áo cấp đương ề u bị một t r ờ n biến hình, trên người hắn cái này lực phòng ngự không cao. Đặc biệt là đối đánh ngất phòng hộ tính năng rất kém cõi giáp ra thì càng xem nhẹ g giáp vô vật biệt cái đối cõi hộ thì rất ra ư lực cao, đặc là mà. lý kém đ xem nhiên tại mọi người vây công giới đại điệu c h i hùng cũng không có khả năng không bị thương đặc biệt là la tranh trong hai tay bốn cạnh kim giản còn có cơ t h á n h t h á n trong tay truyền kỳ t r ư ờ n g kiếm đối với nó uy hiếp nhất là lớn đối với cái này đại điệu c h i hùng cũng không có những biện pháp khác nó đại điệu bình chướng ngược lại là dị thường cường lực phòng ngự thủ đoạn nhưng nó hiện tại đem đại bộ phận ma lực đều hội tụ đến đỉnh đầu đi chống lại con tia xú điều hòa diễm ngọn lửa kia cho nó cảm giác mười phần nguy hiểm Tuyệt thể để cho rơi xuống trên thân, xuống đối để rơi không cho cho cho nên cho dù thụ thương, thể bất trí trướng. không đỉnh phòng quanh bình người nó cũng ngự xung yêu đầu bố đi đại địa ở Dù sao bất quá là một chút bị thương ngoài ra chỉ cần mau chóng nghĩ biện pháp phá cục lấy nó năng lực khôi phục căn bản không tính vấn đề không chung lôi cựu không giúp đỡ được cái gì chỉ có thể lần nữa bắt đầu dùng vạn hóa kỹ năng kỹ càng xem xét đại đ ị a c h i hùng cụ thể tin tức bao quát thiên phú và kỹ năng đại đ ị a c h i hùng siêu giai ma tú h trạng thái trưởng thành kỳ Chính lực, 108 -114. Thống xoái, 00. Chính lực, Tiên loài gấu siêu dai Phú, gấu lượng gấu lực LV3, làm ma thú, đại địa chi hùng có khai sơn phá thạch siêu phàm sơn có siêu lực l ư trưởng ợ n chính diện chống lại. Thổ nguyên tố trưởng khống g khó Thổ mà lại. tố l và l m có được thổ hệ ba đại, đại, đại địa chi hùng là đại địa sùng nhi chỉ cần thân thể không rời đi mặt đất thể lực ma lực thương thế tốc độ khôi phục 1.000, h à n g năm có ba lần tiếp nhận trí mạng công kích sau cưỡng chế giữ lại một nhỏ máu cơ hội ngoại trừ dùng miệng c ă n xé chính là nó một đôi tay trước nay kỹ năng có thể tăng lên trên diện rộng đại đ ị a c h i hùng một đôi tay trước kỹ xảo tính cùng tính linh hoạt chú thích áp dụng tiền đề vì đứng thẳng lên nham thạch đại ma bản 23-30-30, đại đ ị a c h i hùng trung c ự c nguyên tố kỹ năng công kích tại mục tiêu trên dưới hình thành hai cái to lớn xoay tròn nham thạch cối xay nghiền nát mục tiêu huyết n ụ đại đ ị a bình t r ư ớ n g 25-30-30, đại đ ị a c h i hùng có thể ở xung quanh người tùy ý vị trí ngưng tụ thổ nguyên tố bình chướng ngăn cản đối phương công kích nguyên tố bình chướng hình thành sau có thể thông qua không ngừng đưa vào ma lực đến tiếp tục hội tụ thổ nguyên tố đ ạ tới t tăng cường thêm giải phòng ngự mục đích siêu trọng lĩnh vực 2 a i m ư 5 i b ố đại địa c h i hùng là đặc biệt thụ đại địa y ê u ái thổ hệ siêu d i a i ma thú thu được đại địa ban cho một tia q u y ề năng n có thể tăng lớn quanh người trong phạm vi nhỏ trọng lực trọng lực tăng tốc độ phạm vi một g một không g những này là cái này đại địa c h i hùng thiên phú và chủ yếu kỹ năng nói lên thiên phú mặc dù không có cách nào cùng cựu ca so sánh nhưng lờ vờ ba đại địa c h i lực cái này thiên phú lập tức liền để đại địa c h i hùng tại cái khác ma thú bên trong hạc giữa bể gà chỉ cần thân thể không rời đi mặt đất liền có mười lần tốc độ khôi phục điểm ấy tương đương khoa trương tại trí mạng công kích đến bảo mệnh tuy nói không giống lôi cựu biển nguyên đặc tính như thế là một mực tiếp tục như vậy bút không qua cũng vì đại địa c h i hùng tại thời khắc mấu chốt cung cấp lật bản khả năng mà đạt tới lờ vờ hai siêu d i a i sinh mệnh thiên phú nói rõ đại địa c h i hùng cao hơn cái khác siêu d i a i ma thú cấp bậc thuộc về những cái kia có thể cùng thần thú chống lại truyền thuyết cấp ma thú lại nói kỹ năng đại địa c h i hùng kỹ năng không chỉ một cái chỉ là cái khác kỹ năng thủ đoạn cấp bậc không được không lọt nổi mắt xanh của lôi cựu đương nhiên sẽ không lấy ra nói bất quá vẹn vẹn thông qua cái này bốn cái kỹ năng cũng có thể nhìn ra so với cựu ca cái này phương hoàng đại địa c h i hùng thủ đoạn càng đ a d ạ n g hơn cựu ca thủ đoạn phi thường đ ơ n nhất ngoại trừ không thế nào nhập lưu vật lộn bên ngoài chính là p h u lửa hắn trưởng thành chính là không ngừng tăng lên tự thân hỏa diễm phật cấp hắn lực sát thương chủ yếu quyết định bởi với hắn châu ngưng tụ cùng sử dụng hỏa diễm vi lực cho dù là đại chiêu diễm đi ngày cũng bất quá là ngưng tụ độ cao hơn phạm vi bao trùn càng rộng hỏa diễm thôi đương nhiên cái này cũng mang ý nghĩa cựu ca trưởng thành tính rất cao bởi vì cho dù kỹ năng đẳng cấp đến đỉnh cũng không có nghĩa là hỏa diễm vi lực liền không cách nào tiếp tục tăng lên tiếp tục ngưng tụ tăng lên hỏa diễm cường độ、thôi. về phần giống đại địa chi hùng dạng này thu hoạch được một tia cửa năng có thể điều khiển trọng lực thủ đoạn cho dù thân là thần thú hắn cũng là không có bất quá lôi cựu đối với chu tức lựa ư là ký thác kỳ vọng tại luyện hóa chu tức h ỏ a chi về sau cựu ca hẳn là sẽ có rất lớn biến hóa đi dù sao cũng là tứ tượng một trong nam phương chu tức bản nguyên chi hỏa thổ lưu trưởng hẳn là đại địa chi hùng lúc trước có thể thừa dịp la tranh cùng cơ thanh thắng nhất thời chủ quan đem bọn hắn hai cái đánh bay nguyên nhân nếu không một con không lấy tốc độ tăng trưởng gấu dựa vào cái gì đánh bay hai cái chiến đấu cao thủ đại đ i ệ bình chướng năng lực phòng ngự lôi cựu nhìn rất rõ ràng cựu ca đã rất ra sức tại p h u t lửa có thể cho tới bây giờ đều không thể đột phá tầng này đầu nguyên làm bình t h ư ớ n g thật sự là rất gián nha nham thạch đại ma bản kỹ năng này uy lực phải cùng lợn rừng yêu thái sơn áp đỉnh không sai biệt lắm không qua yêu thuật đang ngưng tụ độ bên trên tựa hồ thiên nhiên phải mạnh hơn ma pháp cho nên la tranh bọn h ắ n ngưng đối lên kỹ năng này hẳn là muốn so đối mặt lợn rừng yêu thái sơn áp đỉnh lúc nhẹ nhõm sau cùng siêu trọng lĩnh vực đối pháp sư cùng luyện khí người tu luyện ý hiếp khả năng tương đối lớn nhưng là đối d ự vào thân thể ăn cơm sinh vật hiệu quả tương đối đột chỉ có trí lực trình độ năng lực học tập tương đối kém tạp phu cùng la mật mạc lôi cựu nhất định phải dùng thú ngữ tới nhắc nhở chỉ bất quá bọn hắn có thể nghe hiểu thú ngữ đại điệu chi hùng cũng đồng dạng nghe hiểu lá bài tẩy của mình bị phát hiện rồi nó lúc trước còn dự định bằng vào siêu trọng lĩnh vực đến phá cục trực tiếp trọng thương vài cái đâu mặc kệ thừa dịp đối phương mới biết được trọng lực lĩnh vực phát động lấy đại địa c h i hùng làm trung tâm phương viên mười em mở bên trong trọng lực lập tức tăng lên tám lần nó không có lựa chọn mười lần trọng lực mười lần nó có thể kiên trì thời gian quá ngắn tám lần cũng đủ rồi thừa dịp đối phương hành động chậm c h ạ m đại địa c h i hùng lập tức thoát ly vòng chiến nham thạch đại ma bản nhìn xem hai cái to lớn nham thạch tối say đem la tranh bọn hắn bao phủ liền ngay cả lôi cựu đều không nghĩ tới đại đại đ i i hùng sẽ đem c i ê u này cùng siêu trọng lĩnh vực kết hợp lại s bình thường nam thạch đại ma bản la tranh bọn hắn hợp lực phía dưới hoàn toàn có thể ứng đối nhưng là tại tám lần trọng lực phía dưới không chỉ là tự thân nhận hạn chế phía trên kia nửa mảnh nam thạch cối xây đồng dạng nặng tám lần có thể nói lập tức liền để la tranh bọn hắn lâm vào tình thế nguy hiểm bất quá đại điệu chi hùng nghĩ rất tốt lại tựa hộ như quên một chút mà đ ổ vật suy nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh tại hai mảnh cối x a y sắp khép lại một cái chớp mắt một đạo liệt diễm từ cối x a y trung tâm xuyên qua phóng lên t ậ n trời toàn bộ cối x a y trung tâm bị đốt xuyên một cái cự đại lỗ thủng lúc trước cựu ca hỏa diễm một mực bị không ngừng bổ sung đại điệu bình t r ư ớ n g ngăn lại hiện tại đại điệu chi hùng phóng thích công kích đồng thời bản thân cũng cách xa bọn hắn hộ thân lớn đại điệu bình t r ư ớ n g tự nhiên cũng đi theo rời xa cùng đại đ i ệ bình chướng khác biệt nhan thạch đại ma bản chỉnh thể uy lực khả năng càng lớn nhưng ở đơn vị diện tích bên trên nguyên tố mật độ cùng trên kết cấu kháng phá hư tính bên trên muốn s o đại điệu bình t r ư ớ n g kém rất nhiều đại điệu bình t r ư ớ n g tại ma lực không ngừng bổ sung trèo c h ố n g phía dưới trong thời gian ngắn có thể ngăn cản được c ử u ca h ỏ a diễm nhưng nam h thạch đại ma bàn dễ nhận thấy không được tại song phương công kích chất lượng cường độ phương diện nam h thạch đại ma bàn đây là bị chính diện đánh tan ẩm ẩm ở giữa bị đốt xuyên nam h thạch đại ma bàn trực tiếp bị la tranh vài cái đ ậ p nát hai mảnh nam thạch vòng vỡ nát hóa thành thổ nguyên tố tiêu tán la tranh cùng cơ thánh t h á n sắc mặt không thế nào đ ẹ p mắt tóc có chút con xoắn mà la mập m ạ p cùng tạp phu bộ phận làn ra vị trí có thể nhìn thấy cháy đen cùng bị bị phỏng bong bóng chỉ có gợi rộ nị nhận trên thân nhìn không ra cái gì dị thường rất dễ nhận thấy cựu ca tại khẩn cấp quan đầu bộc u phát thời điểm mấy người nhiều ít chịu ảnh hưởng cho dù trong lòng tức giận bọn hắn khẳng định cũng không thể hướng về phía cựu ca phát cho nên tiếp xuống con nào đó màu vàng đất gấu phải xuôi xẹo tuy nói lần đầu tiếp xúc siêu trọng lĩnh vực sắc thực đối bọn hắn tạo thành khá lớn ảnh hưởng nhưng ở đảo chủ đại nhân đã nhắc nhở qua tình huống d ớ i còn bị âm liền có ch lúc trước chiến đấu tạp phu cùng lam mập mạp ngược lại là trên cơ bản lấy hết toàn lực k h ô n g qua la tranh cùng cơ thánh t h á n vẫn là thăm dò chiếm đa số thăm dò đại địa c h i hùng năng lực hai người từ đầu tới đôi u đều không cần kỹ năng tất cả đều là đòn công kích bình thường nói cho cùng đại địa c h i hùng thực lực cùng bọn hắn vẫn là ở vào cùng một giai đoạn tại nhân số chiếm ưu mấy người vây công tình hùng dưới hai người nhiều ít vẫn là có chút coi thường cho rằng có thể nhẹ nhõm bước ra đại địa c h i hùng thủ đoạn sau đó hóa giải tuy nói mặc kệ gây không dẫn lửa hai người cuối cùng đại địa tri hùng đều không thể đảo thoát bị đánh bại vận mệnh dù sao lôi cựu bọn hắn bên này thực lực tổng hợp là nhưng chọc dẫn hai người để bọn hắn tại đảo chủ trước mặt đại nhân bị mất mặt đại đ ị a chi hùng tất nhiên phải thừa nhận càng nhiều da thịt nối khổ loạn vũ áo choàng chấn ngục vạn trượng kim quang từng cái võ tướng kỹ s e n lẫn tại tần gia giản pháp ở giữa dùng đến hai cây bốn cạnh kim giản tại l à tranh m u ố i trung thượng hạ tung bay đem đại đ ị a chi hùng đánh ra c h ó c thịt bong máu tươi nhuộm đỏ lông tóc tam tài c h ả m tứ tượng c h ả m thất tinh c h ả m chín chém x u á y cơ thánh thắn cũng không ẩn giấu đi gần đoạn thời gian cải tạo hoàn thành chiêu số kỹ năng đều đem ra hướng đại đại chi hùng trên thân trào hỏi đối mặt da dạy thịt béo đại địa chi hùng, Cùng đánh ngất chỉ ù n n g đ á là đối mặt toàn lực ứng phó la tranh cùng cơ thành thán cũng không phải là nói nó muốn tránh liền có thể lẫn mất rơi tuy nói nó thổ lưu trường không tệ có thể bản thân năng lực thực chiến cùng kinh nghiệm thực chiến phải kém hai người quá nhiều thương thế trên người không thể tránh khỏi cấp tốc tăng nhiều、Phốc. một mực tại bên cạnh du tẩu gợ rỗ nỉ nhận rốt cục nhìn chuẩn một cái cơ hội cầm trong tay thần phạt trùy thủ xả thân cùng thành kính đà kích phát động lập tức đem trùy thủ toàn bộ lưỡi đao thân đưa vào gấu thân sau l ư n g vị trí giống đại đ ị a c h i hùng giận dữ vung lên s o n g trường c h ụ t về phía đánh lén mình v ắ n g ái đáng tiếc gợ rỗ nỉ nhận vừa chạm vào thất thu tạo thành thương thế sau rút ra trùy thủ liền chạy cùng la tranh bốn cạnh kim giản còn có cơ thanh thán chuyển kỳ trường kiếm khác biệt thần phạt t r ủ y thủ chiều dài tương đối đại địa chi hùng thân thể thực sự có chút ngắn mà đại địa chi hùng trên thân lại không giống lợn d ừ n g yêu như thế có lượng lớn tín đồ h á n niệm n g u y ệ n rủa tại thần phạt t r ủ y thủ cuối cùng kỹ năng thần phạt không cách nào bắt đầu dùng tình hùng dưới trừ phi trực tiếp từ đối phương hốc mắt vào đi hoặc là cắt đứt cổ của đối phương nếu không là không cách nào một kích trọng thương đại địa chi hùng minh bạch điểm này gỡ rộn lỉ nhận đương nhiên sẽ không h ă n chiến phát huy trọn vẹn một kích không thành tựu trốn xa phong cách chiến đấu dù sao tại mọi người vây công dưới đại địa chi hùng lại không cách nào truy gỡ rốn lì nhận một chiêu này hiệu quả ngoài ý liệu tốt k i ê m một chút hơi kém để cựu ta phá đại địa chi hùng đỉnh đầu đại địa bình t h ư ớ n g lôi cựu n h í u nhữ mày khó nói đại địa chi hùng sau lưng là nhược điểm giống giống nghe được đại địa chi hùng tiếng giống lôi cựu sắc mặt quái dị đừng nhúc nhích nó hạt d á i độc thân một gấu sinh hoạt ở trên đ ả o nó dự định cũng rất lâu dài dù sao trên tòa đảo này ngay cả chỉ gấu cái đều không có hơi một tí của ngươi hạt d á i lại có quan hệ thế nào lôi cựu mở miệng không chừng có một ngày ta liền rời đi nơi này hoặc là có gấu cái lên đảo n ư ớ nha ngươi nằm mơ lâu đi liền ngươi, ngươi dám hạ biển A. còn không làm i n qua trận ta liền đi luyện tập bơi lội ta có thể dựa vào bản thân lực lượng rời đảo dựa vào cái gì muốn cho trên đầu mình tìm lao đại nhìn xem đại địa chi hùng lôi cựu lần nữa không biết nên nói cái gì cho phải liền ngươi cái này viễn siêu cái khác loài gấu thân thể mật độ xuống b i ể n t ứ c chìm tới đây à, ngươi cho rằng tự mình là gấu bắc cực không làm ngươi nếu là chết tại cái này cái kia còn có ra b i ể n cơ hội chết cũng không được vậy ta cũng là người ta bạo chết của ngươi hai cái hạt giải ngươi hèn hạ gặp đại địa chi hùng mặt gấu bên trên vậy mà có thể bày ra một bộ bi phẫn biểu lộ lôi c ử u tấm tắc lấy làm kỳ l ạ đại địa chi hùng não mạch kín chết còn không sợ lại sợ bị bạo chết hai cái hạt giải k i a muốn hay không đem cắt xén thủ đoạn cũng lấy ra h uy hiếm a ngoại trừ c ử u ca tạp phu cùng la m ậ m ạ n h ữ n g người khác có thể nghe không hiểu thú n ữ không biết nhà mình đ ả o chủ cùng cái này đại điệu tri hùng đang nói cái gì cảm giác được đối phương khí thế yếu đi động tác cũng chậm bọn hắn nhưng không biết cái gì gọi là k h á c h khí trong nháy mắt bạo phát xuống c h i ệ t để đánh tan đại điệu tri hùng phòng ngự mà cựu ca mặc dù cảm giác tự mình lao ba như thế uy hiếp một đầu gấu có chút không tử tế không qua lúc trước một mực bị đại điệu bình t r ư ớ n g ngăn lại cản một ngạt cũng cần phát một phát thừa dịp đại điệu tri hùng bị đánh tan đại điệu bình t r ư ớ n g bất ổn ngay miệng đông đ ề cao hành động một hơi phá cái này từ thổ nguyên tố ngưng tụ thành tầm phòng n g màu vỏ quýt họa diễm quay đầu trục xuống đại đ i ệ u chi hùng một thân thổ ho đại điệu tri hùng cứ thế mà chết đi vậy dĩ nhiên là không thể nào cho dù là không có phòng ngự chỉ dựa vào thân thể n g à h k h á n g đại điệu tri hùng cũng không có khả năng bị cựu ca một ngụm lửa p h u n g chết húng chi tại đột phá đại điệu bình t r ư ớ n g sau đó cựu ca cái này khó chịu uy lực đã suy yếu đại bộ phận chỉ là một thân hùng m a u đều bị cháy rủi mà thôi lôi cựu trên không trung nhìn rất rõ ràng bị trọng thương sau đó đại điệu tri hùng vẫn nhớ tới thân phản kích không qua tại một thân lông bị đốt cháy khét sau đó lập tức bày ra một bộ sinh không thể l u y n dáng vẻ trên mặt đất nằm thi thân là một con gấu của ngươi hy vì cái gì cứ như vậy nhiều đây lôi cựu cũng không biết nên nói cái gì cho phải q một chương hai trăm mười lăm phi thường q u y bức hiếp chương hai trăm mười sáu phi thường q u y bức hiếp đại địa c h i hùng kia đại địa sùng nhi s ư ơ n g hào cũng không phải gọi không ngắn ngủi một c á i đến đến giờ trên người nó thương tích liền đã khép lại không sai bị lắm bị la tranh ném ra tới nội thương cùng cơ t h á n h thán đâm vào đi dưới xương sườn thương thế cũng đã không ảnh hưởng hoạt động mười lần sức khôi phục có lợi hại như vậy sờ lên cái c ằ m lôi cựu trầm n g âm trên người hắn biển nguyên đặc tính cũng có mười lần sức khôi phục mà nói không qua suy nghĩ kỹ một chút cái đồ chơi này khẳng định cũng phải nhìn tự thân cơ bản khôi phục hiệu quả mà rất d trước mắt hắn năng lực khôi phục là khẳng định không cách nào cùng siêu giai đại địa c h i hùng so sánh có lẽ theo đẳng cấp tăng lên thể chất điểm số không ngừng thêm vào hắn có một ngày cũng có thể đạt tới loại trình độ này k h ô n g qua không cần nghĩ lại đ ề u biết một ngày này tất nhiên tương đương xa xôi thế nào quyết định không có đối với lôi cựu đại địa c h i hùng căn bản cũng không để ý tới tiếp tục nằm dưới mặt đất g i ả chết cha ta cha hỏi ngươi đ â u ngươi lỗ thai điếc cả nhà hừ hừ nhận giặc làm cha lão ba một mực nghe ngươi nói tay gấu mùi vị không tệ ta cho tới bây giờ không có hừng quà nếu không chúng ta hôm nay liền đến thử đi lôi cựu làm bộ suy nghĩ một chút cũng được ta cũng rất dài thời gian chưa ăn qua trên thực tế lôi cựu đương nhiên không cùng cựu ca nói qua tay gấu mùi vị không tệ loại chuyện này bởi vì hắn bản thân cũng chưa ăn qua đối với không có đích thân thể nghiệm qua đồ vật lôi cựu bình thường sẽ không cho cho đánh giá móng heo hắn ngược lại là gặm qua không ít tay gấu xác thực chưa ăn qua hắn sinh hoạt thời đại trên địa cầu loài gấu sớm đã là lâm nguy giống loài hừ hừ đốt đi ta một thân sinh đẹp lông hiện tại lại muốn ăn ta t r ư ở n g quả nhiên các ngươi không có ý tốt căn bản không có thực tình dự định tiếp nhận ta nghe xong một người một phượng bắt đầu thảo luận ăn tay gấu đại đ ị a chi hùng ngự a khí lập tức mềm n u n ra hắc chúng ta cũng là không có cách ai bảo ngươi không nguyện ý quy thuật đâu lôi cựu lắc đầu vậy ngươi cũng phải cho ta thời gian suy nghĩ một chút ta lão ba tranh thủ thời gian phái người đem lò cái gì đều chuyển đến hầm tay gấu a nghe nói tay gấu cần hầm rất dài thời gian mới nhử n ắ m chặt thời gian đừng tìm đầu này gấu nhiều lời đại đ ị a chi hùng hừ hừ hai tiếng nó cũng nghĩ minh bạch chỉ cần mình không rõ cự tuyệt đối phương mời chào đối phương liền sẽ không giết chết hắn hẳn là vậy đi kỳ thật đại đ i ệ chi hùng hiện tại trong lòng rất xoắn suýt nó tuyệt đối không có cái gì sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ tự do giá cao hơn ý nghĩ so với tự do tự tại đến vẫn là mạng nhỏ mà quan trọng hơn mệnh cũng bị mất còn nói gì tự do húng chi đối phương xem trọng hẳn là chiến lược của mình cũng không có khả năng từ đầu đến cuối đem nó vòng tại một chỗ không cho hoạt động nhiều nhất tự do nhận hạn chế t h i ệ t để mất đi tự do cũng không về phần cho nên nó trong lòng là có khuynh hướng đầu hàng chỉ bất quá nó đường đường đại địa chi hùng không muốn mặt mũi sao coi như đầu hàng vậy cũng hẳn là tại đối phương phí sức tâm lực về sau nó mới miễn cưỡng đáp ứng dạng này cũng có thể tận lực vì chính nó tranh thủ lợi ích chỉ là nó trong lòng phán đoán không cho phép đối phương danh giới cuối cùng n h a vạn nhất quá mức đối phương thật đem nó nướng nấu vậy coi như chơi xong nó khóc cũng không tìm tới nơi cho nên hiện tại nó chỉ là tại kiên trì l i ề u chết uy bức lợi d ụ đối phương hiện tại đem uy hiếp dùng đến tiếp xuống liền hẳn là lấy lợi đi dụ a đối với đại địa chi hùng ý nghĩ lôi i ự u tự nhiên là không rõ ràng tại quan niệm của hắn bên trong ma thú cho dù là siêu dai ma thú cũng là không có truyền thừa ký ức có truyền thừa ký ức chỉ có phương đông thể hệ thần thú cho nên lôi c ử u cũng không biết nằm ở trước mắt đầu này gấu ngay tại trông mong chờ đợi mình hứa hẹn chỗ tốt sau đó thuận thế đầu hàng đầu bởi vì không biết trong lòng đối phương suy nghĩ lúc trước cho đối phương tìm gấu cái ý nghĩ lại bị tự tuyệt lôi c ử u trong lúc nhất thời cũng không có lại mở ra điều kiện coi là trước mắt cái này gấu còn ở vào không nguyện ý quy thuận ngoan cố giai đoạn mà tại giai đoạn này vẫn là uy hiếp thủ đoạn càng dễ sử dụng hơn một chút cho nên có c ử u ca la tranh cùng cơ thánh t h á n bọn hắn nhìn xem đại địa chi hùng thành thật trên thực tế tại bốn phía đều là biện hoàn cảnh dưới nó cũng không có nơi có thể chạy lại xác định xác thực đánh không lại đối xác xác đánh thực định không phương về sau đó liền tuyệt phản kháng trốn tuyệt t chạy hoặc là mỗi tư. t sao, nó tiểu đội phụ trách bảo hộ hai tên khảo sát viên bắt đầu đối tòa đảo này tài nguyên tiến hành thăm dò a đ tại tòa này hơn tám trăm cây số vông ở trên đảo đi vòng vo vài ngày ngoại trừ mấy chỗ thích hợp khai thác kiến trúc vật liệu đá ngọn núi bên ngoài vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì khoáng sản vết tích tuy nói lúc này mới càng tiếp cận với tình huống hiện t h ậ t giống ba tầng chuỗi đảo như vậy dạy đặc khoáng sản phân bố mới không bình thường có thể lôi cựu trong lòng vô cùng thất vọng là tránh không khỏi dù sao cũng là một tòa so hiện tại hoàng hoàng đảo đều không nhỏ hơn bao nhiêu hoàng đảo vậy mà cái gì mỏ đều không có ở trên đảo hai phần ba diện tích là vùng núi địa hình thích hợp trồng trọt đất bằng không đủ hai trăm cây số vông mà lại những n à y thổ địa phì nhiều trình độ rõ ràng so hoàng hoàng đ ả o bên trên đất cày phải kém không í t dễ nhận thấy bàn về tài nguyên phía ngoài hòn đảo so với hệ thống cho các người chơi cung cấp ba tầng trôi đ ả o phải kém rất nhiều đương nhiên cũng không phải nói những này ở trên đảo tất cả cũng không có đồ tốt chỉ là xuất hiện đồ tốt tỷ lệ rõ ràng không thế nào cao mà thôi tuy nói tại trên tòa đảo này không có khảo sát đến bất kỳ khoáng sản tài nguyên thổ địa cũng không tính rất màu mỡ đầu tháng sau lôi cửu ý nguyên sẽ đem d u n g hợp dù sao đảo bên ngoài chỉnh thể tình thế chính là như thế mà lại tòa đảo này chỉ là tài nguyên không phong phú mà thôi cũng không phải giống sa mạc như thế đất nghèo chỉ ít vật liệu gỗ tài nguyên rất phong phú không phải mà lại bọn hắn còn phát hiện một chút núi rừng trúc bên trong có không ít măng ân lại nói trừ phi hòn đảo diện tích cũng đủ lớn nếu không trên biển cả tung bay rất khó sinh ra sa mạc loại kia địa hình a không nói những này tuy nói ở trên đảo thu hoạch giải rác không qua không phải còn có một đầu gấu đó sao mặc dù nó đến bây giờ còn không gật đầu quy thuận giống giống các ngươi chơi cái gì mang ngươi hồi đảo a hống h ố n g hống hồi đảo không phải hẳn là ngồi thuyền sao ngươi một tù binh ngồi cái gì thuyền có bẻ tre cũng không tệ rồi lúc này đại điệu tri hùng đã bị làm đến trên biển dưới chân là cái cột chắc chừng mấy trăm mét vông lớn mẹ tre chỉ là đại điệu tri hùng thể trọng có chút khoa trường cho dù là như thế lớn mẹ tre trong đó đại bộ phận cũng bị ép đến mặt biển phía dưới nhất là nó tứ chi đứng thẳng vị trí lâm vào trong biển chừng mấy chục cm giống giống hống hống hống. thứ này có thể chống đỡ sao ta sẽ không rơi trong biển đi vậy liền xem vận khí ngươi nhịn không được hoặc là giải thể vậy chỉ có thể tính ngươi không may giống la tranh nhân viên kiểm kê rõ ràng không đều lên thuyền kiểm kê hoạt tất đã toàn bộ lên thuyền đảo chủ đại nhân xuất phát theo lôi cựu ra lệnh một tiếng mấy chiếc thuyền thuyền mái trèo bắt đầu chỉnh tề hoạt động lôi kéo bè tre dây thừng đ ố n g nhiên thẳng bằng dẫn dắt bè tre bắt đầu tiến lên bè tre khởi động lúc lắc lư do đến đại địa c h i hùng khẽ run dậy sau đó tứ chi của nó vẫn không thể ồn xuống tới mắt nhìn thấy theo bè tre hướng về phía trước ngoại trừ bè tre đoạn trước nhất còn lộ trên mặt biển toàn bộ bè tre tựa như toàn bộ đều muốn chìm xuống đại địa c h i hùng cảm giác tự mình nước biển chung quanh giống như càng ngày càng sâu càng ngày càng sâu giống giống hống hống hống ta đầu hàng ta quy thuận ta muốn ngồi thuyền ta không muốn chìm biển lôi cựu nháy mắt mấy cái nói thật hắn lúc bắt đầu thật không có dự định cầm cái này hù dọa đầu này gấu mà lại cái này bẻ c h e cũng nặng không được chỉ là không nghĩ tới nó đ ố i b i ể n cả hoặc là nói đúng nước sâu e ngại viễn siêu lôi cựu dự kiến cứ như vậy còn dám đi nói luyện tập bơi lội nếu như mình một nhóm muộn mấy ngày có phải hay không chỉ thấy không đến nó mai vài ngày đều không có gật đầu bây giờ lại trực tiếp bị b i ể n cả dọa cho phải đồng ý cái này nếu là đụng phải những cái kia biết bơi thậm chí biết lặn loài gấu còn không phải đem trước mắt đầu này bọn chúng loài gấu ma thú k i ê ngạo cho khinh bị chết ân đại đ i ệ chi hùng được điểm tới tay về sau có thể tính có nhược điểm cuối cùng lôi c ử u quyết định đem đại địa c h i hùng lưu tại ở trên đảo chờ hơn hai mươi ngày về sau dung hợp hòn đảo nó liền có thể đi thẳng đến hoàng hòn đảo cứ như vậy nó liên đối thuyền đều b ấ t đi về phần tại sao không cần thuyền đưa nó trở đi một là nó s á t thực siêu trọng hai đâu vạn nhất nó ở trên biển say sóng coi như không dễ làm q một chương hai trăm m ư ơ i sáu mục tiêu long tri quốc chương hai trăm m ư ơ i bảy mục tiêu long tri quốc có việc gặp vương bất cầu tại khoang thuyền của mình bên ngoài n g ó giáo giác lôi cựu im lặng mở miệng từ gia hỏa này không cùng lính của mình cùng một cái thuyền nhất định phải chen lên hắn chiếc thuyền này là hắn biết đối phương nhất định mà có việc muốn tìm tự mình không phải sao đều ở ngoài cửa lắc lư bốn năm vòng lôi cựu cửa khoang thuyền không có đóng ánh mắt của hắn mà cũng không thành vấn đề lúc đầu hắn còn muốn nhìn một chút đối phương lúc nào nhịn không được kết quả không nghĩ tới hắn cũng chờ không kiên n h ẫ n được nữa đối phương còn ở bên ngoài đi dạo h á t h á t đạo chủ đại nhân có chuyện gì nói sự tình đừng h á t h á t cười ngây ngô Khúc, cái tên xoa xoa đôi bàn tay vương bất cầu rốt cục mở miệng đạo chủ đại nhân ngươi nhìn chúng ta quân đoàn cứ gọi thiên hùng quân quân kỷ bên trên v ạ đó chính là đại địa t h i hùng lôi c ử u khoát tay không đúng sao các n g ư ơ i thiên hùng quân quân kỷ rõ ràng là mọc ra cánh gấu kỳ thật ta vẫn cảm thấy gọi phi hùng quân thích hợp hơn năm đó đồng trác căn cơ bộ đội phi hùng quân quân kỷ bên trên v ạ chính là một con mọc cánh gấu lữ bố đầu nhập vào đồng trác thống lĩnh cũng bất quá là hắn tỉnh châu kỵ binh không có thể đem tay vươn vào phi hùng quân đoán chừng trong lòng của hắn tất nhiên có chút tiếp nối đi lôi cựu cố ý tương lai để vương bất cầu dung hợp lữ bố tướng hồn nếu như vương bất cầu quân đoàn gọi phi hùng quân nhiều ít cũng coi như tròn l hoàn toàn chính xác có chút miễn cưỡng gắn ép lữ bố khả năng căn bản là không có ý tưởng này mà lại vương bất cầu bản thân căn bản cũng không đồng ý phi hùng quân danh tự này nơi nào có thiên hùng quân bá khí lôi cựu từ chối cho ý kiến thiên hùng quân rất bá khí sao tốt ta người cao hứng liền tốt cho nên người qua đây là hy vọng ta đem cái này đại địa chi hùng phân phối đến của ngươi thiên hùng quân đảo chủ đại nhân anh minh anh minh a vớt mông ngựa cũng vô dụng trên đảo đặc biệt cao cấp siêu gia chiến l ư c luôn luôn đều là thống nhất tiến hành điều phối lệ thuộc trực tiếp quân cơ sử là sẽ không hạ phóng tới từng cái quân đoàn chỉ ít hiện giai đoạn là như thế coi như chuyển xuống phân phối vậy cũng phải những trên đảo đặc biệt cao cấp siêu gia i chiến lược đủ nhiều quân đoàn có thể độc lập chấp hành chinh phục nhiệm vụ lại nói hiện tại động một chút lại muốn chỉnh tòa đảo toàn lực ứng phó cao thủ ra hết nào có đem siêu giai chiến lược đều giải ra đạo lý mà lại hiện tại ba tên quân đoàn trưởng bên trong chỉ có la tranh dung hợp tướng hồn tiến vào siêu giai chiến lược hàn g ngũ tựa như vương bất cầu thiên hùng quân thật đem đại địa chi hùng phân phối đến dưới tay hắn hắn cũng không tốt còn a nếu như không còn được đây không phải là mọi vị gia trở về a cũng không cần nó cho chúng ta quân đoàn cung cấp chiến lược chỉ cần tượng trưng đem thuộc về quyền phóng tới thiên hùng quân danh nghĩa liền thành bây giờ còn chưa được chờ sau này hay nói Ai? tuy nói đảo chủ đại nhân bảo lưu lại sau này hay nói lỗ hổng nhưng sự tình không thành vương bất cầu vẫn là thất vọng thở dài ngươi cũng không cần quá hữu dũ lấy chúng ta hoàng hoàng đ ả o phát triển tốc độ trong vòng mười mấy năm đại địa chi hùng loại này chiến lược hẳn là có thể phổ cập chuyển xuống đến từng cái quân đoàn lấy cái gì hình thức liền không nhất định bất quá dù sao ngươi cũng chỉ là đem đại địa chi hùng làm một cái quân đoàn đồ đằng cung ái cũng không quan tâm những thứ này gặp vương bất cầu hai mắt sáng lên lôi cựu tiếp tục nói đương nhiên đây nhất định không thể rời đi mỗi người các ngươi cố gắng cùng cống hiến câu nói này đối t h u ộ c hạ nói ra miệng trên cơ bản liền cùng bưng trà t i ễ n khách không sai b i ệ t lắm cũng có thể hiểu thành ngươi biểu một chút trung tâm sau đó quỳ ăn đi giống như thật thà chất phát tinh vương bất cầu rong giặc một phen sau trực tiếp l ù i tán tuy nói mục đích không có đạt thành nhưng cuối cùng đảo chủ đại nhân đến ngọn nguồn xem như cho cái so sánh minh sát hứa hẹn trở lại hoàng hoàng đảo nghỉ ngơi hai ngày lôi cựu lại lần nữa xuất phát mục tiêu lần này là, là đông bắc phương hướng bên trên tòa kia bị hủy diệt kỳ ngoã đảo cùng phụ thuộc ba tầm chối đảo tại ki Lôi cựu、so、đảo đảo ban g không đầu loại ở cấp sáu n t ư ơ n g đ ố i phong lăm bờ giả cạ đạ trong di tích lôi cựu đạt được nhỉ có tìm quy thuận cùng sinh vật phụ văn cấu trang kỹ thuật cái trước bổ sung hoàng hoàng đạo giai đoạn trước chiến lược cái sau、so、đối trên đảo quân đội kiến thiết ảnh hưởng sâu xa mà lại đến tiếp sau phân tích ra kháng ma tài liệu các loại kỹ thuật mặc dù bây giờ chủ yếu chỉ dùng tại rèn đúc trang bị phương diện nhưng về sau ứng dụng tiền cảnh cũng nhất định không tệ chí ít chờ tương lai trên đảo tài chính phong phú hơn chân sau đó lôi cựu là định cho hải phòng trường thành tăng thêm một tầng kháng ma phòng hộ áo l i ê n ngay cả lôi cựu cho rằng vô dụng nhất thạch t ư ợ n g quỷ, lôi cựu cũng dự định tạo bên trên một nhóm tạo đến đánh trận không, không, không, tuy nói là phi hành đơn vị nhưng thạch tự ủy chiến lược quá bình thường lại không thể mang người trừ phi hắn tiêu hao lượng lớn tài nguyên đi số lớn chế tạo thạch tự ủy nếu không thực chiến ý nghĩa không lớn thạch tự ủy tác dụng là cảnh giới Trinh sát, giữ đóng về phần thủ hộ cự long vấn đề tuy nói hiện tại cựu ca vẫn không có vượt trên đối phương nắm chắc không qua chí ít sẽ không đơn phương bị đánh tại địa phương khác lôi c ử u khả năng cầm biết bay thủ hộ cự long không có cách dù sao người ta biết bay đánh không lại có thể chạy mà hoàng hoàng đảo bên này chỉ có c ử u ca có thể trên không c h u n g cùng đối phương chống đỡ cho la tranh bọn hắn thực hiện phi hành kỳ thuật không được phi hành kỳ thuật cũng không phải là chiến đấu ma pháp tính linh hoạt không kém nói điều khiển hướng bay cùng thêm giảm tốc cũng không phải là tranh bọn hắn mà lan nghị có tỉnh căn bản không đánh được phối hợp đem địa điểm chiến đấu phóng tới long chi quốc di tích lại khác biệt đã tên là thủ hộ cự long nó tổng sẽ không đánh không qua liền chạy a mà lại lôi cựu còn chuẩn bị rất nhiều chương lưới đánh cá cùng toàn thân đều có thể bốt h ỏ a cựu ca khác biệt thủ hộ cự long chỉ có thể dùng miệng phun ra l o n g viêm mấu chốt là nó không cách nào miễn dịch tự thân l o n g viêm một khi lấy đánh cá c u ố n lấy cánh của nó nó là phun l o n g viêm tốt đâu vẫn là không phun tốt đâu đương nhiên cũng không nhất định nhất định phải đánh nhau vợ r i c ả đã di tích lôi cựu cùng n h ỉ có tìm cũng không có độc thủ cũng không biết lúc ấy k ỳ ngõ đ ả o đ ả o chủ làm sao làm lôi cựu nhớ kỹ ngay lúc đó hệ thống thông cáo tựa hồ là bọn hắn quáy dày cự long ngủ say dù sao hiện tại thủ hộ cự long đều tỉnh dậy luôn không khả năng lại bởi vì cái này cùng mình một phương đánh nhau đi lại nói lúc trước Thủ hộ cử long mấy lần cử động đều biểu đặt trình nhất tiện hộ định ý, chắc hẳn động độ cử cử long lần mấy đều biểu ý, sẽ kỳ h ngoã đảo chối đảo khoảng cách hoàng hoàng đảo ngược lại là không có đại địa c h i hùng hòn đảo kia xa như vậy phía ngoài nhất tầng thứ ba chối đảo khoảng cách hiện tại hoàng hoàng đảo chỉ có năm mươi cây số tà h ư u hai cái chối đảo ở giữa trên cơ bản chính là sát bên nếu như kỳ n g o a đảo không có bị giết đi mà là thành công thu phục thủ hộ cự long kia hai tòa đảo ở giữa liền có đánh nghĩ đến điểm này lôi cự liền không nhịn được cho đã từng kỳ ngoã đảo chủ điểm tán làm tốt lắm q một chương hai trăm mười bảy các binh sĩ đại bộ phận lưu tại trên thuyền chỉ có tinh nhuệ nhất một phần nhỏ trọng trang chiến sĩ cùng hai cái cung tiến thủ tiểu đội tùy hành lên mờ trọng trang chiến sĩ phụ trách bảo hộ các pháp sư cùng cung tiến thủ an toàn về phần hai đội cung tiến thủ thời khắc mấu chốt phụ trách bắn ra lưới đánh cá sau khi lên mờ đối k chờ, chờ không không với cựu ca tới nói không qua mấy phút phi hành hành trình không phải để hắn trên thuyền đi theo đại bộ đội cùng một chỗ lắc lư mười mấy giờ hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý đối với cái này lôi cựu cũng không có gì tốt biện pháp cho dù c ự hình phi toa cá động lực thuyền hoặc là tinh thạch động lực tàu thủy đưa vào sử dụng trên biển đi thuyền tốc độ thật to tăng tốc vậy cũng căn bản là không có cách cùng cựu ca tốc độ phi hành so sánh cho dù chỉ là phổ thông bình thường phi hành cựu ca tốc độ cũng muốn vượt qua vận tốc cấm thanh 1 h 2 0 0 0 cây số rất nhẹ nhàng nếu như toàn lực ứng phó tốc độ của hắn thậm chí có thể đạt tới tám chín lần vận tốc cấm thanh cái này cùng hắn thân thể nửa năng lượng hóa kết cấu có quan hệ những sinh vật khác cho dù là khí hệ ma thú cũng đánh không đến loại tốc độ này dù sao cũng là huyết nhục chi khu tại không khí mật độ như thế lớn thế giới bay nhanh như vậy biết giống thiên thạch thân thể cùng khí quyển ma s á t mà lửa cháy đương nhiên cho dù có thể xem nhẹ phần lớn không khí lực cản nhưng bảo trì tám chín lần vận tốc c ầ m thanh tốc độ là cần tiêu hao đại lượng thể lực cùng năng lượng cho nên bình thường tình huống cựu ca cũng sẽ không dùng ra loại tốc độ này lúc trước nếu không phải cựu ca chiến lực vừa xông qua một trăm l i ề n chạy ra khỏi đi chơi tự thân thủ đoạn đều không chút quen thuộc k i a thủ hộ cự long không chừng trong nháy mắt liền sẽ bị hắn vứt xuống mất đi cựu ca hành tung cho dù cựu ca đánh không lại nó, nó cũng đừng nghĩ đánh cựu ca một trận càng đừng đề cập sau đó còn tìm đến cựu ca theo hầu là tại hoàng h o à n g đảo không đợi bao lâu lôi cựu liền thấy phương tây chân trời nổi lên hỏa hồng sắc cựu ca nhanh đến quả nhiên không đến một phút cựu ca đáp xuống lôi cựu bên người xuất phát cựu ca cấp tốc tiếp cận cũng tại tự mình hòn đảo hạ xuống thủ hộ cự long khẳng định đã phát giác đã như vậy lôi cựu hy vọng song phương gặp mặt địa điểm là tại long tri quốc nơi đó dễ dàng cho triển khai hành động so với đất chống tới nói nơi đó khẳng định càng có thể để cho thủ hộ cự long trói chân trói tay Quả nguyên h thể i ê n có cảm là i á c được c ử ca còn tại hướng long Chi Quốc di động, cửu long cũng không có trực tiếp tới, mà là lựa chọn tại long Chi Quốc chờ lựa hướng Long động, long không Long tại tiếp tới, tại di đợi. là mà Về nhân đương nhiên là bởi vì c ử u ca hắn rất xác định thủ hộ cựu long dưới mắt ngay tại long c h i quốc bên trong thứ một chối đảo bên trên hòn đảo diện tích rất nhỏ đi không bao xa một đoàn người liền đi tới di tích trước long c h i quốc danh cự ngược lại là rất cao cấp khí quyển có thể vàng son lộng lấy cung điện cổ phát minh mông thần điện kiến trúc cái gì đều là không có, có. Chỉ là một chút là l một từ to ớ cường đại, cường đại nhưng ở xã hội phát triển văn minh công nghệ kỹ thuật nghệ thuật các loại phương diện không nghe nói bọn chúng có cái gì phát triển tại cự long bảo tàng bên trong ngươi có thể sẽ phát hiện những phương diện này bảo vật nhưng này đều là bọn chúng từ chủng tộc khác nơi đó giành được bọn chúng tự thân cũng không am hiểu những thứ này cho nên cái gọi là long c h i quốc không phải hang đá chính là sơn động giống như vậy còn cần tảng đá lũy lũy hiện chứng minh t ò a này lòng c h i quốc đã từng các chủ nhân còn tính là tương đối chịu khó chỉ là cứ như vậy m u ố n tại kỹ thuật phương diện có thu hoạch đoán chừng là rất không có khả năng thu hoạch cái gì như thế nào dùng hòn đá xếp gô a các ngươi đã tới cự long hiện thân ở vào di tích màng mỏng tầng bảo hộ bên trong lấy một câu không có ý nghĩa gì nói nhảm làm mở màn chúng ta là chạy long chi quốc tới đều đi tới nơi này lá mặt lá trái cái gì cũng bị mất ý nghĩa cự long điểm một cái đầu to lớn vậy trước tiên phá giải thủ hộ màn sắm đi a thủ hộ cự long đây là không có ý định động thủ tự hồ phát giác được lôi kiểu nghĩ hoặc thủ hộ cự long mở miệng chỉ cần các ngươi dựa theo chính xác quá trình đi ta không có động thủ lý do ta chỗ bảo vệ không phải những n à y tảng đá vụn mà là chuyển t h ừ a c ự long chuyển t h ừ a chuyển t h ừ a thần khí bí kỹ cự long chuyển t h ừ a không phải là tài bảo a tự hồ bọn chúng thích nhất cái này chứ không muốn n h ữ này lôi cựu để nam cung vỏ đi qua nghiên cứu gọi là cái gì thủ hộ màn sáng màng mỏng đã di tích lúc chuyến này mục tiêu trọng yếu một trong hắn tự nhiên muốn mang lên dưới mắt hoàng hoàng đạo duy nhất khảo cổ t ô n g sư phải biết ngoại trừ nam cung vỏ bọn hắn những người này đối phá giải thủ hộ màn sáng cái gì thế nhưng là nhất khiếu bất thông t r o n g cậy vào bọn hắn vậy đại biểu bạo lực phá giải đã thành thủ đoạn duy nhất rất dễ nhận thấy bạo lực phá giải khẳng định không phù hợp chính xác quá trình nếu không kia kỳ n g o a đạo chủ cũng không cần đến chết rồi nam cung vỏ trước mắt khảo cổ đẳng cấp đã đạt tới cấp bảy mươi hai nghiên cứu cấp tám mươi tám thủ hộ màn sáng mặc dù không tính là nhẹ nhõm, nhưng cũng không có ăn nhiều lực. nếu như hắn khảo cổ đẳng cấp đạt tới cấp tám mươi tám kia hoàn toàn có thể trực tiếp gọi thủ hộ màn sáng biến mất lúc trước vợ dạ c ả đạ di tích chính là như thế không đối lôi cựu bọn hắn tạo thành mảy may ảnh hưởng đáng tiếc nam cung v à tại khảo cổ phương diện thiên phú chỉ có thể ủng hộ hắn khảo cổ năng khiếu đi đến cấp tám mươi hai bất quá chỉ cần nam cung v à khảo cổ đẳng cấp trưởng thành đến tự thân cực h ạ n cấp tám mươi hai vậy trên thế giới bất luận cái gì di tích thủ hộ màn sáng hắn đều có tư cách đi nếm thử phá giải cùng thuộc tính khác biệt di tích đẳng cấp cao nhất là cùng mọi người năng khiếu đẳng cấp hạn mức cao nhất n g n g hàng tối cao cấp một trăm hơn hai giờ về sau, một mực tại thủ hộ màn sáng trước nghiên cứu nam cung vỏ hiểu rõ đứng dậy tựa hồ làm thông rất nhiều vấn đề lôi cựu chú ý tới hắn khảo cổ đẳng cấp tăng lên một cấp đạt đến cấp bảy mươi ba hẳn là đánh hạ cấp tám mươi tám thủ hộ màn sáng quá trình để hắn hiểu được không ít đồ vật nam cung vỏ sau khi đứng dậy chỉ gặp hắn thỉnh thoảng biến đổi thủ thế ngẫu nhiên sẽ còn điều động tinh thần lực cùng ma lực phối hợp tóm lại tại trải qua một trận lôi cựu căn bản xem không h i ể u thao tác về sau thủ hộ màn sáng biến mất lôi cựu biểu thị ở trên cái thế giới trò chơi hắn làm qua trận pháp sư khảo cổ sư giám định sư có thể nam cung vỏ những này thao tác hắn y nguyên không rõ ràng cho lắm tại c h ứ c nghiệp chiến tranh bên trong chưa từng có giống thủ hộ màn sáng loại này thoát ly với trận pháp cùng ma pháp trận thủ hộ hệ thống ân nói những này chỉ là vì biểu thị tuyệt đối không phải hắn lôi cựu cô lậu quả văn mà là trò chơi này thế giới biến hóa quá nhanh biến hóa quá lớn cho nên cái này hoàn toàn là hệ thống nổi thủ hộ cựu long nhưng không biết lôi cựu trong đầu chính chuyển động không liên quan nhau suy nghĩ gặp thủ hộ màn sáng biến mất hắn lên tiếng lần nữa dùng chính xác phương thức mở ra long tri quốc di tích như vậy tiếp xuống các ngươi phải tiếp nhận ta chính thức khảo nghiệm q một chương hai trăm mười tám nửa hóa đá trong lòng suy nghĩ lôi cửu gật đầu không biết ra sao khảo nghiệm thủ hộ cự long rời bước chân lộ ra sau lưng nhất khối bậy đá kỳ thật chính là nhất khối tương đối bằng phẳng tảng đá lớn trên tảng đá cố định giật lấy một loạt trứng hẳn là trứng chỉ là cái này trứng cái đầu lớn một chút mà, mà thôi cho dù lấy tóc đỏ loại thể lượng một người ôm hết cũng chỉ có thể ôm một cái đây là trứng cự long đi lại nói cự long quả nhiên là đẻ chứng a tập tính tương tự trình độ quá cao chắc không được có nhiều người như vậy nói cự long là mọc ra cánh đại t h ầ n lặn đương nhiên cự long thực lực nhưng so sánh t h ầ n làn cường đại nhiều lắm mà lại trí tuệ trình độ cũng rất cao cho nên cho dù chỗ tương tự rất nhiều cũng không có người biết thật đem hai cái giống loại cắt ngang bằng tựa như hầu tử cùng người mặc dù đồng liệt linh trường loại thuyết tiến hóa cho rằng song phương có cùng một tổ tiên liền ngay cả xã hội hiện đại cũng có người cầm muốn cho ta ta sinh hầu tử tự do、so, nhưng trên thực tế không ai thật sẽ đem tự mình cùng hầu tử đặt ở cùng một vị trí bên trên đồng dạng đại khái nhìn lước qua hàng này cự đạn số lượng là m ộ ư ơ i cái mặt ngoài nhan sắc không hoàn toàn giống nhau xem ra là thuộc về khác biệt long trùng chỉ là lôi cựu những mày những này trứng rồng đều có một cái điểm giống nhau t r ứ n g thể có khác biệt trình độ hoa đá những này là chết trứng đi đều hoa đá khẳng định là chết trứng a thủ hộ cự long cầm m ộ ư ơ i k h o ả chết trứng ra làm gì lôi cựu nghi ngờ n g n đầu nơi này hết thể có m ộ ư ơ i k h o ả sinh cơ chưa hoàn toàn đoạn tuyệt t r ứ n g cự long ngươi cần nghĩ hết tất cả biện pháp đi kích hoạt bọn chúng sinh cơ khiến cho khôi phục chỉ cần có thể kích hoạt một nửa số lượng coi như ngươi thông qua được khảo nghiệm t ố i đầu lần nữa nhìn lướt qua hóa đá diện tích thấp nhất một phần tháng mười năm một không khỏa chứng cự long lôi cựu thật vất vả mới nhịn xuống không có trực tiếp mở miệng chất vấn thủ hộ cự long những này chứng thật còn có sinh cơ tồn tại lòng đỏ t r ứ n g đều hóa đá a bất quá đối phương hẳn là không đạo lý ở trên đây lừa gạt hắn lôi cựu mặc dù không nói gì không qua phong phú nhan nghệ đã đem trong lòng của hắn suy nghĩ hoàn toàn bạo lộ ra đương nhiên hắn đây là cố ý tuy nói hắn không tính là lòng dạ đặc biệt thâm trầm người nhưng cũng không trở thành cái gì đều biểu hiện tại trên mặt dù sao hắn không có trực tiếp mở miệng chất vấn nếu như thủ hộ cự long từ trên m cũng không tốt truy cứu yên tâm ta có thể cam đoan những này chứng cự long bên trong đều là có sinh cơ tồn tại chỉ là nhiều ít không đồng nhất mà thôi trên thực tế những này hóa đá dấu hiệu không phải xa xưa thời gian tạo thành mà là năm đó chúng ta vì lệnh những này chứng cự long có thể an toàn độ qua đại kiếp sử dụng một chút thủ đoạn tác dụng v ụ những thủ đoạn này vốn là có diện rộng hạ thấp thời gian ảnh hưởng tác dụng chỉ là chúng ta không nghĩ tới tại đại kiếp ảnh hưởng dưới những thủ đoạn này vậy mà lại sinh ra nghiêm trọng như vậy tác dụng p ụ lôi c ự hiểu rõ gật đầu trở lên thủ hộ cự long nói tới chính là hệ thống viết song lịch sử bối cảnh chỉ bất quá nếu như là cứu người hay là cứu rồng hoàng hoàng đảo y sư d ư a sư còn có hạn i ờ hiệu những này tế tự đều có thể giúp được một tay có thể cứu t r ứ n g lôi cựu hẳn là hồi ở trên đảo đi tìm ấp t r ứ n g chuyên gia a có thể ở trên đảo biết ấp t r ứ n g những cái kia đảo dân ấp t r ứ n g cũng đều là gà việt nga những g i a cầm t r ứ n g a bọn hắn ấp t r ứ n g kinh nghiệm đối ấp t r ứ n g rồng có trợ giúp a húng chi thủ hộ cự long đã nói yêu cầu l à q u ả n ó cái gì kích hoạt sinh cơ cái này rõ ràng cùng ấp t r ứ n g khác biệt a tuy nói trong lòng không có gì đầu mối lôi cựu nhưng cũng không đội hắn còn có vạn năng giám định kỹ vạn hóa có thể dựa vào ngay cả minh s ắ c biểu thị giám định thuật vô hiệu song hoa sinh tử quả đều có thể phân chia nghĩ đến vạn hóa kỹ năng lần này cũng sẽ không gọi hắn thất vọng nhất định có thể cho ra kỹ càng cụ thể giám định kết quả lúc trước lôi cựu đã sử dụng vạn hóa kỹ năng mơ hồ quét qua những n à y đặt ở trên tảng đá lớn trứng rồng đặt được sinh cơ yếu kém lục long trứng hồng long trứng kim long trứng h ắ c long trứng những kết quả hết thảy sáu cái chủng loại toàn bộ treo sinh cơ yếu kém cái này tiền tố sơ bộ phân tích đạt được tư liệu không đủ kỹ càng vậy liền tiến hành chiều sâu phân tích tốn hao một chút kia kim tệ đối cựu tới nói đã sớm không tính là gì tại về thời gian thủ thấy, hộ cự long cũng không có làm cái gì hạn chế.、Dễ、nhận cự cũng có cái lòng làm gì Dễ sinh o v ớ thời i g a cùng i ệ u suất, nó cơ à thành là n quan công. nên, nhìn hồng lòng trứng chính g xuất cựu tâm sát một chằm chằm xem cái xét Cho cho h lôi dù n lòng cũng không có biểu hiện ra một tơ một không kiên nhẫn cảm xúc. Sinh một một một cảm hộ thủ tơ giờ, biểu hào cự có xúc. cơ ra yếu kém hồng long trứng bởi vì đặc biệt nguyên nhân dẫn đến sinh cơ yếu kém lâm vào yên lặng không cách nào từ ngoại giới bổ sung sinh cơ cũng liền không có cách nào bình t h ư ờ n g ốc muốn giải quyết trước hết đem này chứng tự thân sinh cơ kích hoạt cũng cung cấp đại lượng sinh cơ cung cấp hấp thu Kích xích lúc cầu, mang theo cường đại phục sinh năng lực gốc, cường phục hoạt theo sinh sinh mệnh tươi một dọn, long tiên thảo một gốc, xích viêm tinh hai viên. Mang theo cường đại phục sinh năng lực siêu dai, sinh mệnh long đại đại tươi tiên một tươi. siêu máu siêu máu mang mở viêm Mang dai năng dọn, viên. năng dai lực rất quen thuộc a cái này chỉ không phải liền là cựu ca sao lôi cựu cuối cùng minh bạch vì cái gì đầu này thủ hộ cựu long tại đối mặt hoàng hoàng đảo lúc lại biểu đạt ra trình độ nhất định thiện ý bởi vì đối phương đã sớm biết cựu ca màu tươi mới đúng kiến h cái này t r ứ n g rồng khôi phục mấu chốt chi vật có cường đại phục sinh năng lực siêu g i i sinh mệnh vốn là ít trong đó vượng hoàng nhất tộc là trong đó cường lực nhất đại biểu thế nhưng là biện cảm i n h ông thủ hộ cự long cũng biết muốn gặp được một con phượng hoàng tỷ lệ có bao nhiêu thấp thậm chí nó căn bản không rõ ràng trên thế giới thời điểm còn có phượng hoàng tồn tại nguyên tố thành cái chủng loại kia nguyên tố phượng hoàng là không thành tuy nói bọn chúng đồng dạng có thể phục sinh nhưng chúng nó không phải huyết mục sinh mệnh phục sinh cơ chế là dựa vào lấy nguyên tố hạch tâm bất diệt tính để duy trì mà không phải khổng lồ sinh cơ cùng phục sinh chi lực lúc trước kỳ ngoã đ ả o bị diện hệ thống giải thích là đối phương quấy dày thủ hộ cự long ngủ say kỳ thật nguyên nhân chân chính là sau khi tỉnh lại thủ hộ cự long phát hiện chứng rồng dị trạng bọn chúng chi này lòng tộc truyền thừa cùng hy vọng lại muốn đoạn tuyệt khủng hoàng cùng cảm giác tuyệt vọng, để nó đã mất đi lý tính. xui xẻo kỳ n g o a đảo trở thành thủ hộ cự long phát tiết vật hy sinh cho nên khi nhìn thấy cựu ca đánh giá ra hắn t r ù n g tộc thân phận một k h ắ c này đừng đề cập thủ hộ cự long trong lòng có nhiều kích động lúc trước sở dĩ ra tay đánh cựu ca một trận cũng cùng nó trong lúc nhất thời cảm xúc không cách nào tự điều khiển có quan hệ quá kích động nhất thời không có khống chế tốt sau đó nó thế nhưng là tương đương hối hận muốn làm chút chuyện đền bù một chút quan hệ lại có không biết nên từ đâu làm lên về sau lại ăn hoàng hoàng đảo cá lấy được nó càng không biết làm như thế nào mở miệm tìm kiếm trợ giút cũng may thủ hộ cự long dù sao cũng là trí tuệ không thấp tồn tại rất nhanh nó liền nghĩ đến thích hợp thẻ đánh bạc tại long c h i quốc c n thỏa chờ đợi chính lôi cựu tìm tới long tiên thảo xích viêm tinh hai thứ đồ này ta có thể cung cấp nghe được lôi cựu đột nhiên nhỏ giọng thầm thì thủ hộ cự long hai mắt sáng lên long tiên thảo là tất cả chủng tộc cự long tại ấp trứng rồng lúc đều cần một loại phụ trợ tính thực vật có thể để trứng bên trong cự long đấu thể tốt hơn trưởng thành giảm xuống bào thai trứng bên trong phát sinh lĩnh mà xích viêm tinh là hồng long loại thích nhất một loại khoáng thạch cụ thể tác dụng thủ hộ cự long cũng không phải rất rõ ràng không qua bình thường hồng long nhóm tại ấp trứng lúc cũng sẽ ở tổ bên trong để lên số lượng nhất định xích viêm tinh hai thứ đồ này đối hồng long trứng trạng thái có trợ giúp sao trước mắt cái này nhân loại có chút b ả n sự à nhìn hắn rõ ràng cũng không rõ ràng hai loại vật liệu lại có thể nói ra danh tự dễ nhận thấy hắn có thủ đoạn đi tìm kiếm hiện giai đoạn đối kích hoạt trứng rồng sinh cơ thích hợp nhất đồ vật lôi cựu nhìn thủ hộ c ự long l ư ớ c mắt không có mở miệng mà là lần nữa nhìn chăm chú về phía sát bên thêm một viên tiếp theo trứng rồng hắn cần xác định có phải hay không mỗi một khóa trứng rồng đều cần cựu ca máu tươi đi kích hoạt q một chương hai trăm mười chín huy hoàng cự long đảo chương hai trăm hai mươi huy hoàng cự long đảo cựu ca là phương hoàng thứ hai đại bộ phận là bao trùm toàn thân lâm vũ chính là bởi vì huyết nhục chiếm đoạt tỷ trọng ít cho nên đừng nhìn cựu ca thể lượng không nhỏ đứng trên mặt đất thu nạp cánh chim đều có nhiều người cao nhưng hắn thể trọng lại phi thường nhẹ nói nhiều như vậy kỳ thật chỉ là vì cường điệu đối nhân loại tới nói một lần máu tươi hai trăm ml không có vấn đề gì nhưng đối với cựu ca t ớ i nói một lần mất máu vượt qua một trăm linh ml i ề n có thể để hắn suy yếu một lúc lâu một giọt máu trong đó một giọt thuyết pháp này đại biểu lượng có thể lớn có thể nhỏ bất quá hệ thống đ ô i hồng long t r ứ n g giám định tin tức tại một giọt máu vị trí này là có đánh dấu làm lô i cựu đem lực chú ý chuyển rời đến nơi đ â y lúc truyền vào náo hải là một cái mười ml lượng nói cách khác muốn cứu trở về một viên trứng rồng cần mười ml cựu ca máu cựu ca hiện tại chiến lược còn chưa tới đạt đề phòng nếu như cung cấp huyết dịch lời nói một giọt hai giọt vẫn được nếu là lại nhiều liền sẽ đối với hắn thân thể sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng kéo chầm hắn trưởng thành tiến độ phải biết hiện tại hoàng hoàng đào thế nhưng là cầm hỏa nguyên tố kết tinh tại trèo chống hắn tiến bộ một ngày bình quân ba mươi khối tạ hữu hỏa nguyên tố kết tinh chuyển đổi thành kim tệ muốn hơn ba vạn 10ml một mươi ml một giọt k i a ra năm giọt máu liền sẽ dẫn đến cựu ca m ộ ư ơ i ngày nửa tháng tiến bộ đình trệ sau đó tại tiếp tục duy trì hỏa nguyên tố kết tinh cung ứng tình hồn giới muốn phòng ngừa cựu ca suy yếu nhiều nhất m ư ơ i ngày mới có thể cung cấp một giọt máu nói cách khác tại giới mắt hỏa nguyên tố kết tinh cung ứng số lượng không đổi điều kiện tiên quyết một mươi g i t má mười giọt máu hai trăm vạn kim tệ cựu ca hai tháng thực lực thăng lên đỉnh trệ kỳ tại xác định những này chứng rồng cần tài liệu khác khác nhau nhưng chủ yếu khôi phục cần thiết đều là cựu ca huyết dịch sau đó lôi cựu trực tiếp cùng thủ hộ cự long nà g bài đem phía trên những này đều lấy ra phân tích cho thủ hộ cự long nhìn còn nâng lên ở trên đảo toàn thể trợ giúp cựu ca để cao chiến l ự c để mau chóng khiêu chiến lữ bố bí cảnh kế hoạch cùng ý nghĩ chỉ cần ngươi thông qua được khảo nghiệm vậy những này chứng cự long đang thức tỉnh sau đó ấp ra cự long tự nhiên là phụ thuộc tại hoàng hoàng đảo mặt khác chờ những này đại biểu chúng ta bộ tộc truyền thừa lũ tiểu gia hòa ấp ra cũng thêm vào ho ta cái này thủ hộ giả khẳng định không cách nào rời đi tự nhiên cũng là muốn gia nhập ngươi dưới trướng cho nên nói mặc kệ ngươi bây giờ đầu nhập lớn bao nhiêu khẳng định đều là sẽ không thua thiệt bởi vì sau đó tòa này lòng c h i quốc hết thảy đều sẽ thuộc về ngươi lôi cựu h à i long gật đầu hắn sở dĩ nói nhiều như vậy muốn chính là thủ hộ cự long câu nói này kỳ thật khi nhìn đến những này chứng rồng trạng thái lúc trong lòng của hắn liền có đem tòa này lòng c h i quốc đóng gói mang đi dự định về sau hoàng hoàng đạo cũng có thể xưng là cự long tri đạo có cự long hòn đạo huy hoàng cự long đạo hà dù sao bỏ qua cơ hội lần này t hộ ủ h cự long đ ố i còn có thể gặp lại một cái khác phượng hoàng điểm này cũng không ôm hy vọng nó không có lựa chọn nào khác kỳ thật thủ hộ cự long bản thân cũng là ý tứ này lúc trước tính toán của nó chính là lấy tự thân cùng tất cả t r ứ n g rồng tương lai vì thẻ đánh bạc đổi lấy lôi cựu trợ r ú t lấy kéo dài bọn chúng bộ tộc truyền thừa cùng tương lai sau phương đ ạ t thành trung nhận thức sau đó lôi cựu bắt đầu hỏi thăm cụ thể vấn đề nói đi dạng này t r ứ n g rồng n g ư ơ i nơi này hết thẻ có bao nhiêu chín mươi ba cái lôi cựu nháy mắt mấy cái nhiều ít chín mươi ba nhiều như vậy lôi cựu coi là hai mươi đến cái liền cao nữa là phải biết tuy nói cùng thằn l à n đồng dạng đều là đẻ trứng có thể cự long đẻ trứng lĩnh bị thằn l à n vùng ra mười mấy con phố còn xa hơn chẳng những sản xuất chu kỳ siêu trưởng mà lại mỗi lần trên cơ bản chỉ thêm một viên tiếp theo có thể tại trong lúc nguy cấp để giành được chín mươi ba cái trứng rồng thủ hộ cự long năm đó bộ tộc quy mô không nhỏ a sợ không phải chỉ ít hơn ngàn như thế lớn cái bộ tộc nhìn nhìn lại cái này keo kiệt long trí quốc đối với cự long sức sáng tạo lôi c ử u cũng là rất im lặng tốt ta xét thấy bọn chúng tại sáng tạo phương diện t i ê n phú quyết yếu tại đem những này trứng rồng ấp về sau liền để bọn chúng chuyên tâm hợp lý một đ ả n kẻ phá hoại đi chuyên môn đối hoàng hoàng đạo địch nhân tiến hành phá hư phá hư cự long đồ sát cự long hủy diệt cự long ách đường hiểu lầm hoàng hoàng đ ả o cũng không phải phần tử khủng bố bồi dưỡng thành căn cứ lôi cựu trạng qua là dự định để đảng cự long mang tính lựa chọn phóng thích thiên tính mà thôi đúng chính là như vậy về phần bởi vì đối địch đối thế lực tạo thành t ổ n thất hắn chỉ có thể tiết n ố i biểu thị rất được hoang lên đúng còn có cái rất trọng yếu vấn đề kích hoạt bổ sung sinh mệnh lực sau đó những này trứng rồng cần bao lâu mới có thể ấp ấu sinh kỳ thời gian lại sẽ kéo dài bao lâu ấp cần một hai năm ấu sinh kỳ dài ngắn quyết định bởi tại đồ ăn chất lượng và số lượng nếu như cao giai thịt ma thú bao ano an n 7-8 năm liền có thể tiến vào thanh niên kỳ nếu như chỉ là phổ thông loại thịt cần 30 năm tả hữu thanh niên kỳ là cái gì tiêu chuẩn chiến lược sen vào 95-100 ở g i ữ a đ một trăm linh chín c h í n là tráng niên kỳ rồi không sai phổ thông ăn cự long cần trí ít 7 0 y m đến c h n ă m mới có thể tiến nhập tráng niên kỳ thời gian cụ thể quyết định bởi tại cự long trên thực lực hạ hồng long cùng lục long thực lực tương đối mà nói muốn thấp một chút tráng niên kỳ về mặt chiến lược hạ bình thường tại một t r ă t m h n u kim long cùng hắc long tại một t r ă t t h c u thủy tinh long đ ộ c long cùng tiên nữ long những này tương đối đặc biệt thưa thất long chủng chiến lược cố định một trăm m ư ơ i không qua bọn chúng năng khiếu đều tương đối đặc biệt nếu như vận dụng được tốt hoàn toàn có thể sinh ra viễn siêu chiến lược hạn chế chiến quả hiện thánh long đâu cựu tiêu đ ả o chủ cũng biết thánh long biết một chút thánh long cũng gọi lam long là anh hùng vô địch ba trong đơn thể thực lực mạnh nhất binh chủng tại tất cả cự long thuộc bên trong thánh long có mạnh nhất long uy khổng l ồ nhất hình thể cùng vật lộn năng lực sẽ để cho đến gần sinh vật không tự chủ được sợ hãi từ đó trên diện rộng hạn chế thực lực phát huy thánh long chiến lược cực hạn một trăm mười lăm đại biểu cho chúng ta cự long nhất tộc đ ỉ n h phong nhất ta chỗ này chỉ có một cái thánh long trứng một cái liền một cái đi dù sao thủ hộ cự long đều nói thánh long đại biểu cho cự long đ ỉ n h phong nếu là đ ỉ n h phong kia số lượng khẳng định không có khả năng nhiều cái này chín mươi ba cái trứng rồng toàn bộ ấp cũng hoàn toàn trưởng thành về sau chính là một cỗ phi thường lực lượng khổng lồ chỉ là muốn trèo trống nó trưởng thành đối với hoàng hoàng đạo đặc biệt là hiện tại hoàng hoàng đạo có thể nói là một hạng không nhỏ gánh vác đừng nói thịt ma thú bao ăn no chính là phổ thông loại thịt lôi cựu cũng cung, cung cấp không ra nhiều nhất mỗi ngày cho chúng nó ăn cá cân nhắc đến thủ hộ cự long lúc trước ăn một bữa vượt qua hai mươi tấn cá lấy được cho dù là ấu n h i ê n kỳ những n à y cự long sức ăn cũng tuyệt đối không thể coi thường xem ra chờ xệ giả cả tới còn phải thương lượng với hắn tăng lớn cá lấy được mua sắm vấn đề cũng không biết hoàng hoàng đ ả o bắt đầu di động về sau thứ chín thương hội còn có thể hay không tiếp tục cung cấp phương diện này phục vụ có thể còn dễ nói nếu như không thể cho dù thành công khiến cái này trứng rồng khôi phục trong thời gian ngắn hắn cũng căn bản không dám để cho bọn c h ú n g ấp ra nếu không còn không đều phải cho chết đói đem vấn đề này cùng thủ hộ cự long nói đối phương cũng tỏ ra là đã hiểu đây đúng là phiền phức vấn đề biển cả không thể so với lục địa cự long cũng không phải bắt cá tay t h i ệ n nghệ thủ hộ cự long ngay cả nuôi sống chính mình cũng tốn sức nếu không trước đó cũng sẽ không xuất hiện đoạt cá sự kiện nếu quả thật đem ấu long nhóm ấp ra đến nó có thể quản không nổi vấn đề ăn cơm tại cái này biển rộng mênh mông phía trên mặc kệ là nhân loại vẫn là cự long cam đoan ăn cơm no vậy cũng là thứ nhất sự việc cần giải quyết không có ổn định mà đầy đủ lương thực nơi phát ra cũng đừng nghĩ lấy tùy ý mở rộng nhân khẩu cuối cùng lôi cự cùng thủ hộ cự long thương lượng kết quả là giai đoạn thứ nhất cựu ca mỗi tháng cầm một g ọ t máu ra d thời gian ngay hôm nay cái này thánh long trứng khôi phục thì tương đương với long chi quốc nhập vào hoàng hoàng đạo đặc biệt chứng kiến nghi thức đại biểu cho một cái cao cấp tiềm lực chính thức gia nhập liên minh hoàng hoàng đạo một chương 220, ngoại trừ một đống cần cứu vớt trứng rồng bên ngoài long chi quốc bên trong có chính là một chút bồi dưỡng ấp trứng rồng còn có có thể trợ giúp b ấu long trường thành vật liệu về phần hoàng hoàng đảo bây giờ có thể dùng tới đồ vật đồng dạng cũng không có muốn nói lôi cựu không thất vọng đó là không có khả năng hắn vốn đang trông cậy vào có thể làm hai kiện thần khí đâu thần khí vật kia không phải dễ dàng như vậy lấy được cho dù là chúng ta cái này thị tộc bộ lạc toàn thịnh thời kỳ có được mấy ngàn con cự l o n g quy mô cũng không thể có được thần khí ta dọn cái ai ra mấy ngàn con cự long thần khí như vậy hy hi hữu đương nhiên tại thần linh sớm đã không hiện thế giới thần khí chân quy trình độ có thể nghĩ kia dù sao cũng là chỉ có thần linh mới có thể tạo nên đồ vật năm đó toàn bộ cự long nhất tộc hết thệ cũng chỉ có một kiện thần khí nắm giữ tại chúng long c h i đình trưởng lão hội trong tay toàn bộ long tộc chỉ có một kiện cái này lôi cựu cuối cùng đối thần khí trình độ hiếm hoi có khái niệm tuy nói tiền sử thế giới cũng không phải là chỉ có một tòa đại lục cự long nhất tộc biết cũng không phải thế giới toàn bộ nhưng lấy cự long nhất tộc lực lượng cường đại tham lam ca tính cũng chỉ có một kiện thần khí vẫn là để hắn phi thường kinh ngạc thần khí là cái dạng gì a ta cũng chỉ là nghe nói cũng chưa từng thấy tận mắt. Chỉ biết là chúng ta long tộc lực, cự có có từng tận long món kia thần khí gọi là long vương thần long trang thần gọi thấy khí thể khí, thể ta kia mắt. biết một bộ long có thể trang bị là là là đương ủ số lần trang n để cao g bị ờ i khôi miễn đại các chất sức phục, còn có thể miễn dịch đại lượng cấp thấp ma pháp hạng thân thể, thể thấp h lượng tổn tố t ma ư đ ư ơ nhiên g n đây không phải toàn bộ thần khí lợi hại nhất chỗ ngay tại ở bọn chúng là có hiệu quả phạm vi bao trùm nói cách khác chỉ cần ở vào long vương thần lực trang bị người trong phạm vi nhất định đều có thể hưởng thụ suy yếu bản tăng thêm bất quá bởi vì thần khí bản thân tăng thêm hiệu quả thực sự quá khoa trường cho dù suy yếu hiệu quả y nguyên phi thường khả quan chúng ta cự long nhất tộc bản thân ma kháng liền cao nếu như mặc thêm vào lòng vương thần lực lời nói liền xem như cấp cao nhất đại ma pháp sư cũng cầm không có biện pháp nào mà lại loại này tăng thêm cũng không phải là x o a qua thức bao trùm mà là tự động phân biệt địch ta tại hiệu quả phạm vi bên trong địch nhân là sẽ không nhận tăng thêm cái này không phải liền là quang hoàn hiệu quả a thủ hộ cự long giáo lý nói ngược lại là rất cao to bên trên không qua một khi về tiến quang hoàn bên trong liền lào nhiều đương nhiên phải t r ă n g cao đại thượng kỳ thật vẫn là muốn lấy quyết tại quang hoàn cụ thể hiệu quả mà long vương thần lực quang hoàn hiệu quả tự nhiên là phi thường khoa trương nghe giáo lý lời nói này lôi cựu đã hiệu thần khí trình độ hiếm hoi lúc trước có thể gặp được một kiện nửa vì không trọn vẹn thần khí thu thần trụ kia đã là vận khí tốt của hắn tại phát huy tác dụng trong thời gian ngắn muốn hoàn chỉnh thần khí áo giáp đại khái chỉ có thể ở trong nậu không có liền không có đi ít nhất phải chín mươi ba cái chứng rộng tuy nói còn muốn một đoạn thời gian không ngắn đi khôi phục nhưng có một cỗ tương lai đều có thể lực lượng gia nhập liên minh lôi cựu cũng không có gì bất mãn thất vọng cùng bất mãn cũng không cung cấp sau đó lôi cựu để cựu ca đố i kỳ ngoã đ ả o sở thuộc ba tầng chuỗi đ ả o đại thể tuần tra một phen nhìn xem cái nào tòa ở trên đảo có bộ lạc sinh tồn bộ lạc đ ả o chủ đại nhân nói là giống như hoàng hoàng đ ả o sinh vật có chi khôn quần là sao không sai đúng tình huống nơi này giáo ly ngươi hẳn là tương đối quen thuộc căn bản không cần đến cựu ca đi điều tra giáo ly đầu r ộ n điểm một cái đúng vậy a không cần đến dò xét phù cận ngoại trừ đảo chủ đại nhân hoàng hòn đảo căn bản không có cái khác sinh vật có trí khôn quần lạc tồn tại về phần ta vị trí cái này ba tầng hình cái vòng hòn đảo kết cấu bên trong đừng nói cái gì bộ lạc liền ngay cả g i ã thú đều không tồn tại nếu không ta cũng không trở thành hôn đến không có cơm ăn trình độ làm sao có thể ngay cả con g i ã thú đều không tồn tại động vật tuyệt tích rồi người chơi ba tầng chuỗi đảo là không thể nào cẳn cối đến đây giáo lì cũng không cần thiết lừa hắn tia vấn đề ở chỗ nào không phải là kỳ ngoã đảo đã bị diệt nguyên nhân lai、like、cho kỳ ngoã đảo an bài các loại tiền sử tộc đàn tài nguyên sinh vật tài nguyên đều bị hệ thống cho thu hồi đi chỉ để lại thủ hộ cự long cái này diệt vong kỳ n g o a đảo kẻ cầm đầu k i a giống như là tân hỏa chu tước l ử a bảo vật như vậy có phải hay không cũng đều không có những bảo vật này hệ thống tất nhiên sẽ an bài sức mạnh thủ hộ đã hiện tại tất cả sinh vật lực lượng đều bị hệ thống thu hồi loại này giống như bảo vật hẳn là cũng bị lấy đi rồi lôi cựu không cách nào xác định có phải hay không mỗi cái người chơi ba tầng chuỗi đảo bên trong đều có giống tân hỏa chu tước lựa dạng này thần chân cấp bảo vật tồn tại nhưng hắn xác định không được chỉ là bảo vật cấp bậc về phần có bảo vật điểm này hắn là vững tin không thể nghi ngờ đã những hòn đảo này bên trong đã không có tiền sử bộ lạc cùng sinh vật cao cấp y ê u cựu ca cũng không có đi xem xét cần thiết trực tiếp để các chiến sĩ phân tán lấy thuyền làm đơn vị mang theo khảo sát đám người tiến về khác biệt hòn đảo tiến hành thăm dò hắn hiện tại chỉ hy vọng hệ thống không nên đem trợ giúp người chơi tài nguyên khoáng sản cũng cho thu hồi đi dù sao ba tầng chuỗi đảo tài nguyên khoáng sản có lĩnh là phi thường cao tuy nói toàn bộ ba tầng chuỗi đảo diện tích cộng lại cũng bất quá hơn một nghìn cây số vông nhưng dù sao chia làm tổng số vượt qua hai mươi tòa đảo mỗi tòa đảo ở giữa khoảng cách cũng không tính rất gần ở trong biển đi tới đi lui vừa đi vừa về cần hao phí đại lượng thời gian. Cho nên, toàn bộ kỳ ngoã đảo ba tầng chuỗi đảo thăm dò công việc thẳng đến mười ba ngày sau mới toàn bộ hoàn thành đây là sáu chiếc thuyền phân tổ công tác kết quả tại trong lúc này lôi c ử u đầu tiên là leo lên kỳ ngoã đảo bổn đảo nhìn một vòng trò chơi bắt đầu đã qua hơn một năm thời gian kỳ ngoã đảo đảo dân nhóm tử vong cũng đầy một năm có lẽ là chiếu cố người chơi năng lực tiếp nhận đi dù sao lôi c ử u lên đảo lúc ở trên đảo chỉ còn lại có một chỗ k h ô lâu lôi c ử u trong tưởng tượng khắp nơi trên đất hư thối dòi bọ không chúng con rồi dày đặc hôi thối tràn ngập lỗ mũi tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện theo lý thuyết mới một năm lại không có ăn mục nát đ ộ n vật tình hôn ở trên đảo hiện tại là không nên sạch sẽ đến chỉ còn xương cốt tồn tại đối với cái này lôi cựu cũng chỉ có thể cho rằng là hệ thống vì chiếu cấu người chơi làm ăn bài bằng không hắn cần điều động không ít nhân lực thanh lý không nói còn phải đứng trước to lớn phòng dịch áp lực gặp lôi cựu nhìn chằm chằm trên đảo những n à y nhân loại xương cốt không ngôn ngữ giáo lý có chút không được tự nhiên mở miệng giải thích ách cái này lúc ấy ta vừa mới phát hiện tất cả trứng rồng đều xảy ra vấn đề đã không cách nào ấp trong lòng trong tuyệt vọng không kiềm chế được nỗi lỏng mới tạo thành đây hết thể phóng sinh cũng có thể là là ta vừa thức tình lúc bị cái gì ảnh hưởng dù sao ta coi như mất khống chế g i ế t đỏ cả mắt cũng sẽ không đổi tận g i ế t tuyệt một tên cũng không để lại làm việc như thế tuyệt hoàn toàn không phù hợp tính cách của ta mặt khác ở trên đảo chết dù sao đều là nhân loại sợ lôi cựu người đảo chủ này trong lòng có ư u cục giáo lì cẩn thận bày ra lấy khả năng nguyên nhân lôi cựu trong lòng minh bạch nguyên nhân lớn nhất là hệ thống cần mượn giáo lì tay diệt đi kỷ ngõ đảo cho nên cho dù trong lòng không có ý nghĩ này cuối cùng giáo lì vẫn là biết đổi tận g i ế t tuyệt tại hoàng hoàng đảo cố ý giết người là muốn đền mạng về sau ngươi phải chú ý mặt khác chờ ấu long n h ó n ấp ngươi cũng muốn chú ý phương diện này giáo d g i n g ở dưới mái hiên không thể không túi đầu về sau còn muốn tại hoàng hoàng đ ả o sinh hoạt giáo lý cũng minh m ạ c h tự mình cần học tập như thế nào đi cùng nhân loại cộng đồng sinh hoạt nó trong lòng kỳ thật cũng không phải là quá lo lắng năm đó ở Áp a i ệ u vô số lục long cùng kim long còn không phải cùng rừng rậm các tinh linh trung đụng hào h ả o nó cũng không cho rằng tự mình so cái khác dòng kém cho nên chuyện này không thành vấn đề cầm tới sáu con thuyền toàn bộ thăm dò kết quả lúc lôi cựu đã sớm về tới hoàng hoàng đ ả o nhìn trước mắt danh sách lôi cựu trên mặt lộ g a tiêu dung tuy nói khả năng tồn tại tinh linh à, vùng núi người lồn loại hình hoàng hoàng đảo hy vọng tiếp nhận tiền sử bộ lạc đều biến mất bảo vật cái gì cũng xác thực không có phát hiện nhưng cũng may thực vật tài nguyên cùng khoáng vật tài nguyên hệ thống cũng không có thu hồi kỳ ngoa đảo cùng với phụ thuộc chối đảo đất cày tài nguyên cũng không phỉ nhiều điểm này lôi cựu tại lên đảo lúc liền đã nhìn ra nhưng vì nhiều có phỉ nhiều sản xuất không phỉ nhiều cũng có không phỉ nhiều thu hoạch mà lại vẹn vẹn không phỉ nhiều cũng không phải càn cối so sánh làm thổ chất khiến cho tương đối thích hợp đồng cùng cây lạc sinh trưởng trồng dưa hấu cây dưa hồng những nhất nghiên sinh m ạ n nước lá quả cũng sẽ càng thêm mặt giòn tại thứ ba chuỗi đảo một tòa ở trên đảo các chiến sĩ thậm chí phát hiện trải rộng cả hòn đảo nhỏ nho các chiến sĩ mang về nho lôi cựu đã thưởng thức qua chua ngọt vừa phải phi thường n g o n miệng sản xuất rượu nho cũng không có vấn đề gì chỉ là cuối cùng có thể hay không trở thành r ộ n g thụ đại chúng công nhận tinh phẩm còn phải đợi sản xuất ra coi lại k h o á n vật phương diện phong phú nhất vẫn là quảng s ắ t cùng mỏ than mỏ đồng cùng n ô m mỏ tất cả phát hiện một tòa chỉ là quy mô không lớn mỏ vàng mỏ bạc cũng phân biệt phát hiện một tòa đều là cỡ chung quy mô không qua những này đều không phải là để lôi cựu lộ ra nụ c ư i nguyên nhân nguyên nhân chân chính Là m ộ tuy tòa cơ n n g g đích thổ u ê nói tố kết n hoàn toàn h xét, không cách nào cùng hoàng hoàng đạo tòa kia cự hình quang minh kết tinh mỏ so sánh nhưng cũng không phải một món tiền nhỏ dầu mấu chốt nguyên tố kết tinh mua sắm là nhận hạn chế loại này nguồn năng lượng dự trữ vật tư đối lôi cựu tới nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt không phải hỏa nguyên tố kết tinh điểm này ngược lại là khá là đáng tiếc nếu không chỉ bằng vào tòa này mỏ liền đủ đem cựu ca đẩy lên đ ỉ n h phong bán là khẳng định không thể bán hắn thu còn đến không kịp đâu đã không thể cho cựu ca ngay miệng lương thực vừa vặn làm ngày sau ma động lực phổ cập sau nguồn năng lượng chữa bị tòa này cỡ trung đích thổ nguyên tố kết tinh mỏ bên trong còn có một số ma lực kết tinh mỏ x e n lẫn không qua x e n lẫn tổng lượng không coi là nhiều cho dù ma lực kết tinh mỏ m ô i khối lớn nhỏ muốn so nguyên tố kết tinh nhỏ hơn rất nhiều đoán chừng tối đa cũng bất quá là năm trăm sáu trăm khối lượng năm trăm sáu trăm khối cũng là miễn cưỡng được rồi nếu như giải khai thần đèn trói buộc Ni có t ì n mỗi tuần lễ cần một khối ma lực kết tinh để duy trì tiêu hao một năm chính là năm mươi b ố khối năm trăm sáu trăm khối có thể sử dụng tầm m ộ ư ơ i năm đương nhiên tại không phải mười phần cần thiết tình hồ dưới lôi cựu vẫn là sẽ không để cho Ni có t ì n thoát ly thần đèn dù sao từ thứ chín thương hội bên kia hoàng hoàng đảo còn không lấy được ma lực kết tinh nhập hàng phối cấp mười năm chi phí số lượng dự trữ cũng không tính bảo hiểm dù sao cũng phải tới nói kỳ ngoã đảo ba tầng chối đảo thu hoạch rất lớn nhưng cùng hoàng hoàng đảo chối đảo bên trong thu hoạch liền hoàn toàn vô pháp so sánh bởi vì lôi cựu lần nữa đối với mình nhìn ca môn chỗ chối đ ả o tài nguyên cùng bảo vật càng nhiều cái này tự nhiên là hảo vận thể hiện lúc trước tại kỳ n g o a đ ả o thủ hộ cự long giáo lì đồng hành lôi c ử u cũng chưa quên hắn lúc trước đã sớm để mắt tới long chi thân thể cùng long chi cánh lôi c ử u không thể trực tiếp đạt được hoàn chỉnh long chi thân thể kỳ thật chính hắn cũng là không n g u y ệ n ý hắn vẫn cảm thấy thân thể của nhân loại càng tốt hơn chưa hoàn chỉnh long chi thân thể nhưng đồng da thiết cốt tính bền d ẻ o l à n da cùng siêu tốc tái sinh mấy hạng năng lực lại lần nữa thăng cấp p h i bản đồng da hai một lản da cứng cọi sáu mươi năm pháp thuật kháng tính hai trăm duệ kích thương hại năm thiết cốt 2.1, lực lượng 60, lực lượng 15, t h ể chất 80, thể chất 15, đánh ngất tổn thương 10%, t í n h bền d ẻ o làn da 1.1 bản tăng lên cơ sở làn da tính bền d ẻ o 990%, siêu tốc tái sinh 1.1 bản sinh mệnh cơ sở tốc độ khôi phục 990, c h í ạ y máu những dị thường trạng thái tiếp tục thời gian 70%, đồng ra nhiều một hạng duệ kích thương hại 5% đặc tính làn da cứng cọi cùng pháp t h u ậ t kháng tính đều tăng lên nhiều gấp đôi thiết cốt tăng thêm thuộc tính bình thường tăng mấy lần tỷ lệ phần trăm tăng thêm có chỗ tăng lên tính bền dẻo làn da cùng siêu tốc tái sinh tăng lên không có đồng ra thiết quất rõ ràng như vậy là bởi vì cơ sở 900% t ă n g lên quá mức khoa trương 900% cùng 990%, n h ì n cải biến tựa hồ không nhiều kỳ thật tăng lên 90% cơ sở lượng cơ hồ đạt tới một lần cơ số chờ thêm hai ngày đi dung hợp hòn đạo lúc lại đi đem đại địa c h i hùng trên thân có thể co đi năng lực làm tới lôi cựu đoán chừng có khả năng nhất tăng lên có hai phương diện một là lực lượng hai là siêu tốc tái sinh đây là đại địa c h i hùng mạnh nhất hai cái phương diện về phần đại địa bình chướng pháp thuật này kỹ năng đoán chừng cần ngưng kết thổ nguyên tố ma hạch lôi cựu đi ma thú sơn cốc ở lại thời gian không nhiều cho nên muốn ngưng kết ma hạch xa xa khó đ ờ i đại điệu bình t r ư ớ n g cái gì tạm thời là đ ừ n g suy nghĩ siêu trọng lĩnh vực cái này lôi cựu ngược lại là rất thèm nhỏ rãi dùng để đối phó tập kích tự mình không chung đơn vị hiệu quả phải rất khá chỉ là đối với những sinh vật khác trên thân chân chính dùng tốt thiên phú hoặc là kỹ năng hệ thống tựa hồ cũng đặc biệt thích thêm hạn chế có thể để cho lôi cựu tùy tiện đạt được a đến lúc đó lại nhìn đi lôi cựu hiện tại càng để ý là phía sau hắn một đôi cánh rơi từ lớn nhỏ tỷ lệ nhìn lại vẫn cùng cánh rơi không sai bị lắm chỉ là trên cánh cơ bắp nhất là tại tất cả kết nối bộ vị rõ ràng nhiều rất nhiều đây là dung hợp long chi cánh sau đó lôi cựu thân thể sinh ra biến hóa vốn đang có thể giấu ở phía sau lưng cánh rơi bởi vì nhiều hơn không ít cơ bắp lớn mạnh rất nhiều đã không cách nào thu tại quần áo h ạ bất đắc dĩ lôi cựu chỉ có thể mặc lộ lưng giả trên thực tế một đại nam nhân mặc cái này hắn cảm giác so cánh tay trần còn xấu hổ không qua so sánh với đảo chủ đại nhân m ọ c cánh cái này dị tượng căn bản là không có người đi để ý hắn đến cùng làm sao mặc quần áo cánh chủ không xương nhan xác cùng làn da giống nhau nói lên màu da đến lôi cựu làn da vẫn là rất trắng thu ở sau lưng lúc tựa như sau lưng nhiều hai cái hơi cao hơi đột xuất bả vai đầu lĩnh mà cánh m à n g bộ phận tựa như ở phía sau trên lưng choàng kiện áo choàng cánh rơi triển khai lúc ngoại trừ khung xương bộ phận bởi vì nhiều cơ b ắ p bên ngoài cái k h á c cánh m à n g bộ phận dưới ánh mặt trời đ ộ trong suốt rất cao bởi vì màu da nguyên nhân toàn bộ cánh rơi không hề giống con rơi đen như vậy chăm chú khó coi đây là bởi vì từ lúc từ sợ làm vương nơi đó thu được tính bền dẻo làn da sau đó làn da tinh anh tinh tế tỉ mỉ trình độ tăng lên trên diện rộng nguyên nhân nếu không đảo dân nhóm đang nhìn nhà mình đảo chủ lúc giống như là đang nhìn quái vật tỷ lệ tất nhiên tăng nhiều dù sao mặc kệ tại thế giới hiện thực vẫn là thế giới trò chơi bề ngoài đều mười phần trọng yếu cho dù là ma quỷ chỉ cần ngươi tròn một thân thiên sứ ra, như thường có thể mê hoặc đến một đống lớn tín đồ dù vậy phía trước đoạn thời gian người mới miệng số lớn tràn vào dẫn đến dân tâm hàng một điểm sau đó hôm qua dân tâm lần nữa hàng một điểm hiện tại là tám mươi ba điểm ai cũng không biết nếu để cho sau lưng cánh rơi biến thành trắng loang cánh chim tựa như thiên sứ như thế có thể hay không để cho mất đi kiêm một điểm dân tâm lại tăng lại đến cũng may h i sinh như thế lớn lôi cựu rốt cục có thể bay dân tâm có thể sẽ hạ xuống lôi cựu là có chuẩn bị nhưng có thể bay dụ hoặc hắn thực sự nhịn không được ca trên kỳ ngoa đ ả o lúc hắn luyện tập hai ngày thời gian bây giờ đã có thể bình thường cất cánh và hạ cánh phi hành chỉ là muốn giống con rơi như thế thuần thục trên không trung tránh dương x ê dịch không có mấy tháng thậm chí mấy năm luyện tập là không thể nào hoàng hoàng đ ả o bảo hộ cái này sử thi áo giáp bị én gà cầm đi lại tu không có cách hiện tại mặc thêm vào cái này áo giáp lôi k i ự u phía sau chen lấn sợ mà lại cánh rơi công năng cũng không cách nào dùng cũng không biết ẹt gạ dự định làm sao đổi lôi k i ự u hiện tại có thể bay qua mấy ngày lại đi đại địa chi hùng nơi đó nhìn xem có thể hay không lấy tới cái gì cường hóa lại thêm biển nguyên cái này kiểu như châu bò đặc tính tương lai mình muốn hướng hải lục không mạnh nhất sinh vật cái phương hướng này phát triển a hắn rõ ràng chỉ là muốn làm cái đánh không chết biến cái kia thái mà thôi q một chương hai trăm hai mươi hai tịch mịch hàm bảo chương hai trăm hai mươi ba tịch mịch hàm bảo đại địa chi hùng tên là hàm bảo là chính nó đặt tên lần nữa đi thuyền một ngày hai đêm lôi c ử u lúc này đến đây là vì dung hợp tòa đảo này qua hơn hai mươi ngày đại đ ị a c h i hùng hàm bảo tựa hồ cũng nghĩ mở đối đến lần nữa lôi c ử u bọn hắn cũng mất địch ý cùng mâu thuẫn lúc này nó chính bồi tiếp lôi c ử u một nhóm tiến về dung hợp kích hoạt vị trí cùng ba tầng chỗi đảo tất cả hòn đảo đều trình viên hình khác biệt chỗi đảo bên ngoài hòn đảo hình dạng cũng không quy tắc căn bản là không có cách giống trước đó như thế đi xác nhận hòn đảo trung tâm lôi c ử u chỉ có thể đánh giá một thứ đại khái vị trí mới hòn đảo dung hợp cd về không lôi cựu chủ động kích hoạt hòn đảo dung hợp kết quả xuất hiện một cái hắn chỗ hòn đảo giả lập mô hình một cái là hắn dưới mắt vị trí một cái khác không ngừng lấp lóe hẳn là có thể kích hoạt hòn đảo dung hợp vị trí cũng may kích hoạt vị trí cùng hắn mới cho đứng không xa cũng là lãng phí không mất bao nhiêu thời gian bất quá tương lai đối mặt những cái kia hình dạng càng bất quy tắc diện tích đạt tới mấy chục vạn mấy trăm vạn cây số vương hòn đảo kích hoạt vị trí thì càng khó xác định lôi cửu đối tòa đảo này chia cắt đã sớm c o an bài tuy nói đảo này đều là vùng núi chỉ cần hướng tây hướng bắc an bài liền thành còn lại kia không đến một phần ba hai trăm vạn cây số vương đất bằng mới đúng cần hào hào hoạch định một chút bên ỏ ra k h g cạnh đại địa tri hùng hàm bảo trước đó ngay tại xin muốn ăn thực phẩm chín liên tục xác định đối phương ăn đồ chín sẽ không ảnh hưởng tiêu hóa về sau lôi c ử u mới sai người đỡ lấy mấy ngụm nổi lớn lôi cựu cùng la tranh mấy người bọn hắn một cái nổi chính hàm bảo một cái nổi hắn nói đại địa chi hùng nghĩ thông suốt rồi ngược lại không hoàn toàn là từ đối phương biểu hiện hôm nay chúng được ra kết luận nguyên nhân chủ yếu là độ trung thành lại có bảy mươi sáu chi cao hoàn toàn ngoài lôi cửu đ o á n trước nghĩ mãi mà không rõ phía dưới mới có lôi cửu hỏi lên như vậy bởi vì tịch mịch a lôi cửu hơi kém không có đem miệng bên trong thị t phun ra ngoài ngươi một đại địa chi hùng giả trang cái gì văn thanh a cô độc tịch mịch đây chính là sinh vật có trí k h ô n đại địch ngươi có thể tưởng tượng cả tòa ở trên đảo đều là một chốt dựa vào bản năng làm việc không có gì trí tuệ sinh vật có trí k h ô n có thể giao lưu cái chủng loại kia cô tịch cảm giác sao phải cùng mọi người đều say ta độc tình không sai biệt lắm đối với đại địa chi hùng nói lôi c ử u có thể tưởng tượng nhưng không cách nào cảm động lây bất quá nó như thế hướng tới cùng sinh vật có chi không giao lưu đối lôi c ử u tới nói ngược lại là dễ làm có tính tích cực hàng bảo cái này đại địa chi hùng mới có thể càng nhanh tốt hơn du nhập g n hoàng hoàng đ ả o hệ chiến đấu thống cái gì không muốn chiến đấu vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi lại nói ngươi một đại địa chi hùng không sắp xếp hàng ngũ chiến đấu ta hoàng hoàng đạo nuôi ngươi làm gì kéo cày trồng trọt vẫn làm ở một cái vườn bách thu cung cấp người thưởng thức mà lại trên hoàng hoàng đạo chỉ có thân là chiến đấu đơn vị cùng các loại bộ tộc có trí tuệ tiếp xúc mới đúng nhiều nhất mặc dù nhiều khi tiếp xúc phương thức đều là chiến đấu không qua không thể phủ nhận đây cũng là giao lưu phương thức một loại không phải không dùng lôi cựu dẫn đạo hàm bảo liền đưa ra hy vọng học tập h à n ngữ bởi vì hoàng hoàng đạo bên trên nắm giữ thu ngữ tồn tại thực sự không nhiều nôn ngữ không thông vừa d à i lấy một bộ hùng dạng hai điểm này đối hàm bảo giao lưu tạo thành không nhỏ trở ngại lôi cựu tự nhiên vui như thế tối nay lại bắt đầu khóa thứ nhất dạy nó học tập đồng thời vạn hóa kỹ năng đối h à bảo trên thân thiên phú kỹ năng quét hình cũng bắt đầu hàm bảo không nghĩ tới thân là đ ả o chủ lôi cựu thậm chí ngay cả lấy dạy nó bốn giờ thời gian lâu như vậy trong lòng cảm động người đ ả o chủ này thật là một cái người tốt nha thật tình không biết cái này hoàn toàn là bởi vì vạn hóa kỹ năng cần bốn giờ đi q u é t h ì n h phân tích phục chế trên người nó năng lực Bằng không mà nói lôi cựu mặc dù rất tình nguyện nhìn thấy đại địa chi hùng dung nhập hoàng hoàng đ ả o có thể nhiều nhất dạy nó hai giờ liền cao nữa là bởi vì hàm bảo năng lực học tập thực sự không ra thế nào địa mà giáo đần đồ đệ kiên nhẫn lôi cựu là không quá có được đại địa chi hùng nội tâm kỳ thật không ít chỉ là nhất chuyển đến học tập bên trên có thể là trong cõi u minh bổn hùng xương hào tại liên lụi nó tương đương đầu góc chậm chạp lôi cựu trên mặt đất cầm nhánh cây vạch ra chữ giáo một lần biến mất viết lại một lần h à m bảo liền không nhận ra tuy nói bốn giờ là vì đại địa chi hùng trên người kỹ năng nhưng tại cuối cùng một hát lôi cựu thực sự có chút nhịn không được cầm nhánh cây liền trên người h à m bảo l ố t bốp mở rút đều dậy mười lần ngươi làm sao vẫn là bay sượt rơi liền quên lôi cựu ngược lại là không, nói đối phương là hùng,、so、với không đau không ngứa rút mấy lần bổn hùng xưng hô thế này đoán chừng càng đà kích đối phương tính tích cực dù sao đại địa chi hùng da dày thịt béo coi như lôi cựu lấy đau chặt nó đều vô sự chớ nói chi là chỉ là một cái nhánh h à g bảo xác thực không có chuyện cũng không thèm để ý còn tại trong lòng cho lôi cựu một người tốt đánh giá độ trung thành thậm chí tăng hai điểm để lôi cựu suy nghĩ có phải hay không lại tiếp tục quất nó hai ngày không qua cân nhắc đến tự mình gan vấn đề sức khỏe lôi cựu vẫn là bỏ đi ý nghĩ này giáo đại địa chi hùng hán ngữ trong lòng của hắn có nhân t u y ề n thích hợp vương bất cầu chuyện này hắn khẳng định cầu còn không được hắn lúc trước vốn là tại học tập thú ngữ hiện tại xem như có đất r ụ t võ ân trước đó vương bất cầu sở dĩ đi học tập thú ngữ không phải là vì một ngày kia gặp được đại địa chi hùng lúc thuận tiện giao lưu a mặc kệ vương bất cầu là vì cái gì mục đích đi học tập thú ngữ hiện tại hắn tại dùng thú ngữ giao lưu lúc đã không có nhiều ít c h ư n g ngại hoàn toàn có thể đảm nhiệm hàm bảo h á n ngữ lao sư nhiệm vụ lôi k i ự u ngược lại là không nghĩ tới hình dáng cao lớn thô c ạ n h so la t r a n h cũng còn muốn cường tráng vương bất cầu tại ngôn ngữ phương diện vậy mà rất có thiên phú đầu tiên là người lùng ngữ hiện tại lại là thú ngữ không làm tướng lĩnh đi làm phiên dịch cũng nhất định có thể lẫn vào không tệ cho hắn dung hợp lữ bố tướng hồn có phải hay không trở ngại một vị kiệt xuất nhà ngoại giao a đột nhiên nghĩ đến vương bất cầu tướng mạo cao lớn và vỡ mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhà ngoại giao ân hẳn là hắn suy nghĩ nhiều đại đ ị a c h i hùng trên người lực lượng thiên phú gấu lực lượng l và bà trực tiếp bị dung hợp đến đã tồn tại cơ bắp quái lực bên trong nguyên bản cơ bắp quái lực một lực lượng hai mươi cá nhân đẳng cấp hai trực tiếp biến thành cơ bắp quái lực hai lực lượng một trăm cá nhân đẳng cấp một năm đoạn thời gian gần nhất lôi c ử u lực lượng thuộc tính cực độ tăng để lôi c ử u có có thể đi hải lục không mạnh nhất sinh vật tảo i á c không qua lôi c ử u rất nhanh liền kiên định tín n i ệ m truy cầu hải lục không bất tử sinh vật mới đúng tín n i ệ m của hắn đương nhiên nay bất tử cùng c â lâu cương thi v u yêu cái gì cũng không quan hệ là đánh không chết ý tứ cho nên nói lôi cửu hy vọng nhất gia tăng vậy vẫn là thể chất thuộc tính chỉ là hắn cũng không biết loại nào sinh vật là tại thể chất phương diện đặc biệt lợi hại cho dù là từ cự long nơi đó từng cường hóa mình đồng g i a sát gia tăng thể chất tựa hồ cũng không tính quá nhiều chí ít không giống cơ bắp quái lực dạng này có thể theo đẳng cấp đề cao chỉ có thể về sau c h ầ m giái tịm q một chương hai trăm hai mươi ba giải quyết nỗi lo về sau chương hai trăm hai mươi b ố giải quyết nỗi lo về sau hệ thống thông cáo vĩnh hằng đ ả o đ ả o chủ y phong đường, đường cái thứ hai dung hợp ba tầng chuỗi đạo hoàn tất chính thức thoát ly đạo chủ người chơi tân thủ kỳ ban thưởng danh vọng năm trăm ngẫu nhiên rút thưởng thẻ bốn hệ thống thông cáo tích huyết cổ kiếm đảo đảo chủ thanh l i ê n nhiễm huyết cái thứ ba dung hợp ba tầng chỗi đảo hoàn tất chính thức thoát ly đảo chủ người chơi tân thủ kỳ ban thưởng danh vọng năm trăm ngẫu nhiên rút thưởng thẻ ba hai cái cách xa nhau không lâu hệ thống thông cáo rốt cục để lôi cựu nhớ tới một kiện bị hắn quên lãng một tháng lâu sự tình hắn lần trước tới tay kia năm tấm ngẫu nhiên rút thưởng thẻ còn không có rút đâu tháng trước bởi vì hòn đảo có thể di động sự tình hắn nhận chấn động cùng cần cân nhắc vấn đề rất nhiều cho nên đem nó quên ở sau đầu sau đó lại một mực tại bận rộn tây bắc tòa đả nếu không phải hai cái này hệ thống thông cáo xuất hiện đến bây giờ hắn hắn còn không có nhớ tới đâu không phải là bởi vì lúc trước rút thưởng kết quả một mực không ra thế nào địa để hắn đối với mình vận khí sinh ra dao động theo bản năng bài s í c h mới đưa đến lãng quên sự kiện phát sinh rất ân rất có thể tuyệt đối không phải là bởi vì tuổi của hắn lớn quan hệ lại nói k i a n ă m tấm thẻ hắn nhận lấy sau đó tiện tay để chỗ nào tới phải hào hào ngấm lại tựa hồ không có gì ấn tượng a lúc này lôi cửu hận không thể lập tức trở về chỗ ở của mình đ ư c tùng nếu như làm mất rồi vậy thì thật là đáng tiếc cho đến tận này hắn hết thể mới đến tầm mười chương rút thưởng thẻ mà thôi cái này nếu là lập tức làm mất rồi năm tấm cũng không phải là đau lòng đến không thể thở nội sự tình nói không chừng trực tiếp liền ly hoạn bệnh tim bất quá bọn hắn hiện tại vị trí là một ngọn núi sừng núi vị trí bị lôi cựu cắt chém ném tới hoàng hoàng đạo bắc ngã về tây vị trí muốn trở về hoàng tiêu thành khu cần vượt qua vài cái đỉnh núi lại dọc theo đại lộ đi một đoạn mới được hiện tại hơn nửa đêm cũng không thích hợp trèo đèo lội suối trèo non lội suối chỉ có thể chờ đợi sáng mai lại nói vừa dạng sáng ngày thứ hai qua loa ăn điểm tâm lôi cựu mang theo một đoàn người xuất phát tuy nói trong lòng nhớ rút thưởng thể sự tình, lôi cựu vẫn là đi trước ma thú s â n g ố c đem đại địa c h i hùng cho an bài tốt hàng bảo nơi ở cách thiên hùng quân trụ sở quân doanh không xa đây là vương bất cầu cực lực tranh thủ lấy cớ là thuận tiện giáo đại địa c h i hùng hắn nữ cũng sẽ không chậm trễ hắn đối thiên hùng quân thao luyện đối với vương bất cầu tư mã chiêu trì tâm lôi cựu cuối cùng vẫn làm thỏa mãn bởi vì hắn cũng phải thừa nhận đối phương lấy cớ tìm rất có đạo lý mà lại trong lòng nhớ sự tình lôi cựu cũng không muốn cùng vương bất cầu dây dưa trở về thành khu còn không có trở lại chỗ mình ở lôi cựu liền tiếp vào tin tức xây r cả tới đã đến đảo chủ văn phòng kể văn xuyên ngay tại tiếp đãi rút thưởng thẻ sự tình t r ư ớ c thả sau đầu đi trước tiên đem sệ d ạ cản bên này vấn đề toàn bộ giải quyết lần này gặp mặt kết quả thế nhưng là quan hệ trọng đại dính đến hoàng hoàng đảo có thể hay không thuận lợi đông rời không ít phương diện song phương gặp mặt sau lại là một trận hàn huyên sau khi ngồi xuống sệ d ạ cản trước tiên mở miệng may mắn không làm đục mẹ ệ n a đi qua một phen cố gắng h ấ p thủy để lô thương vật liệu cuối cùng là gom gót lôi cửu lông mày mới lên thực là không tồi tin tức nhìn thấy lôi cửu biểu hiện sệ g ạ cản có chút không nắm chắc được vị đảo chủ này đại nhân tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong hưng phấn như vậy a đây chính là chế tạo truyền kỳ trang bị vật liệu hơn nữa đối với phương trong tay có bản vẽ cùng kỹ càng chế tạo trình tự cấp bậc đầy đủ cao rèn đúc đại t ô n g sư cái này đại biểu cho một kiện truyền kỳ trang bị sinh ra a truyền kỳ trang bị a cho dù là tài đại khí thô nắm giữ vô số tài phú thứ chín thương hội trong tay loại này cấp bậc trang bị cũng không nhiều vật liệu con gót lôi cựu tự nhiên cao hứng hấp thủy đề lô thương cũng sẽ để ét gà mau chóng chế tạo ân ngay tại chính hắn món tia sử thi áo giáp hoàng hoàng đảo bảo hộ đại tu hoàn tất về sau đi chỉ nói là đến cùng làm một cây siêu trọng trường thương hấp t h ủ đề lô thương là tương đối thuần tí l c、so、ũ nếu g k như lôi cựu đem tần q u n h tọa kỹ hốt lôi bác lấy ra hấp thủy đề lô thương ngược lại là có thể phát huy uy lực lớn hơn nhưng bây giờ vấn đề là hoàng hoàng đảo hiện tại không lấy được nhiệm đó không có ngựa cho dù truyền kỳ trường thương chế tạo ra đến dưới lại bộ phận tình huống cũng chỉ có thể đem các xó không có cách nào lập tức đề cao là tranh chiến lực cho nên đối với rèn đúc tài liệu g o gót lôi cựu cao hứng là cao hứng nhưng không có trước đó tích lũy đủ bốn cạnh kim giản vật liệu lúc như vậy phân chấn u ố ngụm n nước trà lá trà vẫn là sệ dạ thẻ đưa tặng sệ dạ cản cũng cao mình sao qua mùi vị đến dù sao cùng lục địa chủng tộc lâu dài liên hệ trước đó chỉ là không có nghĩ tới phương diện này hiện tại nhìn thấy lôi c ử u biểu hiện trong đầu nhất chuyển liền hiểu nghĩ rõ ràng sau đó hắn liền đem tâm thả lại bụng chỉ cần không phải đối với song phương hợp tác có ý kiến liền tốt lôi c ử u cũng không có chú ý tới chẳng qua là tự mình một cái biểu lộ không tới vị liền để đối phương suy nghĩ nhiều nhiều như vậy tại cảm tạ sệ dạ cản một phen về sau hắn liền đem hòn đảo đông rời kế hoạch nói thì ra là thế kỳ thật đối với những hòn đảo này có thể phiêu phủ ở trên biển cố định vị trí bất động nguyên nhân hải tộc bên trong không ít người đều từng nghiên cứu qua đáng tiếc ai cũng không thể tìm tới nguyên nhân chân chính những hòn đảo này quả nhiên đều là phiêu phủ ở trên biển những hòn đảo này dưới mặt biển độ dày có trường b à o sâu mỗi tòa đảo độ dày khác biệt lớn sao dưới mặt biển độ dày sao 1.000 m số này giá trị là cố định mỗi tòa trôi nổi hòn đảo dưới mặt biển đều là 1.000 m dày số này thật sự là đủ cố định cũng không rõ ràng dày như vậy lớn nhất khối đất đá kết cấu là như thế nào phiêu phủ ở trên biển nếu là đem loại trang bị này cho cắt hỏng làm sao bây giờ khó nói mỗi lần dung hợp kích hoạt điểm chính là phản trọng lực lắp đặt chỗ bởi vì chỉ có kêu phiến mỗi lần dung hợp lúc đảo chủ châu đứng lập vị trí là tuyệt đối sẽ không bị cắt chém thế nhưng là kể từ đó phản trọng lực lắp đặt phân bố mật độ liền không có cách nào cam đoan bình quân bởi vì hệ thống cũng không có đối người chơi hòn đảo dung hợp quy hoạch làm bất luận cái gì hạn chế cho dù lôi cựu đem tất cả bị dung hợp hòn đảo kích hoạt điểm đều ném tới cùng một chỗ cũng không quan trọng có thể bởi như vậy phản trọng lực lắp đặt đều tập trung vào một bên hoàng hoàng đảo khác một bên chẳng phải là muốn chìm cho nên nói không phải phản trọng lực lắp đặt làm không rõ ràng a lôi cựu sở dĩ quan tâm cái này là bởi vì một khi hiểu rõ hắn có phải hay không liền có khả năng làm phủ không đảo rồi đã hòn đảo có thể tung bay ở trên biển trên mặt biển đi thuyền kia tăng lớn cung cấp nhiên liệu có phải hay không liền có khả năng tung bay ở không trung ân tựa hồ không được a nghĩ lại lôi cựu phủ định ý nghĩ này vì sao bởi vì thế giới này gọi hải đảo chiến tranh mà không phải không đảo chiến tranh cái này chứng minh cho dù lôi cựu hiểu rõ nguyên nhân hệ thống cũng sẽ đối tiến hành hạn chế không đảo suy nghĩ rất khó thực hiện ai lãng phí một cách vô ích không ít tế bảo não các ngươi không có thử qua lôi kéo sao tại sao không có đều thất bại kéo bất động những n à y trôi nổi hòn đảo tựa như chân chính hòn đảo cho dù chúng ta phái ra cỡ lớn sinh vật biển đi va chạm đi lôi kéo bọn chúng đều không núp n í c h tí nào cho nên hoàng hoàng đảo có thể di động tin tức này là phi thường làm ta khiếp sợ ân đây cũng không phải là phản trọng lực lắp đặt có thể làm được vậy ta trước đó nghi vấn sẽ giả cản k h o á t tay á o như thế không quan hệ b i ể n sâu người ca đế quốc bao trùm địa vực dị thường rộng lớn nếu như một mực hướng đông cho dù hoàng hoàng đ ả o hàng tuyến đại bộ phận đều tại đế quốc phạm vi q u ò n hạn cho dù ngẫu nhiên ra đế quốc cũng không phải cái khác hai đại đế quốc lệ thuộc trực tiếp phạm vi chỉ cần không phải cái khác hai đại đế quốc lệ thuộc trực tiếp phạm vi chúng ta thứ chín thương hội phục vụ liền sẽ không gián đoạn cho nên định kỳ giao dịch cùng thuyền đánh cá thuê cũng sẽ không chịu ảnh hưởng nhưng là, nhưng là cái gì huynh đệ mọi thứ liền sợ cái này nhưng là a yên tâm không phải đại sự chỉ bất quá hoàng hoàng đ ả o một mực đi về phía đông không sai biệt lắm một năm sau liền sẽ ra ta chỗ phụ trách hải vực sau đó chính là thương hội cái khác hải vực t r ư ở n g quỹ phục vụ cho ngươi lôi cựu nhữ mày kể từ đó không sai biệt lắm một hai năm liền muốn đổi một cái người liên hệ quan hệ không tốt tích lũy a kỳ thật ta có cái đệ đệ gọi sẽ giảm ò n hiện tại vẫn là thực tập t r ư ở n g quỹ ta ngược lại thật ra có thể để hắn chuyển thành tùy hành t r ư ở n g quỹ chuyên môn thường trú hoàng hoàng đ ả o phụ trách bàn bạc cùng liên lạc loại này hẳn là khách hàng lớn đãi ngộ đi ta hiện tại chẳng qua là một cái thể lục khách quý không sao chỉ cần xệ giả mòn tự nguyện đ i ề u thấp đãi nổ đẳng cấp loại chuyện này thương hội là cho phép lôi cựu gật đầu hắn hiểu được đây chính là đầu tư đại biểu xệ giả cạn xem trọng hoàng hoàng đ ả o tương lai chính hắn cũng rất có lòng tin cho nên cũng không có cảm thấy đối phương là bước lên bao lớn phong hiểm chỉ là trong lòng cảm thán xệ giả cạn ánh mắt tốt bất kể nói thế nào đối phương đây coi là giải quyết hắn lo lắng lôi cựu vẫn là rất n h ờ ơn cho nên có qua có lại hầu nhi t i ể u tồn kho liền để đối phương mang nhiều đi chút nghe nói gần nhất cái này hầu nhi tự tại phụ cận hải vực biển sâu trong quý tộc là phi thường thụ truy phùng q một chương hai trăm hai mươi b ố lúc tới vận chuyển chương hai trăm hai mươi năm lúc tới vận chuyển đưa tiến sê ra cạn lôi c ử u tâm cũng thả lại bụng tuy nói càng nhiều thương gia đến đây mậu dịch kỳ thật mới càng phù hợp hoàng hoàng đ ả o lợi ích chỉ là hiện tại hoàng hoàng đ ả o so với xoắn suýt tại kia một điểm nhỏ tiêu thụ bên ngoài phẩm lợi nhuận duy trì vật liệu cùng hải sản ổn định đưa vào mới đúng trọng điểm mà lại giống biển sâu người ca đế quốc thứ chín thương hội loại này đem sinh ý làm lượt toàn bộ biển cả cự hình thương hội biết cùng có lợi mới đúng hợp tác lâu dài cơ sở sẽ không giống một chút tiểu thương biết như thế dự định bánh kiếm bột liền rút lui cho nên cũng sẽ không ở trên lợi í c h ghép quá phận bởi vì lôi cửu là nguyện ý trường kỳ duy trì cùng thứ chín thương hội mậu dịch quan hệ đã như vậy kia có cái cố định chú đạo tùy hành trường quỹ thấy thế nào đều không phải là chuyện xấu cùng tế văn xuyên bàn giao vài câu lôi cửu quay người vội vã lên lầu không có lục tung trên thực tế lôi cửu cũng không có khả năng cố ý đem rút thưởng thẻ cầm đi áp đáy h n g h ắ n chỉ là đem nó quên ở phòng khách trên mặt bàn thêm nữa tháng gần nhất sự tình y h u cho dù trở về cũng trên cơ bản chỉ là đi phòng ngủ nghỉ ngơi còn lại phần lớn thời gian đều không ở nhà lợi dạng này tự nhiên là không có gì cơ hội nhìn thấy trên b à n năm tấm rút thường thẻ nghĩ không ra cũng là bình thường cầm lấy rút thường thẻ lôi cựu trở lại phòng ngủ tìm cái tư thế thoải mái nửa nằm trên giường bắt đầu rút thường tờ thứ nhất thẻ rút sáu tấm thẻ bài xuất hiện xếp thành một hàng phía trước bốn cái lướt qua cuối cùng hai tấm là cỡ t r u n g mỏ vàng một tòa số lượng dự trữ bốn mươi vạn kim tệ sử thi cấp giáp ra một kiện ân liếp một cái cuối cùng hai hạng lôi cựu đối cũng không hài lòng tuy nói mỏ vàng này số lượng dự trữ so hệ thống ban thưởng mười vạn kim tệ hạn mức cao nhất cỡ chung mỏ vàng phải nhiều hơn không ít có thể hắn đối với rút thưởng thẻ chờ mong cũng không trên kim tệ đương nhiên nếu là nguyên tố kết tinh mỏ liền coi là chuyện khác sử thi cấp giáp r a cái này nói thật đối với hạng nhẹ giáp r a lôi cựu có phải hay không quá để ý trên thực tế tại đối mặt sắc bén hình lợi khí tình hôn g dưới cùng cấp bậc giáp r a lực phòng ngự cũng sẽ không so áo giáp kém bao nhiêu dù sao những cái kia cao cấp giáp r a vật liệu đều là lấy phòng ngự năng lực lấy xương cao dai siêu dai ma thú trên thân rút r a ra thuộc gia chế mà thành mà lại tại đối mặt vũ khí hạng nặng lúc giáp da phòng hộ năng lực thẳng tắp hạ xuống t h hoàng hoàng lần này sáu cái tuyển hạng bên trong lôi cựu lần này hy vọng nhất rút đến là lại đến một trường không muốn rút đến tự nhiên là trước ba hạng một nửa một nửa tỷ lệ dưới lôi cựu vào tay liền bắt một trường cảm ơn tham dự hô không tức giận không tức giận còn có bốn tấm không có rút đâu trước đằng sau ngọt lần này là tích lũy nhân phẩm tiếp xuống biết càng rút càng tốt tiếp tục Bạch. lướt qua trước bốn hạng cỡ lớn mỏ vàng một tòa số lượng dự trữ ba trăm vạn k i m tệ ú c luân thiết kỳ chân số lượng dự trữ ba trăm vạn mỏ vàng không coi là nhỏ ú c luân thiết nhìn danh tự hẳn là một loại tài liệu q u ả n sát không qua có thể đánh dấu là lại chân q u ả n sát hẳn là có đặc biệt hiệu quả hoặc tác dụng chí ít ở trên đảo khi trước phát hiện y cây t ô t h i ế t còn không đủ trình độ kỳ chân đánh giá Ai. hiện tại ngay cả tuyển hạng bên trong đều không nhìn thấy nhiều ít độ tốt kỳ thật bàn về giao dịch giá trị đến bình thường danh tướng khiêu chiến thẻ khẳng định bán không ra ba trăm vạn kim tệ giá cao nhưng lôi cựu tiền bạc bây giờ tương đối rộng rụi với hắn mà nói ba trăm vạn kim tệ số lượng dự trữ cỡ lớn mỏ vàng tự nhiên là không đổi kịp khiêu chiến thẻ tốt bởi vì danh tướng khiêu chiến thẻ thứ này dù cho có tiền cũng rất khó thu được c chỉ ít thời gian dài như vậy đi qua ngoại trừ bắt đầu tấm kia nhặt được tiện nghi lữ bố khiêu chiến thẻ thân bạch dạ nơi đó rốt cuộc không có tìm được qua tin tức mà lôi cựu tại diễn đàn bên trên ban bố cầu mua tin tức hồi bẩm cũng rất nhiều không qua chân chính người bán một cái cũng không có mà lại theo thời gian trôi qua danh tướng khiêu chiến t h ể thứ này giá trị khẳng định càng ngày càng cao trái lại theo người chơi trong tay kim tệ có lượng không ngừng tăng lên đối mặt bảo vật kim tệ sức mua là đang kéo dài hạ xuống h ú t đi ẩm nhất khối ôm hết lớn nhỏ khối kim khí rơi xuống đất đem lôi cựu bên giường mặt đất xi、si、măng cho ném ra cái hố cảm giác khối kim khí sau khi hạ xuống tạo thành chấn động trình độ lôi cựu đọc o chừng nếu như không phải hoàn g hoàng đ ả o công trình đội thi công chất lượng quá quan không chừng mặt đất đều ấ t đ sẽ bị nệ mặt rớt xuống tầng hay đi trước đứng dậy xuống dưới chấn ăn lầu dưới nhân viên trực sau khi trở về lôi cựu xem xét lên cái này úc l â n thiết thu Úc Luân tăng h thiệu i giới ế t rất đ lên trên diện rộng độ bền bỉ đại ộ cứng c biểu cho chỉ cần chút ít ốc luân thiết liền có thể để áo giáp độ cứng cỏi đạt tiêu chuẩn sau đó vật liệu có thể lựa chọn đi tăng lên khí kháng cùng ma kháng phương diện cũng có thể lựa chọn một chút như là y cây tô thiết dạng này có đặc biệt hiệu dụng kim loại đương nhiên dù n g để gen đúc binh khí cũng không tệ không qua tương đối mà nói thích hợp gen đúc binh khí kim loại chủng loại muốn xa xa nhiều hơn áo giáp cho nên cái này lớn nhất khối ốc luân thiết lôi cựu dự định giao tất cả cho ẹt g ạ đến rèn đúc áo giáp bất quá xét thấy ẹt g ạ hiện tại đối với truyền kỳ trang bị chế tạo còn chưa bắt đầu quen thuộc cái này ốc luân thiết qua trận lại giao cho hắn đi tuy nói cái này lớn nhất khối xem ra không ít trên thực tế là chế tạo không ra nhiều ít kiện áo giáp dù sao cũng là rèn đúc truyền kỳ áo giáp vật liệu cũng không trước h ể g i ố n thong thả học lôi cựu cảm giác hiện tại lúc này đoạn vận khí không tệ mau đem còn lại hai tấm rút thưởng thẻ dùng xong cấp a võ tướng bùi nguyên khánh khiêu chiến thể cỡ trung hỏa nguyên tố kết tinh mỏ một tòa số lượng dự trữ năm mươi nghìn khối nhìn xem trong tay cỡ nhỏ giả lập lập thể mô hình có chút mộng lôi cựu đột nhiên kích động lên hán hán rốt cục trúng số độc đắc ố、oh, ha ha ha ha g e n sắc khi còn nóng lôi cựu một giây cũng không muốn chậm trễ trực tiếp vung ra cuối cùng một chương rút thường thẻ ngư c h à n g kiếm S cấp thống x o á y hàn tín khiêu chiến thẻ ngư c h à n g kiếm thần khí khả năng không lớn cũng không có khả năng chỉ có sự thi hẳn là truyền ký cấp về phần hàn tín khiêu chiến thẻ hốt trượt hốt đi vẫn khí buộc phát thời khắc đến thấy do cuối cùng lưu tại trong tay khiêu chiến t h ể lôi c ử u nhịn không được thoải mái cười to qua d à i như vậy một đoạn thời gian hát thủ kỳ hắn vẫn may vào đầu cuối cùng lại trở về q một chương hai trăm hai mươi lăm thiên đao cửu tiêu chương hai trăm hai mươi sáu thiên đao cửu tiêu quả nhiên nha cho dù là hắn lôi c ử u kỳ thật cũng là cần tích lũy nhân phẩm mở đầu tờ thứ nhất cảm ơn tham dự lên chính là cái này hiệu quả ốc luân thiết là cái thứ tốt mặc dù bây giờ còn không cách nào trực tiếp chuyển hóa làm thực tế chiến l ư ợ c nhưng qua cái một hai năm edga hẳn là có thể cần dùng đến lôi cựu biểu thị yêu cầu của mình k h n g cao chỉ cần có thể rèn đúc ra mười kiện truyền kỳ áo giáp là được cũng không rõ ràng làm ẹ t gà nghe được đạo chủ đại nhân cái này không cao yêu cầu lúc sẽ là cái dạng gì biểu lộ cỡ trung hỏa nguyên tố kết tinh mỏ h năm v ạ t khối chân chính sau khi hạ xuống còn có tăng thêm hai mươi phần trăm tăng thêm chính là sáu v ạ t khối đây là cho đến tận này lôi cựu lấy được lớn nhất một tòa nguyên tố kết tinh mỏ so lúc trước tại kỳ ngoã đ ả o dây xích phát hiện tòa kia cỡ trung nguyên tố kết tinh mỏ số lượng dự trữ còn nhiều hơn mà lại tòa kia là thổ nguyên tố kết tinh mỏ cựu ca không ăn có tòa này mỏ cựu ca liền có thể bơm ra cái bục ăn lấy hắn hiện tại mỗi ngày có thể luyện hóa hơn chín mươi khối cực hạn số lượng đến xem nhiều nhất thời gian nửa năm hắn liền có thể đạt tới đ ỉ n h phong ân trước đó q u ê n hỏi hàm bảo đại địa c h i hùng có thể hay không dùng thổ nguyên tố kết tinh đến tăng tốc thực lực tăng lên lữ bố khiêu chiến bí cảnh lôi cựu là dự định mang theo nó đi vào siêu trọng lĩnh vực cùng đại địa bình chướng hai cái này kỹ năng đến lúc đó có thể đưa đến tác dụng không nhỏ m ẫ u chốt là đối mặt khẳng định là truyền kỳ cấp khắc phương thiên hòa kích cơ thánh thán sử thi áo giáp không nhất định đánh vắt được cho nên khiên thịt vị trí này lôi cựu cảm thấy vẫn là để h à bảo đi vào làm đi đối mặt hành động kinh khủng đ ị c h nhân k h i ê n thị thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt lúc trước lôi cựu quên cái này một gốc dạng hắn quyết định sáng sớm ngày mai liền chạy đi hỏi một chút về phần tòa này hỏa nguyên tố kết tinh mỏ liền đặt ở tây bắc bộ vùng núi vùng ven đi bởi vì sau đó kỳ n g o a đảo dây xích đích thổ nguyên tố kết tinh mỏ lôi cựu cũng dự định đặt ở chỗ đó mỏ đều phóng tới cùng một chỗ dễ dàng hơn đảo móc cùng điều động nhân lực đối giả lập lập thể tài nguyên khoáng sản mô hình lựa chọn sử dụng hoàng hoàng đảo lập thể mô hình hiện hiện đêm tây bắc bộ vùng núi mở rộng đem hỏa nguyên tố kết tinh mỏ khảm đi và hai lòng phủi tay lôi cựu tiếp lấy xuất ra hàn tín khiêu chiến thẻ hàn tín khiêu chiến thẻ bằng tấm thẻ này nhưng tại tướng hồn tháp tiến vào ép cấp lịch sử danh tướng hàn tín khiêu chiến bí cảnh khiêu chiến sau khi thành công có thể đạt được hàn tín tướng hồn vốn thẻ vì duy nhất một lần tấm thẻ sử dụng sau vô luận khiêu chiến có thành công hay không vốn thẻ đều sắp biến mất hàn tín trung quốc trong lịch sử kiệt xuất nhất nhà quân sự một trong bị hậu thế tôn làm bình tiên thần soái dùng binh linh hoạt là trung quốc quân sự tư tưởng bình quyền mưu nhà nhân vật đại biểu làm kiệt xuất chiến vật ra hắn rất nhiều kinh điện cố hình thức lưu truyền rộng rãi trong đó n ổ i danh nhất không ai qua được dương đông kích tây đại biểu minh tu s ạ n đạo ám độ t r ầ n thương mặt khác từ chiến đến cùng nửa độ m ạ kích cũng đều là xuất từ bút tích của hắn về phần bốn bề thọ địch thập diện mai phục càng là lấy tây sở bá vương hạng vũ làm bối cảnh người chế tạo chính là hà n tín Chú thích, khiêu chiến bí cảnh chơi. bạch Chi khiêu thương vong đều là giả lập, sẽ không ảnh hưởng đến thế giới trò chơi. Hàn tín, tuy nói không phải giống như bạch báo trần Khánh、Chi、như thế nhò hắn thân trong trò Tín, tuy Trần tướng, bất bi giả giới nói giống bên đều quả đến vong bản báo là lập, sẽ x nếu như bắt lấy hắn tướng hồn để hàn công cử dung hợp thích hợp nhất vừa vặn hai người bọn họ cũng đều họ hàn cũng coi là duyên phận chỉ là làm thống xoáy khiêu chiến bí cảnh khẳng định cùng võ tướng khác biệt võ tướng khiêu chiến bí cảnh kỳ thật chính là đơn đấu lịch sử danh tướng làm thủ con người đơn đấu người chơi mang vào hạ định số lượng khiêu chiến vũ lực thống xoáy khiêu chiến bí cảnh tự nhiên không có khả năng tiếp tục đơn đấu dù sao nói đến có không ít thống xoáy chiến lược kỳ thật cũng không xuất chúng hoặc là nói như binh tổ l ứ thượng khương tử nha binh thánh tôn vũ binh tiên hàn tín dạng này đứng tại đỉnh điểm nhất thống xoái chiến lực đều không phải là rất xuất chúng. Đương nhiên, có thể đánh cũng không phải không có không qua tương đối mà nói vẫn là ít lôi cựu suy đoán thống xoáy khiêu chiến bí cảnh người chơi liền muốn mang binh đi vào cùng đối phương tiến hành cuốn đấu cũng không biết chuẩn nhập cánh cửa số lượng là nhiều ít nếu như yêu cầu mười vạn đại quân kia trong ngắn hạn lôi cựu căn bản không có khả năng tập hợp ra được khiêu chiến thẻ bên trên minh xác biểu thị điều kiện cùng võ tướng khiêu chiến thẻ không có gì khác biệt đều là yêu cầu danh vọng tiêu chuẩn cũng hoàn toàn giống nhau nói cách khác dưới mắt hoàng hoàng đạo thỏa mãn bất kỳ khiêu chiến nào thẻ cơ sở điều kiện chỉ cần chuẩn bị kỹ cảng hắn có thể trực tiếp khiêu chiến những này bí cảnh bất、quá. lôi cựu là sẽ không dễ dàng đi khiêu chiến nếu như là cấp a t h ố n g soái hắn còn có thể đi thử một chút dù sao bởi vì vùng núi người lùn tồn tại hoàng hoàng đ ả o quân đội trang bị vẫn là rất không tệ lại thêm phủ văn cấu trang lá bài t ẩ y này lôi cựu đối với mình ra quân đội vẫn còn có chút lòng tin không qua s cấp nha vẫn là chờ một chút đi nhìn tư c h ấ t khiêu chiến liền minh bạch một khi đến tới gần cao cấp nhất vị trí độ khó hệ số khẳng định sẽ có mười phần khoa t r ư ơ n g tăng lên mặc kệ là ở đâu cái phương diện thế giới trò chơi đỉnh cao nhất vậy cũng là phi thường khó mà t h i tốt đương nhiên nếu có hai tấm ép cấp thống xoáy khiêu chiến thẻ cho dù không phải cùng là một người tại có nhất định nắm chắc về sau hắn vẫn là nguyện ý thử một chút bất quá hiện tại không có cái này nếu như mà lại bản thân hắn nắm chắc cũng không phải là rất đủ một là ở trên đảo số lượng của quân đội quá ít nếu là thống xoáy bí cảnh dưới t r ư ớ n g binh sĩ thiếu đi nào có tư cách đi khiêu chiến ngay cả binh sĩ đều không có chiêu đủ liền nghị cấp cao nhất thống xoáy quá thật cao theo đuổi xa a muốn cái gì xe đã a hai là gần nhất chiêu những n à y tân binh lôi cựu còn không có đổ ra công phu cho bọn hắn khắc họa phủ văn cầu trang ở trên đảo tự mình bồi dưỡng phủ văn cầu trang kh kỹ thuật vẫn là kém một chút làm sao cũng phải luyện tập lại nửa năm tà h ư u cho nên nhóm này hơn năm trăm tân binh p h ù văn cầu trang còn phải lôi cựu đến thắc họa thứ ba đâu nhóm này tân binh về mặt chiến lược hạn mặc dù yêu cầu cao hơn thấp nhất đều muốn vượt qua bảy mươi nhưng dưới mắt chiến lược đại bộ phận đều tại bốn mươi sáu mươi ở giữa còn cần một đoạn thời gian không ngắn đi bồi dưỡng đánh một chút tạp bài quân cũng không thành vấn đề nhưng ép cấp thống x o á y bí cảnh khiêu chiến đối mặt làm sao có thể là t ạ bài quân so với ép cấp võ tướng khiêu chiến đến ép cấp thống xoái bí cảnh đối lôi cựu tới nói độ khó kỳ thật cao hơn đương nhiên, nếu như lôi cựu giới trướng siêu cấp chiến lược đủ nhiều cho dù binh sĩ、si、phương diện tinh nhuệ độ không đủ hắn cũng dám đi khiêu chiến thử một chút chỉ là trước mắt nếu như muốn đối mặt hàng ngàn hàng vạn tinh nhuệ bộ đội hắn còn không dám nói mình nắm giữ trong tay siêu cấp chiến lược đủ nhiều trước tập trung tinh lực đem cựu ca đẩy lên chiến lược đ ỉ n h phong lại nghĩ biện pháp để cao đại địa chi hùng hàm bảo khiên thịt độ dày đem lữ ự bố cầm xuống rồi nói sau sau cùng là từng tờ một chiêu số hình ảnh phía giới dùng hán ngữ ghi chú một chút khẩu quyết đều là phát lực dùng sức cùng bộ pháp phối hợp kỹ xảo nghiên cứu đ g ư ợ n g này lôi cựu cũng là thấy rõ không ít lại một chút cũng không có nắm giữ cái gì t ì n h túy cảm giác rất rõ ràng cho dù theo đồ đem bộ này thiên đao đủ người r a cũng khẳng định không có gì kỹ năng tăng thêm được rồi vẫn là giao cho hệ thống tới đi phải chăng học tập thiên đao đao pháp học tập、Bệnh. sách nhỏ hết rồi đây chính là lúc trước lôi cựu tại sao muốn tự mình trước nghiên cứu một lần nguyên nhân thứ này chính là sách kỹ năng sử dụng hết liền biến m ấ ta đáng tiếc hệ thống tựa hồ cũng không cho là hắn là cái gì luyện võ kỳ tài điều nghiên lửa này hắn cũng không có gì đầu mối thiên nào không ba mươi cấp ba mươi tài năng xuất chúng tuyệt đỉnh cấp đao pháp tinh diệu tuyệt luân khó học khó tinh không lấy tốc độ tăng trưởng lấy đại thế đ ạ người suất đao tức khóa chặt không thể tránh né chỉ có thể đối công hoặc ngành k h á n g đậu đen rau muống cấp ba mươi hạn mức cao nhất đao pháp có vẻ như cho đến bây giờ hắn đều chưa từng nhìn thấy hạn mức cao nhất vượt qua cấp ba mươi kỹ năng cho dù là tại tần quỳnh tướng hồn cựu ca đại điệu chi hùng hàm bảo trên thân đều chưa từng thấy xem ra chú thích bên trong tuyệt đỉnh đao pháp cái này đánh giá hẳn không phải là mỏ m linh tinh lần này tốt về sau kỹ năng chủ động liền luyện nó cùng rèn thể quyền khó luyện lại như thế nào cấp cao nhất chủ động kỹ khẳng định từng cái khó luyện có thể sớm như vậy liền đạt được đỉnh cấp kỹ năng lôi cựu có thể nói phi thường may mắn thiên đao nghe liền bá khí tựa hồ đã từng có một cái tiểu thuyết võ hiệp nhân vật gọi thiên đao tâm q u y ế t không chừng về sau hắn còn có thể hôn cái thiên đao cựu tiêu danh hào đâu q một chương hai trăm hai mươi sáu bảng xếp hạng chương hai trăm hai mươi bảy bảng xếp hạng tư duy một phen p h i ê u tán loạn thất bát tao lôi cựu ngược lại là suy nghĩ không ít trở lấy lại tinh thần đều không khác mấy nên đi ngủ lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới hiện tại tụ hợp ba tầm chối đảo thoát ly tân thủ kỳ người ch kia cái gì hòn đảo xếp hạng hẳn là nhìn một chút trước đó chỉ có hoàng hoàng đảo một cái không có gì có thể nhìn hiện tại ngược lại là có thể nhìn xem xếp hạng thứ hai thứ ba vị hòn đảo tại hệ thống đánh giá bên trong so hoàng hoàng đảo kém bao nhiêu về phần nói đối phương thực lực tổng hợp vượt qua hoàng hoàng đảo lôi cựu trong đầu căn bản là không có nổi lên qua mảy may phương diện này c ò n sóng hoàng hoàng đảo có hôm nay thành tích đây chính là thuận buồm u ô i do tự thân may mắn quang hoàng ảnh hưởng một đường hệ thống ban thượng tổng hợp thành quả tại mạo hiểm giả người chơi nhiều nhất chỉ có thể cung cấp rất ít viễn trình ủng hộ hiện tại muốn vượt qua hoàng hoàng đảo kia phải đi ba mặc dù tại rút thưởng phước diện thẳng đến hôm qua hắn mới xem như khôi phục dĩ vãng một bộ phận tay số đỏ cường vận nhưng ở hòn đảo phát triển cùng thu hoạch tài nguyên phước diện cho tới nay vận khí cũng không tệ đặc biệt là tại cao cấp chiến lược phát triển phía trên có thể nói là một đường hát vang đều không đủ mở ra hòn đảo giới diện hòn đảo tên hoàng hòn đảo đảo chủ cựu tiêu hòn đảo đẳng cấp cấp bốn tổng diện tích 1768 3 cây số bông hòn đảo danh vọng 2 a i 1 có chút thanh danh hòn đảo nhân khẩu chín m hòn đảo thành thị số lượng m hòn đảo dân tâm t á ngươi thu hoạch được ở trên đảo nhân dân chân thành k ì n h yêu bọn h ắ n đủng hộ ngươi hòn đảo hôm nay đổi mới nhân khẩu không nhân khẩu đổi mới ở vào đóng lại trạng thái lần nữa mở ra thời gian cùn đồ năm mươi hai ngày hòn đảo thực lực tổng hợp một trăm m ư ơ i năm hòn đảo nhân khẩu tài nguyên sản lượng sản xuất tổng giá trị kinh tế tổng lượng văn hóa tổng lượng quân sự tổng số lượng tổng hợp giá trị hòn đảo trạng thái dung hợp hồi chiêu bên trong thời gian cùn đồ hai mươi chín ngày a thực lực tổng hợp chỉ có một trăm m ư ơ i năm năm ngoái vừa định cư không lâu hoàng hoàng đảo thực lực tổng hợp liền có một điểm đánh giá đi dưới mắt thực lực so với lúc ấy cường đại đâu chỉ một trăm mười lăm lần hơn b ạ n lần không dám nói một nghìn hai nghìn lần luôn luôn có a xem ra cái này thực lực tổng hợp biểu hiện giá trị số cũng không phải là t u y ế n tính cũng đúng nếu như là t u y ế n tính tương lai cấp bảy cấp tám hòn đảo lúc kia trị số còn không phải đột phá chân trời chỉ riêng cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn số l ẹ đều m u ố n tra bữa sáng chỉ là như vậy vừa đến số này giá trị coi như không đủ thẳng xem đi mặc kệ nó xem trước một chút vĩnh hằng đ ả o cùng tích huyết cổ kiếm đạo thực lực tổng hợp giá trị lại nói bài vị bài vị tìm được giới diện dưới góc phải lôi cựu tìm được thế giới bài vị tin tức điểm sau khi đi vào phát hiện bài vị lại còn điểm cá nhân cùng hòn đảo hai cái bảng danh sách cá nhân bảng danh sách sắp xếp vậy mà không phải đẳng cấp mà là tổng hợp chiến lược giá trị đương nhiên cái này tổng hợp chiến lược giá trị cùng đám nở đỡ cờ tứ đại thuộc tính bên trong chiến lược cũng không phải một chuyện điểm ấy lôi cựu nhìn lên liền h i ể u bởi vì số lẻ không đúng xếp hạng thứ nhất tên kia chiến lược giá trị đều đạt nhanh đến bốn số lẻ ngẫm lại hiện tại người chơi đẳng cấp thuộc tính cái này tổng hợp chiến lược giá trị thấy thế nào đều cùng chiến lược không phải một chuyện a tổng hợp chiến lược giá trị là hệ thống đối người chơi thuộc tính cảnh giới năng khiếu kỹ năng trang bị những này thống hiệp đến cùng nhau tổng hợp đánh giá bình chắc chính là người chơi thuần phần cứng điều kiện cũng không đại biểu người chơi thực tế mạnh yếu dù sao thật đánh nhau kết quả có thể cũng không chỉ nhìn mặt giấy thực lực còn muốn khảo nghiệm khí thế kinh nghiệm chiến đấu tâm cảnh các loại một loạt nhân tố có ít người chính là giỏi về chiến đấu cho dù giống tổng hợp chiến lực giá trị loại này mặt giấy thực lực h ơ i yếu thật đánh nhau cũng không nhất định sẽ thua có ít người trời sinh tương đối sợ cho dù mặt giấy thực lực không kém đối mặt một chút phần tử hiếu chiến cũng tránh không được một đường thua x u dưới đứng đầu bảng vị kia chiến lực giá trị cao cao tại thượng một ngựa tuyệt trần chín trăm năm mươi sáu chỉ số đem tên thứ hai một trăm hai mươi ba nghìn ép thật nhiều vòng danh tự lôi cựu rất quen thuộc cựu tiêu đúng là hắn trò chơi tên có thể chưa quen thuộc mà đối với mình trên giấy cá nhân thực lực vậy mà có thể cao cư đứng đầu bảng lôi cựu kinh ngạc một chút sau liền bình thường trở lại dù sao trong tay hắn hàng tốt nhiều lắm hoàng hoàng đạo bảo hộ cái này s ử thi áo giáp khẳng định tính ở bên trong mặc dù bây giờ bị ép gạ lấy về đại tu có thể nó dù sao không có tổn hại thuộc về quyền cũng không có thay đổi về phần vũ khí cơ thánh thắn trong tay hai thanh truyền kỳ trường kiếm bên trong cái tia thanh thương bạch chính nghĩa trên danh nghĩa là về lôi cựu tất cả tuy nói hắn hiện tại không sử dụng kiếm có thiên đao đao pháp về sau khẳng định cũng không có ý định dùng kiếm một thanh truyền kỳ vũ khí một kiện sử thi áo giáp cũng không biết muốn cho lôi cựu nhiều ít mặt giấy thực lực lại thêm vạn năm biển nguyên quả mang tới biển nguyên đặc tính vạn hóa kỹ năng mang tới mình đồng ra s ắ t những n à y hiện giai đoạn tăng thêm rất hoa trương bị động năng lực mặt khác lôi cựu hiện tại đã cấp bảy chỉ riêng é cấp tư chất mỗi cấp ra tăng mười điểm tự do t h u tính liền bỏ xa những cái tiêu bình quân cấp bậc chưa đủ cấp hai và tiêm có hay không đến cấp ba đều không rõ ràng mạo hiểm giả người chơi nói tóm lại lôi cựu mặc dù trên cơ bản chưa từng luyện cấp nhưng ở cá nhân thực lực phương diện hắn có thể vẫn luôn không có bưng lỏng tại tài lực thế lực cùng độc nhất vô nhị vạn hóa kỹ năng nuốt hóa tinh kỹ năng chống đỡ dưới hắn tại hiện giai đoạn không sai biệt lắm có thể đạt thành mạo hiểm giả người chơi đóng bất tử thành quả đương nhiên nghĩ bảo trụ cái này thành quả cũng không dễ dàng càng về sau các người chơi tiếp xúc đến đồ vật càng nhiều đóng bất tử lớn thành cựu thì càng khó duy trì không qua lôi cựu sẽ tiếp tục cố gắng h i ệ người chơi cá nhân tổng hợp chiến lược giá trị xếp hạng lên bảng người một nghìn tên thứ một nghìn tên là sáu mươi hai mặt giấy thực lực tổng hợp lôi cựu tại bảng xếp hạng bên trong tìm được thân bạch dạ cùng chương chúng ta phân biệt xếp hạng 266 cùng 871. t h â n bạch dạ tiểu tử này xếp hạng tương đối cao lại không chạy tới k h o t khoang lớn nhất khả năng tự nhiên là lôi cựu còn tại hạng nhất vị trí bên trên treo đâu bất quá hắn có thể có cao như thế bài vị cùng lôi cựu điểm hắn k i ê m một khoản tiền khẳng định thoát không được quan hệ về phần chương chúng ta tiểu tử này là mấy người vòng quan hệ bên trong sức chiến đấu mạnh nhất tại chức nghiệp chiến tranh bên trong đó cũng là địa vực tính tuyệt đỉnh cao thủ có cái bài danh này lôi cựu cũng không kỳ quái lại kéo trở về nhìn xem hòn đảo xem h đồng d ạ n g chỉ có một cái thực lực tổng hợp xếp hạng về phần cái gì tài phú điểm bảng quân sự điểm bảng cái gì hết thệ không có một cái l ẻ loi chơi chọi bảng danh sách phía trên l ẻ loi chơi chọi ba hàng danh tự hoàng hoàng đảo đảo chủ cựu tiêu một trăm mười lăm vĩnh h à n g đảo đảo chủ y phong đường đường sáu mươi bảy tích huyết cổ kiếm đảo đảo chủ thanh liên nhiễm huyết sáu mươi lăm hòn đảo tên đảo chủ tên tăng thêm thực lực tổng hợp giá trị tương đương đơn ư giản đơn g có thể thấy được vĩnh h à n g đảo cùng tích huyết cổ kiếm đảo tranh lệ không lớn hoàng hoàng đảo thực lực tổng hợp mặc dù không thể nói một ngựa tuyệt trần nhưng cũng cùng phía dưới kéo ra một cái khá lớn tranh lệ không qua cân nhắc đến cự hình quang minh kết tinh mỏ mang tới thế lực giá trị tăng lên hoàng hoàng đ ả o ưu thế kỳ thật cũng không có nhìn lớn như vậy điểm này lôi cựu trong lòng là có ít cho nên hắn cần tiếp tục cố gắng theo tất cả mọi người thoát ly tân thủ kỳ đối mặt không còn là s á o lộ tương đối cố định ba t ầ n g c h ỗ i đảo trên biển cả không chừng lúc nào ai liền phát hiện cái đại bảo tàng tiếp theo cấp tốc của thời cái sau vượt cái trước lôi cựu tự nhiên không thể p h ấ t lờ thời gian không đợi ta hết thảy đều phải nắm chặt q một chương hai trăm hai mươi bảy cam linh cùng bảo trừng chương hai trăm hai m ư ơ i tám cam linh cùng bảo trừng hai bảng đứng đầu bảng vị trí ngược lại là không có để lôi cửu rơi vào mơ hồ trong lòng của hắn rất rõ ràng mạo hiểm giả người chơi quân thể bây giờ tại rẽ đại lục chỉnh thể lực ảnh hưởng còn quá thấp rất khó tiếp xúc đến cao cấp trang bị cùng vật phẩm đến tương lai mở ra cục diện mạo hiểm giả người chơi đặc biệt là trong đó người nổi bật thực lực tất nhiên nên đón một phen tăng gọn lôi cửu hiện tại chẳng qua là ỷ vào thủ hạ có rèn đúc đại công sư thế lực cũng phát triển tương đối nhanh ưu thế nếu như tương lai một ngày nào đó mạo hiểm giả người chơi cùng đạo chủ người chơi có thể chân chính thực hiện hợp lưu ưu thế của hắn có hay không còn có thể bảo trì vậy cũng là ẩn số đinh xin chú ý kiểm tra và nhận hả ai lúc này gửi thư mắt nhìn thấy đều muốn đi ngủ từ trong email lấy ra tin xem xét thân b ạ c h giả tới tin hứng hở mở ra nhìn không có hai hàng lôi cựu liền từ trên giường ngồi dậy hai tấm danh tướng kêu h i chiến thể tiếp lấy nhìn xuống cấp a danh tướng cam n i n h cam n i n h vị này đoán chừng tại cấp a bên trong xếp hạng cũng không gần phía trước a dù sao vị này cũng không am hiểu lục chiến tuy nói có cái thủy quân mánh lưới tại có thể thủy quân cùng hải quân có thể cũng không giống nhau a bất quá coi như thủy quân cùng hải quân khác biệt lại lớn dù sao cũng coi như dính một bên chí ít rơi trong biển sẽ không bị chết đối không phải đoán chừng đây cũng là đối phương chịu tại bán ra nguyên nhân muốn ngợn đầu này công phu sư tử ngoạn hải quân thủy quân tướng linh a t ấ m thứ hai khiêu chiến thẻ cấp bê lịch sử danh thần bao bao t r ư ở n g lấy bao thanh thiên thanh danh tới nói bao t r ư ở n g hẳn là không chỉ cấp bê đánh giá không q u a thụ vị trí thời đại cùng lấy được thành tựu i tối cao hạn chế lại thêm hắn đại biểu chủ yếu vì thanh chính liêm khiết hình tượng làm quan văn chiến tích lại không đủ nổi bật những nguyên nhân hắn không vào được cấp a danh thần hàng ngũ đối với quan văn người chơi ưỡ loại kia có thể xem thỏa thích đại c ụ có thể vì người chơi ôm lấy dườm ra chính vụ cái t r ù n g loại kia tể tướng c h i tài mà bao trưởng loại này đại biểu thanh chính liêm k i ế t vì dân chúng xử lý hiện thực mà quan địa phương nhận coi trọng trình độ liền muốn kém rất nhiều đương nhiên đây là đối người chơi khác tới nói đối lôi cựu tới nói vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt hắn cũng không bắt b ẻ chỉ cần đối phương không phải coi hắn làm đoan đại đầu giao giá trên trời hắn khẳng định là muốn bắt lại cho nên lôi cựu cũng không nói hoài tới đi ngủ trực tiếp cho thân bạch dạ hồi âm làm cho đối phương báo giá hôm qua cũng muốn hỏi rõ ràng lai lịch của đối phương dù sao lôi cựu đến để phòng một tay đừng bị người lửa cấp a cam linh còn dễ nói cấp b bao t r ư ờ n g vạn nhất đã có người chơi cầm xuống vậy hắn chẳng phải là mua t r ư ơ n g phế tạp dù sao khiêu chiến thẻ thứ này cũng không phải là độc nhất vô nhị tuy nói tướng hồn bị người chơi đạt được sau liền sẽ không lại xuất hiện mới khiêu chiến thẻ nhưng ở kia trước đó hệ thống liền đã phát ra ngoài hai tấm ba tấm khiêu chiến thẻ khả năng cũng không phải không có s cấp khiêu chiến thẻ lôi cựu sở dĩ dám đặt ở trong tay đó là bởi vì hắn có thể đoán chừng đến s cấp khiêu chiến độ khó trong lòng nhiều ít năm chắc nếu như trước mặt hắn có một đống lớn thực lực mạnh hơn hắn đảo chủ người chơi vậy hắn tuyệt đối sẽ không như thế ổn không chừng hiện tại liền lôi kéo cựu ca bọn hắn đi khiêu chiến l ư ỡ bố mà lại cho đến trước mắt ngoại trừ hoàng hoàng đảo bên ngoài cái khác hòn đảo danh vọng có đủ hay không hai nghìn đều khó nói cấp a hắn năm chắc liền không có lớn như vậy không qua ngẫm lại mặc dù có người chơi có năng lực khiêu chiến cấp a số lượng khẳng định cũng không nhiều cấp b vẫn còn không biết rõ bí cảnh khiêu chiến là thế nào q u a n văn lôi cựu trong lòng là một chút phổ đều không có giao dịch tự nhiên là muốn một tay giao tiền một tay giao hàng cho dù sau đó phát hiện khiêu chiến thẻ bên trên tướng hồn đã bị người chơi khác đem tới tay trong tay hắn khiêu chiến thẻ thành phế tạng lôi cựu cũng không có gì biện pháp nhiều lắm là để thân bạch dạ trả thù một chút hoặc là mua h u n g giết người có thể sẽ ạ đại lục lớn như vậy tóm lại khiêu chiến thẻ thu mua cần lôi cựu cùng thân bạch dạ cảnh giác cao độ miễn cho bị lừa gạt làm coi tiền như rác càng về sau người chơi thực lực càng mạnh càng là như thế một trăm linh ba vạn kim tệ đây là đối phương trào giá cam linh một trăm i n h vạn bao trừng ba vạn bao trừng ba vạn đừng nhìn lữ bố khiêu chiến thẻ thu hoạch được cũng chỉ không qua bỏ ra năm vạn kim tệ có t、so、h người, người thế thế đối a là phương ớ c c giải n t thích là hắn cũng không nắm chắc được bao trường tướng hồn còn ở đó hay không cho nên không có ý định trào giá quá cao tuy nói có thể nói đi qua cũng rất miễn cưỡng về phần cam ninh đến g lúc tuy đó xếp hạng trước một hai n nghìn đ ả o chủ người chơi trên cơ bản đều có tư cách khiêu chiến s cấp bí cảnh một đống đảo chủ người chơi bên trong nhất tài đại khí thô đám gia hỏa bắt đầu tranh đoạt kia x à o thành một cái dạng gì giá trên trời đều không đủ là lạ tóm lại đối phương đoán đúng hiện tại lôi c ử u đúng là cái nhà giàu tại đối phương kiên trì không trả giá tình hồ dưới cuối cùng lôi c ử u vẫn là nhà già cho thân bạch dạ hợp thành đi qua một trăm m ư ơ i vạn hơn kim tệ hơn m ộ ư ơ i một vạn thủ tục phí để lôi c ử u rất cảm thấy đau lòng thế nhưng là không có cách thân bạch dạ tiền trong tay không đủ gửi mấy chục khối quan g minh kết tinh đi qua trong lúc nhất thời lại xử lý không xong nếu như không phải hướng áo phòng đấu giá đấu giá hội lôi cựu cũng không dám để thân bạch dạ lộ ra quang minh kết tinh ngọn nguồn nếu như bị quang minh giáo hội nắm chặt đến thân bạch dạ dạ tuyển c ù n g săn đoàn liền xong đời đau lòng một trận lôi cựu lấy được hai tấm khiêu chiến thẻ đúng vậy hai tấm cho dù lôi cựu cho rằng tấm k i ê u bao trường khiêu chiến thẻ có vấn đề hắn cũng mua vạn nhất đối phương không có nói láo đâu còn nữa coi như đối phương nói hoang cũng bất quá là bà vạn kim ế tệ mà lại liền xem như phế tạp vậy cũng không phải không hề có tác dụng bởi vì cho dù là phế tạp cũng là có thể đi vào tướng hồn trong tháp cấp v danh thần danh tướng hành、Lang. chỉ là tướng hồn không có khiêu chiến bí cảnh vào không được mà thôi nắm trong tay lấy một t r ư ơ n g cấp b phế tạp liền có thể tùy thời tiến vào cấp b hành lang hiểu rõ mới nhất động thái phòng ngừa ân phòng ngừa lần nữa bị lừa sáng sớm ngày mai liền triệu tập đội ngũ đi đi xem một chút bao trưởng tướng hồn còn ở đó hay không ở đây liền cùng cam linh bí cảnh cùng một chỗ c h ọ n lấy sớm như vậy liền ngủ liền vì một câu nói như vậy lãng phí một nân g tệ lôi cửu im lặng đây là khoa ta năm ngoái thời điểm thế nhưng là trên cơ bản mỗi lần viết tín đô muốn phí lời trả ngập mỗi ngày đều là cái giờ này mà ngủ bằng không buổi sáng dậy không nổi ta rất bận rộn ngủ ngươi lại nói nhảm ta cũng không trở về ra ngay tại quán ba ách tiểu quán cùng bằng hữu uống rượu quét một lần hồi âm lôi cựu lắc đầu tuy nói thân bạch dạo vị trí tại hoàng hoàng đảo phía tây không qua còn tính là cùng một mũi giờ hiện tại có chừng m ộ ư ơ i giờ tối còn tại trong tiểu quán hốn chờ lấy trở về quỷ ván giặt đồ đi mặc kệ hắn nhanh nghỉ ngơi ngày mai đi tướng hồn tháp q một chương hai trăm hai mươi tám giờ trò khuyết điểm chương hai trăm hai mươi chín g i trò khuyết điểm xác nhận người chơi nắm giữ cấp a lịch sử danh tướng cam linh khiêu chiến thể thỏa mãn thông qua điều kiện lần nữa đứng ở thành tinh trước cổng chính lôi cựu lung lay trong tay cam linh thẻ trực tiếp cho đi lôi cựu chỉ dẫn theo la tranh cựu ca cùng đại địa c h i hùng hàm bảo tùy hành tuy nói cấp a võ tướng khiêu chiến bí cảnh có thể mang năm cái chiến lực cùng một c h ỗ t i ế n không qua lôi cựu cảm thấy có ba người bọn hắn là đủ rồi vừa vặn mượn cơ hội này để bọn hắn ba cái rèn luyện một chút đánh một chút phối hợp không có thẳng đến cam linh chỗ lôi cựu đầu tiên là đem toàn bộ cấp a hành lang đi dạo mấy lần phát hiện ngoại trừ tần quỳnh bên ngoài cấp a hành lang còn có ba cái khung hình ám rơi mất chứng minh tướng hồn đã bị người chơi cầm xuống một cái là phiên k h á i một cái là vũ văn thành đô cái cuối cùng là hạ hầu đôn người chơi khác cũng không thể khinh thường à vũ văn thành đô chiến lược so tần quỳnh còn cao nếu như không phải tại thanh danh phương diện không có nhiều tăng thêm không chừng đều có thể chen đến ép cấp hàng ngũ tuy nói cùng lý nguyên bá cùng thuộc chính sự không có ghi lại nhân vật bất quá đối với cá nhân hắn thực lực tạo nên rõ ràng không đổi kịp lý nguyên bá khoa trương như vậy dù vậy cũng là cấp a đình p h ò n g một trăm m ư ơ i chiến lược lại cao hơn cái một điểm liền rào bước tiến lên ép cấp phiên khoái cũng là lấy cá nhân võ lực lấy xưng nhân vật cùng tần quỳnh phạt phất nổ mũi tên ăn con mắt hạ hầu đôn ngược lại là đủ hán tử chỉ bất quá thật bản về chiến lược đến tại cấp a bên trong ngược lại là chưa có xếp hạ hàng, hàng đầu nhưng dù cho như thế đó cũng là cấp a tương đối võ tướng tới nói thông soái n ư u sĩ cùng danh thần số lượng là muốn ít một chút mà lại cho đến tận này cấp a thông soái n ư u sĩ danh thần một cái cũng không thiếu chứng minh cái này ba loại khiêu chiến cánh cửa hoặc là trình độ khó khăn tương đối tương đối cao lại nói ngoại trừ võ tướng yêu cầu số ít cá thể tiến hành chiến đấu khiêu chiến bên ngoài lôi cựu cũng chỉ là suy đ o á n thông soái bí cảnh cần mang binh tiến vào n ư u sĩ cùng danh thần khiêu chiến yêu cầu hắn còn không biết không được đến đối ứng khiêu chiến thẻ chỉ dựa vào đoán hắn cũng không đoán ra được a đi vào cam linh cự phúc không hình trước đem khiêu chiến thẻ an đến dưới góc phải trong ránh cam ninh lập vẽ kích hoạt cam ninh lập vẽ a n mặc tương đối hoa lệ bên hông còn mang theo một chuỗi linh đang hẳn là hắn quy thuận đông ngô trước đó làm cầm p h ạ m t ậ c lúc cách ăn mặc phương nào đạo trích lại dám đánh nhiều người nhà đại gia nghỉ ngơi ngôn ngữ tương đương không khách khí a nhìn nhìn lại đối phương vênh vang đắc ý biểu lộ lôi cựu không hứng thú cùng một bước lập vẽ so đo lảng lặng chờ đợi thông đạo xuất hiện gặp lôi cựu không có gì giao lưu hứng thú lập vẽ rất nhanh biến mất lộ ra đen nhánh vòng xoáy thông đạo Đinh. Cam căn cứ c hoa đến tận này, hoa trước mắt nồng vụ dần dần mỏng tạm thời còn không cách nào thấy rõ vị trí hoàn cảnh không qua thông qua hảo hảo tiếng nước cùng dưới chân quy luận tính lắc lư lôi cửu biết bọn hắn hẳn là trên thuyền trên thuyền xấu thế a rời đi mặt đất h à m bảo đại địa c h i lực thiên phú liền trở nên không có dễ vô duyên không có tác dụng gì Gì giao tốc đảo chủ đại nhân cẩn thận trong hai nghe được tiếng hô lúc lôi c ử u đã bị la tranh đ ẩ y ra hướng về sau lảo đảo hai bước trước người đinh đinh đinh liên tục ba tiếng kim loại va chạm g i ò n vàng tiếng vang lên chờ lôi c ử u lúc ngầm đầu nhìn thấy là ba cây bị bắn bay ngón trọ thô vũ tiễn tà sát là cung tiễn thủ lôi c ử u đột nhiên nhớ tới tại làm cẩm phàm tắt lúc cam linh thế nhưng là thường xuyên vượt cung bắn tên chỉ là tại cái này khiêu chiến bí cảnh bên trong người chơi có thể bị công kích sao lúc trước khiêu chiến tần quỳnh lúc lôi cựu một mực bình yên ở một bên xem kịch tần quỳnh cũng không có công kích hắn cho nên hắn liền cho rằng người chơi chỉ là cái đứng ngoài quan sát người chứng kiến mà thôi có thể bị công kích kia chứng minh chính lôi cựu cũng có thể tham dự công kích ta cũng không biết nếu như chính mình sớm bị thanh lý ra bí cảnh có thể hay không đối khiêu chiến kết quả sinh ra ảnh hưởng tỉ như nói la tranh bọn hắn cũng bị đưa ra bí cảnh nếu như không có ảnh hưởng kia tại về sau khiêu chiến lữ bố lúc lôi cựu cảm giác tự mình cũng không phải là chỉ có thể làm q u ầ chúng cũng có thể phát huy một chút tác dụng tỉ như thời khắc mấu chốt phi thân chắn lỗ thương chỉ cần mặc vào sử thi áo giáp nhiều ít đều có thể đối lưu bố tạo thành một điểm trở ngại đi đương nhiên nếu là có ảnh hưởng người chơi chết mất coi như khiêu chiến thất bại kia lôi cựu về sau tiến vào loại này bí cảnh sau chuyện thứ nhất tự nhiên là có bao xa liền trốn xa hơn mặc dù trong lòng hiếu kỳ mình bị giết đến tột cùng có thể hay không đối khiêu chiến sinh ra ảnh hưởng không qua lôi cựu tạm thời còn không có dự định nếm thử vạn nhất có ảnh hưởng một trăm vạn kim tệ đổ xuống sông xuống biển là việc nhỏ cam ninh cùng hắn gặp thoáng qua liền thiệt thòi lớn tất tạc tử lại dám đánh lén đánh bay ba cây liên châu tiễn mũi tên la tranh nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía mũ i ể u ca đồng d ạ n g phẫn nộ kêu to một tiếng vỗ cánh đuổi theo la t r a n h chỉ có hàng bảo không có lập tức tiến lên lôi i ể u hơi nghi hoặc một chút mấy ngày gần đây nhất hàng bảo tại hoàng hoàng đạo đợi đến hẳn là rất vui vẻ theo nó thỉnh thoảng dâng lên độ i trung thành liền có thể nhìn ra hiện tại loại tình huống này không nên co lại à. cẩn thận nhìn lên cái này xuẩn gấu tứ chi chính có chút rung động lôi i ể u minh bạch đây là tại run dậy à. khẳng định không thể nào là bởi vì kích động kia sớm biết trước đó liền không đem nó lấy tới bẹ trúc bên trên hủ do nó hiện tại cái này rõ ràng là dọa cho ra gì chứng tới đây là tại tương đối ổn định trên thuyền nếu là lắc lư lại kịch liệt một chút nó còn không phải trực tiếp nằm xuống a hàm bảo đừng sợ tin tưởng mình ngươi làm được lên a giống ta sợ trong thời gian ngắn hàm bảo hán ngữ còn không có n ắ m giữ lúc này nói vẫn là thú ngữ ân cũng chính là gấu giống coi như ở chỗ này chết cũng không phải thật chết ngươi sợ cái cọng lông a hống hống hống giống giống giống ta cũng khống chế không nổi à một khi rời đi mặt đất qua xa liền sẽ dặn này đây là bản năng cọng lông là cái gì ta cũng không sợ cái kia lôi c ử u bó tay rồi đại địa s ủ n g nhi một khi rời đi đại địa liền biến thành mềm g ặ t côn trùng rồi làm sao có thể biến yếu là tất nhiên nhưng trực tiếp héo thành dạng này khẳng định là tại khôi hại a cộng lông chính là đưa ngươi toàn thân lông đều rút sau đó tơ lửa thành tuyến nếu như ngươi tiếp tục tại cái này run dậy ta liền muốn cân nhắc có phải hay không muốn đem lông trên người của ngươi toàn bộ tơ lửa thành lông đi d ẹ t kiện áo len lôi c ử u biết hàng bảo tương đương bảo bối tự thân thổ hoàng sắc ra lông đặc biệt là tại bị cựu ca một ngụm lửa toàn bộ đốt trái khét mới mọc ra sau đó càng là thỉnh thoảng liền muốn trải vớt một phen nghe đảo chủ lấy bảo bối của nó ra lông t ư ớ n g áp chế tại hàm bảo trong lòng lôi cựu trực tiếp từ người tốt biến thành á ắ p nhân không qua hiệu quả vẫn phải có chí ít nó run dày hướng bắt đầu chuyển đến binh khí giao kích đâm thanh phương hướng chuyển đi lôi cựu không có đi qua đã đối phương sẽ thả tên bàn lén hắn vẫn là cẩn thận một chút tốt mà lại theo sương mù càng ngày càng mỏng càng lúc càng m ở nhạt hắn đã có thể thấy rõ phía trước giao chiến chỗ tình hình tại cựu ca phối hợp xuống la tranh đẻ ép cam linh n ắ đánh kỳ thật nếu như không phải đang không ngừng lắc lư trên thuyền chính la tranh liền có thể ngăn chặn cam linh thật vất vả hàm bảo rốt cục chuyển tiến vào chiến、đoạn. kết quả mới vừa đi vào cũng bởi vì dưới chân lắc lư vừa phân tâm đại điệu bình t h ư ớ n g không có chống đỡ ổn bị cam ninh tức mất một khối nhỏ ra đi giống hàm bảo nổi giận rơi khối ra cũng không tính là đại sự gì đáng thương nó vừa mới mọc t ố t lông t ó ca c đột nhiên c u n g nộ để hàm bảo đem sợ hai cái gì tất cả đều chạy tới lên chín tầng mây bắt đầu m ộ ư ơ i hai phần phát huy lần này cam ninh tình cảnh càng kém đỡ trái hở phải từng bước lui lại vô cùng chật v ậ t cũng không lâu lắm bị buộc đến đầu thuyền cam ninh liền bị la tranh đột nhiên một cái dợ cho đánh trúng cái t r ê n đầu nợ hoa một mệnh ô hô ngoại trừ ban đầu cùng tiễn đánh lén bên ngoài có thể nói quá trình thuận lợi vô cùng coi như hệ thống chuẩn bị chính là thuyên nhỏ đối la tranh ảnh hưởng hạn chế càng lớn hàm bảo trực tiếp giả chết cuối cùng thắng được khiêu chiến cũng không thành vấn đề bởi vì bọn hắn có c ử u ca cái này chiến l ư ợ c đã vượt qua một trăm một mươi hạnh không t La c h thế Từ nào? đánh i Ninh ế t Cam về s a u La a n h h vẫn níu c ặ tại lông nhìn mẩy h có thể con kia giản cũng rơi xuống nước nếu không phải bí cảnh sẽ không sinh ra tổn thất ta hiện tại cũng chỉ có một con giản có thể dùng lôi cựu nháy mắt mấy cái giống như tự a hồ thật đúng là a nếu là tại trên tàu biển giao chiến một con giản rơi biển vậy khẳng định liền nhanh chóng chìm tới đáy m à lấy thế giới trò chơi hải dương sâu không thấy đáy vớt khẳng định là không đùa chỉ có thể về sau dùng giờ trò trước đó nhiều chú ý một chút bất quá nếu như tình huống nguy cấp nên dùng còn phải dùng cùng lắm thì sau đó một lần nữa chế tạo một con mặc dù có chút khuyết điểm bọn hắn cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a q một chương hai trăm hai mươi chín ngũ hành thiếu thể chương hai trăm ba mươi ngũ hành thiếu thể đem cam linh tướng hồn nắm bắt tới tay lôi cựu nhìn lướt qua cam linh chiến l ư ợ c một trăm linh năm quả nhiên chiến l ư ợ c so t ầ n quỳnh tướng hồn không k é m ít mà lại la tranh ăn thiên tướng tử kim quả về mặt chiến lược hạn tăng hai điểm đến một trăm m ư ơ i một đi qua hơn nửa năm thời gian gian luyện hắn lúc này thực tế chiến lược đã để thăng là một trăm m ư ơ i một trăm linh năm a có chút thấp lôi cựu dự định cho tất cả quân đoàn trưởng đều đưa đến S cấp tướng hồn hay là võ tướng loại hình hay là thống xoái loại hình về phần cam linh tướng hồn tốt nhất là cho một vị t h ố n g xoái hình quân đoàn trưởng phụ tá sử dụng t h ố n g xoái quân đoàn trưởng phối hợp võ tướng phó quân đoàn trưởng võ tướng quân đoàn trưởng phối hợp t h ố n g xoái hình phó quân đoàn trưởng về phần quân sư liền muốn nhìn tình huống cụ thể cho đến bây giờ hắn ngay cả một t r ư ơ n g nhu sĩ khiêu chiến t h ể cũng còn không có lấy tới đâu tạm thời tất cả trong quân đoàn còn chưa có xuất hiện có thể làm lôi cựu hài lòng phụ tá nhân tuyển cũng không phải bởi vì thủ tính dù sao cũng là dùng hợp cấp a tướng hồn lấy cấp a tướng hồn cao thủ tính cái này hoàn toàn không là vấn đề mấu chốt là thiên phú dùng hợp tướng hồn về sau dung hợp người lúc trước thiên phú là sẽ không biến mất cấp a tướng hồn đối lôi cựu tới nói cũng là rất chân quý vì tiện tìm đồ trắng thiên phú người dung hợp kia là đối cấp a tướng hồn lãng phí hắn cũng không làm cho nên đối với chọn lựa vừa tại dung hợp người tới nói thuộc tính là thứ yếu thiên phú mới đúng trọng điểm đương nhiên dung hợp điều kiện vẫn là phải muốn thỏa mãn chính là thuộc tính hạn mức cao nhất không thể thấp hơn tướng hồn chủ thuộc tính ba mươi đầu này đối cam linh tướng hồn tới nói muốn dung hợp về mặt chiến lược hạn liền không thể thấp hơn bảy mươi lăm nếu không căn bản là không có cách dung hợp từ trước mắt quy luật đến xem thuộc tính hạn mức cao nhất tương đối cao nở、cờ. bình thường đều biết có một đến hai cái không tệ thiên phú mà chiến lược thống xoáy hạn mức cao nhất qua bảy mươi tóc đỏ loại trên cơ bản đều sẽ bị kéo vào trong quân đội cho nên có thể dung hợp cấp a trở lên v õ tướng thống xoáy tướng hồn tất nhiên đã được thu vào trong quân bởi vì lôi cửu mới có thể xác nhận tạm thời không có nhân tuyển thích hợp văn chấn xuyên nhưng thật ra vô cùng phù hợp làm hải phòng trường thành cảnh vệ bộ đội thống lĩnh dung hợp cấp a tướng hồn là đủ rồi chỉ là cam linh dù sao cũng là thủy quân tướng lĩnh tuy nói cùng hải quân cũng không giống nhau có thể chí ít dình dáng đem hắn tướng hồn cho hải phòng trường thành cảnh vệ thống lĩnh dung hợp ưu thế đều bị lãng phí trước h h hợp nhất, nhiên hải lĩnh. hoàng hoàng í c vẫn quân tướng nói đến Bất mất tự mặt, t là đảo quá, mắt căn c bản n ũ giữ không có chân chính h có ả quân. Cho c dù á lại trước giữ lại chờ về sau luyện gia thích hợp trở thành hải quân tướng lĩnh nhân tài lại đem cam linh tướng hồn giao cho hắn dung hợp mới đúng thích hợp nhất chỉ là kể từ đó cái này đem hồn liền không cách nào lập tức chuyển hóa làm chiến lược được rồi không thể t i ệ n cận nếu không tương lai cũng không mà đi mua thuốc hối hận ăn giữ đi sau đó đi khắp một bên cấp b hành lang đi xem một chút bao đại nhân còn ở đó hay không đã h à n g bảo một ước đi tiến vào cấp b hành lang lôi cựu không có nhìn kỹ nhanh chóng đi qua nhanh chóng xem tìm kiếm lấy bao t r ư ờ n g khung hình tìm được nhìn xem ngầm hạ đi khung hình tuy nói có chút chuẩn bị tâm lý hắn nhiều ít vẫn là có chút thất vọng bất quá hắn rất nhanh liền chỉnh lý tốt cảm xúc bắt đầu ở cấp b hành lang bên trong bắt đầu đi dạo c ù n g cấp a hành lang so ra cấp b hành lang ám rơi khung hình liền có thêm loan bố tân khánh kỵ phó tuấn mã võ hoàng cái vũ cấm tào nhân tào trường tân văn lễ thượng sư đổ lai hội nhi tần lương ngọc chỉ riêng võ tướng tần h g quỳnh ngầm khiêu chiến thẻ là lần đầu chiến dịch trực tiếp ban thưởng lựa bố cam ninh còn có chương này b à o trường phế tạp đều là mua được về phần cấp b hành lang đã không có nhiều như vậy tướng hồn kia hoàn toàn là bởi vì khiêu chiến cánh cửa cùng độ khó thấp a đảo chủ người chơi nhiều như vậy đến bây giờ cấp b hành lang mới ngầm hạ đi một phần sáu tả h ư u đã rất hiếm thấy cũng tỷ như cấp b v õ tướng chiến lược mới ở vào chín mươi sáu một trăm ở giữa khiêu chiến độ khó thực tình không tính quá cao lại không có cao bao nhiêu danh vọng cánh cửa hạn chế trước mắt cấp b hành lang mới ngầm hạ đi một phần sáu lý do giống như lôi cựu không có khiêu chiến thẻ ngoại trừ lôi cựu bên ngoài đối người chơi khác tới nói rút thưởng thẻ cũng không phải là dễ chiếm được như thế cho dù đạt được rút thưởng tiền hạ bên trong cũng không nhất định sẽ xuất hiện danh tướng khiêu chiến thẻ cho dù xuất hiện cũng không nhất định có thể rút đến cho nên người chơi khác giống như lôi cựu đều đang vì trong tay không có danh tướng khiêu chiến thẻ phát sầu cung đ ả o chủ người chơi số lượng so ra hệ thống cung cấp những cái kia danh tướng tướng hồn thực tình không đủ phân s ó i nhiều thịt ita giống lôi cựu dạng này thực lực viễn siêu người chơi khác ra hỏa cầm trong chén cấp a nhìn xem trong nồi ép gấp còn đối với người khác trong tay nhìn chằm chằm cấp b cấp c nếu như dám đứng ra hô lên tiếng l ò n g của mình tuyệt đối phải bị một đống đ ả o chủ người chơi vây đánh ngươi như thế tham để người khác làm sao bây giờ đương nhiên lấy lôi cựu rất ngộ nếu như nghe được câu này chất vấn khẳng định không chút do dự hồi một câu đi con đường của người khác để người khác không đường có thể đi đi ra tướng hôn tháp lôi c ử u hào hứng không quá cao để lá tranh c ử u ca cùng hàm bảo riêng phần mình trở về hắn quay người trở về chỗ ở lúc trước một mực canh giữ ở tướng hồn ngoái tháp cận vệ thích vô uý thích vô cụ đuổi theo sát trở lại gian phòng của mình lôi c ử u mở ra diễn đàn định tìm điểm việc vui nhìn xem chuyển đổi một chút tâm tình kết quả nhìn thấy đảo chủ trang bịa xuất hiện hai t ấ m mới thiếp là uy phong đường đường cùng thanh niên nhiễm huyết phát đều là cầu mua khiêu chiến thẻ thiết mời đoạt mối làm ăn xuất hiện a lôi cựu tâm tình lập tức càng kém đưa tay mở một chương mới t i ế p đưa vào đưa v à sử thi cấp trang bị đổi khiêu chiến thể nội dung bên trong rất đơn giản cấp a s cấp danh thần danh tướng khiêu chiến thể có thể tại hắn nơi này lập tức đổi lấy một kiện sử thi cấp chiến nào nếu như không quen dùng n a o có thể đổi cái khác vũ khí nhưng lớn nhỏ không thể vượt qua h ỏ m thư hạn chế hệ thống tin nhắn kích thước mà lại cần tại một tháng sau giao dịch không muốn vũ khí có thể đưa ra bao quát kim tệ ở bên trong bất kỳ yêu cầu gì mặc dù hoàng hoàng đạo không nhất định có thể thỏa mãn nhưng song phương có thể hiệp thương lôi cự thậm chí trực tiếp biểu thị tự mình không thiếu tiền trong tay có cấp b cấp c khiêu chiến thể ngoại trừ đổi không được sử thi vũ khí cái khác giống như trên tại t h i ế p mời cuối cùng lôi c ử u còn đánh dấu ra một vạn kim tệ một tấm thu bất luận cái gì cấp bậc phế tạp sử thi cấp chiến ao là ẹt gạ đang vì lôi c ử u đ o á n tạo hoàng hoàng đ ả o bảo hộ sau đó thời gian sử dụng một tháng chế tạo lúc đầu lôi c ử u dự định dùng riêng tới bất quá bây giờ nên chảy máu đã đến giờ thời gian không đợi ta ai bảo hắn ngũ hành thiếu thẻ đâu về phần thu phế tạp tuyên bố tự nhiên là tại phòng ngựa chú đáo lôi c ử u phải bảo đảm ngoại trừ đã tới tay tướng hồn bên ngoài cái khắc danh tướng phế tạp hắn phải gìn giữ trí ít một trường có lượng nơi này cũng không phải cái gì thái bình thế giới chiến tranh chắc chắn xuyên qua từ đầu đến cuối, không chừng ngày nào. cái n đường đường để hai người như thế không phải lôi cựu ra mánh khỏe thu thập khiêu chiến thẻ sự tỉnh mà là hoàng hoàng đạo vậy mà có thể tự sản sử thi trang bị nhìn người đạo chủ kia cựu tiêu y tứ sử thi cấp vũ khí sản lượng vậy mà có thể đạt tới một tháng ra một kiện tốc độ bọn hắn liền muốn hỏi một chút còn có thể hay không vui sướng chơi đ ù a q một chương hai trăm ba mươi phi t o à thuyền chương hai trăm ba mươi mốt phi t o à thuyền trên thực tế cho đến tận này hoàng hoàng đảo hết thể chỉ rèn đúc ra ba kiện sử thi cấp trang bị một tháng ra một kiện sử thi trang bị kia là cực hạn tình hùng d ư ớ i phải đem ẹt gà mệt mọi thổ hết u y mới được đương nhiên cho dù không tính ẹt gà cùng còn tại khuyết trương giới mặt đất ở lại không gian t h ờ dị ngần bọn hắn thiết lô bảo còn có hai vị rèn đúc đại tông sư trình độ vì không lãng phí vật liệu éd gà một mực để ép bọn hắn cẩn thận phỏng đoán không thể trực tiếp khai lò thời gian dài như vậy đi qua hai vị này tâm đắc cũng không í t đoán chừng rất nhanh ẹt g ã liền sẽ bông ra hạn chế cho phép bọn hắn đ ộ n thủ lại thêm thợ dị n g ầ n bộ vùng núi người lùn bên trong cũng có hai tên đại tông sư có thể nói hoàng hoàng đảo sử thi trang bị sản lượng tiền cảnh sắc thực khá rộng h o á t đây cũng là lôi cựu coi trọng như vậy vùng núi người lùn nguyên nhân bộ tộc này tại g e n đúc phương diện trời sinh tăng thêm quá cao ngay cả có tỷ lệ g e n đúc gia truyền kỳ trang bị đại tông sư tỷ lệ đều cao như vậy trước đó đội bộ ký ngõ đảo phát hiện ở người chơi đảo chủ bị xử lý về sau đương nhiên kia g đây ả o d chỉ là hạn phỏng đoán sự thực là không như thế còn có đại chi sau tự mình đi nghiệm chứng Nếu thật là như thế, thật h là k ô n nói, tăng g thể cho dù vì lôi ê n quân đội trang bị, hắn cũng phải tìm người trời khác xuống chủ đại nhân. Chuyện gì? U tàu phương diện báo, mới thuyền có thể xuống nước. quẩy. U tàu đội Đào đại đề phải trời mới tìm thể gì? bị, báo, khác chủ có Ồ! l cựu ngầm đầu sắc trời s ắ p muộn biết thông báo một chút ta sáng mai đi qua rõ u tàu bên kia hiện tại thiết kế đang xây thuyền có hai loại một loại là thuần chất gỗ thuyền lớn nội bộ là dựa theo lấy cự hình phi toa cá vì động lực thiết kế kiến tạo một loại khác là tầng ngoài bọc sắt chất gỗ thuyền lớn tuy h thời vẫn chưa ra khỏi phòng thí nghiệm tinh thạch i ế kế t trên tạm bên dụng vẫn ra là lò l áp ệ nói động động động đặt đương động đặt đều lớn luân trang Hiện xuống nước, nhiên không nào liên không cơ lực lực c vì lấy làm lắp lá là lắp thủy. to thiết sắt tàu tại thể khu chuẩn thủy. tàu Tuy song n bị ó tinh thạch động lực tàu thủy hẳn là mới đúng tương lai b i ể n cả giao lưu cùng t r i n h chiến chủ lưu nhưng cũng không phải là nói sinh vật động lực liền không có mảy may giá trị nếu không phải rút được ngày một nghiên cứu t h ể lôi c ử u cũng phải những ba mươi năm sau mới có thể mở ra tinh thạch động lực nghiên cứu cùng ứng dụng trước đó muốn thoát khỏi hiệu suất tốc độ đều rất bình thường mái trèo động lực lấy sinh vật biển vì động lực chính là tuyệt đại bộ phận người chơi lựa chọn duy nhất cự hình phi toa cá chỉ là trong đó một loại lựa chọn hải dương tráng lệ mà rộng lớn dạng gì sinh vật đều có thể tồn tại ở người chơi nhóm bắt đầu cùng hải dương t r ù n g tộc tiếp xúc sau đó những cái kia có thể hướng thuyền cất cánh sinh vật biển liền sẽ tiến vào tầm mắt của bọn hắn bàn về tốc độ tới nói cự hình phi toa cá là không thua bất luận cái gì sinh vật biển nếu như kết hợp với có thể chờ bọn chúng tổng hợp đánh giá y nguyên đứng hàng đầu điểm này lôi cự ngược lại là có lòng tin Cự hình phi toa cá khuyết điểm duy nhất ngay tại ở chất thịt ngon cảm rất tốt dẫn đến giá cả phi thường cao bình thường người chơi căn bản không nỡ xuất ra như thế một số tiền lớn đến mua bọn chúng hướng thuyền cho nên nếu như không muốn đem tới này chút cán lệ trong tay bồi thường tiền lôi cựu còn phải không ngừng tìm kiếm cơ hội dưới mắt tại tinh thạch động cơ còn không có lấy ra tàu thủy còn phải tại vụ tàu bên trong tiếp tục nằm tình huống phía dưới phi toa cá động lực đại mộc thuyền hắn còn phải lấy ra dùng so với tốn sức phí sức tốc độ lại không thế nào nhanh mái trèo thuyền phi toa thuyền phi toa cá động lực đại mộc thuyền tên gọi tắt hiệu xuất liền cao hơn bởi vì không cần giống mái trèo động lực như thế sắp đặt sắp xếp mái trèo đ á y cabin cũng không cần cánh buồm động lực cột buồm thuyền buồm cho nên thuyền độ cao giảm mạnh c h ỉ n h thể trọng lượng cắt giảm không ít lấy cự hình phi toa cá khí lực kéo một chiếc thuyền cũng có thể chạy nhanh chóng mỗi giờ ba mươi cây số vẫn phải có chuyển đổi thành trong biển tốc độ không sai biệt lắm tại mười bảy tiết tà hữu giống trước đó đại địa chi hùng hàm bảo chỗ hòn đảo kia bốn năm tiếng liền có thể đổi tới giảm mạnh ở trên biển lãng phí thời gian sáng ngày thứ hai lôi cựu đổi tới ụ tàu tham gia phi toa thuyền xuống nước nghi thức nghi thức tương đối đơn giản th đ ố i vụ tàu trên dưới tất cả nhân viên ca ngợi một phen cảm tạ bọn hắn vất vả cần củ c ô n g hiến sau đó chính là dưới thuyền lớn nước ổn định về sau lôi cựu lên thuyền ở trên biển chuyển hai vòng thể nghiệm một năm tốc độ đối với kết quả lôi cựu tương đối hài lòng đảo chủ đại nhân hài lòng tiếp xuống chính là tiếp tục mở công chín chiếc c ự hình phi toa cá hết thể hai mươi đầu mỗi hai đầu thay phiên gánh vắt một chiếc thuyền bỏ ra lớn như vậy chi phí lại nuôi không bọn chúng thời gian dài như vậy lôi cựu đến hồi vốn rừng tổn hại nha nhanh chóng thuyền vấn đề giải quyết ở trên đảo cũng nên tổ kiến chính thức hải quân chỉ là dưới mắt ở trên đảo cũng không có luyện r a tương đối ưu tú hải quân nhân tài cuối cùng lôi cựu vẫn là có ý định đầu tiên chờ chút đã chờ ngày mùa thu hoạch lúc lần nữa mở ra nhân khẩu đổi mới nhìn xem sẽ có hay không có kinh hỉ dù sao tạo thuyền cũng cần thời gian mắt nhìn thấy nhân khẩu nhanh mười vạn hệ thống thậm chí ngay cả một cái thích hợp thống lĩnh hải quân nhân tài đều không cho hán luyện có chút quá mức nói thế nào hắn chơi đều là hải đảo bắt đầu trò chơi năm nay vụ xuân diện tích chỉ riêng bắc ngô liền có bốn mươi lăm nghìn hecta tăng thêm mấy ngàn hecta đ ậ nành cùng mỗi ngày trên trăm tấn hải sản đưa vào hoàng hoàng đảo hiện tại có thể duy trì gần đương nhiên còn có lúa mị vụ đông nếu không chỉ dựa vào một mùa lương thực thu hoạch nhiều lắm là chỉ có thể nuôi sống 6.070 vạn người ngay mùa thu hoạch trước lôi cựu liền sẽ lần nữa bông ra nhân khẩu đổi mới hạn chế lúc này nhân khẩu không đến tám mươi vạn hắn là sẽ không đình chỉ nhân khẩu đổi mới hắn cũng không tin tăng lên bảy mươi vạn người trong đó còn không có một hai cái hải quân nhân tài khuya về nhà nghỉ ngơi lôi cựu mới chú ý tới hòm thư lại có gửi thư móc ra xem xét gửi thư người thân mặt dạng hẳn là hắn trước mấy ngày phát cái kia t i ế p mời có tác dụng chính lôi cựu là che đậy người xa lạ thêm hảo hữu tất cả t h ủ c á i dày công việc đều là thân bạch dạ để hoàn thành dù sao cái t h ằ n g này ưa cùng người nói nhảm người quen cũng tốt người xa lạ cũng được hắn đều có thể nói chuyện mà lại thích thú thân bạch dạ ở trong thư nâng lên có người liên hệ hắn phải dùng một chương ép cấp danh tướng khiêu chiến thẻ đổi sử thi cấp chiến đao cụ thể là cái nào ép cấp đối phương không nói chỉ là đưa ra phải nhanh một chút ở trước mặt giao dịch một tay giao đao một tay giao thẻ nếu như lôi cựu dự định đổi liền mau chóng đem cái kia thanh sử thi cấp chiến đao cho hắn gửi đi qua ép cấp cũng thế hiện tại tớ nói ép cấp so cấp a tốt hơn thù bởi vì có tư cách đúng t r a mét cấp tướng hồn người chơi tương đối ít khiêu chiến độ khó càng là trong thời gian ngắn rất khó đ ạ thành t mỗi cái võ tướng khiêu chiến thẻ cũng không phải duy nhất theo thời gian chuyển r ờ i chỉ cần tướng hồn còn không có bị đoạt đi đ ố i ứng khiêu chiến thẻ liền sẽ không ngừng xuất hiện dần dần tăng nhiều không bằng sớm làm thay cái hữu dụng lại không dễ dàng bị giảm giá trị vật lôi cựu cũng không do dự đem sử thi chiến đao lấy ra trực tiếp cho thân bạch dạ gửi đi dù sao đối lôi cựu tới nói sử thi cấp vũ khí đã không hiếm có không đổi mới đúng độ lần lo lắng vơ vẩn thiết lô bảo trưởng c h ấ n chiến đao gửi đi lôi cựu hiện tại trong tay không có có sẵn sử thi trang bị vì để tránh cho lại có người chơi dự định trực tiếp trao đổi chiến đao trong tay hắn nhưng không có hàng có sẵn mà đối phương lại không nguyện ý những một tháng dẫn đến cùng khiêu chiến thẻ bỏ lỡ cơ hội lôi cựu dự định đi thiết lô bảo nhìn xem hoàng hoàng đảo bảo hộ hắn không có nhanh như vậy cải tạo tốt dù sao hẹt g à mới cầm đi mười ngày qua lôi cựu lần này đi là muốn hỏi một chút hai gã khác đại tông sư tình huống kỳ thật lúc trước lôi cựu đã hướng edga biểu thị qua nếu như hai vị kia đại tông sư chuẩn bị không sai bị lắm liền để bọn hắn khai lò đi. cho dù thất bại hoàng hoàng đ ả o cũng không phải tổn thất không nổi tuy nói sử thi cấp trang bị vật liệu so hoàng kim cấp bạch ngân cấp cái gì đắt hơn rất nhiều nhưng đối với dùng tài liệu ít đặc biệt là đao kiếm loại này sắc bén hình vũ khí hạng nhẹ mấy vạn kim tệ vật liệu phí đã cao nữa là cựu ca hiện tại một ngày luyện hóa hỏa nguyên tố kết tinh giá trị cũng không chỉ số này so với truyền kỳ vật liệu động một tí mấy trăm vạn giá cả mấy vạn kim tệ thực tình không tính là gì mà lại hai vị đại tông sư thành công năm chắc vẫn là rất lớn lôi cựu cho rằng không cần nghiêm khắc như vậy đối với cái này é gạ lý do là tại gen đúc trang bị phương diện bọn hắn vùng núi người luôn luôn luôn truy cầu hàm mỹ đã tốt muốn tốt hơn k i ệ n thứ nhất sử thi trang bị đối hai vị đại tông sư về sau đường rất trọng yếu một khi thất bại tạo thành đả kích tất nhiên không nhỏ thậm chí có thể sẽ sinh ra một ít tâm lý phương diện chứng n g ạ i lôi i ể u đối ẹ t gà trong lòng còn có hoài nghi hắn cũng không phải không có mình rèn đ ú c qua trang bị thất bại tìm nguyên nhân lần sau tiếp tục cố gắng thôi bất quá là sử thi cấp cũng không phải truyền k ỳ cấp đối một vị đại tông sư tới nói có nghiêm trọng như vậy sao cho dù chỉ là miễn cưỡng đặt đến đại tông sư có thể đó cũng là đại tông sứ a nếu như hai người thật giống ẹ t gà nói như vậy pha lê tâm lôi cựu thật muốn hoài nghi bọn hắn đến tột u cùng là thế nào đạt tới đại tông sư cấp đối với đại tông sư tới nói sử thi cấp trang bị thực tình không phải cái gì khả m không qua những lời này lôi cựu không tốt nói thẳng nói chính là chất vấn ẹ t gà chuyên nghiệp trình độ cùng chủng tộc truyền thống đào chủ đại nhân ẹ t gà tại sắt lô chỗ nào đúng vậy ta mang ngài đi qua không cần người đi mau đi ta tự mình đi là được vậy ta cáo lui trước phất phất tay chính lôi cựu đi tìm ẹ t gà dù sao đối ét gà chuyên môn sắt lô vị trí hắn là xe nhẹ đ ư ờ n quen、ừ. cái này thiết kế lấy đỏ ra ngươi trước mắt kỹ xảo cùng lực k h ô n g chế đánh ra sử thi áo giáp tỷ lệ có thể đạt tới bảy mươi phần trăm nơi này nơi này nơi này cái này ba khu sửa chữa một chút s á t x u ấ t thành công hẳn là còn có thể đề cao hai phần trăm nói tóm lại ngươi cùng số đều không khác mấy còn phải lại đề cao đề cao lúc nào s á t x u ấ t thành công đạt tới tám mươi phần trăm các ngươi liền có thể bắt đầu tiến hành rèn đúc tộc trưởng làm sao không cần yêu cầu như vậy chết đi muốn đạt tới tám mươi phần trăm xác suất thành công hai chúng ta c h í ít còn phải hơn hai tháng thời gian đảo chủ đại nhân đều thúc giục ngươi nhiều lần hà tất phải như vậy đâu đúng vậy a đảo chủ đại nhân đều nói cho dù thất bại cũng không cần ngại đảo chủ đại nhân là đã nói như vậy nhưng cũng không đại biểu chúng ta liền có thể làm như vậy chúng ta vùng núi người lùn lấy kiệt xuất kỹ thuật gen đúc tại hoàng hoàng đ ả o đặt chân nhận đảo chủ đại nhân coi trọng đem hoàng hoàng đ ả o quân bị chế tạo cái này nhất khối tất cả đều giao cho chúng ta đi làm đây là thí nghiệm cũng là trách nhiệm mà vật liệu cùng thành phẩm tính so sánh giá cả chính là chúng ta hạch o tâm sức cạnh tranh áo giáp cũng không giống như đ a o kiếm một kiện sử thi áo giáp vật liệu giá trị chí ít hai mươi vạn kim tệ nếu như các ngươi cuối cùng thất bại chỉ chế tạo ra một kiện giá trị ngay cả một vạn kim tệ đều không đáng hoàng kim cấp áo giáp tổn thất này chi lớn các ngươi không nhìn thấy à. g ó c rẽ lôi cựu tâm l ờ i nói kia là bình thường nhất hoàng kim cấp áo giáp hai vị đại tông sư cho dù thất thủ tạo ra cũng là cấp cao nhất hoàng kim cấp áo giáp bắn cái mười đến vạn kim tệ cũng không thành vấn đề edgà tự nhiên không biết đảo chủ đại nhân tiếng lỏng trên thực tế mấy vị này cũng không phát hiện t r ô n g ọ c sau đó lôi cựu edgà tiếp tục nếu như các ngươi nguyện ý liền chế tạo đao kiếm đi lấy đao kiếm dùng tài liệu cho dù thất bại tổn thất thì nhỏ hơn nhiều mà lại lấy các ngươi hiện tại ti chế tạo đao kiếm thất bại tỷ lệ đã rất nhỏ nói cách khác hai vị này đã có thể chế tạo sử thi cấp đao kiếm rồi sao lôi cựu m ư ớ n g rỡ vậy sao được chúng ta vùng núi người lồn kiện thứ nhất tấn cấp trang bị vẫn luôn là độ khó cao nhất áo giáp nào có cầm đao kiếm cho đủ số hai vị này rõ ràng không muốn vậy liền trở về tiếp tục cố gắng đã chúng ta muốn kiên trì người lồn truyền thống liền không thể cầm trên đảo tài sản đi mạo hiểm tổn thất nhỏ còn dễ nói nếu như tổn thất lớn rồi nhiều liền không tốt lắm bằng dao cho dù đảo chủ đại nhân dễ nói chuyện nhưng chúng ta tổn thất không hề chỉ là t h i ệ tài còn có vùng núi người lùn ngoại bộ hình tượng cùng hạch tâm sức cạnh tranh nếu có một ngày có tại g è n đúc phương diện không kém gì chúng ta vùng núi người lùn chủng tộc khác gia nhập liên minh hoàng hoàng đạo khi đó có chủng tộc như vậy sao có thể cùng chúng ta vùng núi người lùn so g è n đúc lôi cựu biểu thị h ắ n cũng muốn hỏi cái này phải biết vùng núi người lùn tại g è n đúc phương diện kia là thực tình rất b u ồ ngu n xuẩn thế giới lớn như vậy ai dám cam đoan liền không có còn nữa nói liền xem như phổ thông nhân loại cũng không thể khinh thường a coi như bọn hắn chúng có thể có đại tông sư cấp rèn đúc thiên phú tỷ lệ vô cùng ít ỏi có thể không chịu nổi bọn hắn số lượng nhiều a hồi trước ở trên đảo nhân khẩu bộc phát lang vĩnh n i n h tiệm thợ rèn liền nhận được một có đại tông sư tiềm lực thợ rèn học đồ có việc này g ó c rẽ lôi cựu gật đầu sắp thực có việc này đang đóng nhân khẩu đổi mới tề văn xuyên đề giao nhân tài tập hợp trong báo cáo lôi cựu lại thấy qua chỉ là hắn có làm qua cái gì khác người cử động sao edga cái này vùng núi người lùn tộc trưởng tại sao có thể có mãnh liệt như vậy ý thức nguy cơ ý nghĩ nhiều như vậy edga ngơi thành thật dâu quay nón người thiết sợ a hắn người đảo chủ này nói cái gì ngươi liền làm cái gì đây mới là bình thường thành thật dâu quay non a quan tâm nhiều như vậy cũng không sợ hói đầu tuy nói e t g a nhấn mạnh không thể bởi vì vùng núi chính người lùn thói quen mà đề cao hoàng hoàng đ ả o bị tổn thất s á c suất điểm này lôi cựu tương đối tán thưởng thế nhưng là đối với hiện tại lôi cựu tới nói thời gian giá trị là cao hơn nữa một chút e t g a ngươi suy nghĩ nhiều đảo chủ đại nhân lôi cựu trực tiếp từ góc rẽ đi tới cũng không có che giấu tự mình nghe lén、ừ. hiện tại hắn q u a n minh chính đại gia cũng không thể tính nghe lén hiện tại đối hoàng hoàng đạo tới nói thời gian càng b u giá có thể sớm hơn lấy ra một chút sử thi trang bị bởi vì sinh ra một chút tiền tài bên trên tổn thất là có thể tiếp nhận cái này không đơn thuần là quân đội quân sự cần còn liên quan đến một chút hòn đảo ở phương xa giao dịch dưới mắt liền nhu cầu cấp bách một hai đem sử thi cấp chiến đ ạ o vì thế sửa chữa ta món kêu hoàng hoàng đ ả o bảo hộ đều có thể trì hoãn ta lúc trước liền nói é t gạ trưởng chấn n g ư ơ i suy nghĩ nhiều thợ gì ngẩn n g ư ơ i đánh tử đâu xuất hiện ég gạ không để ý tới tùy tiện thợ dị ngẩn không qua đã đảo chủ tự mình chạy tới học thuộc lòng hắn cũng không tốt tiếp tục quyết giữ ý mình đồng ý hai vị đại tông sư khai lỏ rèn đúc sử thi hao giáp về phần hắn đảo chủ đại nhân đều mở miệng tự nhiên là đánh trước tạo một nắm sử thi chiến đao sau đó lại tiếp tục nghiên cứu hoàng hoàng đảo bảo hộ sửa chữa phương án đối với tiệm thợ rèn lôi cửu đối bọn hắn sớm có quy hoạch hiện tại tiệm thợ rèn phụ trách đều là sinh hoạt sản xuất phương diện công cụ chế tạo chờ về sau nguồn năng lượng động lực vấn đề giải quyết còn muốn tăng thêm các loại máy tiện máy móc gia công trong nhân loại cao cấp rèn đúc nhân tài chủ yếu liền phụ trách công nghệ độ chính xác các phương diện nghiên cứu cùng đề cao đương nhiên đối với rèn đúc thiên phú phi th cho a lai trang o đến đúc tương rèn truyền kỳ bị y vọng cũng không nhỏ trùng cái l ạ i kia đ ứ nên g nguyện trang cũng không ngăn Không người giỏi cũng phương người đầu đi đi Nếu tuyến, kiểu qua thiểu quân nhất như như như diện, vẫn lùn trống. n thế phải Cho cấp lấy. tài. tài trèo là là vào lôi ý cao cực sao dựa bị bị lộ sẽ số, dù lần này đi một đường hướng đông bất kỳ cái gì một cái phát triển lớn mạnh vùng núi người l ù n quy mô cơ hội lôi cựu đều là sẽ không bỏ qua về phần ẹt g ạ lo lắng càng là không thấy sự tỉnh chỉ cần g i ả n tại đảo chủ tâm hắn cũng không cần phải lo lắng vùng núi người lồn tộc hôm nay lại là có thể dung hợp hòn đảo thời gian lôi cửu muốn đi tiếp thu long c h i quốc cái gì nhanh như vậy liền một tháng thế thì không có hoàng hoàng đảo hiện tại là cấp bốn hòn đảo dung hợp diện tích không đến một cây số vương cấp ba hòn đảo thời gian c ú n đồ giảm phân nửa cho nên dưới mắt mới qua m ộ ư ơ i năm ngày mà long c h i quốc chỗ hòn đảo chẳng qua là cái cấp một đảo thời gian c ú n đầu c à n g là chỉ có bốn ngày toàn bộ kỳ ngoa đảo ba tầng chỗ đảo lôi cửu chỉ tính toán chọn vài cái có mỏ đảo hoặc là tự nhiên điều kiện đặc biệt tốt cấp ba hòn đảo dung hợp bởi vì cho dù dung hợp CD từng cấp giảm phân nửa nếu như muốn đem k ỳ ngõ đảo dây xích toàn bộ dung hợp hết thể cần hai trăm bốn mươi ngày nữa tám tháng lôi cựu cũng sẽ không chờ ở tại chỗ r ử a vào lâu như vậy có phi toa thuyền lôi cựu bọn hắn liền không cần đến giống như kiểu trước đây sớm xuất phát đương nhiên lôi cựu cũng sẽ không bóp lấy một chút lên nào hắn làm việc thích dự lưu thời gian vạn nhất có biến cho nên cũng có thể tương đối ung dung đường lối phòng ngừa xuất hiện luôn cuốn tay chân tình huống bất quá nếu như nước đã đến chân tái sinh biến hóa hắn liền không có chiêu dù sao lúc trước tính toán đánh lại nhiều cũng chịu không được người ta bóp lấy một chút phát sinh a đinh đinh hòn đảo dung hợp cd vậy không vượt quá lôi cựu dự kiến vậy mà liên tục vang lên hai tiếng hệ thống nhắc nhở bởi vì hắn đang đứng tại long c h i quốc chỗ hòn đảo vị trí trung tâm cho nên một cái là hỏi thăm hắn phải trang dung hợp bản tòa đảo về phần một cái khác sau khi xem xong lôi cựu lập tức vung tay lên đi đi kỳ ngoa đảo đinh phát hiện còn sót lại chỗ đảo có thể kích hoạt đặc biệt dung hợp người chơi cần đi tới trung tâm hòn đảo tiến hành dung hợp thao tác nhắc nhở đã nói mặc dù không lắm kỹ cảng lôi cựu cũng là có thể nhìn ra cái này đặc biệt dung hợp nhất định là có thể đem toàn bộ chuỗi đảo duy nhất một lần d u n g hợp rơi lôi cựu dự định đi trước kỳ ngoã đảo nhìn xem dù sao cách nơi này không xa cũng chậm c h ễ không được bao dài thời gian v ề phần cuối cùng là không muốn kích hoạt cái này cái gì đặc biệt d u n g hợp vẫn là phải nhìn thời gian s i đi nhiều ít nếu như thời gian không phải rất dài lôi cựu ngược lại là nguyện ý thu kỳ ngoã đảo dây xích dù sao người chơi lưu lại chuỗi đảo thổ địa nước n g ọ t khoáng sản các loại tư nguyên màu mỡ trình độ làm u ố n so bình thường ngoại hải hòn đảo mạnh hơn k h n g ít không dài thời gian lôi cựu bọn hắn leo lên kỳ n g o đảo tại hòn đảo vị trí trung tâm hắn thấy được kỹ càng đặc biệt d u n g hợp d u n g hợp nhắc nhở cái gọi là đặc biệt d u n g hợp bất quá là đem toàn bộ thứ ba chối u đảo xem như một cái chỉnh thể đi d u n g hợp d u n g hợp sau thời gian cd vì d u n g hợp cấp bốn hòn đảo một hai lần ba tầng chối u đảo tổng diện tích đạt tới cấp bốn lấy cấp bốn hòn đảo d u n g hợp thời gian là cơ sở đi tính toán cũng rất bình thường về phần tại sao là một hai lần coi như là thu phí thủ tục đi ba sáu ngày cd bất quá là so tình huống bình thường thêm ra sáu ngày mà thôi vì ba tầng chối đảo loại này tương đối đất đai một mỡ là rất đáng phải chăng tiến hành đặc biệt rung hợp hoàng hoàng đ ả o cùng kỳ ngoã đảo dây xích lập thể giả lập hình ảnh xuất hiện thao tác một phen lôi cựu phát hiện hắn có thể đ ố i kỳ ngoã đảo dây xích lên bất luận cái gì một cái hòn đảo tiến hành chia cắt dung hợp thao tác trước làm long c h i quốc ta cắt ta cắt ách long c h i quốc trực tiếp chiếm cấp một đảo nhỏ diện tích hơn phân nửa đem nó cắt ra đến sau đó tòa kia cấp một đảo chỉ còn lại phế liệu đương nhiên lấy hòn đảo sâu đạt 1 0 0 0 m độ dày cho dù là phế liệu kia thể tích cũng là lấy ước mét khối làm đơn vị nếu là hệ thống cung cấp cát đất cách rời phục vụ liền tốt trực tiếp đem những vật này phân loại hướng ở trên đảo m ộ đống những này có sán vật liệu xây dựng đến còn lại bao nhiêu nhân lực vật lực à? suy nghĩ nhiều vô ích dù sao hệ thống không cung cấp cái này phục vụ lôi c ử u kéo lấy long c h i quốc tại hoàng hoàng đ ả o vùng ven tìm kiếm đến cùng để chỗ nào đâu lôi c ử u do dự hả ai muốn nhập thần nhất thời không có chú ý lôi c ử u đột nhiên phát hiện cho dù long c h i quốc giả lập hình ảnh bị hắn hoàn chỉnh kéo tới trên lục địa cũng không có biến thành không thể cất đặt màu đỏ ta lại kéo đổi cái địa phương còn không có biến sắc lại kéo thay đổi nha nơi này có kiến trúc vùng h núi liền thật thích hợp đem long tri quốc tại vùng núi tìm cái sơn cốc bông xuống bình thường trực tiếp tại hòn đảo rìa ngoài ghép lại lúc còn nhìn không ra hiện tại đột nhiên nghị trực tiếp cất đặt trên mặt đất phía dưới mặt nước một m ở độ dày liền tương đối rõ ràng chung quanh đều là chút thẳng đứng độ cao bốn năm trăm linh m núi nhỏ đột ngột xuất hiện long t h i quốc có vẻ hơi hạc giữa bờ gà bất quá toàn bộ long tri quốc khu vực không hề giống là một ngọn núi trên dưới trên cơ bản những thô hình dạng càng giống một cái thể tích khổng lồ cây cột đá、ừ. ngược lại là rất giống nhân tạo kỳ quan thoát ly chung quanh cao mấy trăm thước thẳng tắp bàng đại trụ thể phi thường hấp dẫn ánh mắt bất quá cân nhắc đến yếu tố an toàn vẫn là làm một chút cải biến cho thỏa đáng dù s a o đó cũng không phải tương đối kiên cố xi、si、măng cốt thép cây cột mà là núi đá hôn hợp thể một khi thời gian dài trải qua mưa gió cọ rửa đất đá bung lỏng núi lợ cái gì kia là tương đương dễ dàng phát sinh ngâm mình ở trong biển lúc lôi cựu không biết có phải hay không là có cái gì quy tắc có thể cam đoan bọn chúng sẽ không giải thể cũng sẽ không chóc ra chìm vào đẽ cho dù có đoán trừng t h o á t ly đáy biển đi vào quần sơn trong về sau loại này bảo hộ cũng sẽ biến mất nếu không nếu là lôi cựu muốn n g ắ thạch t một cái quốc số dưới còn không phải đem cái quốc cho đứt đoạn lôi cựu thử nghiệm đệ thấp hình trụ độ cao kết quả long c h i quốc trô u dưới đáy phạm vi bắt đầu mở rộng cùng c h u n g quanh thấp một ít dây núi bắt đầu d u n g hợp một trận tham mải long c h i quốc trô u rốt cục giống một tòa bình thường sân p h o n g cảnh vật chung quanh chỉnh thể cất cao không ít đều là long tri quốc chủ thể dung nhập sau kết quả không nghĩ tới hiện tại dung hợp hòn đảo lúc chia các thể có thể trực tiếp ném tới hòn đảo mặt ngoài không nói còn có thể thông qua hơi sử dụng cải biến độ cao cùng chỉnh thể hình dạng đương nhiên dù sao không phải đất dẻo cao su hơi sử dụng thời hạn chế rất nhiều mà lại cũng không phải lôi cựu muốn bóp thế nào thì bóp mỗi lần hắn cải biến một hạng trọng yếu hơn tham số chỉnh thể hình dạng đều biết phát sinh tự nhiên diễn biến lấy lệnh vật lý kết cấu hướng tới hợp lý trước đó không có chú ý cũng không biết là lúc nào lên thêm ra chức năng này lôi cựu suy đoán hẳn là ba tầng chỗi u đảo hợp nhất sau đó lần trước hắn dung hợp đại địa chi hùng hàm bảo chỗ hòn đảo kia lúc cũng không có quá mức chú ý chặt a i chặt đi cắt, đi cắt đi liền đem hòn đảo kia giống bánh bao hấp đồng dạng dán tại hoàng hoàng đảo bên ngoài kể từ đó một chút tương đối đặc thù khu kiến trúc đến có thể như thế xử lý bất quá nói tóm lại lôi cựu là không có ý định thường xuyên dùng chức năng này trừ phi tương lai hắn nghĩ tại hòn đảo tây bộ tây bắc tây nam trồng cao vách núi luy khu lúc mới có thể đại quy mô dùng đến dù sao so với độ cao đến đối với hiện tại hoàng hoàng đ ả o tới nói v ư ơ n g v ứ c độ cùng diện tích mới đúng cần truy đổi đương nhiên nhiều chức năng này trên mặt đất hình phương diện có thể thao tác tính liền có thêm không ít là chuyện tốt không nghĩ bắt đầu răng rắc kỳ n g o đảo dây xích dùng hợp hòn đảo đi gợn sóng sắp nổi kỳ ngoã đảo dây xích răng rác h o à n tất hoàng hoàng đảo tổng diện tích lại tăng lên 950 n h i ề u cây số vương tả h ư u dung hợp có diện tích hao tổn hiện có 2693 á t ă c n m cây số vương khoảng cách cấp năm đảo mới khó khăn lắm qua một phần tư diện tích sau đó hoàng hoàng đảo nhất định phải động khác đã lâu không đi nói ít nhất phải mau chóng tìm tới vài cái diện tích khá lớn hòn đảo dung hợp nếu không nếu là đằng sau cái nào đảo chủ vừa ra tân thủ thôn liền gặp được cái diện tích hơn vạn hòn đảo trực tiếp dung hợp kia lôi cựu cấp năm thứ nhất chẳng phải không có thứ một có thể không cần lôi cựu là cái chủ nghĩa thực dụng người thanh danh cái gì cũng không đáng kể nhưng ban thưởng không có không thể được ca hiện tại đến xem theo hòn đảo đẳng cấp không ngừng tăng lên hạng nhất ban thưởng giá trị cũng càng ngày càng cao đối với cấp năm phần thưởng đệ nhất lôi c ử u vẫn là rất chờ mong để l a n g trài cùng ngụ tàu bên kia chú ý mặt khác thông chi thứ chín thương hội thuyền đánh cá hoàng hoàng đảo muốn bắt đầu hướng đông di động chạy về đảo chủ văn phòng đi vào trong sân vườn cột thủy tinh trước lôi c ử u bắt đầu thiết lập hoàng hoàng đảo di động trạng thái phương hướng chính đông một mực gia tốc đến cực hạn tốc độ sau đó vân nhanh tiến lên thiết lập hoàn tất lôi cựu cảm giác dưới chân đại địa đột nhiên động một cái hẳn là hòn đảo bắt đầu gia tăng tốc độ sau đó cũng không có cái gì cảm giác không qua tưởng tượng một chút gia tốc đến 1 5 0 m n ă trên giờ vậy mà cần 1 6 t giờ cái này tăng tốc độ thấp tương đương cảm động kể từ đó khởi động sau không có cảm giác gì kia là tất nhiên kỳ thật nói hoàng hoàng đảo gia tốc chậm chỉ là lôi c ử u tại chửi bậy mà thôi trên thực tế hắn cũng minh bạch như loại này dưới chân đại địa chỉnh thể vận động cũng không thể giống đua xe tùy tiện như vậy phải biết ở trên đảo thế nhưng là có vô số ngọn núi cùng kiến trúc chấn động lớn núi lở đất nước lâu s ợ câu đoạn cái này tai hại cũng rất dễ dàng phát sinh tuy nói hòn đảo di động bắt buộc phải làm có thể lôi c ử u cũng không có ý định mỗi lần thay đổi hòn đảo tiến lên trạng thái đều tiến hành một lần toàn bộ đào phạm vi thai sau trùng t i ế n đã như vậy chấm liền chấm đi vẫn là ổn một điểm tốt ngày thứ hai ăn cơm chưa xong lôi c ử u cố ý chạy tới vụ tàu một là muốn nhìn một chút trước mắt đường ven biển phụ cận thủy vực trạng thái hai là nhìn xem vụ tàu cái gì có hay không chịu ảnh hưởng ảnh hưởng nhiều ít vẫn là có nhất là tại thuyền đ ỗ bờ cùng suất cắn lúc cần thiết phải chú ý một chút mặt khác chính là quy mô tương đối nhỏ thuyền không thích hợp nữa ra vào hoàng hoàng đảo tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng thể tích quá khổng lồ. mà lại hình dạng cũng không phải rất sắc bén tại hành thủy cho nên toàn bộ hòn đảo đông bộ tại bổ ra sóng nước tiến lên lúc mặt nước hoàn cảnh cũng không phải là rất bình tĩnh thuyền lớn ra vào đều cần cẩn thận chú ý thuyền nhỏ xuất hành bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy cơ bị lợi út đi vào bờ biển chưa hề đều là bình tĩnh không lay động mặt biển lúc này chính sóng lớn vô bờ từng dãy đầu sóng tại bên bờ đập nát hóa thành vô số giọt nước v y ra một đợt lại một đợt tiếng ầm ầm theo bọn nước chập trùng Hoặc, thật có khí thế a không chỉ có khí thế cái này đầu sóng cường độ cũng mạnh nhất thuyền nhỏ mà không đụt vào không chừng sẽ bị trực tiếp đánh bay t h u y ề nếu lớn là lực lượng là nha, cũng không như quan nói này sóng không nhỏ, mà dù sao độ cao rất có hạn. Cũng không phải sao cao cái có i mà vậy tuy tâm, rất dù độ b t giống không như vậy đ ầ k h ô như g đuôi ớ n chính g về phía chính đông lên, đụng ô không n tiến lên, g thể có hay đ vào cái khác h ò nhanh đảo A. Nếu n ư đụng n vào, h đi tìm thủ hộ c ự long giáo ly đã gia nhập hoàng hoàng đạo tự nhiên muốn vì hoàng hoàng đạo xuất lực phía trước dò đường nhiệm vụ liền giao cho hắn thích hợp nhất không t r u n g trinh sát nhiệm vụ tự nhiên là cựu ca bởi vì hắn tốc độ càng nhanh có thể cựu ca một mực tại toàn lực luyện hóa hỏa nguyên tố kết tinh để sớm ngày viên mãn còn có đại địa tri hùng hàm bảo mỗi ngày đắc y ôm một đống đích thổ nguyên tố kết tinh đi ngủ đều là lôi cựu vì có thể sớm ngày khiêu chiến ép cấp võ tướng tại làm chuẩn bị đây là đại sự không thể trí hoãn cho nên cho dù không phải thích hợp nhất một cái nào nhưng cự long tốc độ dù sao cũng không chậm cái mũi ánh mắt cùng sức cảm ứng cũng đều không kém mà lại thân là lão gia hỏa giáo lý kinh nghiệm cùng kiến thức còn mạnh hơn cựu ca nhiều đảm nhiệm trinh sát công việc kia là dư xài. duy nhất chỗ xấu chính là giáo lý mỗi ngày ăn càng nhiều dù sao hoạt động số lượng nhậu nha lôi cựu có thể lý giải sẽ không đem đối phương xem như thùng cơm đến đối lãi lão long nhiệm vụ đương nhiên sẽ không chỉ là nhìn xem phương hướng chính đông có hay không hòn đảo liền xong việc hắn cần đem hòn đảo chính đông đông bắc đông nam cái này hình quạt khu vực bên trong phạm vi toàn bộ dò xét một lần từ hòn đảo vùng ven hướng ra phía ngoài 1.000 cây số phạm vi cái phạm vi này diện tích rất lớn ban đầu mấy ngày lao long nhưng có chạy bất quá chờ hiện tại đại bộ phận khu vực toàn bộ qua hết một lần nó liền có thể bung lỏng dù sao hoàng hoàng đảo một ngày cũng chỉ không qua chỉnh thể hướng đông di động 3.6 cây số m à mới thêm chưa thăm dò khu vực nhưng không có bao nhiêu tại lôi cựu trước mặt giáo lì không có bảy cái gì k h a n dung rất sung sướng tiếp nhận nhiệm vụ dù sao về sau muốn tại lôi cựu dưới tay làm việc lão gian cự thông minh hắn biết dạng gì tư thái đối với mình có lợi nhất ban đêm trở về phòng thân bạch dạ gửi thư còn bổ sung một cái món nhỏ mở ra xem xét ép cấp danh thần lý tư khiêu chiến thẻ đem thân bạch dạ tin nhìn một lần quả nhiên đây chính là sử thi cấp chiến đao đổi lấy tấm kia ép cấp thẻ lý tư a tương tại rút thưởng tuyển hạ n g bên trong lôi cựu là nhìn thấy qua tấm thẻ này đáng tiếc đối với rút thưởng tới nói nhìn thấy cùng rút đến căn bản là hai khái niệm không nghĩ tới hắn còn có cơ hội lần nữa gặp được tấm thẻ này lấy trang bị trao đổi phương thức đắc thủ cũng không biết vị này thống nhất đo lường thực tế người đề xuất cùng người thi hành trợ giúp tần thủy hoàng tăng cường trung ương tập quyền đại công thần bí cảnh khảo nghiệm sẽ là cái gì lôi c ử u hiện tại đặc biệt muốn chia đừng làm một chương cấp h hoặc là cấp hã trở xuống mưu sĩ cùng danh thần khiêu chiến t h ể nhìn xem cụ thể khiêu chiến nội dung là cái gì bởi vì é cấp hắn hiện tại thực sự không có niềm tin chắc chắn gì thời gian trôi mau đảo mắt nửa tháng đã qua hệ thống thông cáo thần long đảo đảo chủ lý thiệu tiên cái thứ tư dung hợp ba tầng chỗi đảo hoàn tất chính thức thoát ly đảo chủ người chơi tân thủ kỳ ban thưởng danh vọng năm trăm n g ẫ nhiên rút thưởng thẻ hai h dô đ ả o đ ả o chủ vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn cái thứ năm dung hợp ba tầng chuỗi đ ả o hoàn tất chính thức thoát ly đ ả o chủ người chơi tân thủ kỳ ban thưởng danh vọng năm trăm n h ngẫu nhiên rút thưởng thẻ hai hệ thống thông cáo ngũ tinh thượng tướng đ ả o đ ả o chủ bánh kem tri tinh cái thứ sáu dung hợp ba tầng chuỗi đ ả o hoàn tất chính thức thoát ly đ ả o chủ người chơi tân thủ kỳ ban thưởng danh vọng năm trăm n h ngẫu nhiên rút thưởng thẻ một hệ thống thông cáo thanh chiến đ ả o đ ả o chủ ta chủ vinh quang hệ thống thông cáo cầm tú động tiên đạo đạo chủ cân quắc cả kỳ hệ thống thông cáo côn đảo xạ ba ảo đi đạo chủ vua hải tập hệ thống thông cáo mặt Phúc Hưng đảo đảo chủ thiên mệnh Pháp. Hệ thống thông cáo, vong đảo đảo một ệ Hệ n thống thông vong ngàn năm h Pháp chủ cáo, ca đảo đảo ưu m sĩ、một、ngày này những cái kia quen thuộc khuôn mặt cũ nhóm không ngừng tại trên tv biểu thị công khai lấy tự mình tồn tại cảm giác rất nhiều người chơi đều cảm giác được b i ể n cả thật bình tĩnh không nổi nữa đại loạn thời gian chiến tranh thay mặt sắp đến thật lâu không có nghe được người chơi đảo chủ rơi xuống thông cáo cách lại xuất hiện không xa q một chương hai trăm ba mươi b ố đảo tranh chương hai trăm ba mươi năm đảo tranh hệ thống thông cáo thần long đảo cùng dột nhà đảo đảo tranh lấy dột nhà đảo bại trận chấm dứt dột nhà đảo bị thần long đảo chiếm đoạt đảo chủ do chuyển sinh d ạ hạ đại lục nghe được hệ thống nhắc nhở lôi cựu có chút buồn b ự c đây đã là mấy ngày gần đây nhất nghe được thứ sáu đầu đảo tranh gợi ý đảo tranh tức hòn đảo ở giữa phát sinh hệ thống chỗ thừa nhận sinh tử chiến tranh những n à y người chơi rõ ràng vừa ra ba tầng chỗ đảo lại đi tới trước mặt của hắn dễ nhận thấy sáu người này đều là tại nhà mình chỗ đảo bên cạnh phát hiện người chơi khác sau đó hàng xóm của bọn họ liền tao h ư ơ n g những n à y bị diệt người chơi hòn đảo cũng không giống như kỳ ngoá đảo kỳ ngoá đảo bởi vì bị thủ hộ cự long hủy diệt chỗ đảo bên trên tiền sử chủng tộc cùng bảo vật chi lưu đều bị hệ thống cho thu hồi những này bị diệt người chơi hòn đảo khác biệt bọn hắn c h í ít đều đã là cấp ba hòn đảo ba tầng chuỗi đảo cũng đã dung hợp hơn phân nửa có thể hấp thu tiêu hóa chỗ tốt cũng đều lấy vào tay bên trong chiếm đoạt những hòn đảo này chỗ tốt kiết nhưng so sánh một cái hoang vứt bỏ chuỗi đảo phải lớn nhiều gần nhất một thời gian lão long g i ạ o lì đã đem vụ cận thăm dò một lần đạt tới cấp bốn diện tích vượt qua một cây số vương hòn đảo phát hiện năm tòa có thể đạt tới cấp năm xác thực một tòa cũng không có về phần người chơi hòn đảo không có phát hiện thế giới trò chơi tinh cầu diện tích bề mặt muốn so địa cầu lớn hơn gấp một trăm lần ra mặt người chơi đảo chủ số lượng lôi cựu cho rằng làm sao cũng sẽ không đạt tới hơn trăm vạn cũng không phải là cảm thấy phần lớn người không thích làm đảo chủ mà là làm đảo chủ cần không ít tiền vốn tức ban đầu tài chính khởi động khi tiến vào trò chơi trước mua hạt giống mua nông cụ mua s ú c loại mua các loại công cụ nhưng là muốn tiêu hết không ít không có gì tiền vốn lại muốn chơi đảo chủ hình thức nghĩ ra đầu cũng không dễ dàng cũng không đủ công cụ cùng hạt giống sơ kỳ phát triển tốc độ tất nhiên nghiêm trọng nhận hạn chế hạt giống không đủ ngươi chính là nghĩ ra hòa đến trên mặt đất cũng sẽ không chống giống mọc ra lương thực đến không phải không có cút chim truy t h ù sắt chẳng lẽ muốn tay dựa đi đào quang dùng t h n g đá đến gen sát coi như thật như vậy làm hiệu suất kia mọi người cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng không có tiền không phải là không thể chơi đào chủ nhưng muốn chơi ra mặt thế nhưng là phi thường không dễ dàng cần phi phạm năng lực cùng siêu nhân vật khí chỉ ít giống hệ thống trong thông báo bị diệt mất kia sáu nhà vật khí liền chẳng ra sao cả cho nên rất nhiều mạo hiểm giả người chơi cũng không phải là không muốn chơi đào chủ mà là biết mình không chơi nổi trò chơi này cùng trước kia chơi qua những cái kia nhưng khác biệt kết quả cuối cùng trực tiếp cùng tương lai tài nguyên phân phối móc nối đại bộ phận người chơi tại lựa chọn lúc vẫn là tương đối cẩn thận mà thiết thực đương nhiên cũng có tương đương một bộ phận mạo hiểm giả người chơi vốn là không muốn chơi đ ả o chủ hay là đối loại mô thức này không thích hay là có tự mình hiểu lấy cảm thấy mình căn bản chơi không đến loại mô thức này mà tổng số lượng không đến trăm vạn đ ả o chủ người chơi phân bố tại một mảnh trường địa cầu diện tích bề mặt gấp một trăm lần trên biển mật độ tất nhiên cao không được cho dù tại nam bắc ồn đới người chơi phân bố tỷ suất hẳn là tương đối cao nhưng một nghìn cây số bên trong không có phát hiện người chơi khắc tình huống cũng là rất bình thường bất quá bất kể thế nào bình thường làm sao hợp lý nhìn người chơi khác vừa ra tân thủ thôn liền tao nộ cướp đoạt đối tượng thu hoạch tương đối khá nếu nói lôi cựu không đỏ mắt đó là không có khả năng duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng là vĩnh hằng đảo cùng tích huyết cổ kiếm đảo cùng hoàng hoàng đảo hiện tại cũng chỉ có thể ước ao ghen thị t r ứ n g mắt cạn nhìn xem biết tâm tình không tốt không chỉ chính mình một cái lôi cựu tâm tình lập tức liền thoải mái không ít thật tình không biết uy phong đường đường cùng thanh l i ê n nhiễm huyết cũng là như thế tự an ủi mình xếp hạng thứ nhất hoàng hoàng đảo không phải cũng không có ở cái này đợt h ứ nhất diện đảo thủy triều ở bên trong lấy được chỗ tốt hòn đảo thực lực tổng hợp xếp hạng trước ba người chơi đảo chủ nhau nhao lâm vào bản thân an ủi bên trong cùng bọn hắn khác biệt những cái kia thực lực yếu nhược ba tầng chối u đảo dung hợp tiến độ tương đối chậm rãi người chơi hiện tại mỗi ngày đều trôi qua nơm nớp lo sợ hiện tại những cái kia dung hợp ba tầng chối u đảo hoàn tất người chơi hóa thân thợ săn lộ ra nụ cười giữ tận bốn phía tìm kiếm bọn hắn những ngày yếu thế người chơi đối diện với mấy cái này s ó i đói phát triển trình độ thực lực cũng không có gì đặc biệt bọn hắn chỉ có run lẩy bệ phần ngoại trừ tận cố gắng lớn nhất để cao phát triển tốc độ bọn hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ lại qua mười mấy ngày hệ thống thông cáo nhân viên thái sơn đảo cùng không về đảo đảo tranh lấy nhân viên thái sơn đảo bại trận chấm dứt nhân viên thái sơn đảo bị không về đảo chiếm đoạt đảo chủ kim cương thái sơn chuyển sinh d i ả i hạ đại lục hả cái này cái thứ bảy đảo tranh hệ thống thông cáo đưa tới rất nhiều đảo chủ các người chơi chú ý bởi vì nhân viên thái sơn đảo cùng không về đảo là hiện nay hai trăm mười tám tòa thoát ly tân thủ kỳ hòn đảo thứ hai không nghĩ tới hai nhà này vậy mà đụng phải cùng một chỗ đi cùng phía trước sáu cái đều là đi bót quả hầm mềm khác biệt hai vị này bất luận là thoát ly tân thủ kỳ thời gian vẫn là thực lực tổng hợp xếp hạng, đều tương đối tiếp cận. cho nên song phương tất nhiên kinh lịch một trận long tranh hồ đấu kết quả cuối cùng cái này không về đảo đảo chủ cờ cao thêm một bậc cũng không biết hắn bỏ ra bao lớn đại giới không qua có thể tưởng tượng nhẹ nhóm thủ thắng kia là tuyệt đối không thể nào lôi cựu để ý cũng không phải cái này không về đảo kia là lý vô hồi chỗ nào đối cái này lý vô hồi lôi cựu không phải quá thân cận tuy nói hai người có lẽ là trước đó liền biết đến sớm ở xa leo lên thực dân phi thuyền trước đó tại lôi cựu trong ấn tượng lý vô hồi không quá yêu cùng người liên hệ cả người có vẻ hơi âm đâm đâm không qua đây không phải lôi cựu không thân cận duyên cớ của hắn dù sao bàn về quan hệ tại món kia trong mắt mọi người chuyện sai lầm phát sinh trước đó hai người vẫn là rất gần chuẩn em vợ mà lại không thích vậy cũng không thể cố ý xa lánh dù sao phía trước cái kia chuẩn chữ còn chưa có đi rơi không phải chân chính lệnh lôi cựu mâu thuẫn chính là đối phương nhìn về phía hắn lúc trong mắt tựa hồ tổng ẩn chứa một loại cùng nhiệt cảm giác lôi cựu gặp qua một chút tương đối cực đoan tín ngưỡng người có thể xác định tự mình không có nhìn lầm hắn không rõ cái này cùng nhiệt vì sao mà lên cũng không muốn cùng chi tiếp xúc qua sâu cùng nhiệt người thế giới hắn lý giải không được chỉ có kính nhi viết chi cho dù về sau lôi c ử u cùng lý vô hồi tỉ tỉ mỗi người đi một ngả lý vô hồi nhưng không có xa l á n h với hắn lôi c ử u rất ít cùng hắn liên hệ thằng đến leo lên thực dân phi thuyền dù sao cũng là hết sức quen thuộc người tại đạp vào hoàn toàn mới hành trình thời điểm quan hệ sẽ tự nhiên rút ngắn cho nên ở trên cái trong trò chơi đối với lý vô hồi tới gần gia nhập hắn tiểu đoàn thể lôi c ử u cũng không có làm ra bài xích cử động gần hơn một năm qua song phương thông tin cũng không nhiều phần lớn là lý vô hồi giống báo cáo công việc đồng dạng đem tự mình tình huống bên kia nói rõ một chút lôi cựu hồi một chút cổ vũ mà thôi không nghĩ tới hôm nay tự mình vị này chưa hề không có trải qua tv đã từng chuẩn e m vợ đột nhiên thật to lộ mặt nghĩ nghĩ lôi k i ự u viết phong thư đi qua chúc mừng hắn thủ thắng đồng thời quan tâm một chút đối phương tổn thất tình huống bất kể nói thế nào hiện tại lý vô hồi đều là hắn trong đoàn thể nhỏ một viên nếu có khó khăn hắn cũng không thể thật đứng ở một bên nhìn xem mặc kệ lý vô hồi rất mau trở lại tin biểu thị thắng cũng không khó khăn tổn thất cũng không coi là quá lớn có đối phương hòn đảo làm chiến lợi phẩm rất nhanh liền vẫn có thể khôi phục cũng lớn mạnh nhìn xem trong thư lý vô hồi đem đối phương bài binh bố trận cùng lâm tràng ứng đối g á n g trước không đáng hợp đồng chỉ là bài, xích đối phương ăn bài. lôi cửu yên tâm xem ra tổn thất thật không lớn nếu không đối phương không thể thiếu bị hình dung thành hô hấp không khí đều ngại lãng phí côn trùng ngoại trừ đối mặt lôi cửu cái này lý vô hồi tại đối mặt những người k h á c lúc dưới đại bộ phận tình huống đều tranh chua vô cùng cho dù là tại bọn hắn trong đoàn thể nhỏ ngoại trừ thân bật dạng những người khác cũng chỉ nguyện ý tới duy trì lấy không có trở ngại đồng dạng quan hệ mà thôi lý vô hồi đã khai trương hắn cũng không thể lạc hậu a q một chương hai trăm ba mươi lăm cản tối ngoại đạo chương hai trăm ba mươi sáu cản tối ngoại đạo cự long g i o lì phát hiện năm tòa cấp bốn đạo phương hướng chính đông một tòa cái khắc bốn tòa hai t tòa tòa, tòa tòa lệnh、bắc. Lệnh bắc hướng lên tòa, là phương hướng bắc. bắc diện tích lớn nhất tòa đảo. một tòa tại đông lệnh bắc sáu mươi độ tả hữu khoảng cách có hơn ba trăm cây số hòn đảo diện tích đã đại khái tại năm sáu cây số vung ở giữa cụ thể trị số cần kỹ càng đo lường tính toán một tòa khác tại đông lệnh bắc ba mươi độ trên dưới khoảng cách năm trăm cây số tả hữu diện tích vượt qua bốn cây số vung còn lại ba tòa diện tích tại một đến ba ở giữa phương hướng chính đông bên trên hòn đảo kia khoảng cách xa nhất cơ h ộ là dẫm lên lôi cựu cho rảo lì quy định thăm dò giới hạn một cây số đem đông bộ một cây số phạm vi bên trong nửa vòng tròn hải vực đại khái qua một lần về sau giáo lý nhiệm vụ biến thành đối lệ h phương bắc hai tòa đại đảo tiến hành kỹ càng thăm dò đã trong thời gian ngắn không đụng tới người chơi hòn đảo vậy hắn liền chuyên tâm thăng cấp cấp năm hòn đảo chỉ cần cầm xuống lệch cánh bắc cái này hai tòa đại đảo hoàng hoàng đảo liền cấp năm không có tốt tài nguyên lôi c ử u chỉ có thể cấp tốc đóng diện tích lấy không được người chơi k h á c hòn đảo tài sản hắn chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở hệ thống ban tường lên lúc trước thăm dò giáo h u đã xác định năm tòa ở trên đảo đều không có cảm ứng được siêu giai sinh mệnh tồn tại lôi cự dù sao dạng này có thể cấp tốc tăng lên hoàng hoàng đ ả o cao cấp chiến lược người chơi khác cũng sẽ không thu ngữ muốn chiều a n siêu d i a i cũng không dễ dàng mặc kệ ở nơi đó ngôn ngữ không thông không cách nào giao lưu vậy cũng là cái vấn đề rất lớn đối với mình ưu thế lôi cựu từ trước đến nay nắm chắc rất rõ ràng trước kia vô hạn phân tích hiện tại vạn hóa kỹ năng đây là hắn hạch tâm sức cạnh tranh dựa vào học được các hạng kỹ thuật kỹ năng cùng t h ú ngữ chính là hắn tại đảo chủ người chơi bên trong lan t r u y ề n ra chủ yếu vô liếng không có liền không có đi những giáo lý đem hai tòa đảo cẩn thận dò xét một lần trở về liền lên đường đi tuy nói còn có vài ngày hòn đảo dung hợp cd mới vậy không có thể đoạn thời gian gần nhất mỗi ngày nhìn người khác đến lợi coi như lôi cựu gặp lại điều tiết tâm tình nhiều ít cũng nhận ảnh hưởng hắn dự định nhân cơ hội này ra ngoài giải sầu một chút cùng lắm thì tại mục tiêu ở trên đảo ở hai đêm cái gì thảo nguyên đúng vậy đảo chủ mặt phía bắc hai tòa đảo phía trên đều là bằng p h ẳ n g thảo nguyên tia trên thảo nguyên có hay không ngựa có ta phát hiện mấy cái đàn ngựa rốt cục có ngựa a cái gì ngựa bình thường c o bất động đỉnh nón trụ căng giáp tóc đỏ loại không có việc gì không có việc gì không phải còn có thú thần trụ mà Chờ c lần g nó đ xuất trở thành ma c t h ì n h tự lần xuất này h i n t lôi cựu chọn lựa cơ bản đều là bộ binh hạng nhẹ bộ binh hạng nặng cùng cùng tiễn thủ chỉ có chút ít tùy hành bởi vì dưới mắt chỉ có một chiếc phi toa thuyền cho nên s u ấ t t r i n h chiến sĩ thông thường chỉ có một trăm sáu mươi tên lại nhiều liền muốn ảnh hưởng phi toa thuyền tốc độ cựu ca cùng hàm bảo bị lôi cựu lưu tại hoàng h o à n g đảo để bọn hắn tiếp tục hướng về đỉnh phong bắn vọt đi dù sao mục tiêu hòn đảo bên trên không có siêu dài sinh mệnh tồn tại không cần đến quá huy động nhân lực có giáo lì cái này cự long tùy hành là đủ rồi độc nhãn cự nhân cùng thực nhân ma đồng dạng không n ú c đích bọn hắn thể trọng quá lớn nếu như kéo bọn hắn lên thuyền các binh sĩ cũng không cần lên u tàu nhân thủ để cao m ư ơ i lần trước mắt còn tại xây dựng thêm bên trong mà đến lúc đó v ậ n lực hạn chế giải trừ hoàng hoàng đảo liền có thể duy nhất một lần toàn quân xuất trinh năm sáu nghìn cây số vương diện tích đã tương đối lớn đứng tại mênh mông vô bờ nhân nhân trên thảo nguyên đột nhiên lôi cựu tâm thần thanh thản cùng b i ể n rộng mênh mông bên trên sẽ chỉ nổi lên nhỏ bé cùng cảm giác cô tịch khác biệt thân ở bóng cây xanh dâm mát vởn quanh bên trong mọi người trong lòng cảm nhận được đại bộ phận đều là chính diện cảm xúc dù sao nhân loại là trời sinh là thuộc về lục địa sinh vật đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải hơn nửa đêm một người chạy tới thảo nguyên vậy coi như ta không nói gì trên thảo nguyên chuỗi sinh vật cũng không phức tạo cỏ ngựa dê những động vật tăng cỏ thảo nguyên sói ở trên đảo cũng không có phát hiện c h â u tung tích không qua có mảnh này thảo nguyên lôi cựu cũng định sang năm thả ra dê bỏ trồng về phần heo nhà cân nhắc một phen sau đó lôi cựu vẫn là quyết định chờ một chút dê b ò chỉ ăn cỏ liền có thể sinh trưởng heo nhà không thể được thích hợp cho ăn liệu có thể xúc tiến dê b ò sinh trưởng cùng sinh sữa sinh thịt nếu như không có lại sẽ không ảnh hưởng đến dê b ò sinh tồn nhưng heo nhà ngươi chỉ cho ăn cỏ thử một chút m ư ơ i năm là hệ thống vì người chơi cung cấp nhân khẩu đổi mới niên kỳ h ạ qua m ộ ư ơ i năm nhân khẩu đổi mới chức năng này liền sẽ bị hệ thống thu hồi muốn tiếp tục mở rộng nhân khẩu số lượng hoặc là ra ngoài cấp đoạn hoặc là tự nhiên sinh rủ. bởi vì vì sự phát triển của tương lai suy nghĩ tại m ộ ư ơ i năm bên trong lôi cựu là sẽ không phóng khai heo nhà nuôi dưỡng dù sao từ lương thực cung cấp hiệu s u ấ t đi lên nói chăn heo ăn thịt biết giảm xuống cung cấp nhân khẩu tổng số lượng huống hồ cũng không phải m ộ ư ơ i năm hoàn toàn không có thịt ăn mặc dù dê bỏ ra thịt lĩnh hoàn toàn không đổi kịp heo nhà nhưng hàng năm năm mới lúc để đạo dần nhóm ăn được một lần thịt lôi cựu vẫn có thể thỏa mãn về phần đàn sói liền hoàn toàn không có tồn tại cần thiết làm thảo nguyên chuỗi thức ăn trọng yếu một vòng bọn chúng tồn tại đương nhiên là có tất yếu nhưng nhân loại tham gia hoàn toàn có thể thay thế tác dụng của bọn họ chỉ cần cam đoan ngựa dê bỏ tổng số không vượt chỉ tiêu sẽ không đối thảo nguyên quá độ gặm ăn k i a đàn sói không tồn tại cũng không quan trọng lôi cựu lại không có bồi dưỡng lang kỵ binh dự định nhân loại nhưng không cách nào k h ô n g chế loại này eo mềm như đậu hộ sinh vật trên thực tế họ chó động vật sinh lý kết cấu căn bản cũng không thích hợp ngồi cưới phần eo của bọn nó xương cốt căn bản là chống đỡ không nổi tới về phần gỗ lìn lang kỵ binh kia là người ta gỗ lìn đặc biệt bản sự nhân loại là không học、được. không có kinh hãi là rất không tệ bất quá ngay cả kinh hỷ cũng không có cũng làm người ta khó chịu diện tích như thế lớn nào vậy mà cái gì mò cũng không phát hiện có lẽ không phải là không có chỉ là trôn giấu sâu hơn đi đây cũng không phải lôi cựu trống rông suy đoán tại hàng bảo lúc trước sở đái hòn đảo kia dung hợp sau liền phát hiện một tòa mỏ đồng chỉ là trôn giấu tương đối sâu hiện giai đoạn không quá thích hợp khai thác lấy hoàng hoàng đảo dưới mắt khai thác kỹ thuật trôn giấu sâu hơn mỏ c ũ n g không có cũng không có khác biệt lớn ba tầng chuỗi đảo lại khác biệt tất cả tài nguyên khoáng sản trên cơ bản đều là biểu c ạ n tầng mỏ cho dù là nguyên tố kết tinh đều không ngoại lệ h i ệ n nhiên là hệ thống cố ý như thế thiết kế dù sao ba tầng chuỗi đảo tác dụng là vì người chơi sơ kỳ phát triển cung cấp trợ lực giống quang minh kết tinh mỏ ẩn tàng đến như vậy chặt chẽ thuộc về đặc biệt sự kiện không thể xếp vào phổ thông tài nguyên khoáng sản bên trong đến đòi luật không muốn nhiều như vậy dù sao lần này quan trọng nhất mục đích là mở rộng hòn đảo diện tích có thể đạt thành cái mục tiêu này không có ngoài định mức thu hoạch cũng không ảnh hưởng toàn cục Quy quy quân quân kêu nguyên dung cựu xuyên chuồng chuồng thu xây chương công Chương công Cái hoạch cốc Chọn thủ thủ nhất thảo nguyên hòn đảo dung hợp hoàn tất, lôi cửu phân phó thú nhập hành hóa. Th trưởng. trưởng sơn năng năng lớn văn ngựa, ngoài ngựa bên trong ngựa tốt nhập quân mã tiến Báo Báo đảo tất, tề tòa tại một tòa tốt lôi vài lại ra ma ma mã mã quân mã trường khác biệt bởi vì ma thu sơn c ố c phụ cận diện tích không lớn cũng không có khả năng đều chia cho quân mã trường dùng để chăn thả cho nên mỗi ngày đều cần từ thảo nguyên chỗ vận chuyển mới mẹ c ó khô tiến hành nguồn ấn g kế hoạch như thế nhưng ngựa hoang thuần hóa không phải ngắn hạn có thể hoàn thành cho nên lôi c ử u cũng không có hy vọng xa v ờ i trong vòng một hai năm quân mã trường liền có thể bắt đầu cung cấp ma thu chiến mã đây là một hạng tương đối lâu dài hạng mục thuộc về phòng ngựa chú đáo vì tương lai chủ bị kỵ binh quân đoàn làm chuẩn bị đương lai c h bị kỵ binh quân lai chủ bị kỵ binh quân đoàn làm chuẩn bị bởi vì hắn cũng không có quá chú ý quá trình ở nhà nghe tin liền thành đảo chủ đại nhân chuyện gì thứ chín thương hội sệ giạ cản t r ư ở n g q uy đến rồi ồ tuy nói hoàng hoàng đảo về sau biết thoát ly sệ giạ cản chỗ phụ trách khu giao dịch không qua dù sao còn có đoạn thời gian lần này sệ giạ cản tự mình đưa hàng tới cửa nghĩ đến là đệ đệ hắn sệ giạ mòn đến Kỳ thật lôi cựu vẫn muốn hỏi sệ giạ cản đệ đệ của hắn vì cái gì không gọi sệ ra được mà là sệ giả mòn không qua quan hệ của song phương còn không có thân mật đến có thể hỏi tham loại này việc tư trình độ lôi cựu chỉ có thể đem nghi vấn giấu ở trong lòng s ê Dạ c ă n là người mập m ạ n đệ đệ của hắn s ê Dạ mòn dáng người liền muốn bình thường nhiều không qua một mặt hòa khí sinh tài tiếu dung bên trên cái này hai huynh đệ ngược lại là không có gì sai biệt ừng không chừng đây là người ta thứ chín thương hội trưởng quy bản chức nghiệp hóa mỉm cười đối với hai người đến lôi cựu biểu thị hoan nên tại một phen hữu hảo hài hòa trao đổi qua về sau s ê Dạ c ă n hài lòng rời đi mà s ê Dạ mòn thì lưu lại từ nay về sau hoàng hoàng đ ả o cùng thứ chín thương hội tất cả giao dịch đều đem thông qua hắn để hoàn thành hệ thống thông cáo hoàng hoàng đạo đạo chủ cựu tiêu thành công đem hòn đạo tấn thăng cấp năm lôi cựu còn đang chờ tiếp xuống ban thưởng kết quả chờ đường này phát hiện hệ thống một điểm động tĩnh đều không có cái này không có ban thưởng đâu hệ thống ngươi đem ban thưởng ăn lôi cựu suýt nữa phát điên hắn kịp phản ứng hệ thống ý tứ rất rõ ràng ra tân thủ thôn trước đây t r ă m tên tấn cấp ban thưởng liền không có bất quá là lôi cựu cái khác đảo chủ người chơi nghe được cái này ngắn gọn hệ thống thông cáo cũng là sức sở tiếp lấy không ít người hết sức vui mừng ban thưởng không có tốt không có tốt dù sao phần thưởng này bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác phải đi trong lòng đã sớm các loại ước ao ghét t Liên ngay cho ả cái k á c chút một tốt h xếp nên g ư từ cấp năm hòn đảo bắt đầu hệ thống hủy bỏ tốt một trăm linh tấn cấp ban t h ư ở n g có thể nói là đại khoái nhân tâm v u phong đường đường cùng thanh l i ê n nhiễm huyết có thể sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc không qua nghĩ đến đây lần lại bị hoàng hoàng đạo cầm thứ nhất hủy bỏ liền hủy bỏ đi có thể nói lần này muốn thổ huyết người chỉ có lôi cựu một người cái khác đạo chủ người chơi đều biểu thị rất được hăng o lên thậm chí có đạo chủ người chơi chuyên môn mở tiếp chúc mừng hoàng hoàng đạo tấn thăng cấp năm ừ n nôn, chỉ là tại giới mắt loại tình huống này nó nghĩ. người g giới chi chỉ phát Hồi thiếp tại loại tới, đại vô là mắt số ra ý kể, b Con c đảo bà áo đi đảo xạ bà hải ủ người tốt nhất cầu nguyện về sau tuyệt đối không nên Nhìn gặp được đối tốt tuyệt ta.、Nhìn、thấy cầu sau về b n này t h mời, lôi khí thẳng cắn răng. Một đám lôi cái này đều người cửu cắn hắc, đau đều khí thẳng bệnh nha? hải mắt, răng. này nào dương là rất lớn không sai bất quá nghĩ đến chỉ cần có chút dã tâm người chơi đều biết lựa chọn thuận dã đại lục sức đầy đi thuyền cuối cùng sẽ ở hoàn toàn đưa lưng về phía dã đại lục vị trí hội tụ còn nhiều thời gian đến lúc đó chúng ta đang tính sổ sách loại này tự dưng người khiêu khích dễ dàng nhất bị lôi cựu ghi tạc trong lòng nhất là tại tâm tình của hắn kém nhất thời điểm lôi cựu đương nhiên sẽ không bên trên diễn đàn đi cùng đối phương cãi nhau như thế cho dù thắng đối phương cũng sẽ không thiếu k h i thịt không có gì ý nghĩa thực tế có câu nói rất hay chó cắn người thường không sửa phi phi không đúng tóm lại nếu như không thể đối với đối phương sinh ra tính thực chất tổn hại hắn là sẽ không độc thủ mà lại cùng đối phương tại diễn đàn bên trên tranh luận kia trong thời gian ngắn lần này để lôi cựu phiền muộn đến cực điểm tấn cấp ban thưởng hủy bỏ sự kiện chẳng phải là nặng không nổi nữa loại này giết địch số không tự tồn một nghìn sự tỉnh lôi cựu mới không làm đâu thời gian trôi qua nhanh chóng lúc này đã là tháng tám hạ tuần lại có nhỏ một tháng liền muốn ngày mùa thu hoạch trước đó lôi c ử u biết lần nữa mở ra nhân khẩu đổi mới bởi vì thứ chín thương hội nơi này hàng hải sản đưa vào tăng lớn cũng có thể bảo chứng ổn định cung hóa lôi c ử u quyết định lần này nhân khẩu đổi mới sẽ tại nhân khẩu đạt tới chín mươi vạn lúc phương dừng những nhân khẩu này đương nhiên sẽ không tất cả đều đưa về hoàng tiêu thành lúc trước mượn dùng tiền bên ngoài rời cơ hội lôi c ử u đem đông nam l à n g trải mậu dịch bến cảng còn có đông bắc cụ tàu đều di động đến phương hướng chính đông không qua lôi cựu cũng không có đem lưỡng địa hợp nhất ở giữa cách một khoảng cách sau đó lưỡng địa đem phân biệt xây thành trì hai thành quy mô sẽ không rất lớn c h ỉ ít tại lô i cựu chân chính tài đại khí thô trước đó hắn biết một mực hạn chế hai thành quy mô hai thành phương hướng phát triển đều rất rõ ràng một cái là tạo thuyền một cái khác là ngư nghiệp thành thị danh tự đơn giản trực quan hoàng thuyền thành hoàng cá thành trên thực tế dưới mắt t h tàu công nhân liền đã không ít cân nhắc đến về sau chế tạo tàu thủy cần thiết nhân thủ càng nhiều thậm chí biết lân cận an trí than đá quan sát kiến tạo sát nhà máy sớm thép sớm tối đều là muốn xây thành trì làng trài nơi đó cũng giống như vậy tuy nói dưới mắt đồ hải sản đều là dựa vào thứ chín thương hội đến cung ứng đó là bởi vì dưới mắt không có thích hợp cất cánh thuyền đánh cá chờ thuyền vấn đề giải quyết hoàng hoàng đảo tự nhiên muốn phát triển tự mình ngư nghiệp làm lương thực lớn nhất nơi phát ra phong phú đảo dân nhóm b à n ăn trọng y ế u môn ăn lôi cựu là không thể nào từ bỏ cái này n h ấ t khối trở lại đảo chủ văn phòng lôi cựu tìm kiếm khắp nơi chức năng mới cấp năm không có tấn cấp ban thưởng hắn chỉ có thể nhìn một chút có cái gì chức năng mới tới g ỗ dành một chút tự mình thụ thương tâm linh tim lửa này ngoại trừ tại cái kia khống chế hòn đảo di động cột thủy tinh bên trên xuất hiện một cái kinh độ và vi độ tọa độ bên ngoài. không có phát hiện cái khác biến hóa n 2 0 8 3 0 9 6 4 8 e 2 a i mươi 1 á đây là hoàng hoàng đảo trung tâm hiện tại vị trí kinh độ và vĩ độ vị trí vĩ độ là lấy xích đạo là không độ nhưng kinh độ không độ là ở vị trí này lôi cựu cũng không rõ ràng có tọa độ ngược lại là có thể chính xác định vì vị, vị trí nhưng ai đều không đốc nào có sẽ chủ động tiết lộ nhà mình hòn đảo tọa độ không có tác dụng gì a thất vọng trở về phòng đinh báo thủ công năng mở ra báo thủ lôi ra công năng giới thiệu nhìn một chút lôi cựu im lặng cái này báo thủ Kết kết c ò thông thông người chơi trước mắt cựu địch số lượng một cựu địch về số lượng hạn vì người chơi đảo chủ đẳng cấp người chơi có thể tùy thời thẩm tra cựu địch hòn đảo đại thể vị trí tiêu ký cựu địch về sau bị tiêu ký người chơi sẽ có được hệ thống nhắc nhở lôi cựu lúc này điều tra vua hải tặc vị trí quần đảo xạ bạ học đi hiện ở vào người chơi hòn đảo đông l ệ c h bắc không ba độ năm nghìn đến tám nghìn cây số ở giữa khu vực đây chính là hệ thống nói đại thể vị trí không phải chính xác t o à độ mà lại phạm vi không nhỏ a không qua hh đông l ệ c h bắc không ba độ trên cơ bản chính là chính đông vua hải tặc ngươi xong q một chương hai trăm ba mươi bảy đến từ hệ thống toàn dân phúc lợi chương hai trăm ba mươi tám đến từ hệ thống toàn dân phúc lợi đinh chúc mừng người chơi của ngươi hòn đảo đã bị hoàng hoàng đ ả o đ ả o chủ cựu tiêu tiêu ký vì cựu địch đối phương có thể tùy thời thẩm tra ngươi phương hòn đ ả o đại thể phương vị nghe được đinh một tiếng vua hải tặc còn tưởng rằng lại một tòa người chơi hòn đ ả o bị xử lý đang muốn cười trên nôi đau của người khác kết quả càng nghe càng không đúng toàn bộ sau khi nghe xong hắn đã một mặt một bước ta sát cần thiết hay không thân là hiện giai đoạn thứ n h ấ t người chơi đạo chủ cái này cựu tiêu tại sao có thể như thế không có khí lượng đây là một phần t i ế p mời thật muốn dẫn phát huyết tán sao nói thật thật muốn cùng hoàng hoàng đạo mắng vua hải tặc là tương đối bỡ ngỡ dù sao từ cấp hai bắt đầu hoàng hoàng đảo vẫn chiếm cứ lấy tấn cấp hạng nhất vị trí tuy nói hắn quần đảo xạ ba áo đi đồng dạng phát triển không tệ nhưng hắn cũng không dám xem thường đối phương nhà mình biết chuyện nhà mình phía sau hắn người ủng hộ cũng không tính cường đại có thể một mực chiếm cứ lấy không tệ tấn cấp xếp hạng đó là bởi vì hắn phi thường giỏi về phát triển kinh doanh trên thực tế có thể trường kỳ tại tấn cấp trên bảng xếp hạng chiếm cứ ban thưởng vị trí phía sau trên cơ bản đều có cỡ lớn thế lực ủng hộ khỏi cần phải nói vẹn vẹn nhìn hòn đảo thực lực tổng hợp bảng xếp hạng liền biết hắn quần đảo xạ ba áo đi mặc dù một mực duy trì tấn cấp xếp hạng mười vị trí đầu nhưng hòn đảo thực lực tổng hợp ngay cả top năm mươi đều không chen vào được dưới mắt mới vừa vặn qua năm mươi cùng hoàng hoàng đảo kia thẳng đến một trăm hai mươi chỉ số t r ê n lệch vô cùng lớn nếu quả thật bị hoàng hoàng đảo tìm tới hắn quần đảo xạ ba áo đi vậy khẳng định muốn lệnh a thoáng ngôi dối một trận vua hải tặc liền tỉnh táo lại hải dương như thế lớn kêu hoàng hoàng đảo cách hắn rất gần tỷ lệ là không lớn nếu như song phương cách cách xa vạn dặm đối phương chuyên môn đi lên tìm hắn tỷ lệ cũng không lớn mặc dù vua hải tặc hiện tại còn không biết tiêu ký cựu địch là chuyện gì xảy ra nhưng từ hệ thống nhắc nhở liền có thể nhìn ra đối phương là đem hắn tiêu ký vị cựu địch về sau mới có thể thẩm tra quần đảo xạ ba ảo đi vị trí á không là đại thể vị trí hòn đảo là có thể di động không sai không qua tốc độ kia chỉ cần khoảng cách của song phương không phải rất gần cái tiêu cựu tiêu hẳn là sẽ không thật vì một phần thích mời t r e o non lội suối đến tìm tự mình suối quẩy đi húng chi hệ thống cũng đã nói chỉ là đại thể vị trí mà thôi đối phương hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy vua hải tặc đoán không sai nếu như vua hải tặc quần đảo xạ ba hảo đi vị trí chạy hướng hắn cố định hàng tuyến quá nhiều lôi cựu xác thực sẽ không cố ý chạy tới tìm hắn suối q u ỏ y bất quá ai bảo hắn không may đâu quần đảo xạ ba hảo đi vị trí vừa vận cách hoàng hoàng đảo không tính quá xa mà lại phương hướng còn vừa vận ở vào lôi cựu cố định hàng tuyến bên trên lôi cựu ngay cả phương hướng đều không cần điều chỉnh mấy ngàn cây số không ba độ hoàng hoàng đảo phía trước tiến trên đường lại mở rộng một chút đều có thể trực tiếp đụng vào quần đảo xạ ba hảo đi cân nhắc một trận mặc dù cảm thấy vị kêu cựu tiêu đảo chủ hẳn là sẽ không cố ý chạy đến tìm phiền phức của mình nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất hắn vẫn là động động đi hắn biết mình hòn đảo khoảng cách giã đại lục bờ đông cũng không xa h o a n g h o a n g đảo ở vào quần đảo xạ ba áo đ ỉ cùng giã đại lục ở giữa tỷ lệ càng nhỏ hơn vật khí của hắn tổng sẽ không đen đ u ổ i như vậy cho nên hướng tây tránh né chính là chính xác lựa chọn về phần nam bắc phương hướng hắn đôi d ư ớ i mắt khí hậu hoàn cảnh rất hài lòng chỉ là vì một cái phát sinh tỷ lệ cũng không lớn phong hiểm đi cải biến khí hậu khu vực có chút quá nhỏ nói thành to cứ như vậy đi hiện tại chỉ có thể dừng lại hướng phương hướng ngược nhau di động vua hải tặc nghĩ rất tốt thật tình không biết hắn hành động bây giờ rõ ràng là tại tự chui đầu vào lưới về phần lôi cựu bên kia thiết trí xong cựu địch sau đó đột nhiên nghĩ đến đối phương nếu như đồng dạng tại hướng đông di động làm sao bây giờ phải biết tất cả hòn đảo tốc độ cực hạn đều như thế dạng này một cái chạy một cái truy căn bản là đổi không lên a coi như đối phương hiện tại là tại hướng tây đi chờ quần đảo xạ ba áo đ ỉ đến cấp năm vua hải tặc tất nhiên sẽ đem hoàng hoàng đảo đồng dạng tiêu ký vì cựu địch đều không cần cân nhắc hệ thống xét duyệt vấn đề lôi cựu đều đem đối phương tiêu ký vì hệ thống làm sao có thể không thông qua khi đó vua hải tặc cũng có thể thẩm tra hoàng hoàng đ ả o đại thể vị trí đến lúc đó đồng dạng tốc độ còn truy cái truy a lôi cựu hiện tại đặc biệt nghĩ hỏi thăm một chút đến cùng có hay không lệnh hòn đảo g i a tốc biện pháp đáng tiếc trong trò chơi cũng không có gm cũng không có phục vụ khách hàng trưng cầu ý kiến mà lấy hệ thống nước tiểu tính đối với người chơi h ỏ i t h ă m chưa hề đều là không tuân theo n g ư ờ i mắng nó ngoại trừ hòn đảo g i a tốc biện pháp khả năng có cũng có thể là không có lôi cựu không thể đem hy vọng ký thác vào phía trên này cho nên đề cao thuyền tốc độ cùng năng lực bay liên tục liền thành duy nhất khả thi biện pháp hòn đảo đuổi không kịp thuyền có thể đuổi kịp là được coi như vượt qua hoàng hoàng đạo phạm vi bao trùm đẳng cấp bình phương một trăm cây số không thể dung hợp đối phương hòn đảo lại không có nghĩa là không thể ăn cướp a đem đồ tốt đều cướp sạch sau đó giữ lại vua hải tặc không giết chờ đối phương phát triển sau một thời gian ngắn lại đi đoạn ha ha dạng này tựa hồ cũng không tệ ngày mai lại đi ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim nhìn xem tinh thạch động cơ tiến độ cũng nhanh hoàn thành a mắt thấy liền muốn nửa năm có đó tàu thủy mới có khả thi về phần phi t o á thuyền tốc độ ngược lại là có thể nhưng năng lực bay liên tục không được a lôi cựu cũng không thể để thứ chín thương hội thuyền đánh cá đi theo xuất trình a người ta cũng không làm nha thuyền đánh cá không đi theo trừ phi phi toa trên thuyền chở đ ầ y cá lấy được nếu không còn chưa tới quần đảo xạ ba học đi c ự hình phi toa cá liền nghỉ cơm cái này còn phải là tại có theo thuyền b ă n g hệ pháp sư trợ giúp đông lạnh tình huống giới bằng không chỉ cần hai ba ngày thời gian cá lấy được liền bắt đầu hư thối bốc mùi lấy tinh thạch làm động lực tàu thủy lại khác biệt tinh thạch cái đồ chơi này rất ổn định thể tích cùng trọng lượng cũng không lớn là phi thường lý tưởng động lực năng lực bay liên tục căn bản cũng không phải là vấn đề đương nhiên người trên thuyền viên vẫn là cần bộ cấp cho nên ở trên biển vô hạn phiêu cái gì tự nhiên là không thể nào trừ phi bọn hắn trên thuyền sớm một bộ có thể từ tuần hoàn hoàn chỉnh sinh thái hệ thống chỉ là cái này hoàn toàn không cần tóm lại lôi cửu nghĩ đến báo vừa kể sát mối thủ biện pháp phiên muộn một ngày tâm tình rốt cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp hắn cuối cùng có thể ngủ ngon giấc hệ thống thông cáo bởi vì có người chơi hòn đảo đạt tới cấp năm lại thoát ly tân thủ kỳ đảo chủ người chơi đạt tới năm trăm tên hệ thống sắp mở ra bảng xếp hạng ban thưởng cụ thể ban thưởng quy tắc mời người chơi tự hành xem xét bảng xếp hạng ban thưởng thật sự là tin tức tốt c hai i ế n nhân, cư cá nhân, hòn đảo đứng bảng xếp hạng đơn, thêm quyền giá trị cũng đều không t h giống nhau cá nhân bảng liền nhau xếp hạng thêm quyền giá trị tranh lệch cũng không lớn dựa theo thứ tự yếu ớt suy giảm mà hòn đảo bảng lại khác biệt giống hắn là hấp nhất xếp hạng thêm quyền giá trị là một trăm tên thứ hai trực tiếp xuống đến chín mươi thứ tháng ba năm tám mươi thứ tư bảy mươi năm thứ tháng năm năm bảy mươi thứ sáu đến thứ một ư ơ i tại bảy mươi cùng sáu mươi năm ở giữa đằng sau trước hai mươi top năm mươi trước một trăm linh trước một nghìn trước một vạn m ư ơ i vị trí đầu vạn m ộ ư ơ i vạn tên sau đó thêm quyền giá trị cố định v ì năm hoàng hoàng đảo hiện tại thực lực tổng hợp một trăm m ư ơ i tám trò chơi bắt đầu hai năm vậy hắn mỗi tháng có thể cầm tới lôi cựu tính toán một cái sau đó ngây ngẩn cả người ba bốn tám trăm m ư ơ i mỗi tháng vậy mà có thể cầm gần ba vạn năm nghìn k i n tệ một năm chính là gần bốn mươi hai vạn ta đi xếp hạng thưởng là toàn dân phúc lợi à đại bộ phận đảo chủ người chơi trước mắt còn linh không đến bởi vì không có bước phát triển mới tay kỳ lại có nhiều như vậy hệ thống hào phóng như vậy mặt trời đánh cục hệ thống quan tâm như vậy người chơi thực sự quá khả kính q một chương hai trăm ba mươi tám hoàng nước sông lợi công trình chương hai trăm ba mươi chín hoàng nước sông lợi công trình kỳ thật tháng một năm bốn mươi hai vạn kim tệ cũng không coi là nhiều đội thành nguyên tố kết tinh cũng bất quá bốn trăm khối trên dưới truyền kỳ trang bị nguyên liệu chủ yếu càng là mua không được không qua dù sao cũng là đến không tiền thu lôi cựu cũng không soi mói còn h chi, ở trên đảo hiện tại tiền thu thưa thớt, hầu nhi chính hầu nhi tiểu, đủ lưu trên hầu đám hầu nhiều ú n trên tiền bán cũng vạn tấn. vạn cũng tấn trên sờn năm. g giá c tại tiểu kim kim tiểu, kia ở bất tệ tệ từ vất đảo đủ đám quá lưu và là nữa nói phần thưởng này kim tệ số lại không phải đã hình thành thì không thay đổi chỉ cần hoàng hoàng đ ả o không ngừng lớn mạnh ban thưởng vẫn là sẽ tiếp tục đề cao Đương nhiên, điều đến thưởng lượng, tương chơi hơi nhiên, kiện tiên hắn chẳng gian. ban cùng quan. phần nhân bảng chạy thời cho thở kim Về quyết qua tệ tức là cá sao Dù mở mấy số ra cái này cũng c ó trách dù sao lôi c ử u ánh mắt quá cao liền lấy trang bị tới nói chuyển kỳ cấp trở xuống hắn cũng sẽ không đi chú ý chân chính đ ồ tốt điểm tích lũy trong thương thành vẫn phải có t h như một chút có thể gia tăng đặc tính thiên tài địa b ả o tuy nói không có vạn năm biển nguyên quả loại này cấp bậc nhưng cũng có mấy loại hiệu quả không tệ chỉ bất quá cần điểm tích lũy mà trong lòng nghĩ nghĩ liền thành nói sinh thời danh sách kia là khoa trường không qua cho dù là lôi c ử u góp nhặt cái tám mươi một trăm năm điểm tích lũy cũng liền có thể đổi lấy đồng giả thôi cho nên nói hệ thống thật vất vả hào phóng phát lần toàn dân tính phúc lợi cẩn thận tính toán kỳ thật chân chính đoạt được có hạn b a đối bọn hắn tới nói nếu như không phải đụng phải đặc biệt tốt đồ vật vậy liền tiếp tục tích lũy lấy đi bất quá dạng này người chơi dù sao cũng là số ít vô luận cái nào thế giới loại năm nào thay mặt tại tầng dưới chốt không ngừng rẽ rủi nhân số vậy cũng là nhiều nhất đương nhiên tuy nói hệ thống ban thưởng không tính sáng chói mà dù sao tế thủy trường lưu mỗi tháng đều có lĩnh thịt mũi cũng là thịt ta húng chi hắn cao cư đứng đầu bảng ban thưởng mức nhưng so sánh thịt mũi phải lớn nhiều muốn hắn chắp tay nhường cho, đó là không có khả năng đầu này tên vị trí vẫn là từ hắn chiếm đi tháng sau liền muốn ngày mùa thu hoạch tận lực bồi tiếp vụ thu lốm mì vụ đ ô n g tương đối bận rộn trước đó lôi cựu đem đầu tay hai chuyện cho xử lý xong một là đem mặt khác ba tòa cấp bốn đảo càn quét một phen lúc này cuối cùng không có lại tay không mà về phát hiện một tòa mỏ than cùng một tòa quan sát quy mô không nhỏ phẩm chất cũng không t h lắm k h ô n g qua hoàng hoàng đ ả o dưới mắt đã cấp năm dung hợp cấp bốn hòn đảo chỉ có nửa tháng cd nửa tháng về sau hắn lại phải tìm kiếm một cái khác dung hợp mục tiêu tại thoát ly ba tầng chỗ đảo đi vào ngoại hải phía trên cấp một cấp hai hòn đảo trên cơ bản là không có quy mô nhỏ nhất đó cũng là cấp ba hòn đảo tại hoàng hoàng đ ả o một nghìn cây số phạm vi bên trong cấp bốn hòn đảo mặc dù không nhiều nhưng cấp ba hòn đảo số lượng cũng không phải ít hắn cũng không ngu không có hòn đảo có thể dung hợp chỉ là dung hợp cấp ba hòn đảo cd chỉ có tám ngày mỗi tám ngày liền muốn đi ra ngoài một chuyến thật phiền t o á i rất khó khăn lôi cự không cách nào tưởng tượng nếu như vẫn là cưới mái chèo thuyền bất quá lôi cựu hiện tại có tốt hơn phương thức trước từ c ự long giáo lì làm kỹ càng điều tra sau đó căn cứ tình huống điều động nhân viên cuối cùng dung hợp lúc từ giáo lì chở lôi cựu tiến về tàu nhanh còn không có dùng mấy lần lôi cựu cũng đã bắt đầu hưởng thụ n g ồ i máy bay đáy ngộ một chuyện khác hoàng hoàng đ ả o trước mắt dài nhất dòng sông hoàng sông nhánh sông chủ tu c h ỉ n h công trình làm s o n g cái gọi là tu c h ỉ n h công trình chủ yếu là đào sâu mở rộng hoàng sông nhánh sông chủ ra cố đê đập tại chạy qua khu vực xung quanh tu một chút phụ trợ hồ hiền lấy để cao bảo đảm nước phân lưu vỡ đê các loại năng lực hoàng hoàng đạo sông, sông, tại hiện ô tại, tại, hoàng hoàng tại diện tích đã qua vạn cây số vông lại thêm ở vào lượng mưa phong phú khí hậu khu vực cho nên hoàng sông lưu lượng cũng không nhỏ về phần nào sâu mở rộng hoàng sông nhánh sông chủ tự nhiên là đang làm tướng đến suy tính hoàng hoàng đ ả o về sau biết càng ngày càng rộng rãi dưới mắt duy nhất chủ sông tương lai cũng tất nhiên là chủ sông một trong nếu như lôi cựu không làm dự định ngày sau tự có vỡ đê nước khắp hoàng ven sông bờ n h ữ n g tất nhiên sự kiện cưỡng ép tìm tới hắn cùng tổn thất nặng nề sau mất bỏ mới lo làm chuồng không bằng sự t ì n h không phát khi còn sống phòng ngựa chú đáo dưới mắt hoàng ven sông bờ bảo vệ môi trường thiên nhiên vẫn là tương đối tốt sớm tính toán t ì n h tương lai phát triển thành tới cùng tên hoàng hà khó i như vậy chị phiền phức liền lớn công cụ phương diện dưới mắt hoàng hoàng đ ả o tự nhiên là tương đối nguyên thủy đừng nói cơ giới hóa làm việc nửa cơ giới hóa cũng là không có toàn bộ nhờ vai đối thủ nhất cũng may tóc đỏ loại nhóm đều có cánh tay khí lực tổng thể hiệu suất còn có thể nếu như lúc trước chọn là tóc đen loại phải biết, nhưng tại ó c đen l o hải í đảo chiến tranh bên trong thời gian nào hệ không gian hệ ma pháp đều không tồn tại không nói pháp sư có thể sử dụng pháp thuật chủng loại ít đến thương cảm tuyệt đại bộ phận pháp sư sẽ chỉ nguyên tố hệ ma pháp về phần tử linh hệ tâm linh hệ loại hình rất khó học được còn có quan minh, h á trong chiến đấu điểm này hạn chế có lẽ cũng không tính rõ ràng dù sao thời gian có hạn nhưng ở sinh hoạt ứng dụng bên trong ảnh hưởng liền tương đối lớn tỷ như thổ hệ pháp sư dùng thổ hệ ma pháp đóng cái phòng ở chỉ có không sợ đột nhiên bị trôn sống mới dám vào ở đi bang hệ pháp sư thả cái ma pháp đem đồ ăn đông lạnh sau năm ngày phát hiện đã s ớ m xấu nếu như pháp sư thỉnh thoảng liền đến bổ sung một cái hiệu quả xác thực có thể một mực duy trì chỉ là như vậy ý nghĩa điểm này liền quyết định tóc bạc trồng ở chiến đấu bên trong cũng sẽ không yếu thế nghiên cứu cùng luyện kim phương diện thậm chí sẽ chiếm theo tương đối rõ ràng ưu như thế nhưng ở cơ sở nhất kiến thiết sản xuất phương diện liền muốn kém nhiều dù sao những này quy cao đám người đó là chân chính tay trói gà không chặt đương nhiên mỗi cái màu tóc nhân chủng đều có tự mình hữu khuyết điểm tóc bạc loại không đảm đương nổi phát ra tóc đỏ loại khí lực không phải cũng không có tiên hiệp trong tiểu thuyết lượt u luyện thể giả khoa trương như vậy thế giới trò chơi có siêu tự nhiên lực lượng nhưng đều bị hạn chế tại trong phạm vi nhất định liền nhìn các người chơi như thế nào đi phối hợp lợi dụng ạch lại kéo xa thị sát kết quả lôi cựu vẫn tương đối hài lòng dưới mắt hoàng hoàng đảo công trình đội hiện đã căn cứ phụ trách nhiệm vụ phương hướng chia ra làm bà thành thị kiến trúc đội thủy lợi công trình đội đạo cầu kiến tiết đội phụ trách hoàng công trình trị chỉ thủy trình chính là thủy lợi công trình đội t h a n h thị kiến trúc đội nhiệm vụ tự nhiên vẫn là lập nhà trước mấy ngày lại tiếp vào đảo chủ ban bố hoàng thuyền thành hoàng cá thành kiến thiết nhiệm vụ lượng công việc cũng không nhỏ về phần đạo cầu kiến thiết đội trong thời gian ngắn bọn hắn là không thể nào rảnh rỗi dù sao hoàng hoàng đ ả o diện tích q u y ế t trương tốc độ kiên là tương đương nhanh khả năng hôm nay vừa sửa xong đường ngày mai liền không đủ lớn